c h ư ơ n năm trăm bốn mươi mốt ngoài ý muốn chi chiêu ts dân ngày mồng một tháng năm đổi mới nhìn xong đường nhanh đi chơi nhớ kỹ trước đầu cái n g u y ệ i phiếu hiện tại khởi điểm năm trăm m ư ơ i năm p a n t i ế t hưởng gấp đôi n g u y ệ i phiếu còn lại hoạt động có tiến hồng bao cũng có thể nhìn một cánh ngang vô dụng năng lực lệnh người bất ngờ hồ phong tính d a i cũng lệnh người bất ngờ do xét trước mắt tình hình chiến đấu hồ phong rơi vào rồi cảnh lưỡng nan chiến đấu vẫn là lui thủ vẫn là công trước mắt khốn cảnh khiến hắn một thời khó có thể tuyển chọn chống lại ta ngươi không có cơ hội thắng bảo lưu ngươi thể l ư ớ đi ản so phi là bài danh có mười người danh lệch cái này một vòng đi qua bại lui thất nhân chung còn phải lại tuyển ra ba cái người nếu nỗ lực khó không có cơ hội chống lại ta là người nhất nhược trí tuyển chọn vô dục đứng ở đấu trường trung ương dùng cái kia tập quán vô tình em điệu nói rằng hồ phong nhìn trước mắt cường địch lại nghĩ đến còn dư lại cơ hội lập tức làm ra quyết định ta chịu thua đại hạ đẳng đợi xem náo nhiệt một đám người trong nháy mắt sừng s ố t rồi cứ việc đoán được hồ phong có thể sẽ thua trận cái này chẳng trận đấu vẫn là không có nghĩ đến hắn sẽ chịu thua đất thẳng thắn như vậy kẻ thức thời là tuấn kiệt hồ phong ngươi là trí giả đáng tiếc rồi cũng không phải rút giả vô dục cười lạnh nói hồ phong tâm trong nháy mắt đau đớn một cái hạ thân là một gã tu luyện dũng giả đau ý đau khách hắn lại vương tha rồi tiếp tục tác chiến đây là đối với mình đau ý vũ nhục sao hồ phong trong nháy mắt mê man rồi hắn vô vô nam môn rất nhanh khôi phục lại không lòng ta không sợ hãi chỉ là muốn dùng phương thức đơn giản nhất giải quyết vấn đề vừa không sợ hãi như thế nào lại vũ nhục đau ý vô d ụ c người này thực sự âm hiểm tuy có ngút trời chi tư lại không biết dùng người độ l ư ợ n g rộng rãi người này không phải chính mới nhẹ nhàng thở hổn hển m ư ờ cái hồ phong một lần nữa thu thập tâm thần trở lại giới đại đ ộ c cô hoành thấy hắn thần tình thường gật đầu ý bảo đạo ngươi trạng thái so với ta nghĩ đến tốt xem ra trận này bại cục chỉ vì ngươi không có tận lực hồ phong bất đắc dĩ cười nói tận lực cũng không khả năng thắng trên lệnh quá lớn hắn ít nhất là vũ hoàng bắt trọng cảnh v õ giả còn có hiếm thấy thiên phú bảo vệ không phải đơn giản như vậy có thể thắng lợi không đi nếm thử vĩnh c ử u xa không có có hy vọng đ ộ c cô hoành nói rằng vậy muốn chờ có cơ hội rồi hồ phong mỉm cười nói đệ nhất chàng chiến đấu lấy hồ phong thất bại cao trung mà trận thứ hai chiến đấu chắc chắn là một khát chàng lòng tranh hồ đấu cho mời số ba độc cô hoành cùng số bốn võ kiếm sợ tèm đ à i hội vũ trong t a i một tiếng hô to độc cô cầm ngang chặt rồi quyền đầu nhảy đăng lên đấu trường hồ phong nhìn bóng lưng của hắn thần tình ngưng trọng đối thủ võ kiếm nghĩ cũng không phải là một cái đơn giản nhân vật hắn nhìn như phóng đ ẳ n g không kềm chế được thế nhưng nhất chiêu nhất thức đều có thể chấn động không gian cũng không kẻ đầu đường xó a t r ợ võ kiếm nghĩ vẫn cùng thường ngày một bộ việc không liên quan đến mình bộ dạng ngươi trận đấu ta xem qua rồi độc cô t ă n thức thật lợi hại võ kiếm nghĩ thượng thai đúng vậy một câu tàn thán tuy nhiên độc cô h à n h lúc này căn bản không nghe vào hắn tàn thán chỉ khuôn mặt chăm chú cùng thận trọng chiêu thức cho dù tốt đối phó ngươi cũng không được hắn mặt không thay đổi trả lời thuyết phục đạo ha h a biết là được đến đây đi chơi vải vắn đi độc cô h à n h rút ra xong nhận đao đầu lưỡi tại trên lưới đao thêm rồi v à i cái một bộ thị huyết c h i tướng này nhưng thật ra hữu mô hữu dạng có điểm sát thủ bộ dạng muốn làm ta sợ sao không chuyện này đối với ngươi vô dụng ta chỉ muốn để cho mình nhớ kỹ cái này cảm giác như vậy có thể để cho ta càng chăm chú điểm thủ ti vung huyết bào rơi xuống đất độc cô liếc ngang thần nhất lãnh đôi phong đao vũ độc long độc cô tăng thức q u á trong tháo t Phong Vân. nháy mắt phong khởi vân dũng trận gió luận vũ toàn bộ đấu trường đều bị mây mù bao phủ phong vân đủ quyền hủy thiên d i ệ t địa vai c u ộ n sạch toàn bộ đấu trường lên hay dùng cuối cùng thức xem ra độc cô hoành tình cảnh không hay a ha. hồ phong đứng ở dưới đài có chút lo lắng lẩm bẩm võ kiếm nghĩ cường hạn hắn đã, đã biết rồi nhất chiêu đánh bại có trước mười tiềm chất thiên tài loại này n độc,、so. độc cô tam thức nếu không đính dụng độc cô hoành cũng chỉ có bại lui một đừng rồi phong vân loạn trào chi tế trên lôi đài tái hiện hoành đại u y năng một vòng lại một vòng gợn sóng không gian từ hư không giữa tán phát ra sở hữu tiếp cận d u n g động năng lượng chỉ có một kết cục đổ phong vân đủ tán chỉ thấy một người cầm đao nhảy vào v õ kiếm n g h ị trước người lạnh lùng đôi phong khoảng cách v õ kiếm n g h ị cổ không quá nửa tức xa khả năng liền cái này nửa tức khoảng cách lại giống như trong thiên địa tranh lệch như vậy rõ ràng độc cô hoành cuối cùng một thân lực lượng cũng không có thể tiếp tục tiếp cận nhất đạo gợn sóng không gian đột nhiên tại bên cạnh hắn hiện lộ khổng l ồ lực lượng trong nháy mắt đem độc cô hoành băng bay ra ngoài không gian thiên phú thật là khiến người hâm mộ tốt bản lĩnh a lam lúc cổ ngươi thu rồi cái hảo đồ đệ cựu phong thập tam đảo một vị tông chủ cảm h Ngồi Thiên Tông、Chấu、ngồi cũng không phải ở Hắc Chấu lần à mà là Hắc Thiên Chủ, Chủ trước、lam、Lúc Cổ. Tông Tông tới đại biểu Lam l này luận võ sau cùng quyết chiến t i ể u phong thập tam đạo đứng đầu ngoại trừ rồi phúc hải đại thánh cùng h ắ c thiên tông chủ đều đến đông đủ rồi cái này lưỡng nhân thân phân địa vị viễn siêu những người khác vì sao chỉ phái rồi đại biểu đến đây lam lúc cổ nguyên nhân là thực lực cường đại tuổi trẻ tài cao vì sao bị h ắ c thiên tông chủ chỉ định đến đây không gian chi lực thiên phú võ kiếm nghĩ thật là một tuyệt thế thiên tài dưới đại nhìn thấy vừa rồi tình huống võ giả đều thở dài nói trong thanh âm đều tràn đầy rồi hâm mộ và đô kỵ đánh v â i tô toàn chân lúc võ kiếm nghĩ còn chưa dẫn động này rõ ràng không gian lực lượng đó là mọi người chỉ cảm thấy hắn cử chỉ có chút quái dị vừa rồi liên tiếp gợn s ó n g không gian sử dụng rốt cuộc khiến người ta xác định rồi hắn thiên phú thời gian và không gian là phạm nhân khó khăn nhất tới gần hai tòa thần phong có người nói nắm giữ rồi cái này lưỡng loại lực lượng một trong số đó thì có siêu việt thần linh biểu hiện h ắ c thiên tông võ kiếm nghĩ dĩ nhiên có thể dẫn dắt không gian chi lực cái này thiên phú tại toàn bộ loạn vân hải cũng có thể nói độc nhất vô nhị võ kiếm nghĩ sờ sờ cổ vừa rồi trên lưới đao hàn khí hầu như chìm vào hắn ra thịt khiến hắn đều cảm thấy một tia đau ngắn nửa tấc mạnh mẽ khó rồi võ kiếm n g h i nói rằng đ ộ c cô hoành chậm rãi từ trên lôi đài bò lên ban nay thoáng cái đã thương tổn được rồi hắn trước ngực bị tạc ra một cái ngành huyết hoa phá lệ bắt mắt đau ải nửa tấc cũng không trở ngại người trường tam thốn cần gì phải ta người này đúng vậy cần n ăn đòn không bị bức bách đều không sử dụng ra được lực đ ộ c cô hoành nói cầm lấy đôi phong đao đối nhau phê chuẩn mình ở ngực đâm vào phốc phốc một tiên huyết vẩy ra nhộn đỏ rồi gương mặt của hắn ý này bên ngoài một màn toàn bộ sân bãi đều ngây người rồi lao tam thức cầm không xuống ngươi vậy thì thử xem ta tự nghĩ ra tân tam thức đi、Hả? ta cho rằng ban nay a chiêu là người nhất lực lợi hại lực lượng đây đến đây đi khiến ta biết một chút về đi n g ư ơ i mong muốn đọc q u á t to cùng nhau đ ộ c cô hoành rút ra nhốn máu lơi đ a o trong nháy mắt hoa thành tia máu v ọ t qua huyết đội phương pháp cái này chạy chối chết bản lĩnh ngươi dĩ nhiên dùng làm công kích thật là một người điên võ giả võ kỹ giữa khinh thân công pháp tầm quan trọng hầu như cùng nội công bất tương trên dưới có linh động thân pháp nhanh tốc độ có thể để cho võ giả phát huy canh cường lực lượng mà đột thuật là áp đảo khinh thân công pháp trên mỹ kỹ nó có so với thân pháp võ học m a lẹ gấp trăm ngàn lần tốc độ nói là trong nháy mắt ngàn dặm cũng không tính là quá bởi vì cường đại võ giả quả thực có thể lợi dụng đồn thuật ngắn thời gian phi đổn ra khoảng cách xa như vậy cường đại công hiệu hơn nữa nghiêm trọng tồn hao trăm ngàn năm qua đồn thuật sử dụng từ trước đến nay đều là tại thời khắc mấu chốt bảo mệnh mới dùng chưa từng có người nào chính diện giao chiến s ử dùng loại này công pháp mà hôm nay độc cô hoành rốt cuộc k h i ế n t h ế n h â n thấy được rồi cái gì mới là chân chính huyết tính là rồi thành công không chọn thủ đoạn cảm tạ mọi người cho tới nay chống đỡ lần này khởi điểm năm trăm mười lăm hy vọng đều có thể chi trì một bà mặt khác phan tiết còn có chút hồng bao lê bao lĩnh một lĩnh đem đặt tiếp tục nữa chương năm trăm bốn mươi hai phun huyết đại đối quyết ts dân ngày mồng một tháng năm đổi mới nhìn xong đ ừ n g nhanh đi chơi nhớ kỹ trước đầu cái n g u y ệ i phiếu tslt kế tiếp tám mươi tslt cm 0 hiện tại khởi điểm năm trăm m ư ơ i năm phan tiết hưởng gấp đôi n g u y ệ i phiếu còn lại hoạt động có tiến hồng bao cũng có thể nhìn một cái ngang cái gì là độc thôn u nhân lợi kỷ chân tiểu nhân hại nhân hại mình mới là thật độc vì đạt được mục tiêu thể không bỏ qua huyết chiến bắt phương lại ngại gì độc cô h à n h vào giờ khắc này huyết tính bạo phát khi thế nước lên thì thuyền lên huyết đ ộ n phương pháp mang tới cực tốc có thể dùng hắn công kích cũng biến thành cường thế không gì sánh được huyết s á c hồng mang một cái nháy mắt cái này tốc độ quả thực siêu việt rồi mắt thường cực hạ mạnh đi nữa võ học cùng thiên phú đều cần thời gian đến thi triển huyết đ ộ n phương pháp cực tốc khiến võ kiếm nghĩ liền thi triển khai thiên phú thời gian chưa từ rồi hồng mang lại lên võ kiếm nghĩ lên tiếng trả lời n ẹ tránh sau một khắc nhất tí nhuốm máu biểu hồng không ngừng mặc dù hắn đã phản ứng cực tốc thế nhưng siêu việt cực h ạ n tốc độ hãy để cho hắn không tránh kịp a một âm thanh gấm hét võ kiếm nghị khí thế tăng võ hoàng bắt trọng tu vi triển lộ không thể nghi ngờ. hư không lần thứ hai tạo nên rung động cực tốc ra thân độc cô hoành dĩ nhiên coi nhẹ không gian rung chuyển mạnh mẽ xuống cửa tiếng rít trói thai là hư không hét giận dữ quân quận nổi lên trận gió là cực tốc huyết tính hư vô không gian lực cực tốc vô hạn chi công võ đạo lên mạnh nhất lưỡng cổ lực lượng hung hăng đụng vào nhau đấu trường đều lay động không ngừng thiên không đều nổ ra một cái mảnh nhỏ hư vô có câu tục ngữ gọi thiên hạ võ công duy khoái b ấ t phá tốc độ đến rồi cực hạ cái gì võ học tại trước mặt đều một đám ô hợp nay độc cô h à n h liền cho mọi người triển lãm một cái hạ cái gì gọi là tốc độ cực hạ giờ này khắc này độc cô h à n h toàn thân đấm máu, là huyết đột hậu di càng cùng hư không chi lực đối kháng hạ tràng mà võ kiếm nghị ở nơi này cực tốc công kích trước mặt cũng không khỏi bị chấn lùi lại mấy bước một thời khí lực khó t ế hoành liệu lượng tiếng la truyền khắp thiên địa độc cô hoành khí thế tài biến không sợ chết thẳng đến cường địch đôi phong thị huyết lãnh nhận băng tâm võ kiếm nghị gặp phải tình huống như vậy cũng không khỏi thấm ra mồ hôi lạnh hắn tay trái cấp bách trở một một dạng không gian nguyên lực ngưng ở lòng bàn tay biến thành không gian chi nhận ngay hắn muốn mượn này lực lượng một kích đục lỗ độc cô h à n h l ú đã thấy độc cô h à n h trung môn chút nào không phòng ngự hai tay đĩnh l ư i đao sông thẳng trong lòng l ò n võ kiếm nghĩ là có thể nhất chiêu đánh bại độc cô hoành thế nhưng lúc này hắn nếu làm như thế độc cô hoành rất có thể sẽ nhất đao đâm hắn trái tim nếu như thường nhân hắn còn sẽ cảm thấy đối phương chỉ là uy hiếp thế nhưng độc cô hoành cái này dùng huyết độn phương pháp thêm cường công đánh người điên người nào dám cam đoan hắn không hạ thủ được đối với mình đối với lần này m a n độc đối với người khác càng không cần phải nói rồi tục ngữ nói lăng sợ hành độc cô hoành lúc này đem sinh tử không để ý lấy hung bạo ngang ngược đ ạ pháp ngạnh kháng võ kiếm nghị sở hữu công kích cái này hung hãn khí thế khiến võ kiếm nghị cũng không khỏi không lôi bước cứ như vậy ngắn ngủi một cái c h ớ c mắt thủ thắng cơ hội võ kiếm nghĩ vẫn là cắn răng buông tha rồi hắn chiêu thức chuyển hoán mục tiêu đem đánh về phía độc cô hoành ngực công kích chống lại hắn l ư ỡ i lao không gian chi lực cùng đôi phong đao đụng thẳng vào nhau giống như là một quả hỏa pháo tại thiên không nổ vang cương đại trùng kích lực đem hai người đều đánh bay xa xa trước sau ngã rơi xuống mặt đất mặt đất xuất hiện rồi lưỡng cái hố to đó là hai người rơi xuống đất phía sau hình thành vết tích toàn trường võ giả đại bộ phận đều đứng lên đưa dài rồi cổ tử hướng đợi mặt đất hai cái hầm động nhìn lại trận này quyết đầu đánh đến bây giờ đã không người có nhàn hạ nghị luận. nhiệt huyết kịch liệt chiến đấu hóa rồi trong sân mỗi cá nhân. huyết kịch hóa liệt rồi mỗi đấu cả cá Đặc ba i sinh ệ t tử t độc cô hoành không hoành vương y đánh m ộ tứ trận khí thế, càng khiến người ta nhiệt huyết trào. càng khiến người khí sôi、chảo. Ba, tứ, ngũ trọng tài không ngừng cao giọng hô ngay sau âm thanh vừa qua khỏi một cái hố to giữa chui ra một vị dơ bẩn vô cùng thân ảnh hắn máu me khắp người trên thân còn bọc một tầng thật dày bùn đất đó là mặt đất bụi bẩm dính tại vết thương trên người phía sau hình thành n à y huyết nhân ngoại trừ rồi đọc cô h à n h còn có ai hắn không rên một tiếng nhảy lên một cái mắt thấy gần đạp lên đấu trường một chỗ khác trong hố lớn xuất hiện lần nữa võ kiếm nghị thân ảnh áo quần hắn vỡ tan tóc hai dối bời vô cùng chật vật tuy nhiên lúc này hắn trạng thái y theo dù không sai trên thân tuy có thấy hỏng lại không phải bị thương nặng trận này lộc tử thủy thủ còn chưa thể biết được tám tám âm thanh ra độc cô hoành trợt móc ra một thanh đoạn kiếm không sai là đoạn kiếm mà không phải là đôi phong đao ngay mới vừa rồi trôi này nương theo hắn đi qua bao nhiêu năm rồi bảo đao bị không gian lực lượng nổ nát v ụ a rồi độc cô hoành không nói hai lời rút lên đoạn kiếm đúng vậy khuyên lực một kiếm lúc này đây hắn không có dùng huyết độn sông lên tiến công thế nhưng lực công kích lại không giảm mà lại tăng đoạn kiếm vừa hồ phong tâm đầu nhất k ê u chính là chỗ này trôi đoạn kiếm đúng vậy hồ phong cùng độc cô hoành kết duyên bắt đầu kiếm này mặc dù đoạn còn có một tia linh tính có thể dẫn dắt ra cường đại lực công kích cái này đoạn kiếm linh tính đã suy yếu tới cực điểm lúc này s ử x u ấ t sẽ đem sau cùng một tia linh tính hao hết thế nhưng cái này sau cùng một cổ linh tính có thể hút đi độc cô hoành một thân lực lượng đánh ra khủng bố trí cực lực lượng đoạn kiếm chém một cái trước mắt biến thành ngân hà vậy thất luyện kiếm mang cọ rửa đi võ kiếm n g h ị hai mắt chừng lớn cấp bách vận không gian chi lực chấn động thế nhưng hút đi độc cô h à n h một thân lực lượng hình thành duy nhất kiếm mang cần gì phải bên ngoài cường đại một cách xuyên người mà qua võ kiếm nghị ở ngực trận phun ra một đại mảnh nhỏ huyết hoa cả cá nhân lần thứ hai rơi xuống cựu bởi võ kiếm nghĩ mới vừa rồi còn không có leo lên đấu t r ư ở n g vừa rồi sau một kích lần thứ hai bị đánh xuống đi vì sao trọng tài không biết một lần nữa tính theo thời gian chỉ biết tiếp tục mới vừa đếm hết tiếp tục đê ơ đại địa đang chấn động đó là võ kiếm nghị nổi giận bị người lần thứ hai ép xuống hắn hà năng chịu được huống hồ thời gian sắp tới hắn không thể có nửa phần ngừng kinh doanh ẩm nhất trưởng chấn bạo mặt đất võ kiếm nghĩ mượn này cổ phản lực sông thẳng trên cao hơn nữa đậu khuynh tiết ra Cả cá trực trải nhân nhất thời khí thời gian nhiều lần trải qua, trực tiếp từ nửa không trung ngã thời khí thời tiếp từ qua, sau cùng một tiếng hô qua nghe được không rõ âm thanh không muốn chịu thua độc cô hoành gian nan vươn thủ tí mấy vô ý thức sau cùng một chảo khiến hắn thủ tí bắt được rồi lôi đài sát biên giới giờ này k h ắ c này võ kiếm nghĩ v ọ t người giữa không t r u n g nhưng mà còn chưa rơi xuống đấu trường độc cô hoành thân một dặm rơi lại ngoại ý muốn nắm rồi lôi đài sát biên giới may mắn chưa rơi cái này cái này tính là gì ai thua ai thắng đương nhiên là võ kiếm nghĩ rồi ngươi xem độc cô h à n h đều không được rồi không không đã đến giờ rồi đ ộ c cô hoành còn ở trên đài võ kiếm nghị cũng không tại dưới đài một mảnh hỗn loạn nghị luận không ngừng t à i phán t r ư ở n g lao n h í u nhìn thoáng qua trên trận tình huống cao giọng tuyên g i ả n g đạo lần này luận võ thắng giả đ ộ c cô hoành tuyên án hạ xuống ý thức càng ngày càng mơ hồ đ ộ c cô hoành rốt cục c h ố n g đỡ không đi xuống rồi nhẹ b u n g tay người vông góc rơi xuống đất không cái này không công bằng võ kiếm nghị lúc này rốt cục rơi xuống trên đài hắn không thể tin hô ta còn có thừa lực hắn đã không có tái chiến lực rồi tại phán trường lão nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái lắc đầu nói uy củ này ngươi không có thể đúng lúc trở lại trên lôi đài mà hắn lại không hề rời đi đấu trường ai đáng trách ở đâu luôn luôn là quan võ kiếm nghĩ gặp phải tình huống như vậy cũng tức giận đến giận không kèm được tức thì tức thế nhưng nghĩ đến còn có thất vào ba nhất quyết bằng hắn thực lực tuyệt không thua nữa khả năng nghĩ tới đây hắn mới yên lòng được rồi thua liền thua đi lão tử không phải người thua không c h u n g c ả m t ạ mọi người cho tới nay chống đỡ lần này khởi điểm năm trăm mười lăm p a n t i ế t tác gia vinh diệu đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử hy vọng đều có thể chi trì một bả mặt khác p a n t i ế t còn có chút hồng bao lê bao lĩnh một lĩnh đem đặt tiếp tục nữa chương năm trăm bốn mươi ba trần tướng tuyên án đã định ngay cả sở hữu quan khách đều tiếp thu rồi kết quả này kéo đ ô n g gòn tiểu thuyết v n g mị ẩn hủ ạ tàn dê cc thế nhưng lúc này lại có một đạo không hòa hài âm thanh truyền ra ta không phục độc cô hoành vũ khí có chuyện ta hoài nghi hắn là sử dụng cầm khí thủ thắng thấp bé mập mạp từ trong đám người chui ra ngoài la lớn phan xoáy vừa mở miệng nhất thời khiến cục diện tái sinh biến hóa các võ giả đều lộ ra nghi hoặc ngay cả tài phán trường lão cũng nhăn lại lông mày trường lão cầu ngài còn ta sư huynh một cái công đạo độc cô h à n h đoạn kiếm khẳng định có vấn đề không phải vậy lấy hắn thực lực hả năng tại tối hậu quan đầu đẻ xuống ta sư phan x o á y hô lớn tiểu mập m ạ n thuyết pháp hợp tình hợp lý rất nhiều người đều gật đầu nhận đồng rất nhanh một nhóm võ giả đứng lên yêu cầu tra rõ hy vọng trọng tài có thể biết rõ ràng sự t ì n h chân tướng tại loại này dưới cục diện tinh huy tông cũng không khỏi không đứng ra nói tinh huy tông chủ gật đầu sau khi đồng ý tài phán trưởng lao đem rơi xuống đất đoạn kiếm hút vào bàn tay chăm chú quan sát nói cho cùng ả ạ n sô p h i lạ luận võ là một hồi đấu trưởng c ả n h kỹ trận đấu vì sao rất nhiều người sẽ muốn cầu công bằng công chính là rồi không vi phạm so tài tôn trị từ lúc luận võ thành lập lần đầu thì có đạo uy lực quá lớn vũ khí đồ phong ngự dị bảo không được tại đấu trường sử dụng nói cách khác giống như thiên thánh tông cùng h ắ c thiên tông như vậy mạnh mẽ thế lực đệ tử chỉ dùng bảo bối liền đem những người khác đẻ chết rồi cái này so với võ cũng không cần so với rồi cho tới nay hạn sổ p h í lạ luận võ cho phép cực hạn đúng vậy giữa phẩm linh khí thượng phẩm linh khí trở lên đồ vật không cho phép sử dụng mà độc cô hoành đoạn kiếm rất khó phán đoán hắn là cái gì phẩm cấp nếu như hoàn hảo không chút tổn hại nhất định là uy lực tuyệt luân nhưng nó không phải chỉ là một chỉ một kích bạo phát lực đồ vật vì sao cơ vô giá nguyên nhân độc cô h à n h dùng rồi cái này vũ khí t à i phán trường lão nhìn chằm chằm đoạn kiếm xem chỉ chốc lát l á t đầu hướng về phía tứ phương nói ra kiếm này chất liệu đặc thù lục địa nhưng không phải linh khí phan xoáy lập tức xử suất rồi không phục tùng chạy đến t à i phán trường l a o trước mặt trường l a o không có làm khó hắn đoạn kiếm ném cho hắn tự mình nhìn nhìn chút nào vô linh tính đoạn kiếm tiểu mập mạp ngơ ngẩn rồi thủy trung bất dám tin tưởng đây là thật võ kiếm nghĩ chậm rãi đi tới bên cạnh hắn vô vô bờ vai của hắn nói ra sư đệ đ ư n g dây g i a nữa rồi vi h u n h không phải thua ở cái này đoạn kiếm lên là tự ta sơ xuất a tiểu mập mạp nghe rồi lời của hắn chỉ có thể ủ rũ cú một hồi h i ệ u lầm liền như vậy giải quyết rồi đương sự độc cô hoành còn vô lực nằm trên bậc thang là hồ phong đem hắn mang về độc cô hoành ngươi thật rất giỏi hồ phong giơ ngón tay cái lên tán dương độc cô hoành vậy mới tốt chứ thật cho ta hình hỏa tông làm giả dỡ ngươi là ta hình hỏa tông anh hùng hình hỏa tông chủ huyền mình cũng lên t r ư ớ c khích lệ nói độc cô hoành chỉ có thể đạm đạm nhất tiếu có các khoe miệng phát sinh hư nhược âm thanh vật khí đều là vật khí mang theo sư đệ ly khai đấu trưởng võ kiếm nghĩ lại nhịn không được xoay người lại nhìn thoáng qua nằm xuống độc cô h à n h trong lòng không biết nên làm cảm được gì sử dụng tàn phá linh khí khá lắm tâm cơ thâm trầm độc cô hành tuy nhiên cũng đã tạ ngơi ư rồi khiến ta biết đến thế gian hiểm ác đáng sợ lần sau luận gặp phải dạng gì đủ ta cũng sẽ không tiếp tục sẽ khinh thường chút nào độc cô hành đối nhau chiến vũ kiếm nghĩ đồng thời dùng tuyệt đối hoàn cảnh xấu nịch chuyển chiến cục thu được rồi cuối cùng thắng lợi điểm này không ai từng nghĩ tới có thể nói đang tiến hành luận võ lớn nhất ngoài ý mớn tiểu thuyết tờ s t kế tiếp http v é n u v é n u v é n u tám mươi tờ s t cm một mươi bốn vào thất từ hồ phong cùng độc cô hoành sau khi chiến đấu mỗi một chàng đều hết sức kịch liệt cái này đã tính được là sau cùng p h â n đấu rồi chỉ cần có thể thắng liền một định năng đủ tiến nhập trước mười danh lệch các tông t i ê n tài tiến hành thảm thiết nhất chiến đấu song song đ ấ m máu ngã xuống đều được rồi bình thường hiện tượng làm sau cùng một chàng kết thúc chiến đấu sắc trời đã hoàn toàn đen xuống tuy nhiên chỉ thất chàng chiến đấu thế nhưng trong này đại đa số bởi diễn võ giả mức độ đều sản sản với nhau chiến đấu tha rồi lâu lắm cuối cùng tinh huy tông tuyên bố bảy vị trí đầu danh lệch cùng với ngày mai tuyển chọn quy tắc một ngày này cuối cùng cũng đi qua rồi ngày xưa hồ phong trung quy là một cá nhân buồn bực tu hành hôm nay cuối cùng cũng biến rồi hắn không có vùi đầu khổ tu mà là đi tới đ ộ c cô hoành căn phòng chiếu cố thương thế của hắn đầu tiên là thi triển huyết đ ộ t sau đó vài lần cùng không gian chi lực va chạm sau cùng tức thì bị đoạn kiếm hút khô rồi n g u y ê n khí đ ộ c cô hoành hiện tại thực sự là suy yếu tới cực điểm bất kể nói thế nào đ ộ c cô hoành đều từng mấy lần trợ giúp hồ phong điểm này hồ phong nhớ rất rõ ràng vì sao hắn đến đến rồi ngươi nỗ lực cuối cùng cũng không có h ồ phí tại ạn sổ phi lạ luận võ lên chiến thắng hát thiên tông nhất xuất sắc truyền nhân ta nghĩ ngày mai toàn bộ loạn vân hải đều chuyển khắp rồi ngươi đ lệnh sư đ ộ c cô tôn giả khẳng định cũng sẽ phi thường vui mừng hồ phong ngồi ở đ ộ c cô hoành đầu giường nói rằng trong giọng nói còn mang nồng nặc k í n h phục có thể những thứ này đổ máu thắng được chiến đấu đ ộ c cô hoành quả thật có ngạo khí tư cách hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp mặt lúc hắn cường liệt phong mang hồ phong đột nhiên cảm thấy hắn không có như vậy chọc người hở rồi đ ộ c cô hoành nằm ở trên giường hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trần nhà không biết nghĩ cái gì nghe được hồ phong chính là lời nói hắn đột nhiên chương mở miệng nói ra hồ phong người ta cũng coi như sinh tử chi ra rồi đối với ngươi ta tin được ừ ngươi đây là ý gì kỳ thực ngày hôm nay ngươi có như vậy một k i a cơ hội ta có cảm giác ngươi dùng hết toàn lực tổng hội có cơ hội chỉ là ngươi không muốn bại lộ mình năng lực mọi việc luôn muốn cho ngươi lưu cái đường lui độc cô hoành trầm rãi nói rằng hồ phong thở phào nhẹ nhõm ngươi nói không sai ta thích cẩn thận một chút không dám đem hết t h ể đều đạn lộ ra thế nhưng như ngươi vậy thực sự đúng không ngươi giấu đi là có thể tránh né n ê n tới nguy cơ sao không sẽ không có đôi khi phong mang tất lộ ngược lại sẽ khiến người ta càng thêm kính nể ngươi kỳ thực chúng ta đều là cùng một loại người bản thân không nỗ lực vĩnh viễn chỉ sẽ bị người xem thường làm sao sẽ hồ phong đạm đạm nhất tiếu ngươi so với ta tốt nhiều rồi dầu gì cũng có độc cô tôn giả danh tiếng b ả o hộ người bình thường ai dám coi thường ngươi ha h a độc cô tôn giả thật là lớn danh tiếng ngươi biết không kỳ thực ta căn bản không phải độc cô tôn giả đệ tử cái gì hồ phong thất kinh độc cô khoảng độc cô tôn giả đệ tử đây chính là loạn vân h ả i tất cả mọi người biết đến sự t ì n h hồ phong không nghĩ tới trong này còn có những thứ này bí ẩn độc cô tôn giả đã chết rồi sắp hai mươi năm rồi ta mười tuổi năm ấy vào núi dung loạn ngoài ý muốn ngã và hữu động ngẫu nhiên tìm được độc cô tôn giả độc phủ đạt được rồi y bắt của hắn truyền thựa từ đó về sau ta mới tính chân tránh b ư ớ c vào võ giả thế giới những thứ này tin tức là ngươi truyền đi hồ pháp hỏi không sai loạn vân hải quá loạn triển khai tài năng trẻ người không có có chỗ dựa rất dễ dàng chết đi ta dùng độc cô tôn giả di vật giả tạo cái này tin tức vì sao thế nhân đều tin tưởng ta là hãn đệ tử kỳ thực ta cũng không gọi độc cô hành sở dĩ khởi như thế cái tên cũng là bởi vì độc cô cái này tính thị lai lịch khá lớn nghe nói xa xôi đại lục có một độc cô già quyền thế ngọc trời độc cô tôn giả cũng tuy nhiên cái trong gia tộc phổ thông một thành viên độc cô ra người không ai dám khi dễ hồ phong hoàn toàn sửng sốt rồi độc cô hoành nói ra bí mật quá mức kinh người trước đây hắn cũng chưa từng hoài nghi tới chuyện thật giả bảo sao hay vậy ba người t h à n h h ồ nói nhiều người rồi dĩ nhiên là thành rồi c h â n tướng từ nay về sau ta vẫn dùng độc cô hoành cái này tên làm việc thường thường cũng là hoành hành bá đạo bởi vì chỉ ngựa như vậy môn mới sẽ tin tưởng ta thật là độc cô tôn giả đệ tử nói cách khác nơi nào sẽ có lá gan lớn như vậy ta càng là bá đạo mọi người ngược lại càng tin tưởng cái này thế đạo đều là chút ăn mềm sợ cứng rắn loại nhu nhược ngươi càng là nhu nhược bọn họ càng là bắt nạt ngươi chúng ta tương giao cái này đoạn thời gian ta cảm thấy cho ngươi không nên như vậy đi xuống là thời điểm bày ra người phong thái ta còn muốn tại tương lai ngày nào cùng ngươi cùng nhau tiếu nạo g phong vân quan sát toàn bộ đại lục đây hồ phong không khỏi rơi vào chầm tư độc cô hoành nói quả thật có kỳ đạo lý do tuy nhiên một cá nhân tính cách là nhiều trường hợp tạo nên muốn hướng độc cô hoành như vậy đánh đấm đạo hạnh sự t ì n h hồ phong cảm thấy hắn ngắn trong thời gian còn không thể làm được nhân sinh trung quy có thật nhiều ngoài ý m u ố n mà ngày nay lại nhiều hơn một cái cọc ngoài ý m u ố n bóng đêm chính đủng một vị khách không mời mà đến đi tới nơi này điểm danh muốn gặp hồ phong người đến là quỷ lo âu cấp ô bán dung một cái làm người ta khắc sâu ấn tượng nhân vật cũng là đang tiến hành nổi danh hát mã sở dĩ dùng cái từ này một là bởi vì hôm nay độc cô hoành sáng tạo ngoài ý muốn dung động nhất thứ nhì thì là hôm nay trận đấu cái này một đường sáng tạo kỳ tích ô bán dung bại rồi thu a ở rồi người khác nhận định thập cường vũ giả ô cô đ ư ơ n g ngươi tìm hồ mẫu có chuyện gì quả ta nhớ được không sai ngươi ngay cả tiếp theo bị thương nặng ta hình hỏa tông hai vị sư mình chúng ta sẽ không có cái gì phải nói đi hồ phong tò mò hỏi nhìn hồ phong ánh mắt của ô bán dung khỏe miệm chỉ phun ra bốn chữ t â sở lai khách hồ phong đông nhiên địa tâm thần đại c h ấ n không nghĩ ra người này rốt cuộc là người nào dĩ nhiên có thể nhận ra hắn lai lịch tối h nay giờ tí ta tại ba dặm bên ngoài cổ vân đ ỉ n h chờ ngươi tới hay không tùy ngươi bỏ rơi những lời này phía sau ô bán dung trực tiếp xoay người ly khai rồi hồ phong vẻ mặt nghi hoặc không giải thích được độc cô hoành còn nằm ở trên giường lẩm bẩm tây sở cái này cái địa phương ta nghe nói qua độc cô tôn giả thủ chất lên đi lại đó là một kỳ dị địa phương bị nguyên rủa cường giả tri địa nghe nói là phách thiên thần hoàng cô hương không nghĩ tới hồ phong ngươi cũng là đến từ nơi này hồ phong xứng sở sau đó hỏi độc cô hình xem ra chúng ta huệ nhau rồi ta bí mật ngươi cũng biết rồi tuy nhiên ngươi nhắc tới đó là phách thiên thần hoàng cố hương ta làm sao không biết chỉ nghe nói tây sở là phách thiên thần hoàng vẫn lạc chi địa lấy thần huyết lập thể thủ hộ tây sở một mảnh a n b ì n h chưa từng nghe qua tây sở là phách thiên thần hoàng cố hương thuyết pháp đúng vậy đúng thế sẽ không sai độc cô tôn giả là độc cô ra người độc cô ra là vân châu nổi danh đại gia tộc trên đời này không có gì bọn họ không biết sự t ì n h phách thiên thần hoàng thân phận bọn họ mặc dù không có điều tra hoàn tất nhưng cũng biết một ít các ngươi tây sở có một bá vương lĩnh vị k i a sáng tạo bá vương lĩnh bá vương đúng vậy trẻ tuổi phách thiên thần hoàng năm đó hắn sáng tạo bá vương l ĩ n h thời điểm còn chỉ là một tiểu tiểu vũ vương bá vương lĩnh cũng chỉ là tây sở địa giới lên tên không gặp truyền tiểu môn phái nhiều năm như vậy đi qua rồi bá vương thành rồi phách thiên thần hoàng bá vương lĩnh cũng thành rồi tây sở đệ nhất cửa Đây hết thể đều có nhân quả liên hệ không phải vậy bá vương lĩnh làm sao sẽ tự dưng cuộc thời đ ộ c cô hành thuyết pháp lại để cho hồ phong lấy làm kinh hãi không nghĩ tới một cái tại phía xa loạn vân hải thanh niên cứ nhân đối nhau tây sở lý giải sâu như vậy cái này bí ẩn hồ phong chính mình cũng không biết bá vương lĩnh bá vương đúng vậy về sau ph nghĩ đến ba vương lĩnh tại tây sở một tay che t r ờ i địa vị hồ phong t r ợ n phát hiện cái này tiểu tiểu tây sở đều có thật nhiều hắn không biết bí mật về ba vương lĩnh cùng p h á c h thiên thần hoàng ta liền chỉ biết nhiều như vậy bất quá ta còn biết một cái bí mật không biết ngươi bản thân có biết hay không đậu cô hoành tiếp tục hỏi đậu cô h i n h xin nói rõ hồ phong trịnh trọng nói ra tây sở có một hồ gia vốn là vân châu nổi danh đại gia tộc hồ gia chi nhánh tuy là chi nhánh nhưng cũng không thể khinh thường bởi vì hồ gia viễn tổ lai lịch kinh người hậu nhân có nhiều thiên tài tuyệt diễm hạng người mặc dù là nhanh núi chỉ cần có thể g i á tình huyết mạch thiên phú đều sẽ được khó có thể tưởng tượng lực lượng hồ phong ngươi cũng họ hồ lại đến từ tây sở ngươi đừng nói với ta ngươi không biết vân châu hồ ra sự tình cũng đừng nói ngươi không phải tây sở người nhà họ hồ hồ phong lộ ra c â i khổ không nghĩ tới ô bán dung phun ra bốn chữ để độc cô hình đem chi tiết của ta đều đ o á n được rồi ta đúng là tây sở người nhà họ hồ cũng biết có một chủ mạch hồ ra thế lực cực đại chỉ là không biết đúng là vân châu mọi người nguyên lai giá dạng độc cô hoành gật đầu hồ phong xem ra chúng ta không phải một loại người、rồi. ngươi bây giờ là gia đình giàu có ta thôn giã thất phu một cái nào có chuyện ta cũng là nhánh núi lệ tử vẫn bị trục ra khỏi nhà lấy ngươi còn là giống nhau ha h a vậy các người gia chủ thật là có đạo không châu quả ta không có đoán sai ngươi đã giác tỉnh rồi thiên phú tương lai bất khả hà lượng các ngươi gia chủ lại vẫn có thể đổi ngươi ra khỏi thực sự là mắt chó đuôi ngủ độc cô hoành nhịn không được nói t r â m trọng không không gia chủ cũng không phải là hữu nhãn vô trâu hắn có hắn suy tính trên thực tế quả để cho ta chọn một nhất kính quý người gia chủ định năng trúng c ử rõ ràng thực lực bình thường lại lại khiến người ta cảm giác thâm bất khả chắc vĩnh viễn cũng nhìn không thấu hồ phong không nhịn được nghĩ đến đó vị tại phía xa tây s ợ bạch diện thư sinh trong lòng bất chi bất giác tuân ra một cổ hàn ý đ ộ c cô hoành hơi kinh ngạc tùy phía sau nói ra vậy đã nói rõ các ngươi già chủ thực lực cao hơn người vô cùng đầu năm nay không có có thực lực người giả vờ giả vị sớm muộn phải hiện tại nguyên hình có thể vẫn bảo trì thâm tàng bất lộ mới là thật cao nhân hồ phong lần đầu tiên nghe được loại này trình bày và phân tích nghĩ lại tựa hồ còn rất hữu đạo lý do bộ dạng hồ phong ta cảm thấy cho ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều rồi liền làm theo lời ta bảo nên hoành liền hành ngày mai vô luận rút được cái gì đối thủ Át t chủ bài những dùng, trực tiếp đem ắ chắc n đánh ngã. thiên tình, cần nói, Vân người nhà họ hồ. Kiểu phong thập tam đảo thủ lĩnh không đến ngươi vẫn không thể ngông cùng như vậy, bởi vì Vân châu hồ ra sự tình phổ thông loạn vân hải người chắc là sẽ không n đại đảo chỉ Châu họ Hồ. thập thủ thể Châu Hồ phổ hải hiểu. h Ra rồi lao tam lại Kiểu bởi một tử sự sự sẽ vì câu bỏ là là vậy, thứ này lão đại ở đây ngươi sẽ rất an toàn bọn họ cũng đều biết ngoại giới đại thế lực tình báo vân châu hồ gia thuộc về nhất không thể t r e o một trong những thế lực cùng vân châu độc cô ra giống nhau chỉ cần ngươi có năng lực đúng vậy đánh cho tàn phế rồi vô dụng bọn họ cũng chỉ có thể kiến khán không dám trả thù ngươi phải biết rằng ạn sổ phi là thánh thụ nộ đạo nhiều cơ hội sao khó có được rất nhiều người sau khi tiến vào tăng lên không chỉ là tu vi cảnh giới còn có nhãn giới ngươi hiểu không trước kia ngươi chỉ có thể nhìn được một rừng c â y một cái dòng sông nhưng là thông qua ạn sổ phi là thánh thụ ngươi có thể chứng kiến cả mảnh nhỏ rừng rậm toàn bộ hải dương đây là so với tu vi canh trọng yếu đồ vật đạt được cơ hội này ngươi có thể tăng lên nhanh hơn không có người nào có thể lại ngăn cản ngươi quật khởi rồi đọc cô hoành cái này bởi nói chuyện cùng cảnh tỉnh trong nháy mắt đập tỉnh rồi hồ phong trong cơ thể huyết dịch tựa hồ sôi trào đúng vậy có một có thể xả thượng quan hệ siêu cấp thế lực còn có cái gì đáng sợ Trưng 544, thầm、mến. Từ dạ lúc, thiên tinh trăng trùng phất tại nhiệt liệt tới một chút. trong tay một thanh thiểu. thí, tính rung rung rằng. hưu hưu, Người được người biến. sơn bên ngoài vấn đỉnh. Ánh trăng chính đủng, côn kêu vang lưu lưu, ca múa không ngừng, phản hoan nền phong đến. bán khàn khàn âm điệu nói rằng, Nàng nghiêng lan can, trong tay còn cầm một chai nhỏ thanh Vẫn là giờ thí, không phong hồ hơi chậm chai chậm. Hồ phong chậm cầm múa âm điệu đợi dạ dựa dựa dở lúc, là là cổ ca kêu vào vào Ô chúng ta đây cũng coi là gì chứ ô bán dung lắc lắc tóc dài lộ ra nửa há mặt xấu xí nàng ung dung nói ra n g ư ờ i đối nhau xa lạ nữ tử đều l à như thế này khinh thiêu sao nếu là người khác ta sẽ rất thận trọng đối với các hạng loại này vui đùa lái hẳn là không sao cả sao hồ phong mở miệng giải thích há ngươi là thấy cho chúng ta không thể nào biết hữu giá chúng quan hệ thật sao ô bán dung truy hỏi、Hít. nói như thế ta cảm thấy được cô nương dung mạo vẫn là rất an toàn ừ chính là như vậy các ngươi nam nhân đều là trông mặt mà bắt hình dòng sao đại bộ phận đúng không vậy còn ngươi ta bằng lòng định bất là người như thế hồ phong nghĩa chính ngôn từ đạo h ả vậy là tốt rồi ô bán dung đột nhiên đứng d ậ y nhúng tay đi bắt của nàng nửa há mặt nạ chỉ kéo một cái của nàng hết chỉnh tề bạo lộ ra mặt trái của nàng nhiều năm lộ ở bên ngoài trường mãn nốt rồi đen cùng màu đỏ vướng mắc m á phải lại không giống nhau lắm đây là hiện hoàn mị không một tỷ vết mặt đều mi thanh m g ụ c tú da như mỡ đông da thị t c h â n chuột được kỳ cục giống như là nhất tôn không tỷ vết dương tri ngọc hồ phong có chút xứng sở tả hữu hai tờ mặt kém nhau quá nhiều rồi khiến hắn thấy vậy đều có chút phát đổ ô cô nương ngươi làm cái gì vậy ô bán dung lại một lần nữa vung lên tóc dài chẳng biết tại sao lúc này đây hồ phong cảm thấy tư thái của nàng mỹ thêm vài phần vòng eo mở rộng thậm chí có chút mê người ta chỉ có nửa chương chính thường mặt đều vì sao bản thân đặt tên gọi ô bán dung hy vọng không có hủ được ngươi không có ta là người mù không nhìn thấy hồ phong nhanh lên giải thích người lui chưa bao giờ sẽ nói mình là người mù chỉ hai mắt đều ở người mới sẽ dùng người mù cái này từ ngữ ngươi nói hay là ta nói đúng không hồ phong bị hỏi đến a khẩu không trả lời được bất quá hắn vẫn đổ thừa ra mặt nói mình mù rồi cho chuyện lâu như vậy còn không biết ô cô nương cùng ta có gì sâu xa vì sao liếc mắt nhìn ra ta là tây sở người hai người nói chuyện p h í a m ộ t lát sau hồ phong dẫn đầu đi vào chính để hỏi ta đi qua tây sở hoàn cảnh nơi đây cùng nhân vật để cho ta ấn tượng rất sâu sắc ta còn từng đi qua tây sở nổi danh cấm địa đại lương sơn ở, chứng kiến một cái vị đ ấ m máu t ử chiến không thối lui chút nào dũng sĩ nói tới chỗ này ô bán d u n g con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hồ phong xem cái này ý tứ trong đó hồ phong không có thể không biết ngày đó nam nhân kia tại mấy trăm cái gần bước trên tử vong lữ trình trong võ giả trổ hết tài năng hắn anh hùng khí phách hắn anh dũng dáng người ta rất thương sau lại ta có sự tình ly khai rồi tây sở không còn có nhìn thấy nam nhân kia vì thế ta còn từng trắng đêm khó ngủ không nghĩ tới hôm nay ta lại gặp được rồi hắn hồ phong nghe thế lại nói gương mặt của cái nghe ý tứ này dường như cái này nữ nhân coi trọng rồi bản thân có thể là của nàng nửa gương mặt xấu như vậy quả thực xem không đi xuống đừng nói trưởng thành giá dạng chính là một cái đại mỹ nhân hướng hồ phong tỏ tình hồ phong cũng phải thi cho thật giỏi lo cái này ô bán dung bày tỏ hắn thật sự là không dám k h e n tạo ô cô nương ngươi nói quá thơ bảo ta có chút nghe không hiểu hồ phong làm bộ không biết xu thế hả như vậy a ô bán dung tựa hồ sớm có d ự liệu nói tiếp tốt như vậy rồi ta cứ việc nói thẳng rồi ta gặp được một cái khiếu hồ phong dũng giả ta thích lên rồi hắn hôm nay lại gặp được rồi hắn chỉ là không nghĩ tới trong lòng dũng giả biến thành rồi thứ h è n nhát gặp phải vô dụng dĩ nhiên trực tiếp thua rồi lòng hiện tại cũng là một đoàn l u o n ma không biết mình ban đầu là không phải mắt bị mủ mới có thể t h ầ m mến như vậy một cái nam nhân hồ phong sắc mặt của trở nên có chút xấu xí hắn e rằng không để bụng ô bán dung có thích hay không bản thân nhưng là nam nhân bị người nói thành thứ hai nhát không ai sẽ thoải mái nhất là đối nhau so với chính mình ngày xưa hồ phong mình cũng cảm thấy hôm nay biểu hiện có chút quá kém rồi tựa hồ hẳn là hảo hảo đánh nhau một trận mặc kệ thành bại tận lực là tốt rồi làm sao bị ta nói d i ữ a rồi chịu không rồi rồi không thấy hồ phong không nói gì ô bá n dung tiếp tục nói ra người ta đều là cái này một vòng thất bại giả ngày mai thi đấu chúng ta có thể sẽ trở thành đối thủ quả thực phát sinh rồi cái này trùng sự ta sẽ hướng ngươi chịu thua bởi vì ta muốn cho ta thích nam nhân một cái cơ hội mặc kệ hắn vì sao dễ dàng bung tha hắn đều là ta thích nam nhân e rằng hắn rất dễ dàng thì trở nên rồi nhưng là ta cảm tình không biết kinh dịch biến k h ỏ hồ phong bị lời của nàng xúc di chuyển mặc dù hắn khả năng đồng lứa tử đô sẽ không thích cái này cái nữ nhân mặc dù hắn không biết trên đời này làm sao sẽ hữu giá t r ù n g không minh bạch yêu say đắm nhưng là bất kể là nguyên nhân gì hắn đều biết cái này cái nữ nhân không có nói sai lời của nàng ẩn chứa sâu sắc cảm tình không giống giả bộ lại có người thầm m ế n ta vẫn là một cái tướng mạo xấu xí nữ nhân ta là nên vui vẻ đâu vẫn là bi thương đây hồ phong giờ khắc này đột nhiên nghĩ tới vấn đề này cô nương đa tạ ngươi rồi ái tình không cần đa tạ bởi vì trả giá chưa bao giờ là vì rồi hồi báo hoặc là cà tạ ta nghi tuy nhiên ngươi thấy ngươi qua được rất tốt thôi rồi hồ phong nhất thời im lặng không phải nói cái gì rồi thấy hồ phong không lại ngôn ngữ ô bán dung nắm lên mặt nạ lần thứ hai đội hồ phong ta thích ngươi thực sự thích ngươi ta biết đạo ngã tướng mạo không xứng với ngươi thế nhưng ta nghĩ chứng minh ta là thật tâm được ta là thật yêu ngươi yêu yêu là cái gì hào cảm là yêu thích là yêu e rằng ngươi cũng không biết ái hàng nghĩa đương nhiên ta khả năng cũng không biết ngươi không thể chỉ dùng bên ngoài đi so sánh vì sao không có gì tướng mạo xứng hay không được với e rằng ta cái này thế hệ tử đô sẽ không thích ngươi nhưng là vẫn muốn cảm ơn người quan tâm ô bán dung rất nhanh rồi quân đầu nhìn hồ phong có chút mê mang thần tình nàng cũng có chút xì rồi hồ phong ta thích nhìn ngươi dũng cảm không sợ s u thế quả khả năng khinh lại cho ta xem liếc mắt nói xong câu đó ô bán dung c h ậ m rãi ly khai rồi cổ vân đ ỉ n h hồ phong trầm m ặ t rồi ô bán dung là cái ngoài ý mớn mà cái ý này bên ngoài thì gây cho rồi hồ phong ngoài ý mớn trước có độc cô hành sau có ô bán dung lượng cá nhân đều hy vọng mình có thể cải biến tác phong biến thành một cái dám sông dám đánh mạnh hắn không thể không nói hai người này luân phiên oanh tạc thực sự khiến hồ phong trầm tư rồi nhân sinh làm chết cả đời này đều đang đợi một cái tử vong mà thôi mà sinh mạng ý nghĩa không ở đoạn kết chỉ ở quá trình có thể cho tới nay là ta quá mức cẩn thận ngược lại khiến sự tình trở nên càng ngày càng phiền phức e rằng chỉ cần khoái đao c h ạ m luận ma là có thể đỗ tuyệt này phiền thoái không cần thiết hồ phong càng muốn càng thấy được độc cô hoành nói hữu đạo lý do nhìn bóng đêm đen thụi hồ phong đột nhiên tuân ra một cổ hào hùng mặc kệ ngày mai đối thủ là người nào chỉ để ý khiến hắn nằm xuống chương năm trăm bốn mươi lăm kinh ngạc hạ quyết định quyết tâm hồ phong nhiệt huyết xôi trào ở nơi này thiên tinh sơn bên ngoài cổ vân đ ỉ n h hắn ăn rồi từ hình hỏa tông bất tử đền có được huyết cấp đan đây là một loại có thể để t h a n g huyết mạch linh đan còn như có bao nhiêu đại công hiệu hồ phong trong lòng cũng là không có chắc. V -v -v -v -v -v. c h ắ c v e đút v e đút v e đút. quy hại u sù cc cầu thư tiểu tuyết h võng đan dược vào bụng hơi khổ sáp còn có một cổ gây mũi mùi màu tươi huyết cấp nhục thân khổ huyết tinh cái này thuần túy sử dụng huyết cấp tinh thị xương huyết luyện chế đan dược chính là cái mùi này rất khó nhập khẩu tuy nhiên căn cứ thuốc đáng ra tật lý luận hồ phong kiên trì nuốt xuống một cổ nồng nặc năng lượng rất nhanh khi hắn ngực bụng bạo phát đại bộ phận lực lượng đều ở đây hắn trong cơ thể rút ẩ u cuối cùng hóa thành thuần túy năng lượng thay thế nguyên khi để t h ă n g thân mình tu vi mà ít lại càng ít một bộ phận chui vào rồi trong huyết mạch hòa hợp một cổ mới lực lượng cái này lực lượng khiến hắn huyết mạch càng thêm nồng nặc lực lượng càng thêm thuần túy đại lượng năng lượng có thể hồ phong khoái tốc dẫn đạo chúng nó tiến nhập mình thất luân bên trong đã luân phiên bản luân phiên đã mở ra còn dư lại theo thứ tự là dương luân phiên huyễn luân phiên khí tuần hoàn tuệ luân đỉnh luân rất nhanh vòng thứ ba dương luân phiên dần dần mở ra dương luân phiên đại biểu dương Cương lực lượng. là thể lực đề thăng dương luân phiên vừa mở hồ phong lập tức cảm ứng được cuồn cuộn không dứt lực lượng so với trước kia canh cường đại kéo dài hơn dương luân phiên sau đó đó là h u y ễ n luân phiên h u y ễ n luân phiên đại biểu cho tinh thần năng lượng h u y ễ n luân phiên vừa mở hồ phong lập tức cảm thấy đầu não càng thêm thanh minh linh hồn lực lượng cao hơn một nấc thang ngay cả mở hai đợt huyết cắp đan lực lượng dần dần biến mất hồ phong cầm chặt sau cùng lực lượng không ngừng t r ù n g kích thứ năm luân phiên khí tuần hoàn khí tuần hoàn tên cổ tư nghị là nguyên khí chi luân phiên mở ra khí tuần hoàn sau đó có thể đối nhau trong cơ thể nguyên khí tiến hành lại một lần nữa áp do đó tăng nguyên khí số lượng dự trữ cùng cường độ huyết cấp đan lực số lượng dần dần tiêu tán khi tuần hoàn chỉ mở nửa bên hồ phong lập tức mức độ ra bên trong thân thể chứa đựng ba bộ chân nguyên hóa thể không chút do dự hấp thu hết rất nhanh thứ năm luân phiên từ từ mở ra hồ phong một thân nguyên khí không ngừng bị tinh luyện đề thuần áp xúc luyện hóa nguyên khí cường độ kế tiếp đề cao từ hai đến lượt ngũ luân ngay cả mở ba luân phiên cái này t r ù n g sự quá mức kinh thế hai tục hồ phong có thể đạt đến thành giá loại hành động vĩ đại kỳ căn bản nguyên nhân đúng vậy thân thể nội tỉnh quá tốt rồi võ vương cảnh giới mở ra thất luân bản đúng vậy mở ra thân thể bảo tàng mà hồ phong cường đại thể phép khiến hắn trực tiếp lướt qua rồi chậm rãi tìm kiếm đường trực tiếp khi ngón tay thất luân vị trí mạnh mẽ chốt mở loại này kỳ tích t r ă m ngàn năm chưa chắc có thể có một người có thể làm được một đường lũ có kỳ ngộ hồ phong nay liền làm đến rồi thiên tinh sơn đ ỉ n h ảng so phi là thánh thụ dạng người rực rỡ lần lánh ánh sáng màu vàng trên ngọn cây từng cái hoa cốt đ ó a nhi dần, dần dần đưa lên vương người muốn phải thả ra mình hào quang ảng so phi là thánh thụ gần đến hoa kỳ mà ảng so phi là hội vũ cũng tiến hành được sau cùng một trận chiến kỳ thực bảy vị trí đầu đã chọn ra còn dư lại bất quá là tuyển g a còn thừa lại ba người mà thôi rốt cuộc cái này sau cùng danh n l ạ c h rốt cuộc rơi vào nhà nào rất nhiều người đều hy vọng có thể chứng kiến không đồng dạng như vậy đặc sắc thất cá nhân chiến đấu hai hai quyết đấu nhất định sẽ có một người t u a c h ố n g hồ phong không biết mình v ậ n khí rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nói xong đi hôm qua thiên người thứ nhất chọn được rồi mạnh nhất đối thủ nói không tốt sao hôm nay thất vào ba lại bị hắn chọn chúng rồi t u a c h ố n g một ký ừ xác thực nói là hình hỏa tông chủ giúp hắn rút ra đến nơi này một ký hồ phong xem ra ngươi còn có cơ hội huyền minh trên mặt lộ ra tiêu ý tham tua trống được cho tốt nhất một ký rồi bởi vì có đầy đủ thời gian lý giải cùng chọn đối thủ trước ba tràng đối chiến cũng ba người đấu loại cũng nói đúng là toàn bộ ả n sổ p h ỉ lạ luận võ chỉ còn lại có mười một người rồi lúc này sau cùng t u r chống giả lên sân khấu lúc có thể chọn ý võ giả đối chiến vô luận là thắng hay bại này chiến c h i phía sau mười người đã tuyên h ậ n ra ả n sổ p h ỉ lạ luận võ chọn lựa là mười người danh lệch mà không phải là đứng hàng danh phận số ghế lấy ra trước mười sau đó liền không lại tiến hành sở hữu khen thưởng t ố t mười bình quân ba tràng chiến đấu đều là đứng đầu nhất cuộc chiến của các thi tài tuy nhiên nguyên nhân do nhiều nguyên nhân cái này tam chiến tiến hành rất nhanh cuối cùng lấy được thắng giả có hát tiên tông võ kiếm n ủy lo âu cấp âu bản án dung còn có một người không nổi danh được cho một nhóm hắc mã là kính hoa tông lo âu hoa nữ lần này hạn sổ phí l à luận võ đến hiện tại đã đi lên rồi cuộc chiến cuối cùng sau cùng một trận chiến thỉnh hình hỏa tông hồ phong lên sân khấu một mực giới đài nhắm mắt dưỡng thần hồ phong rốt cục đứng dậy từng bước đi hướng hư không hãn thần tình kiên định vẻ mặt tự tin chứng kiến hồ phong này chạm thái khí kính hoa tông lo âu hoa nữ trong lòng có chút bất an hồ phong lên đài khiêu chiến dễ dàng nhất bị chọn lựa tự nhiên là vừa rồi chiến đấu qua một lần ba người thế nhưng võ kiếm nghĩ thực lực cương đại đánh bại dễ dàng đối thủ, căn bản không hồ phong. ô bán dung cũng có thể nói kỳ tài không biết dùng rồi cái gì thủ đoạn b ứ ớ c được đối thủ chủ động chịu thua chỉ nàng lo âu hoa nữ dựa vào cùng với chính mình tu vi cùng bản lĩnh liều sống liều chết may mắn thắng lợi lúc này nàng một thân tu vi không đủ tăng t ă n g nếu như hồ phong chọn tới nàng nàng kia có thể cũng có chút không hay rồi hồ phong x ả i bước đăng lên đấu trường hướng vừa rồi trong một trận đánh chiến thắng ba người nhìn một chút sau đó mở miệng nói hồ m ẫ không thích thắng không anh hùng vừa rồi ba vị đã đấu qua một hồi hồ phong không biết chọn các ngươi làm là đối thủ muốn chọn cũng muốn chọn hôm qua thắng được bảy người xin hỏi tài phán trường lão hành động này có thể hợp quy củ tương i phán t r ờ n nói, hành động này hợp quy. Mặc dù đang hẳn luận võ lịch sử lên cũng rất ít có tua chống giả tuyển chọn 7 vị trí đầu là địch, thế nhưng chọn cường địch cũng không g giả lao lắc lạ lịch là tua Mặc có địch, địch đầu đầu quy. quy. hợp phí thế dù sổ sử ít trí võ vị rất t ư bị phản chúng ta cũng vui vẻ thấy người như vậy bất luận thắng thua hắn đều là dũng giả hồ phong cử động khiến hạ phương nhân lấy làm kinh hãi có tiện nghi không chiếm ngược lại muốn tuyển chọn cường giả là địch trong mắt bọn họ hồ phong quả thực ngốc được đáng yêu như vậy heo nao t ử thật không biết là làm sao sống đến bây giờ có tiện n h i không chiếm n ố c sao bất ý cường địch là chuyện tốt nhưng phàm là cũng nên lượng sức mà đi cái này hồ phong quá mức tự lại rồi bảy vị trí đầu đều là một phương nhân kiệt không có dễ đối phó như vậy lúc này tại phán trường lao tiếp tục hỏi nếu làm ra quyết định c ả n g khoai báo lên ngươi lựa chọn đối thủ đi ta đã sớm chọn xong rồi đối thủ hồ phong mặt đều dần dần chuyển tới thiên thánh tông vị trí nhìn dưới đài mặt không thay đổi thanh niên đầu t r ọ n g hồ phong thủ nhất trì chính là rồi thiên thánh tông vô dụng lên một quyết thắng bại đi vô dụng trên mặt có quá nhiều ngoài ý muốn nhưng mà trên trận những người khác k hiếp sợ lợi hại hơn không có nhân sẽ nghĩ tới hồ phong sẽ chọn vô dụng cái này đối thủ thiên thánh tông vô dụng ở trong mắt bọn hắn cơ hồ là trẻ tuổi nhân vẫn không thể chiến thắng không ai dám lớn mật mà nay hồ phong lại cứ muốn vớt dâu hùm nhìn hồ phong lớn mật tuyển ra đối thủ dưới đại ô bán dung hai mắt đột nhiên l ử n g lánh ra rực rỡ quan huy cùng lúc đó hình hỏa tông phương diện còn lại là rất là khiếp sợ tông chủ huyền minh tại chỗ đứng lên vốn muốn cho hồ phong chọn cái thực lực hơi yếu đối thủ tốt có cơ hội đi vào trước mười không nghĩ tới hắn Tự nhiên cứ như vậy lãng phí rồi cái này ngàn năm một thở tốt thời cơ vô dụng còn không thượng thay hồ phong lần thứ hai quát lên một tiếng lớn rốt cục ngừng rồi giữa sân không ngừng nghị luận cùng huyền áo chương năm trăm bốn mươi sáu tháng bại khó liệu vô dụng không hổ là vô dụng người bùn còn có ba phần tính thế nhưng tại hắn trên thân thực sự là một chút cũng biểu hiện không được kéo bông g ò n tiểu thuyết vóng vê đút vê đút vê đút m ị ẩn thù ạ tàn dê cc ngươi nghĩ đánh như vậy tùy ngươi đi hắn b ẻ bẹ cổ từng bước đạp lên đấu trường đến đây đi khiến ta nhìn ngươi một chút có bao nhiêu tiến bộ vô dụng k h o á t k h o á t tay mặt coi thường hồ phong rất nhanh rồi quên đầu phát sinh một trận tiếng tí tách vang hắn cao quát một tiếng vung động quên đầu xông thẳng vô dụng trước người mạnh mẽ thiết quyền g i c khai sơn lực xông thẳng mà đến vô d ụ c một thân khí cháo co r ú t nhanh trong chớp mắt liên tục thu phóng rồi bảy tám lần sau cùng một cổ hùng hồn lực lượng phản kích mà đến đem hồ phong đạn trở về chỗ cũ người ta nói ngã một lần ngươi chẳng lẽ còn không biết biến b a o sao hồ phong lạnh rên một tiếng ta người này đâu té ngã liền từ nơi này đứng lên không biết làm cầu bỏ qua h à n động vẹn vẹn một kích hồ phong tay trái đã bị bắn ra rồi đạo đạo vết thương nhũ mạch sắc huyết dịch dần dần chảy ra ta ngược lại muốn nhìn một chút người chiêu này có phải thật vậy hay không vô địch dứt lời hồ phong lần thứ hai sông đem đi tới thiên quân thiết quyền hung mạnh mã đạo thế nhưng vô d ụ n khí cháy trước mắt đem công kích đạn rồi trở về một quyền hai quyền ba quyền cựu quyền hồ phong liên tiếp ra rồi cựu quyền mới dừng lại đến chín lần công kích cũng toàn bộ bị bắn ngược trở về khiến hai tay của hắn đều dính vào rồi bạch huyết cứng rắn công không được hồ phong lần thứ hai cải biến phương lượng cước bộ búng một cái thân thể nhanh như tên bắn quá trước mắt tới người vô dụng cố k ỹ t r o n g thi khí cháo lần thứ hai co rút lại đã thấy hồ phong độ t địa biến quyền l á trường một tay m ơ n trớn mạnh mẽ hấp lực đột nhiên khuấy động bốn phía khí lưu biên hóa ngay cả vô dụng khí cháo cũng co rút lại không kịp bị hút đi bộ phận năng lượng khí cháo có thể phòng ngự p h ả n kích nhất căn bản dựa vào đúng vậy khí cháo bản thân ổn định hồ phong hút đi cùng hắn thủ trưởng tiếp xúc khu vực năng lượng nguyên bản không d á n h khí cháo nhất thời mất đi thăng bằng lần thứ hai đối mặt hồ phong tần h lực vô dụng khí cháo đã không thể hoàn mỹ phòng ngự rồi cái này biến hoa quá nhanh làm vô dụng phản ứng đến đó c h ê u có biến thời điểm hắn đã bị đánh bay rồi siêu việt triệu sức lực lớn đây là vô dụng cũng khó mà hoàn toàn tiếp được đòn nghiêm trọng tuy nhiên vô dụng đúng vậy vô dụng thực lực mạnh cũng không phải còn lại tông môn thiên tài có thể sánh bằng người t ử bị đánh bay trong né mắt hắn nhất trưởng đánh ra vũ hoàng tột cùng nhất trưởng trực tiếp đem hồ phong đánh lùi lại mấy bước khó có thể tiếp tục dưới sự truy kích đi nhất phi vừa lui hai người biến hóa chỉ ở một cái trước mắt mà đúng vậy trong chấp đ ó n g này quyết định rồi hứa nhiều sự tỉnh vô d ụ c có thể đúng lúc khôi phục thân hình bảo trì hoàn mỹ phòng ngự tư thế mà hồ phong cũng không khỏi không bông tha truy kích làm tốt làn sóng tiếp theo công kích chuẩn bị lưỡng cá nhân một lần nữa đứng v ữ n g giống như là lần đầu tiên nhìn thấy đối thủ tựa như duy trì liên tục rồi hồi lâu cũng không hề nhúc ních một màn này thấy vậy mọi người dưới đài một thời nghi hoặc không giải thích được vô d ụ n tựa h ầ nghiêm túc rồi thực sự là khó có được cái này khiếu hồ phong tiểu tử là một nhân vật ta vốn cho là hắn sẽ b u n g tha đây không nghĩ tới lần này c ư nhiên khởi s ư ớ n g bao rồi hắc thiên tông lam lúc cổ thấy như vậy một màn nhịn không được cười nói có thể để cho vô dục chăm chú cái này hồ phong không đơn giản không biết đạo huyền minh lão gia hỏa ở nơi nào tìm được như thế cái c ự c phẩm quỷ lo âu cốc cốc chủ bách quỷ lão đạo vớt dâu dài nói rằng mọi người ở đây nghị luận lúc trên trận quyết chiến mở lại vô dục rốt cục chủ động xuất kích rồi cầu thư vong tiểu thuyết quy hải ù xù cc hắn trưởng dâng lên thiên không nhất thời biến thành một mảnh bích hải lục thân sắc ba đạo vớt hư không vô tình trùng kích hướng hồ phong đặt chân đây là vô cùng vừa dày vừa nặng nhất trưởng đối mặt c á i này trầm hùng trường lực hồ phong trong nháy mắt tuyển chọn rồi lấy hỏa công ý niệm nhất động từ tiểu hỏa mầm nơi đó mượn tới một đám cực độ nhiệt độ đ ị a hỏa hồ phong s o n g trường đầy một mảnh biển lửa trào về phía trước bích hải biển lửa đối nhau bích hải đừng x e o x e o một trận l o ạ n đó là thủy hỏa tương kích hình thành làn điệu thủy h ỏ a gặp nhau nhiệt vụ xảy ra toàn bộ đấu trường đều bao phủ tại trong hơi nước cũng không biết là hỏa thiêu can rồi thủy vẫn là thủy đánh tắt lửa sau một lát, lửa dừng một liệu thiên đ i ệ lại bởi vì hồ phong hỏa công năng lực mạnh ngoại hạng tại nguyên khí rõ ràng kém hắn một bậc tình huống hạ còn có thể trái lại áp chế hắn chế tạo ra b í c hải h quả thực lệnh nhân nạn lấy t i n tưởng đùa lửa sao cũng được để cho ngươi kiến thức chân chính hỏa diễm đi vô d ụ c song t r ư ở n g hướng thiên nhất thác đôi trong lòng bàn tay nhất thời giấy lên hai luồng liệt diễm liệt diễm hồng giữa có lam trong rổ có hồng dĩ nhiên là hiếm có dị hỏa đôi thuộc tính linh căn hồ phong hơi có chút ngoài ý mới đôi thuộc tính linh căn vốn cũng không thấy nhiều có thể đồng thời tinh thông càng hiếm thấy vô d ụ n dĩ nhiên sử dụng hỏa diễm công kích có thể thấy được hắn đối với mình hỏa thu đó là thâm hại xích hồng diễm t ầ n g ngoài nước biển xanh t h ẳ m nội tại xích sắc hồng mang ô n độ viễn siêu bình thường h ỏ a diễm vô dụng cũng là một hưu phúc vận thiếu niên dĩ nhiên có thể được loại này dị hỏa tinh huy tông chủ thấy cái này hai luồng hỏa diễm phía sau nói một câu xúc động so với h ỏ a công ta còn chưa sợ qua người nào đến đây đi thử xem ta thâm hại xích hồng vô dụng xong trưởng tràn một cái lòng bàn tay b ộ t phát ra một cổ cường liệt h ỏ a diễm bị hắn vung phía dưới kéo đôi dài kéo tới như là há mồm hét giận g ữ hỏa long giống nhau hồ phong không tránh không né hai tay chia đều trước ngực nhất động bất động tiếp được một chiêu này lam hồng sen nhau hỏa diễm bị tiểu hỏa mầm mấy cái hô hấp liền hút khô rồi hồ phong thì chút nào bất biến một điểm v ế t tích đều không có để lại vô dụng ánh mắt của nhất thời có chút khó coi đồng thời trong lòng của hắn lại mọc lên một cổ khác suy nghĩ có thể này đơn giản ngăn cản hắn thâm hại xích hồng chỉ có thể nói do hồ phong trên người có siêu việt thâm hại xích hồng nhiệt độ h ỏ a diễm thâm hại xích hồng lại bị hấp t h u rồi cái này hồ phong đến tột cùng là người ra sao lại có này thủ đoạn quan ngư các các chủ lấy làm kinh hãi cái này thâm hại xích hồng uy lực hắn nhất rõ ràng tuy nhiên năm đó hắn đã từng cùng một vị h n g hữu giá trùng ngọn lửa chá biết rõ cái này ngọn lửa khủng bố huyền minh thật không biết ngươi đang ở đâu nhặt được cái này bà bối lại có nhiều như vậy thủ đoạn ngồi ở hình h ò a tông chủ bên cạnh nắm vân hiên tông chủ cảm thán nói đối mặt cái này trường hợp huyền minh chỉ có thể đánh cái hạ hạ lộ ra một bộ cao thâm mặt chát đủ cười đua lửa xem ra ngươi cũng tuy n h ư n à y còn có thủ đoạn sao cứ việc xử suốt đi hồ phong cười sang sảng đợi q u á t lên vô dụng những mày lập tức thủ vung một cổ vừa dày vừa nặng t ổ thạch khí độ từ địa hạ tuân ra hồ phong vội vàng trọng trường đập một cái gõ bể rồi đạo này k ô n g kích Cái đây tuy n h i là vô dụng lần đầu tiên tại trước mặt mọi người bại lộ ba thuộc tính linh căn cũng là loạn vân hải mấy trăm năm qua chưa từng xuất hiện ba thuộc tính linh căn như vậy thi tài cho loạn vân hải võ giả mang tới chấn động có thể nghĩ đây chỉ là một bắt đầu hồ phong ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có bao nhiêu át chủ bài thiềm sơn liệt địa chỉ thấy vô dụng song trường đều đất hồ phong dưới chân của đột nhiên tuân ra một mảnh thú thổ khí độ trong chấp mắt biến thành một mảnh hát thổ địa hồ phong hai chân bị vững vàng hút lại đất đen bên trong lần thứ hai trào xuất thần dị lực số lượng không ngừng lạp xả hồ phong thân thể muốn đưa hắn tha vào địa hạ tình thế cấp bách lúc hồ phong lập tức điều tra một thuộc tính hóa thể thu nạp trong đó chân nguyên nhất trưởng v ô vào đất đen trên trong nháy mắt vô số lục mang tại trong đất mọc dễ l ệ n mầm sắp tối đất lực lượng hoàn toàn hấp thu hồ phong cũng vì vậy khôi phục rồi tự do. Một thuộc tính. nghĩ không ra ngươi chính là đôi thuộc tính linh căn hồ phong một chiêu này lấy ra nhất thời đưa tới vô số kinh hô không nghĩ tới thường ngày khó gặp đôi thuộc tính linh căn lại liên tiếp xuất hiện vô d ụ c nhìn thấy hồ phong sử xuất một thuộc tính năng lượng cũng khá cảm thấy ngoài ý mớn tuy nhiên lập tức hắn cười lạnh một tiếng nhất đạo canh kim cương khí hóa thành ngập trời cự nhận chém xuống một cái kim thuộc tính vô d ụ c dĩ nhiên là tứ thuộc tính linh căn loạn vân hải đã có hơn một nghìn năm không có xuất hiện qua tứ thuộc tính linh căn sở hữu giả rồi tứ thuộc tính linh căn đã chúc yên thấy giống như vô d ụ n như vậy đem các loại thuộc tính đều tu luyện được mạnh như vậy được quả thực tuyệt vô cận hữu vô dụng tuyệt đao chạm tiến đất chiến đấu đến lúc này hồ phong d ĩ kinh chuyện thường ngày ở huyện rồi kim thuộc tính là của hắn chủ thuộc tính đối phó loại này công kích hắn cũng nhất có tâm đắc lúc này nhưng thấy hồ phong hai tay tề động kim thổ đôi thuộc tính đồng thời v ậ n tác sau đó hợp thành thiết nham khiên huyền tại đỉnh đầu kim đao thế chạm thương cung lại chạm không rồi hồ phong thân thể thiết nham khiên bị kim đao vỡ nát phía sau vô dụng công kích cũng không còn rồi uy lực căn bản tổn t h ư ơ n g không rồi hồ phong mảy may, may. thằng ngãi này ẩn nút thật sâu dĩ nhiên cũng là tứ thuộc tính linh căn quan ngư các chủ kinh hô bên ngoài dư tông chủ cũng sắc mặt k ị biến hồ phong lúc trước vẫn sử dụng sau đó phá giải vô dụng thổ thuộc tính chiêu thức dùng rồi một thuộc tính bây giờ làm phá giải vô dụng kim thuộc tính công kích lại luân phiên vận dụng rồi kim thổ lưỡng t r ù n g thuộc tính coi như đúng lúc là bốn loại thuộc tính cùng vô dụng một dạng không hai vô dụng sắc mặt đại biến đây cũng là hắn lần này hội vũ lần đầu tiên không kiềm chế được nỗi nòng hắn để ý không phải hồ phong có bốn loại thuộc tính năng lực điểm này hắn cũng có thậm chí so với hồ phong tu luyện được canh tinh thuần hắn duy nhất không nghĩ tới là hồ phong có thể đem bốn loại thuộc tính vận dụng tốt như vậy thậm chí có thể xử suất thuộc tính dung hợp chi chiêu tăng lên rất nhiều vũ kỹ uy lực từ biết mình là nhiều thuộc tính linh căn ph vô d ụ c liền từng nghị trăm phương ngàn kế nghiên cứu thuộc tính phối hợp chi chiêu hy vọng mình không cùng thuộc tính phối hợp với nhau đánh ra càng thêm phiền phức công kích canh thêm mạnh mẽ chiêu thức thế nhưng thuộc tính lĩnh vực thực sự khó có thể giao t h i với hắn nghiên cứu nhiều năm cũng không có thực chất tính tiến triển nhiều nhất là trước sau sử dụng lưỡng t r ù n g thuộc tính chiêu thức khiến chúng nó tướng phụ tướng thành căn bản làm không được hồ phong như vậy khiến lưỡng t r ù n g thuộc tính mạnh mẽ rung hợp một cái tu vi không mình tinh thuần võ giả dĩ nhiên đi ở rồi trước mặt của mình vô d ụ n lần đầu tiên có chút thất thố rồi tứ thuộc tính linh căn không coi vào đâu ngàn năm trước loạn vân hải không phải là không có tuy nhiên cái này hồ phong có thể đem lưỡng chủng thuộc tính dung hợp thành một loại chiêu thức hắn cái này là làm sao làm được rồi hả chưa từng nghe nói có người có thể đạt đến đến một bước này lam lúc cổ giật mình nói ngồi ở lam lúc cổ bên cạnh là thiên thánh tông đại biểu nằm biện vũ tôn hắn là thiên thánh tông mạnh nhất lớn vũ tông một trong địa vị cũng chỉ tại phúc hải đại t h á n h phía dưới lúc này hắn hai mắt hiếp lại nhàn nhạt, nhạt nói ra tứ thuộc tính linh căn bất quá là cá nhân thiên phú có thể đem chiêu thức dung hợp mới là giỏi lắm tư chất vô dục thở nhỏ tập luyện nặng hơn thuộc tính nhưng lại chưa bao giờ đạt được hồ phong thủy chuẩn ngàn năm trước lại đồng dạng không có đ ạ t thành thuộc tính dung hợp hành động vĩ đại hồ phong người này không đơn giản nam biện vũ tôn làm thiên thánh tông đại biểu quyền nói chuyện tự nhiên không cần nhiều lời hắn vừa nói sau các tông tông chủ càng thêm chấn động rồi đây là một loại giỏi lắm thiên tư so với thiên phú càng khó hơn tư chất giờ này khắc này hồ phong còn không biết hắn xử suất dung hợp vũ kỹ thời điểm hắn đã biến thành rồi cựu phong thập tam đảo chủ nhân trong mắt hương một bột, bột. ngươi làm như thế nào vô d ụ n không che giấu chút nào kinh ngạc của mình thất thanh hỏi hồ phong cái này mới ý thức được vũ kỹ dung hợp có khó khăn d ư nào bản thân lại là biết bao may mắn Cảm giác làm rồi, liền làm đến rồi. đến đến hồ phong bất đắc di như g a thế a nào cũng không nghĩ đến vô dụng dĩ nhiên là người như thế vô dụng vô dụng vô dụng vô cầu Thì、thực tiễn đúng vậy nhân tính hiện lộ rõ ràng chỉ là hồ phong thật không ngờ vô dụng ngay cả loạn vân hải nhất huy hoàng vinh diệu đều có thể bỏ qua chỉ vì rồi cầu được một cái khó giải đáp án hôn đ à n người đang vũ nhục ta người cái này thế hệ tử đô đừng nghĩ học được cái này bản lĩnh rồi hồ phong giận tí mặt tả sứ kim lại làm cho họa l ư ỡ n g tướng dung hợp phía sau dung kim hóa cốt trưởng nhất thời vật g a dưới chân hắn bước chân giao thoa trọng điệp khó dò phối hợp không có gì không thay đổi hóa cốt trưởng uy lực mạnh khó diễn tả được vô dụng đối mặt cái này trường hợp hai tay cùng vận thủy trúc năng lượng ngay tại lúc đó quanh thân khí cháo cũng đồng thời mở ra tùy thân chuẩn bị văng ra hồ phong tất cả công kích dung kim hóa cốt tay không quý kỳ danh thủ trưởng một trào không gian vô dụng khí cháo nhất thời bị nấu chạy xuyên rồi mấy tầng khí cháo bất ổn tình huống hạ phòng ngự rất là rơi chậm lại đối mặt hồ phong trường lực vô dụng cũng chỉ có lui về phía sau phần hồ phong thể lực kinh người dựa vào một thân thần lực một hơi thở trụp liên tục rồi trên t r ă m trường trực tiếp đem vô dụng khí cháo đánh bể đưa hắn đánh tới bên cạnh l ô i đài vô dụng còn là lần đầu tiên bị đồng bối người bước đến cái dạng này hắn sát mặt hơi giận nằm chặt quả đấm một thân khí cháo tái khởi chỉ là lúc này đây hắn khí ngũ t hải tân phân huyến lệ l o a mắt chính là ngũ hành luân hồi cháo đây là trên khán đài các tông đứng đầu nhất tề k h i ế p sợ bọn họ lúc này đều nghĩ tới rồi một cái khả năng một cái bọn họ không muốn nghĩ khả năng nam b i ể n vũ tôn ha ha cười nói không sai các vị thấy chiêu này liền làm ngũ hành luân hồi là vô dụng dùng bản thân năm loại thuộc tính năng lượng lẫn nhau tuần hoàn tạo thành ngũ hành k h í cháo đồng bối người căn bản không có thể có thể phá giải rơi phòng ngự của h á n vô dụng là vô địch ngũ hành năng lượng ngũ hành tuần hoàn chỉ cần tại trong ngũ hành công kích cũng rất khó đánh vỡ vô dụng phòng ngự trừ phi đối thủ có nghiên ép vô dụng thực lực bằng không t u y ệ t không phá giải chiêu này khả năng tinh huy tông chủ hai mắt nhìn chằm chằm đấu trường cảm thán nói còn lại tông chủ nhìn về phía thiên thánh tông phương hướng đều toát ra nhàn n h ạ t kính nghệ thiên thánh tông phúc hải đại thánh loạn vân hải sở hướng vô địch mà nay truyền nhân vô dụng lại là ngũ hành linh căn sở hữu giả nắm giữ năm loại trụ cột thuộc tính năng lượng tương lai tiềm lực không thể đo lường bọn họ phải kính nghệ chỉ là có chút người trời sinh liền không hiểu cái gì gọi sợ chỉ để lại một câu khinh thường cảm thán đáng tiếc rồi ngũ hành luân hồi nhìn như cường đại cũng chỉ là lợi dụng ngũ hành tương sinh khiến chúng nó đơn giản xỏ sâu so với hồ phong có thể tùy ý dung hợp năng lượng tạo nghệ vô dụng kém đến quá xa rồi lam lúc cổ giả vờ cảm khái thở dài nói Trước năm cuồng huyết chiến. 5 loại thuộc tính ngũ trùng linh căn vô dụng một người thi triển ra ngũ hành luân hồi cháo nhất thời d ứ t lấy vô số kinh hô tứ thuộc tính linh căn đã là nghìn năm k h ó gặp năm loại thuộc tính linh căn đã mấy nghìn năm chưa từng có rồi đây là trong truyền thuyết thần cấp tư chất cũng có trở thành vũ thần thiên phú trời ạ ta nhìn thấy gì năm loại thuộc tính linh căn tể tụ một thân hơn nữa mỗi một chủng đều như vậy thuần t ú y tu luyện được lô hỏa thuần thanh càng đem ngũ hành năng lượng tướng phụ tướng thành hội tụ thành hoàn mị không một thì vết phòng hộ một tụ tỷ vết mị cái h o t h ê này Thánh Tông vô dục, chân thần chân h Ngũ vô vậy. dục, mới n linh căn h m ấ n g hồ ì n năm khó gặp, vô dục này người đã có thể nói vạn năm nhất ngộ khó kỳ thể có gặp, vô dục tài đã r i Cái này hồ phong tuy nhiên cũng có chút bản lĩnh thế nhưng so với hắn liền trả là cái cóc khô gì rồi mọi người nghị luận hỗn loạn không gì sánh được lại quay dày không rồi hồ phong ý chí chiến đấu ngũ hành luân hồi cháo xuất hiện thời điểm hồ phong dĩ kinh nghĩ kỹ rồi lối sách ngũ hành luân hồi cháo vừa vô dụng khí thế để thăng đến rồi đình phong hắn hai chân cách mặt đất song trường thắc tiên giống to hồ phong nhìn thấy không ngũ hành luân hồi cái này mới là chân chính lực lượng ta là thượng thiên chọn chúng thần c h i tử nhất định quân lâm đại lục cùng ta đ ố i kháng ngươi đem đã định trước thất bại hồ phong k i n h thường lắc đầu không có gì là đã định trước vận mệnh đồ chơi này tựa như bốn giống nhau thay đổi bất thường nói không chừng nay thiên tử đem ngươi bỏ rơi rồi v ư n t cười ta là vận mệnh c h i tử trời cũng không có thể bỏ ta ngũ hành luân bản đang khi nói chuyện vô dụng tái hiện tuyệt học năm loại thuộc tính nào nặn làm một cổ ngũ trùng năng lượng đầu đôi hàng tiếp cấu thành một cái ngũ hành luân bản quần quận đại thế tập kích hướng hồ phong uy năng cỡ này đã vượt qua rồi võ hoàng thực hạng hồ phong ma nhãn đ ả o qua liền đem chiêu này để tế sở rồi lại khái năm loại thuộc tính lẫn nhau đập ra uy có thể không ngừng gấp b ộ i quả nói một loại thuộc tính uy lực thì một nói l ư ợ n g chủng đúng vậy hai ba loại là tứ bốn loại là tám mà năm loại thuộc tính hỗn hợp uy lực ước chừng để t h ă n g tới ban đầu mười sáu lần phải biết rằng vô dụng thế nhưng vũ hoàng cựu trọng thiên đứng đầu thiên tài hơn nữa mười sáu lần công kích mấy tử đã có thể khiêu chiến vũ đế cường giả rồi nói là vũ hoàng giữa vô địch cũng không tính của vọng thời khắc m ấ chốt hồ phong trên mặt sát khí hiện lên phía sau hai cánh trợt triển khai tại trong gang tấp mau tránh ra rồi cái này đạo luân nằm công kích、Ấm. ngũ hành luân bàn đánh vào cái này vẫn thạch trên lôi đài nghìn năm chiến đấu chưa từng tổn thương chút nào vẫn thạch lần đầu tiên lưu lại rồi ngũ sắc vết tích yêu khí hồ phong hai cánh vừa mở yêu khí hệ i n lên cựu phong thập tam đảo vô số võ giả lần thứ hai sôi sùng sục cái này hồ phong là hải yêu hay sao tại sao có thể có nặng như vậy yêu khí không không thể nào đâu yêu làm sao sẽ dung nhập nhân loại thế giới chắc là đặc thù lục địa thủ đ o ạ n đi lúc này cựu phong thập tam đảo đứng đầu hai mặt nhìn nhau hồ phong thân phận trở thành bọn họ trước mặt cần phải cân nhắc đòi hỏi thứ nhất yêu khí thuần trùng không giống nhân loại thiên thánh tông nằm b i ể n vũ tôn đệ nhất thời gian mở miệng nói thiên phú tuyết học biến hóa ngàn vạn có loại yêu giả cũng không phải là không thể quỷ lo âu cốc cốc chủ nói rằng hạn quỷ lo âu cốc quỷ khí âm u hướng không bị người s ở h ỷ cho nên mới phải đối nhau hồ phong có một tia che chở c h i tâm yêu có yêu cốt nhân loại luyện hóa đến yêu lực cũng thuộc về bình thường chiêm tinh cốc cốc chủ cũng mở miệng nói không n à y khí thuần chủng n n g nặc vô cùng hình như có thành đại yêu không giống nhân loại quan ngư các nói rằng mọi người n g ư ơ một lời ta một lời một thời ai cũng thuyết phục không rồi người nào mà trên trận chiến đấu lại cũng không có bởi vì bọn họ nghị luận mà đình chỉ hồ phong vô cánh phi thiên tránh thoát ngũ hành luân bản dưới trận bầu không khí lần thứ hai nhấc lên vô dụng sắc mặt tài biến không ngừng huy động ngũ hành năng lượng hóa thành từng đạo xoay lên chạy ra m ặ tới t mà hồ phong cũng không cùng kỳ chính đối mặt quyết vũ động hai cánh tốc độ trở lên một nấc thang xoay lên mặc dù đông nhiên đánh không đến người cũng là vô dụng mà vô dụng bây giờ đang ở làm như vậy không công đáng trách hồ phong là nam nhân có dám chính diện nhất quyết vô dụng quá to yên tâm ta sẽ không để cho ngươi buông lỏng nói hồ phong hít sâu một hơi khi tức chạy qua tứ chi bất hải tại ngực bụng cổ họng cùng miệm ba độ áp súc phía sau lại dùng tay trái quy nguyên dị p h á p hình thành miệng k é n p h ơ n ra hoàn mỹ xạ tức thuật sử dụng là trong thiên địa không chỗ nào không có mặt khí thể năng lượng loại này khí thể là sở hữu năng lượng tập hợp thể cũng không phải là chính là ngũ hành có thể hết nạp cực độ áp suất khí lưu thủy tiễn một dạng đánh lên vô dụng khí cháo ngũ hành luân hồi cháo qua lại nghiền nát thế nhưng cái này khí thể giữa có nhiều lắm không phải ngũ hành năng lượng ngũ hành luân hồi cháo chỉ có thể đối nhau ngũ hành năng lượng sản sinh cường đại hiệu quả đối nhau còn lại năng lượng ngăn cản liền giảm bất nhiều rồi sở dĩ giá một lần hoàn mỹ xạ tức một lần hành động đánh bại ngũ hành luân hồi cháo tại vô dụng đầu vai đánh ra một đoàn huyết hoa máu tươi đỏ thấm nhuộm đỏ rồi vô dụng nửa bên gò má cái này ôn nóng cảm giác là hắn trước sở vị có từng trải huyết huyết đây là huyết máu của ta ta dĩ nhiên thụ thương rồi một cổ vô hình cơn giận trong nháy mắt thiêu đốt rồi vô dụng thể sắc và tinh thần tự xưng là thiền chi tiêu tử hắn vẫn lần đầu thụ thương từ nhỏ đến lớn bởi v ì kiệt xuất thiên phú đừng nói đồng cấp võ giả tổn thương hắn đúng vậy so với hắn lợi hại vũ giả g ã rất khó thương tổn được hắn mà lần này hắn thực sự thụ thương rồi đánh vỡ ngũ hành luân hồi cháo p h á diệt vô dụng vô địch tín n i ệ m người khởi s ư ớ n g hồ phong lại không hài lòng lắm hoàn mỹ xạ tức là hắn mạnh nhất công kích thủ đoạn một trong loại này công kích dĩ nhiên chỉ là đã thương rồi vô dụng một điểm ra thịt nối liền xuyên đều làm không được đến vô dụng thụ thương rồi vô dụng thực sự thụ thương rồi dưới trận khán giả gần như điên cung rồi cựu phong thập tam đảo đứng đầu cũng chừng lớn rồi con mắt thiên thánh tông nằm b i ể n vũ tôn phản ứng mạnh liệt nhất hắn tại chỗ đứng dậy hét lớn không có khả năng vô dụng ngũ hành luân hồi đúng vậy sơ giai vũ đế cũng khó mà bài trừ cái này hồ phong công kích làm sao sẽ này cường đại yêu pháp, nhất định là yêu pháp. tinh huy tông chủ nghe vậy một mạch lắc đầu n a m biển vũ tôn ngươi quá vội vàng rồi các ngươi xem hồ phong mới vừa chiêu đó kỳ thực rất phổ thông chỉ là đem không khí áp xúc đánh ra chúng ta đều không từng nghĩ đến không khí áp xúc đến cực hạn cũng sẽ sản sinh như thế cường đại lực sát thương còn có một chút đúng vậy trong không khí dung hợp rồi hầu như sở hữu loại hình năng lượng cũng không phải là vẹn vẹn ngũ hành năng lượng cũng bởi vì trong này năng lượng tính chất phức tạp hồ phong công kích mới có thể xuyên tấu h ngũ hành luân hồi cháo cũng không phải là ngũ hành luân hồi cháo yếu hoặc là hồ phong quá mạnh mẽ đúng vậy lam lúc cổ cũng phụ họa chèn ép thiên thánh tông từ trước đến nay là hát thiên tông nhất thích sự tỉnh hồ phong thủ đoạn rất đơn、giản. tuy nhiên dụng ý lại rất cao minh ngũ hành luân hồi quả thực rất mạnh bởi vì đại đa số người cũng có một trong ngũ hành năng lượng có thể bị vô dục khắc chết hồ phong liền thông minh tại bông tha sử dụng thuộc tính công kích c h u y ể n dùng không phải ngũ hành năng lượng dương trường tị đ o ạ n lúc này mới có thể kích thương vô dục tinh huy tông chủ cùng lam lúc cổ trước sau giải thích các vị tông chủ đều nhận đồng rồi lý do này lúc này lam lúc cổ lần nữa mở miệng nói đối nhau rồi mới vừa sự tỉnh còn không có một định luật ta đã đi xuống cái định luật đi loài người thiên phú thay đổi thất thường yêu thú lực chỉ là một loại trong đó hình thái thời cổ liền có thật nhiều thánh hiền có thể mượn yêu thú lực lượng đạt được cao hơn cảnh giới vì sao cũng lưu lại rất nhiều cùng yêu thú lực lượng có liên quan huyết mạch thiên phú điểm này các vị không có thể không biết đi ta lam lúc cổ bản lãnh khác không có đúng vậy đối nhau huyết mạch thiên phú nghiên cứu tương đối sâu bởi vì tự ta đúng vậy thiên phú võ giả ta mấy cái đồ đệ cũng đều các hữu thiên phú ta nói những thứ này các vị cảm thấy cần gì phải không thể tin sao các vị tông chủ đều gật đầu nói phải lam lúc cổ là loạn vân hải nổi g i n h đứng đầu thiên phú võ giả lại có một chút thiên phú võ giả đệ tử đối nhau huyết mạch thiên phú lý giải nói là loạn vân hải đệ nhất cũng không quá đáng hồ phong hai cánh đúng vậy yêu thú lực lượng thiên phú một loại hắn tổ tiên khẳng định mượn dùng quá cầm tộc thiên phú vì sao đời sau mới có thể mở ra loại này giỏi lắm năng lực hồ phong người này sợ rằng lai lịch không đơn thuần hình hỏa tông chủ, ta nói có đúng hay không lam lúc cổ lần thứ hai tung đề tài đầu mâu trực tiếp chỉ hướng rồi huyền minh bởi vì hồ phong là hình hỏa tông đại biểu vì sao huyền minh vì tránh n g ạ i không có quá nhiều là hồ phong giải thích lúc này lam lúc cổ đem vấn đề vứt cho hắn hắn không thể không nói hai câu rồi hồ phong người này ta còn nhìn không thấu hắn lần đầu tiên xuất hiện ở ta hình hòa tông quyền sở hữu thanh lam tông đi qua thanh lam tông tuyển chọn tiến nhập hình hòa tông hắn thiên phú tính d a i kỳ d a i vì sao bản tông mới có thể cho hắn cơ hội này bản tông cũng không ngờ rằng hắn sẽ đi được xa như vậy biểu hiện như vậy ưu tú nguyên nhân là hắn tư liệu biểu hiện hắn trước đây chỉ là một vô danh đảo nhỏ tán tu mà thôi huyền minh mở miệng giải thích lam lúc cổ cười ha ha đạo xem đi vấn đề ở nơi này vô danh đảo nhỏ tán tu các ngươi tin sao ngược lại ta là không tin tuy nhiên mặc kệ cần gì phải hải y không có khả năng đại phí chu trường phái người lẫn vào nơi đây tham gia l u ậ võ bởi vì qua lại kinh nghiệm nói cho chúng ta lam lúc cổ lời nói cuối cùng được đến rồi các vị tông chủ đồng ý i ệ u phong thập tam đ ả o đứng đầu cũng tạm thời b u ô n g tha đối nhau hồ phong thân phận truy tra tất cả lần thứ hai trở lại rồi kịch liệt trận đấu lên hồ phong nhận lấy cái chết sau khi bị thương cùng nộ vô d ụ c không cố chấp nữa với ngũ hành luân bản là rồi đối phó hồ phong hắn đầu tiên là sử dụng thủy thuộc tính đem chọn cái trên lôi đài thời gian bao lại sau đó một thuộc tính hóa thành dây từ bốn phương tám hướng lẫn nhỏ quấn bệnh thành ngư vong tựa như tấm vong lớn màu xanh lục giống như hồ phong trúng tới hồ phong lạnh lên một tiếng thiên hổ chi t r à bắn ra những o á t tay đ vết thương này quả thực rất nhỏ thế nhưng mật mật ma tê dại vết thương khiến vô dụng quanh thân đều dính vào huyết hồng nhìn qua đều được rồi một cái huyết nhân phía giới quan chiến giả thấy như vậy một màn đều sắp bị kinh ngạc đến gây người rồi cường thần linh v ậ y thanh niên lại bị hồ phong một người d á n g mạo tầm thường võ giả đánh thành giá dạng thực sự khiến người ta không dám tin tưởng c u n g phong tiếp tục diễn đ ấ u bị b u ộ c bất đắc dĩ vô dụng hét lớn một tiếng b u ô n g tha rồi ngũ hành luân hồi cháo đổi lại lúc đầu sử dụng vô thuộc tính lực bắn ngược đạo khí cháo tầng này tầng khí cháo không ngừng có rút lại mở rộng sau đó đem hồ phong phong nhận không ngừng văng ra phong nhận quá rất nhiều vô dụng vốn định đem bắn ngược l ự c đạo tập trung một lần hành động đem hồ phong đánh bại thế nhưng đối mặt nhiều như vậy công kích hắn cũng khó mà ngưng thần chỉ có thể không ngừng k h o á tóc bắn ngược hồ phong cùng v một cái duy trì liên tục phát động phong nhận lực một cái duy trì liên tục phát động phản lực trở về phong nhận không ngừng đánh tới hồ phong trên thân thể hồ phong mặc dù phòng ngự kinh người cũng không có thể không phát hiện chút tổn hao nào dần dần hắn thân thể cũng dính đầy rồi hết u y dịch liên tục từ không trung tích lạc ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể kiên trì bao lâu vô dụng giận dữ hết so với ngươi càng lâu hồ phong không ngừng thả ra phong nhận hồ phong thương thế càng ngày càng nặng mà vô dụng tiêu hao càng lúc càng lớn dần dần phòng ngự khí cháo khó có thể hoàn toàn t ậ lực một chút bị phá vỡ vô dụng nhãn thần biến được càng ngày càng điên cuồng hắn điên cuồng hét lên một tiếng. đột i m năng bạo Phong Phong p h lúc, lúc nào tới bạch sắt huyết khí xuyên thủng thiên địa cường đại uy trí khiến vô dụng lần đầu cảm thụ được cường đại uy hiếp hắn thủ trưởng ngưng ở trước ngực Hồn hậu cường u y n bỗng nhiên đại ị a trùng t ư kích lực đem vô dục quanh lùi lại mấy bước hắn xong trưởng tâm lộ ra một cái nhàn nhạt huyết tấn giống như nhãn trâu lớn như vậy chảy ra máu tươi đỏ thấm ngươi ngăn cản được nhất chiêu ngăn cản được mười chiêu sao hồ phong hét lớn một tiếng lập tức bại huyết ngón tay liên tiếp phát sinh mau lẹ vô cùng bại huyết chỉ khí ngay cả tránh đều không có cơ hội tránh vô dụng phòng ngự khí cháo lần thứ hai mở ra đến lớn nhất thế nhưng lần này gặp phải vô vật b ấ t phá bại huyết ngón tay phòng ngự khí cháo cũng không có đưa đến tốt đẹp chính là phòng ngự tác dụng đạo thứ nhất bại huyết chỉ khí bước đến rồi vô dụng ngoại ý ỉ đạo thứ hai chỉ khí đả thương rồi hắn ở ngực đạo thứ ba chỉ khí sỏ xuyên qua rồi hắn thủ trưởng từng đạo chỉ khí liên tiếp phát sinh ngắn ủi mấy cái hô hấp mười đạo chỉ khí hoàn toàn đánh ra hồ phong cả cá nhân sắc mặt kém tới cực điểm được không giống như một ổ bánh một dạng t ự như mười đạo chỉ khí mười đạo công kích đem vô dụng đánh thành rồi trọng thương lúc này hắn trên thân có ít nhất năm nơi trở lên s ọ xuyên qua vết thương may mắn không có đụng tới chỗ yếu bằng không hắn có thể không mạng sống cũng là cái vấn đề hồ phong suy yếu không gì sánh được vô dụng bị thương nặng khó c h ố n g chẳng thượng hai người như cũ không phân được t h ắ n g bại thấy vậy dưới đài người chăm chú bóp một cái mồ hôi lạnh lúc này vô dụng đột nhiên xé rách rồi mì náo h hắn thần thái điên cuồng hét lớn hồ phong ta chẳng bao giờ bị này bị thương nặng là ngươi bước ta quần áo nổ tung chi tế vô dụng phía sau đột nhiên thoát ra ngũ đạo khí trụ kim một thủy hòa thổ ngũ hành năng lượng hóa thành ngũ sắc khói báo động từ vô dụng phía sau ngũ hành thiên luân chương năm t r ư ơ i tám tháng bại đã phân vô dụng dưới cơn thịnh nộ trong cơ thể năm loại thuộc tính năng lượng khí sông v ậ n tiêu lập tức tay hắn cầm thủy hỏa chân đạp mộc thổ đỉnh đầu kim cương ngũ hành thuộc tính từ thân thể năm bộ vị toát ra tờ s t ê sách điện tử kế tiếp httvv v t v m mươi tờ s t cm ngũ hành thiên luân là vô dụng tối cường võ học là thông qua năm loại thuộc tính năng lượng cường liệt bạo phát kết hợp với tự thân xoay tròn khiến cả cá nhân biến thành to lớn ngũ hành chi luân t i ê n do vì nhân hóa ngũ hành một chiêu này sẽ không có tránh đi qua khả năng vô luận trốn đến nơi đâu vô dụng ngũ hành thiên luân sẽ chuyển tới chỗ nào không đạt đến mục đích thể không bỏ qua ngũ hành thiên luân năm loại thuộc tính cực hạn thăng hoa như vậy cường đại công kích đã không phải vũ hoàng có thể ngăn cản rồi hồ phong cũng không ngoại lệ lúc này thiên luân nhất chuyển hồ phong lập tức cao bay lên tránh né đến từ ngũ hành thiên luân cắt kim loại lực ngũ thải tân phân thiên luân không có gì sánh kịp cắt kim loại lực hồ phong chỉ có thể trốn một chút lại tránh cũng may hắn tốc độ phi khoái thiên luân lực cũng khó mà đuổi theo thoát ly đấu trường chỉ thập hơi thở công phu tại không trung tránh né thời gian quá trưởng đồng dạng cũng bị phán định là thua trọng tài vô tình ngôn ngữ đột nhiên chuyển đến hồ ph Đã làm tốt rồi huyết rồi cùng h chuẩn、bị. Hắn bách nói, cánh nhanh, chấp thoát thời i nói, liền rồi lôi đài thời gian. ế n lượng trong trên lực cấp cực c bị. mắt ly vô lúc đó hồ phong cấp bách mức độ ba bộ chân nguyên hóa thể diện nguyên quyết đồng thời khởi động ba đám chân nguyên khi hắn đôi trong lòng bàn tay không ngừng áp dụng hồ phong cứ như vậy một bên bay cao một bên thi triển diện nguyên quyết dựa vào h a n g hái ngạnh xinh xinh tha trụ rồi vô dụng ngũ hành thiên luân bên hai nhắc nhở âm thanh đã đến rồi tám âm thanh phía dưới người xem thảo luận nhiệt hỏa triều tiên như vậy cục diện bọn họ mấy tử đã nhận định rồi hồ phong sẽ bị thua trận đấu đúng lúc này hồ phong một cái hoa lệ xoay người thân thể hung hăng xuống phía dưới đâm vào mấy cái lắc mình liền bay vọt rồi trăm trượng khoảng cách tại phán trường l a o vừa mới hô lên đệ cửu âm thanh hắn đã một lần nữa đứng ở đấu t r ư ờ n g rồi ngũ hành thiên luân như cũ đuổi bất xá hồ phong diệt nguyên quyết còn không có đạt được mạnh nhất trạng thái lấy ngũ hành thiên luân phạm vi công kích hắn đã không đường có thể t r ố n lẫn rồi thiên long hủy ngày uy lực muốn đạt được tối đại hóa còn cần thập cái hô hấp thời gian ngũ hành thiên luân sẽ không cho ta cái này cái thời gian chỉ bán thân khứ bính rồi quang thải trói mắt ngũ hành thiên luân từ thiên nhi hà uy lực tựa hồ càng mạnh thêm vài phần mắt thấy cự đại quang luân gần đem hồ phong lại thành lưỡng nữa đúng lúc này trực tiếp hồ phong con mắt che hát sắc mảnh vài phút chốc vỡ vụn nhất đạo trong suốt lực lượng bị bám hư không sóng lớn mắt trần có thể thấy cường đại sóng xung kích trợn tập trung ngũ hành thiên luân cái này mạnh mẽ sức đẩy một khi xuất hiện đã đem ngũ hành thiên luân lần thứ hai bắn bay bầu trời tuy nhiên ngũ hành thiên luân vẫn chưa vì vậy có bất kỳ tổn thương gì nhưng là có thể bắn bay ngũ hành thiên luân cái này bản thân chính là một cái kỳ tích cái gì ngũ hành thiên luân lại bị bắn bay rồi thấy như vậy một màn nằm biện đại tôn giản trực bất dám tin tưởng mình con mắt lam lúc cổ cũng vẻ mặt chấn động nói ra mặc dù không rõ ràng ngũ hành thiên luân uy lực cần gì phải. thế nhưng này cổ uy áp tuyệt đối có thể chống lại vũ đế rồi không nghĩ tới hồ phong lại có dư lực đưa hắn bắn bay cái này không rõ lực lượng lẽ nào mới là hắn thiên phú mặc kệ cần gì phải cái này t i ể u tử năng lực tựa hồ i nhiều lắm rồi chút xem hồ phong hai mắt mở ra rồi hắn không mù người hai mắt con ngươi rất mỹ lệ rất thâm thúy nó có một cổ không rõ ma lực quả ta không có đ o á n sai đó mới là hắn ẩn giấu sâu nhất bản lĩnh một loại làm người ta hâm mộ huyết mạch thiên phú ma long mở mắt xích thiên luân một m à này quả thực làm người ta huyết mạch sôi sục cái này chẳng chiến đấu lại vén không có khả năng ngũ hành thiên luân giữa t r u y ề n đến rồi vô dụng tức giận gào thét lập tức ngũ hành thiên luân lần thứ hai từ thiên nhi hàng xoay tròn c ắ t kim loại qua đây hồ phong lần thứ hai mở mắt cường đại sức đẩy lại một thứ tướng ngũ hành thiên luân bắn bay trên cao chỉ là lúc này đây vô dụng có rồi chuẩn bị bắn bay cao độ kém xa lần đầu tiên không đến một cái hô hấp công phu ngũ hành thiên luân lại thứ tịch q u y n xuống hồ phong liên tiếp sử dụng rồi ba lần băng nhạc nhãn thuật đem vô dụng bắn bay rồi ba lần chỉ là hiệu quả càng ngày càng kém vô dục lại tựa như tử đã tìm được rồi chống lại cái này c ủ lực lượng phương thức cầu thư vong ngũ hành thiên luân lại một lần nữa rất xu Hắn、hai ắ n h mắt mở lực lượng duy trì liên tục mở ra tinh huyết không ngừng hư hào đồng thời song trường áp lực càng lúc càng lớn lòng bàn tay năng lượng cầu giữa đã xuất hiện rồi rõ ràng long lân đồ án một bên chống lại vô dụng ngũ hành thiên luân một bên cực lực áp xúc mình thiên long hủy n h ậ t chi chiêu hồ phong cảm giác mình thân thể đều nhanh muốn buôn hộ rồi h u y ế t liên tục tích lạc đó là nhục thân nan lấy chống cự cường đại áp lực tạo thành hạ phương nhân trong đám nhìn hồ phong toàn thân không ngừng nhỏ máu tình cảnh sở hữu người xem nhiệt huyết đều bị điều đ ộ n rồi nhìn hồ phong cắn chặt r ă n g vẻ mặt máu tơi ư khuôn mặt phía dưới xem cuộc chiến ổ bán r u n g siết chặt rồi q u ầ n đầu không ngừng tái diễn ngươi có thể ngươi một định năng rất đi qua kéo kẹt hồ phong cảm giác xương của mình tựa hồ cũng không chịu nổi cái này khổng lồ áp lực khả năng đã dạn n ư ớ rồi toàn thân huyết dịch không ngừng chạy xuôi hắn ý thức đều nhanh không rõ rồi hồ phong có thể kiên trì lâu như vậy ngươi đủ tự ngạo rồi hôm nay ngươi chắc chắn thất bại. vô dục liều lĩnh i ế u h i ê u ngay một khắc này hồ phong hai mắt đau nhức khó nhịp băng nhạc nhãn thuật lập tức ngừng lại bại đi vô dục quá to thắng bại đã định nhìn g ầ m thét ngũ hành thiên luân cùng biến thành huyết nhân hồ phong vô số khán giả đều tại nội tâm đoán tốt rồi kết cục nhưng mà ngay một khắc này hồ phong trợt ngầm đầu một cái song trường đủ đầy lòng bàn tay năng lượng cầu trong nháy mắt rung động rồi toàn bộ đấu trường thiên không q u y ề n đầu lớn nhỏ phát ra rực rỡ làm quăng năng lượng cầu một khi xuất thủ liền nhanh chóng bành trướng trong nháy mắt giữ tợn long thủ bong bong long lân có thể thấy rõ ràng nga ô một con lân giáp rõ ràng viễn cổ thiên long từ hư không giữa bay ra dương n anh múa vớt phi phát hướng ngũ hành thiên luân thiên long ai không thể đo lường được hư không đều chấn động theo thiên địa cũng vì đó k h ắ p t h ầ m t h ê lương long n â m c h ấ n thiên động đất vô biên uy lực hủy thiên diệt địa giờ khác này cựu phong thập tam đ ả o đứng đầu đều ngồi không yên rồi toàn bộ bị chấn đắc đứng lên loại này công kích loại này cổ xưa ý nhị đây là cái gì võ học tinh h huy tông chủ kinh ngạc nói cổ lao thương mang ý y t í mạnh mẽ vô biên uy lực đây rốt cuộc là dạng gì thần thông lam lúc cổ cũng đoán không ra rồi quả nói giữa sân d u n g động nhất không phải là phía dưới người xem cũng không phải các vị tông chủ mà là hóa thân ngũ hành thiên luân thiên thánh tông vô dụng không có khả năng cảm thụ được cường đại áp lực đến vô dụng lần thứ hai nhanh hơn rồi ngũ hành thiên luân xoay tròn giống như một con cao tốc chuyển động q u ọ c điện năm ả n h phiến diệp phát sinh tử vong ngũ thải tỏa ra cổ lão m ê n n g ô n g ý chí viễn cổ thiên long đại biểu ngũ hành luân hồi ngũ hành thiên luân l ư ỡ n g chủng đối nhau cực đoan võ học hung hang đụng vào nhau toàn bộ đấu trường trong nháy mắt bị ngũ thải tân phân lực lượng bao phủ rồi chỉ có thể nghe được rung động nhân tâm lăng â m cùng liên tục chuyển tới tiếng nổ tung dần, dần thư không gần như ổ định lôi đài cảnh tượng lần thứ hai chuyển tới mọi người trước mắt chỉ thấy được hai cái cả người nhuôn máu thân ảnh đồng dạng ngã vào đều tự dưới chân trong vũng máu hồ phong máu me be bét khắp người vô d ụ c máu thịt be bét giờ khác này bằng vào bề ngoài đều khó phán đoán thắng thua ai thắng ai thua cái này là mọi người vấn đề quan tâm nhất hai cái ngã xuống đất người làm sao có thể phán đoán thắng b ạ i đây tại phán trường lão cũng có chút không giúp nhìn phía xa chư vị tông chủ chư vị đứng đầu đối diện vài lần rất khoái đặt thành rồi hiệp nghị người nào trước tỉnh lại người nào đúng vậy người thắng lợi cái này là tất cả mọi người nhận đồng phân biệt phương thức sinh tử chấm giết không có người bên ngoài chờ ngại nói người nào trước tỉnh dậy liền đại biểu nắm giữ rồi thắng lợi đây đúng là một công đạo cách làm chỉ là khổ rồi chờ người hai người thương thế đều hết sức trầm trọng nhưng là bởi vì cái này đạo quy tắc song phương chỗ ở tông phái đều không được là hai người liệu thương thậm chí đều không thể tới gần tuy ý bọn họ cứ như vậy tinh tinh nằm sau đó không biết cái nào một khắc tỉnh lại chờ đợi thời gian nhất là dày vò tuy nhiên hôm nay tất cả mọi người t r ư ừ n g lớn rồi con mắt không có chút cảm giác nào phiền não ngồi tại chỗ vị trên chờ đợi thỉnh thoảng cũng sẽ chuyển đến một trận tiếng nghị luận thỉnh thoảng một trận thổn thức âm thanh nói không phải là không nghĩ tới hồ phong hành động vĩ đại nghị luận không phải là hai người ai sẽ thu được cuối cùng thắng lợi thắng bại nói đến không có định luận thế nhưng có một chút đạt được rồi tất cả mọi người nhận đồng vậy thì là vô luận ai thắng ai thua đều là thử giới luận võ một đại tổn thất cũng không phải là sao hai người biểu hiện chiến lược có thể nói thử giới đình phong chỉ có võ kiếm nghị có thể cùng hai người sánh ngang vô luận ai thua rồi đều phải đi xuống hội trường ngay cả trước mười danh n lạch cũng không có rồi đối với vô giá lưỡng người mà nói đúng là một tiếc mới cũng không biết thời gian qua bao lâu hồ phong từ trong ngượng ngùng tỉnh lại hai mắt đau đớn khó có thể mở tuy nhiên cái này cũng không gây trở ngại hắn chứng kiến đổ vợt tại phán trưởng lao yên tĩnh đứng tại trên lôi đài ánh mắt thỉnh thoảng tại l ư ợ g trên mặt người là qua ta thua rồi hả đây là nơi nào trước sau hai tiếng lần lượt chuyển đến t à i phán trưởng lao trừng lớn con mắt nhìn dần dần ngẩng lên đầu lâu chuẩn bị đứng dậy thiên thánh tông vô dụng trả lời nơi này còn là á n sổ phi lạ luận võ h ộ i t r ư ở n g sau đó hắn tựa đầu chuyển hướng hồ phong bên kia nói ra ngươi không có bại chuẩn sắc mà nói ngươi thắng rồi hình hỏa tông hồ phong ngươi thu được rồi sau cùng danh lệch vô dụng mặt đều trong nháy mắt chầm xuống hắn siết chặt rồi q u ầ đầu giữa bụng ngực có một hơi nồng hóa không đi khí tức phốc phốc hắn một thời tức giận một búng máu p h u n tới hồ phong chậm rãi đứng dậy con mắt đ ả o qua b ố n phía tự lẩm bẩm ta thắng rồi ta thực sự thắng rồi ta thực sự có thể giờ k h ắ c này toàn trường sôi trào các loại thét chói thai cùng hoan hô bên thai không dứt thắng rồi hồ phong dĩ nhiên thắng rồi thiên thánh tông vô dụng dĩ nhiên thua rồi còn kém này một cái hô hấp công phu a đúng a còn kém rồi lấy hơi công phu có thể hồ phong đúng vậy so với vô dụng sớm này sau một hồi tỉnh lại vô dụng thua đáng tiếc cũng không đáng tiếc hồ phong thắng được không chút nào may mắn hắn sau cùng công kích ta đến bây giờ đều cảm thấy trong lòng rung động trái tim có chút không chịu nổi cảm giác không biết các ngươi có hay không h i ể u giá trùng cảm giác đúng vậy đúng vậy hồ phong quá lợi hại rồi thật không nghĩ tới hắn giấu sâu như vậy át chủ bài lầm lượt từng món tới c h ó c nhất rồi cái nghịch thiên lớn xoay ngược lại ngay cả mấy nghìn năm khó gặp ngũ hành linh căn đều bị hắn đánh bại rồi vô số người xem nghị luận âm ỉ đại thượng thiên thánh tông nằm biển vũ tôn sắc mặt khó coi không gì sánh được vẫn làm loạn vân hải mạnh nhất thế lực bọn họ dĩ nhiên vô duyên trước mười vô dụng thua trận trận này trực tiếp bị đá rơi rồi danh lệch đây đối với bọn họ đơn giản là thiên đại vũ lục ừ lấy thanh tỉnh thời gian quyết định thắng thua có hay không quá mức đơn giản hai người bọn họ thanh tỉnh thời gian t r ê n l ệ n h cũng không lớn chẳng lẽ không nên cho hắn môn lần thứ hai tỷ thí cơ hội sao cứ như vậy qua loa phán đoán thắng t h u a hợp lý sao nam biển vũ tôn tức giật quát còn lại tông chủ nhìn về phía nằm biển vũ tôn trên mặt cùng lộ ra vẻ bất mãn nam biển Quy củ là chúng ta cộng đồng quyết củ chúng cộng là định, đồng ta v ừ a thua ngay rồi rồi ngươi coi kiến,、bây、giờ ngươi không nhìn nhà ngươi vô có ý bây dục lam ậ p hợp phải tức củ có sẽ nói quy củ không hợp lý. ngươi quy h lý, y không dỡ ặ t quá nhanh rồi.、Làm、lúc a m l cổ một vỗ b ả ngươi tử phản bắt phản n đạo. Ừ. Lam lúc cổ, ngươi cũng muốn khiêu chiến bản tôn sao chớ quên rồi ngươi ta tu vi t r ê n l ệ n h hả thật sao vũ tôn rất giỏi sao xin lỗi bản tôn cũng vậy coi như không phải cũng không cần sợ ngươi vũ tôn cấp bậc tử ở trên tay ta cũng có mấy cái như vậy rồi nam biện nói tới mức lam lúc cổ một tia không cho hai người bốn mắt tương đối h ư không đều toát ra rồi tia lửa không rõ lai lịch thân phận không rõ người sao có thể vấn đỉnh loạn vân hải nam biện vũ tôn đột nhiên bay lên trời thân thể lóe lên trong chớp mắt xuất hiện tại trên lôi đài bàn tay nhấn một cái trực tiếp phách hướng h ổ phong đầu lâu yêu nghiệt nhận lấy cái chết ngươi dám hình hỏa tông chủ thấy như vậy một màn gấp đều nhanh toát ra hỏa đến thế nhưng có một người nhanh hơn hắn nam biện trưởng ấn gần rơi xuống trong n g á y mắt đột nhiên mắt t ố i sầm lại nam giác quan tên hắn hồn lực bạo phát cả cá nhân phát sinh rực rỡ ngân quang cấp tốc khôi phục bình thường ánh mắt khôi phục lúc nam biện vũ tôn đã thấy hồ phong hiện trạng hắn c ư ớ t bộ phù phiếm nếu không phải người sau lưng đỡ lấy khẳng định đã sớm té nát rồi lam lúc cổ ngươi cho là thật muốn cùng ta thiên thánh tông đối n ị c h nam biện vũ tôn gọi to không sai tại thời khắc mấu chốt cứu h ồ phong chính là hát thiên tông lam lúc cổ thiên thánh tông làm loạn vân hải đệ nhất đại tông nên có tương ứng khí lượng mà không phải là như bây giờ lạm sát kẻ vô tội lam lúc cổ ngữ khí không nhường chút nào thiên thánh tông làm việc không cần người khác xem vào nhìn thái độ cường ngạnh nhất tâm dồn chính mình cùng từ địa thiên thánh tông vũ tôn hồ phong giờ khắp này thực sự tâm lạnh đến rồi lấy c ố lúc này hắn mới hiểu được độc cô hoành quyết định biện pháp là biết bao chính xác bản thân cho tới nay cẩn thận cùng cẩn thận đối mặt như vậy xúc phạm vô lý căn bản không có giải bẫy lực lượng lam tiền bối đa tạ rồi hồ phong lấy xuống rồi lam lúc cổ đỡ lấy mình tay trái nhìn trước mắt nằm biển vũ tôn s á t mặt của hắn lãnh tới cực điểm hát tử n g ư ơ i muốn giết ta hồ phong l á n h l á n h hỏi cái gì ngươi tên là bản tôn cái gì ngươi không phải hát tử còn có ai là nam biển vũ tôn tướng mạo không coi là xấu xí chỉ là da thịt rất đen như là ở tại cạnh biển ngư phu giống nhau mặc dù hắn ngày thường này đi ra khỏi nhà cũng từ không người dám này ở ngay trước mặt hắn nói ra này vũ n ụ c tính ngữ hồ phong xem như là mở rồi khơi dòng tiểu tử ngươi hôm nay chắc chắn phải chết n a m biện vũ tôn khỏa thân uy hiện nói có ta giữ gìn nợ ngươi không giết được hắn l a m lúc cổ lên tiếng nói ngươi có thể giữ gìn hắn một thời có lẽ nhất hắn cả đời hồ phong nghe đến đó lạnh rên một tiếng dựng thẳng lên n g t nút hướng về phía n a m biện vũ tôn nói ra hát tử muốn giết ra già cứ tới đi chỉ cần ngươi cảm giác mình có thể chống đỡ ta hồ ra trả thù là được chương năm trăm bốn mươi chín thanh thụ nợ hoa、Đợt dân hôm nay đổi mới thuận tiện cho điểm xuất phát năm trăm m ư ơ i năm phan t i ế t kéo thoáng cái nhóm mỗi cá nhân đều có tám tầm nhóm bỏ phiếu còn tiễn kỳ đ ị ẩn tiền uy cầu mọi người chống đỡ t à n thưởng hồ gia trả thù hồ phong tiêu ngạo ngôn ngữ rốt cục dẫn tới rồi nằm biện vũ tôn chú ý hồ gia ngươi là người nào hồ gia ừ còn có người nào hồ gia nói hồ phong lần thứ hai điều động nguyên khí thiên nhân trưởng pháp lập tức xử x u ấ t một lần hành động đánh về phía nằm biện vũ tôn muốn xem thư hầu như đều có a so với bình thường tiểu thuyết vong trạng muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh hơn toàn văn tự không có quảng cáo nam biển vũ tôn v h ấ t tay liền đem này cổ trưởng khí đánh cho nắp ấy chỉ là gò má của hắn càng lộ vẻ ngưng trọng rồi hai hàng lông mày c h ó i chặt cùng một chỗ hắn cuối cùng vui ý biết đến tính cách nghiêm trọng của vấn đề thiên nhân trưởng nam biển vũ tôn chưa mở miệng xem cuộc chiến tinh huy đảo chủ đã kêu lên rồi chiêu này tên gọi không sai đúng là tiên h nhân trưởng lam lúc cổ nói tiếp đồn đãi xa xôi đại lục trung tâm nơi đó đỉnh tiêm thế lực vân châu hồ ra thì có như vậy một loại tuyệt học khi hắn môn đả thông tăng mạch thất lẫn lúc cái này võ học sẽ phát sinh hủy thiên diện địa vệ cường đại u y năng hồ phong cái này nhất trưởng ý nhị mười phần đúng là tiên nhân t r ư ở n g pháp chỉ là hắn chưa mở thất luân uy lực có sở bất chân cái gì chưa mở thất luân lam lúc cổ một câu nói lần thứ hai dẫn động toàn trường khiếp sợ chưa mở thất luân tuy nhiên vũ vương tu vi như vậy thực lực khả năng đánh bại vũ hoàng tột cùng vô dụng vừa mới đứng lên vô dụng nghe được cái này tin tức đầu che một cái chỉ cảm thấy quay cùng trời đất lam lúc cổ người nói thật chứ nam biện vũ tôn uống hỏi đương nhiên ta vừa rồi đỡ rồi hắn một bà cảm ứng được hắn luân mạch hắn một thân thất luân chỉ mở ngũ luân còn là một tạc giang vũ vương c hồ ỉ là phong ị k h t nói g g hắn n u kết hợp hắn hôm nay biểu hiện nam biển vũ tôn mấy tử đã có thể kết luận hồ phong đúng vậy cái kiêng người nhà họ hồ không phải vậy tại sao có thể có như thế nghịch thiên thiên phú vượt cấp đánh bại rồi thiên thánh tông đệ nhất thiên tài tuy nhiên trong lòng đã thừa nhận thế nhưng nằm biển vũ tôn vẫn là mạnh miệng không chịu thua ừ, hồ phong ngươi còn tuổi nhỏ tính khí cũng không nhỏ tiếp tục như vậy hành tàu đại lục thuyết bất đắc bị người á m hại bản tôn nói bất quá là đối với ngươi gõ ngươi biết không cựu phong thập tam đảo chư vị thủ lĩnh nghe được nằm biển vũ tôn nói như vậy lập tức minh bạch hắn đây là đang chịu thua rồi bất quá hắn không có khả năng tại trước mặt mọi người đối nhau một cái hậu bối ăn nói khép nép cho nên mới như vậy giả vờ cường ngạnh hồ phong có thể thắng rồi vô dụng là bản lĩnh của ngươi bản tôn tuyệt sẽ không đối với ngươi cá nhân thi hành trả thủ thiên thánh tông điểm ấy độ lượng vẫn phải có hy vọng ngươi cũng không nên vô cùng tính toán chi ly mọi việc dĩ hòa vi quý n a m biện vũ tôn đỡ hư n h ư ợ c vô dục nói rằng hãy anh hồ phong trong lỗ mũi truyền đến trùng điệp hừ một cái không lại ngôn ngữ hắn không nói lời nào mới là lựa chọn chính xác nhất nếu như hắn tiếp tục nói dọa chỉ biết nặng thêm nằm biện vũ tôn g h e n ghét có lẽ sẽ buộc hắn đi vào cực đoan nhưng nếu là vô cùng hào s à n g đáp ứng bất sẽ tìm sự t ì n h sẽ chỉ làm nằm biện vũ tôn càng thêm hầu nghi đối nhau hắn thân phận lần thứ hai sản sinh hoài nghi bởi vì hồ gia như vậy đại thế lực không biết nguyên nhân thiên thánh tông vũ tôn một câu nói lập tức cải biến ý tưởng thiên thánh tông tuy mạnh còn không có bị hồ gia coi trọng tư cách mặc kệ cần gì phải thiên thánh tông cùng hồ phong c ử u đoán tạm thời xem như là bông u rồi tinh huy tông chủ lúc này mỉm cười bay đến hư không giữa vê đút vê đút vê đút mỹ ẩn thủ ạ tàn dê cc kẹo đông gòn tiểu thuyết tốt rồi đang tiến hành cạn sổ phỉ lạ luận võ đã kết thúc rồi trước mười danh lạch dã di trải qua tuyển gia đến rồi các vị có thể đi trở về nghỉ ngơi rồi chiến thắng tuyển thủ ngày mai lại tới nơi đây đến lúc đó lao phu đem mang bọn ngươi đi trước gian nan nhất một trận chiến cuối cùng kết thúc làm tinh huy tông chủ lúc nói xong lời này hồ phong rốt cục hệ vài chống đỡ hết nội lần thứ hai ngã xuống khi hắn lúc tỉnh lại đã là đệ nhị nhận thanh thần rồi nghỉ ngơi cả đêm hồ phong tuy nhiên dưỡng túc rồi tinh thần thế nhưng mất m a u quá nhiều mang tới cảm giác suy yếu ngắn trong thời gian là tiêu tán không được sáng sớm đ ộ c cô hoành sẽ đến trước cửa phòng của hắn mời hắn cùng đi thiên tinh sơn đ ộ c cô hoành cũng là trước mười tuyển thủ hôm nay hắn đổi lại một cái người tân y phục vẫn sạch sẽ b à bảo hợp với hắn phóng đã không kềm chế được cá tính thật là có một loại hồng trần lãng tử cảm giác ngươi làm sao mặc rồi, ngày hôm nay không cần đánh g i ế t ta đ ộ c cô hoành ha hạ cười nói đi triều kiến ả n sổ phi lạ thánh thụ là một kiện rất thần thánh sự tình không ai sẽ động thủ quá khứ xuyên huyết y thì cũng chỉ là ngại dính n h u ố n máu tinh khá là phiền t o á i thiên tinh sơn đ ỉ n h tại tinh huy tông chủ tự mình dưới sự hướng dẫn mười hai tên thiên phú siêu tuyệt thanh niên đi tới nơi này khỏa thần thánh vô cùng ả n sổ phi lạ thánh thụ trước mặt mười hai cây hát thiết trụ phong chân b ắ t phương ả n sổ phi lạ thánh thụ ở trong đó l ừ n g l á n h kim a n g đầu cành bông hoa chính lạng yên triển khai kim quang lóa mắt trước mắt hiếm thấy kỳ cảnh thấy vậy chư nhân tâm thần chập trợ cho mỗi cá nhân phát một cái khối hắc thiết lệnh bài sau đó giải thích ả ẳ n so phi là thánh thụ không cho sơ thất vì sao có phong linh c h ấ n ma trận thủ hộ cầm lệnh bài các ngươi liền có thể đến gần thánh thụ tuy nhiên bà xa hoa kỳ tối đa chỉ có bảy ngày các ngươi cũng tối đa chỉ có thể ở trong đó ngây ngóc bảy ngày tinh huy tông c h ủ bỏ xuống những lời này ly khai rồi còn lại mọi người cầm lệnh bài từng bước đi hướng này hắc thiết trụ phong tỏa khu vực vừa xong phụ cận mọi người liền cảm giác được một cổ thần dị lực lượng cắt đứt rồi nơi đây n ú n g tay đi sở thời điểm cờ ngại bài xích lực đem người gặt ra thập hai nhân chung, có hai người là tinh huy tông thiên tài bọn họ là không cần luận võ có thể trực tiếp tiến vào lúc này trong đó một người tay cầm hát thiết lệnh coi nó là làm tiểu đạo sử dụng ở nơi này m ộ ư ơ i hai cây hát thiết trụ phong tỏa ra hát sắc bích t r ư ớ n g trước nhẹ nhàng d ạ c h một cái bình t r ư ớ n g lập tức xuất hiện một đạo đại c h ỗ rách người nọ bình tĩnh đi vào những người khác nhìn thấy này cũng học được hữu mô hữu dạng rất nhanh mười người toàn bộ tiến nhập rồi phong linh trấn ma trận trung tâm hạn so phi là thánh thụ trong lúc lơ đảng lưu lộ kim sắc thanh khí thấm người tim gan mười hai người lỗ chân lông mở dọc ra không tự chủ được hấp thu này cổ tinh khiết năng lượng rất nhanh thánh khí vườn quanh bọn họ một thân thỉnh thoảng còn có hạn sổ p h ì lạ cánh hoa tự nhiên bay xuống rơi tại bọn họ trên thân thể mảnh này mảnh nhỏ kim biện vừa tiếp xúc nhân thể liền biến thành chất lỏng v ậ y năng lượng c h u i vào nhân thể một cổ thanh lương ôn nhuận cảm giác t r u y ề n khắp toàn thân đầu não vì vậy thanh minh trí tuệ vì vậy khai phóng từng cổ một võ đạo linh cảm thỉnh thoảng từ bọn họ trong đầu nô ra kim hoa phiêu linh thánh khí vân quanh mười hai vị thanh niên m ô n g m ộ i sơ khai tham lam khát uống hạn sổ p h ì lạ thánh t h ụ mang tới vô hạn linh cảm một thời gian nguyên khí bắt đầu khởi động thỉnh thoảng truyền đến đ thế nhưng khổ nổi thân thể suy yếu hữu khí vô lực căn bản vô pháp đột phá h ắ n cứ như vậy tọa dưới tàng cây khổ tư minh tưởng không ngừng suy nghĩ mình võ đạo mình tương lai mà ở thiên tinh sơn một chỗ khác trong m u ậ n điệu cựu phong thập tam đảo chư vị thủ lĩnh tể tụ một đường bọn họ mỗi cá nhân ánh mắt đều có chút ngưng trọng tựa như phát sinh rồi không được đại sự các h u n g tương lai trước có triệu nay điểm báo trước đã lộ vẻ chính là ạn sổ phi lạ t h á n h thụ những năm gần đây thanh thụ liên tiếp có bệnh lần này ạn sổ phi lạ thỉnh hội khả năng đã là loạn vân hải thất truyền rồi Có hay không biểu thị hải vực gần sẽ xuất hiện đại sự hay hoặc là cựu phong tập h tam đảo đem đối mặt không biết kiếp nạn lam lúc cổ mở cửa hỏi lao phu không rõ ràng lắm bây giờ cục thế liền một cái đầm nước đọng không có tạo nên g ọ n s ố n g trước người vĩnh viễn cũng không biết đạo thủy đã rốt cuộc có chút gì h ả là như thế này a không biết cái này mười hai người có thể hay không gặp phải đặc biệt sự tình lam lúc cổ tựa hồ có hơi t r ờ mong chiếc tinh q u ố c chủ sạch hò khan hai tiếng đem đề tài chuyển rời đến một chỗ khác đi năm rồi luận võ sau khi kết thúc luôn luôn thiên tài chết oan chết u ồ n g hy vọng năm nay có thể chết ít hai cái đi bị chết rất nhiều loạn vân hải võ đạo liền mất đi rồi tương lai ha h a chiêm tinh c ó tại vấn đề này hiện tại cũng không dùng ngươi lo lắng đi các ngươi trong môn nhất ưu tú đệ tử tô toàn chân thế nhưng đã rời khỏi nơi này không có nguy hiểm rồi nên lo lắng chắc là chúng ta còn lại tông phái rồi hình hỏa tông chủ có ý riêng nói huyền minh tông chủ cái này lời này ngược lại có chút ý tứ còn lại trong tông phái có thiên thánh tông phần sao người nào không biết mỗi một giới hạn sổ p h ì lạ luận võ duy nhất sẽ không xuất hiện vấn đề đúng vậy thiên thánh tông đệ tử lam lúc cổ ha hả cười nói lam lúc cổ ngươi quá làm cắn rồi thiên thánh tông còn khinh thường làm những thứ này hạ tam lạm thủ đoạn không đúng việc này chính là các ngươi hát thiên tông làm được đây nam biện vũ tôn vẫn n ộ quát hát thiên tông tự có hát thiên tông xử sự c h i đạo chúng ta không cần chèn ép người khác nếu muốn đứng ngạo nghễ đình phong cũng không cần khiến đối thủ xuất hiện thương vong chỉ cần mình trở nên mạnh mẽ liền chân thật rồi đơn giản như vậy đạo lý làm sao lại có người hết lần này tới lần khác không hiểu đây người có ý tứ giữa sân một thời rơi vào rồi hỗn loạn chỉ cây râu mà mắng cây h o ẹ lẫn nhau chỉ trích đâm thanh duy trì liên tục không ngừng tinh huy tông chủ thấy như vậy một màn lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ loạn vân hải kiếp nạn thủ đầu có thể ngăn cản tình thế biến hóa cựu phong thập tam đảo tự thân lại tồn tại rất nhiều mâu thuẫn cứ như vậy lại đàm hà lực v ã n cùng lan cần gì phải ổn định loạn vân hải cục thế tinh huy đảo bên ngoài thiên thánh tông vô dụng một thân đóng gói đơn giản đê điều lý khai thiên thánh tông tư nguyên giàu có đạt được đầy đủ linh dược trị liệu vô dụng đã khôi phục hơn phân nửa hạn sổ phị lạ luận võ vốn nên là vô dụng cá nhân tú thế nhưng hồ phong đột nhiên g i ế t ra quáy dày rồi cái này cục diện khiến vô dụng thất bại không nói thậm chí còn khiến hắn bị đánh ra trước mười danh lạch trở thành vô số người trò cười lúc này vô dụng trong lòng sầu muộn không gì sánh được đã nghĩ tìm nơi yên lặng đất phát tiết một chút nỗi khổ trong lòng buồn mực bất chi bất giác hắn bay đến một cái chỗ vô danh tiểu đ ả o tùy ý tìm rồi chỗ cao điểm vô dụng bưng rượu lên ấm liền rót rồi một đại cửa thu này ta nhất định sẽ báo cái mặt này ta nhất định sẽ bản thân tìm về đến hắn kiên định nói rằng nhưng vào lúc này một đạo l a m quan g hoa phá thiên t ế đáp xuống cái này vô danh trên hoa đạo thiên thánh tông vô dụng nguyên lai cũng là một hữu tình tự người xem ra đồn đãi làm hại ta、à. một thân lam y t một thân tiêu sái người đến xoài bước đi về phía trước uy phong hiền hách vô d ụ c chứng kiến đến nhân tâm giữa căng thẳng lập tức q u á t lên lam lúc cổ ngươi không ở tinh huy tông làm sao sẽ tới nơi đây ha h a nói đúng rồi chỉ không ở tinh huy tông mới có thể ở chỗ này a không phải vậy cần gì phải giết ngươi ngươi muốn giết ta làm càn ngươi cũng biết ta thân phận biết làm sao không biết làm sao sắp rồi ngươi tổng hội biết đến ngươi dám vô d ụ c đột nhiên lệnh cả t i m ngược lại lùi lại mấy bước ta đương nhiên không dám ta thế nhưng tại tinh huy đ ả o khai hồi đây thế nhưng loạn vân hải tội ác quá nhiều thế lực rồi muốn ngươi chết người cũng quá nhiều rồi ngươi chết rồi không ai sẽ hoài nghi ta l a m lúc cổ trên mặt lộ ra một tà tiếu cái này máu lạnh dáng dấp thấy vậy vô dụng có chút tê cả ra đầu vô luận ngươi có cớ gì đi ra tinh huy đ ả o chỉ cần ta chết ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt thật sao ta có ba cái đồ đệ ngươi biết không bọn họ mỗi cái đều có thiên phú người khác đều cho rằng v õ kiếm nghĩ mới là ta nhất ưu tú đệ tử kỳ thực không phải vậy ta đại đồ đệ có lưỡng trọng thiên phú lại biết t ậ n nhẫn hắn mới là ta nhất ưu tú truyền nhân lúc này hắn đang dùng hắn thiên phú biến thành hình dáng của ta ngụy trang thành ta khí t ứ c thay thế ta tại tinh huy đạo khai hội mà ta thì có thể thừa dịp cái này cái thời gian giải quyết ngươi nhắc lúc ê n loạn vân hải tân khí tượng. Lam l hải khí cổ lời lời, nói rồi nói hai rung động hắn không vô rục, thấy r ra ự c tiếp tuân n m ạ n h t thực thiên hành phán h lực, c luân ngũ qua u ể n hướng khởi, về v Lam lúc cổ ắ tình đi qua. Lam lúc cổ thấy t hình này v ẹ mặt cởi nhạt thư tay nhẹ vẫy sương mù màu đen đem chọn cái ngũ hành thiên luân cái bọc khóa lại rồi vô dụng ngũ cảm ta sở dĩ tự mình đ ộ n thủ chính là sợ ngoài ý a ngũ cảm bị khóa ngũ hành thiên luân thành rồi không có đầu con ruồi khắp nơi loạn truyền liên tục đụng vào trên hoang đảo đem nơi đây khiến cho rời g i p h á nát thanh niên nhân vẫn là quá nóng ruột rồi, rồi. luôn cho là lôi đỉnh thủ đoạn liền đỉnh đoạn thắng cho có được thủ thể tiên mênh mông Mên nguyên lực từ lam lúc cổ trên thân tràn ra hắn s o n g trường đầy lưỡng đạo đại thủ hấn từ hắn mà hàng trực tiếp đem chọn cái hải đ ả o b a o trùng ở mênh mông c ự trưởng nhất chiêu nát bấy hoang đạo vô dụng ngũ hành thiên luân cũng vào giờ khắp này bị đánh tan nam giác quan mất cũng không đại biểu tử vong thoát ly rồi h ạn sổ p h í lạ luận võ vô dụng đã đem thủ hộ linh khí quần áo nón n à đầy đủ hết lam lúc cổ nhất trưởng cũng không thể đưa hắn đánh chết đột nhiên vô dụng cả người tỏa ra thất thải ánh sáng một tọa thạch tiểu từ phía sau hắn toát ra chấn vỡ rồi vô dụng bên người hắc vụ đưa hắn một lần nữa mang về rồi quang minh thế giới thất thải hồng tiểu c ự c phẩm linh khí nghĩ không ra thiên thánh tông dĩ nhiên cam lòng cho đem loại này bảo bối tặng cho người hộ thể c ự c phẩm linh khí đã là đỉnh phong nhất linh khí linh khí có linh mà c ự c phẩm linh khí linh đã có thể tự hành dẫn đạo khí vật lực lượng đạt được tự động hộ chủ tác dụng lam lúc cổ hắc vụ có thể khóa người ngũ cảm lại khó có thể đối nhau linh khí sản sinh hiệu dụng cho nên mới xuất hiện rồi cái này cái cọc ngoài ý mớn lam lúc cổ ngươi thật sự cho rằng ăn chắc ta rồi t ự c phẩm linh khí uy lực ngươi rõ ràng nhất cái này linh khí có ta phụ thân bảo tồn nhất kích chi lực m ư ợ n d ù n g cái này một k í c h ta có thể hoàn mỹ phát huy c ự c phẩm linh khí lực lượng chính là cũng khó mà chống lại cái này của lực lượng thất thải hồng k i ể u đi vô dụng dẫn động hồng k i ể u trong lực lượng cường đại u y năng lập tức chấn bạo phương viên mười dặm cự đ ạ i hồng k i ể u trực đảo hoàng long lam lúc cổ mặt đều bên trên lộ ra rồi v ẻ kinh hãi c ự c phẩm linh khí trên đó là thanh khí đó là thái huyền vũ thánh mới có thể sử dụng đồ vật mà c ự c phẩm linh khí hoàn mỹ phát huy có thể kích thương vũ thánh dưới mọi người ngay cả vũ tôn cũng không thể tránh được chứng kiến lam lúc cổ kinh hoàng nhãn thần vô dụng khỏe miệm lộ ra rồi tiêu ý hắn sở dĩ dám một người xuất hành dựa vào đúng vậy một thân bà bối lam lúc cổ loại này cường giả cũng mơ tưởng ở trước mặt hắn chiếm lên tiện nghi ngay vô dụng tiêu ý triển lỗ lúc đột nhiên một cổ đau nhức từ ở ngực chuyển đến vô dụng nhất thời sửng sốt rồi trực tiếp sáng loáng phong lợi kiếm tiêm từ hắn ở ngực lộ ra tiên huyết đang từ trong kiếm phong liên tục tích lạc lập tức phải năm trăm m ư ơ i năm rồi hy vọng tiếp tục có thể chủng kích năm trăm m ư ơ i năm hồng ba bảng đến ngày một ư ơ i năm tháng năm làm thiên hồng ba vũ có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm một khối cũng là yêu khẳng định hào hào canh t h u ở đây cách đó không xa hai vị ăn mặc khôi giáp tinh huy tông đệ tử chính hướng nơi này quan vọng chứng kiến những người này ở đây dưới tảng cây nội đạo bọn họ trong mắt lộ ra nồng nặc cơ cao cái này hai người đều là tinh huy tông đứng đầu đệ tử thực lực đều ở vũ hoàng giai cấp bọn họ phụng mệnh coi chừng đỉnh núi đã có nhiều năm mỗi một lần chứng kiến nạn sổ phỉ lại hoa kỳ đều không có cùng cảm khái năm nay ả n sổ phi là hoa dường như mở càng tăng lên rồi dưới tàng cây n g ộ đạo hiệu quả khẳng định rất tốt ừ không sai bất quá ta trung quy cảm giác hoa kỳ ngắn rồi chút ngươi xem rồi cánh hoa rơi vào có phải hay không so với trước đây c á n h sắp rồi di thật đúng là làm sao cánh hoa rơi vào nhanh như vậy ngay hai người thảo l u ậ n lúc ả n sổ phi là thánh thụ đột nhiên một trận kịch liệt lay động trên cây cánh hoa tuân rơi hạ xuống không đến chỉ chốc lát hoàn chỉnh c ổ thủ cũng nữa tìm không gặp nửa mảnh nhỏ cánh hoa rồi trời ạ ạn sổ phi là thánh thụ đông hoa rơi sạch rồi đúng lúc này ạn sổ phi là thụ kim quan đại mạo một trận kim mang rơi dưới tảng cây thập hai người trên thân cái này mười hai người không hề phát hiện ngay kim quan giữa g biến mất rồi hai g ã thủ vệ đệ tử kinh ngạc đến ngây người rồi thủ vệ cổ thụ nhiều năm như vậy bọn họ còn từ chưa gặp qua tình cảnh này chuyện gì xảy ra thánh thụ thôn rồi bọn họ hay là hắn môn có khác tạo hóa một g ã thủ vệ hỏi ta cũng không rõ ràng lắm lúc này trọng đại không mau mau thông báo trưởng lão đi được nhưng vào lúc này ả n s ổ phi là thánh thụ tái sinh biến hóa nguyên bản kim quan vĩ nạn thân thể chính nhất một chút biến thành màu đen khắp cây kim diệp từng mảnh một hạ xuống như là gần chết héo giống nhau hai gã thủ vệ sợ đến hết hồn cái này chủng tình hình bọn họ đã không biết là tình huống gì rồi nếu như thánh thụ chết kéo bọn họ chỉ sợ cũng miễn không rồi chỉ trích huynh đệ ta ở nơi này nhìn ngươi nhanh đi thông chi tông chủ đi việc này nhất định phải thông cáo tông chủ rồi được ta đây phải đi ở nơi này nhìn cho thật kỹ ngàn vạn lần c h ớ khiến thánh thụ chết kéo rồi ản s ô phi là thánh thụ bên trong cảm thụ được ngoại giới biến hóa hồ phong lập tức cảm ứng bốn phía cảnh tượng cái này vừa nhìn để hắn sợ rồi giật mình bốn phía u ám không trời không chắm đất cũng không biết bất luận cái gì phương hướng vị trí phản phất lại nhớ tới rồi hỗn nộn sơ khai cảnh tượng một cổ dòng nước cấm không biết từ chỗ nào r ư ớ i vào trong cơ thể hắn hao tổn nguyên khí hao tổn tinh huyết toàn bộ vào giờ khắc này từ từ trở về cũng không lâu lắm hồ phong đã khôi phục lại rồi toàn thịnh trạng thái cái này cổ dòng nước cấm vẫn chưa vì vậy dừng lại như cũ quay quanh hồ phong một thân đồng thời mang theo hồ phong không ngừng hướng viễn phương phiêu lưu dư thừa năng lượng một bên mở rộng đợi hồ phong trong cơ thể năng lượng một bên một lần nữa cải tạo hồ phong thân thể khiến hắn trở nên canh thêm cường đại ô nhuận dòng năng lượng lần hồ phong toàn thân trong đó một cổ theo nhãn bộ mạch máu không ngừng cọ rửa hồ phong vốn có tổn thương con mắt cảm giác càng ngày càng bốn cảm giác không ngừng chuyển đến hồ phong thấy được mình con mắt so với trước đây dễ dùng hơn rồi hắn có một loại mãnh liệt cảm giác vì sao hắn cứ dựa theo cảm giác làm rồi chậm rãi mở hai mắt hỗn độn hư không vẫn là hỗn độn hư không tuy nhiên nhiều hơn một cổ màu vàng hồng lưu chính là này cổ hồng lưu đang không ngừng kết nuôi mình thân thể ta con mắt so với trước đây canh thêm cường đại rồi hiện tại rốt cục có thể thao khống từ cho dù vẫn trận mở con mắt cũng có thể khống chế băng nhạc đồng thuật lực lượng rồi hồ phong có chút hưng phấn có thể đủ hoàn hảo không chút tổn hại hình t h ư n g nhân tóm lại là chuyện tốt Thời k lúc, luân luân, lúc này hồ phong lại phục đình phong đang ở hưng phấn lúc chợt nghe hư không giữ truyền đến một tiếng ho nhẹ nhất thời sợ rồi hắn giật mình người nào tiểu gia hỏa được tiện nghi chẳng lẽ không nên cảm ơn lão nhân ra sao thư không giữ đột nhiên toát ra một cái màu vàng đầu lâu nó cũng không phải là nhục thân mà là kim quang hội tụ h ồ n thể chỉ có một đầu lâu g i à n mua đầu người tiền bối ngài là chứng kiến cái này đầu lâu xuất hiện hồ phong trong lòng có chút suy đoán tuy nhiên cũng không mười phần nắm chắc t i ể u gia hỏa lẽ nào ngươi đoán không ra lão hủ thân phận sao lao nhân mỉm cười hỏi tiền bối lẽ nào ngài đúng vậy ạn sổ phi là thánh thụ chi linh là ngài dùng thánh thụ năng lượng là tiểu tử liệu thương thật sao ha h a ngươi rất thông minh không sai là ta dùng thánh thụ chất lòng trợ giút ngươi thế nào hiện tại cảm giác cần gì phải không thể tốt hơn rồi đa tạ tiền bối hồ phong chắp tay cảm ơn lập tức hỏi dưới tàng cây ngộ đạo mười hai người đều là này sao bọn họ ở phương nào đây ngươi không cần tìm hắn môn bọn họ bị ta phong bế tại một chỗ mật địa không sẽ biết đạo ngã môn sự tình hồ phong nghe đến lời này trong lòng vi kinh không biết là thụ s ủ n g nhược kinh vẫn cảm thấy thánh thụ đối với hắn có mưu đồ khác tiền bối ý của ngài là chỗ tốt này bị một mình ta độc chiếm rồi hả xin thứ cho tiểu tử vô lễ chúng ta vốn không quen biết tiền bối vì sao đối nhau tiểu tử này ư lẽ bởi vì lão hủ tin ngươi chỉ đơn giản như vậy lao nhân bình tính đáp ha hả đáp án này rất khó làm ta tán thành l ã o nhân cũng cười rồi sau đó giải thích thanh nhân nhân lão hủ sống rồi vạn năm rồi hiện tại không muốn sống rồi ta tất cả di vật cần phải có người kế thừa ta nghĩ giao nó cho ngươi hồ phong lấy làm kinh hãi vội hỏi tiền bối lẽ nào ngài gần v i ế n tịch dạ cũng không phải l ã o nhân lay động đầu lâu nói rằng vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây tại trong cơ thể của ngươi ta cảm thụ được rồi đồng loại khí tức ta biết ngươi cùng ta không phải đồng loại tuy nhiên cổ khí tức không có giả ngươi nhất định là bị ta đồng loại nhận đồng nhân loại hồ phong nghe đến đó đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì hắn ngưng thần vật khí trong cơ thể khô vinh yêu vương đưa tặng linh t r ù n g chậm rãi bước ra ngoài thân thể xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn tiền bối ngươi là nói cái này sao hồ phong hỏi không sai đúng vậy nó trên mặt của lão nhân lộ ra một tia ấm áp từ nơi này loại cây xem ra nó chủ nhân cũng nên trải qua hàng ngàn hàng vạn năm thuế ngược rồi cây này trồng lên khí tức cùng ngươi dung hợp h o à n mỹ có thể thấy được ngươi không phải lợi dụng thủ đoạn c ấ p đoạn là nó chủ nhân thật tình đưa tạo ngươi lai、like、còn có nhiều như vậy tin tức cũng chỉ có tiền bối ngài có thể nhìn ra rồi hồ phong cảm t h ẳ n nói đáng tiếc phòng chừng ta là không thấy được nó chủ nhân rồi thánh thụ chi linh trên mặt lộ ra nồng nặc tiết b ố i hồ phong trong lòng căng thẳng vội vàng hỏi tiền bối vì sao nói vậy lẽ nào ngài thực sự thọ nguyên sẽ hết cũng không phải việc này nói rất dài dòng rồi lao nhân thở dài một hơi văn bối chăm chú lắng nghe việc này muốn từ hơn một vạn năm trước nói lên rồi một năm kia hạn sổ phi là thánh thụ còn chưa phải là thụ là một kiện cường đại đồ vật còn như là thánh khí vẫn là thần khí toa la thụ mình cũng nhớ không rõ rồi nói chung rất lợi hại là được toa la thụ không gọi toa la thụ là hạn sổ phi lạ trượng không sai nó khi đó đúng vậy một cây đại côn một dạng hẳn so phi là trượng chủ nhân là một vị nhà sư tạo đợi đầu t r ọ c ăn mặc phá tăng bảo cầm trong tay đàn m ộ t n i ệ m trâu chân đạp thảo hải hắn là một cái hòa thượng thế nhưng loại trang phục này loại này nghề nghiệp là đại lục trước sở vị có t h á n h thụ chi linh lại tam cường mức độ hòa thượng một loại đặc thù c h ứ c nghiệp cùng loại cùng một cái triều đại một cái giáo hội khổ tu sĩ nói chung đúng vậy một loại có tín ngưỡng v õ giả kỳ thực điểm này hồ phong hiểu hơn nữa nghe đến đó hắn còn vô cùng giật mình đại lục không có hòa thượng không có thiên giáo không có nhà sư cái này hòa thượng rốt cuộc là từ đâu tới đây bởi vì sao lại phát sinh sự tình đưa tới ản sổ p h í là trượng mất đi rất nhiều trí nhớ rất nhiều mấu chốt hắn đều nhớ không rõ rồi so với sau lại nhà sư hạ lạc so với hắn rốt cuộc từng trải cái gì t h á n h t h ụ chi linh chỉ biết là một hồi k í c h chiến sau đó ản sổ p h í là trượng nghiêm trọng tổn hại làm khí linh chính hắn cũng mất đi hơn phân nửa năng lực hòa ký ức hư hại ản sổ p h í là trượng sáp tại trong bùn đất tại ngọc lộ nắng ban mai liên tục làm dịu cũng không biết quá rồi nhiều thiếu niên khô vinh trọng xuân ản sổ phi là trượng lần thứ hai trở thành một bội cây tiểu thụ miêu không ngừng trưởng thành trong thời gian này ản sổ phi là trượng khí linh cũng không ngừng khôi phục. một lần nữa có rồi linh tính lại qua rồi không biết nhiều thiếu niên một vị cường đại võ giả đi ngang qua nơi đây nhìn ra rồi cây này bất p h ẳ m hắn đem thụ miêu đào đi trồng ở rồi hắn tu luyện đỉnh núi ngọn núi kia đúng vậy về sau thiên tinh sơn mà vị kia vũ giả giã đúng vậy tinh huy tông khai phái tổ sư toa la thụ tại tinh huy tổ sư không ngừng chăm sóc hạ lớn lên càng ngày càng tốt dần dần nó nở hoa rồi bội cây này không giống tầm thường thánh thụ nở hoa có thể dùng tinh huy tổ sư cực kỳ hưng phấn hắn dưới tàng cây tọa rồi hồi lâu liền là rồi thưởng thức bội cây này độc nhất vô nhị kỳ thụ phong cảnh vốn tưởng rằng chỉ là ngồi chơ ai biết thánh thụ khí độ mang tới nộ đạo hiệu quả khiếp sợ rồi tinh huy tổ sư tinh huy tổ sư dựa vào thánh thụ nộ đạo hiệu quả thực lực nâng cao một bước chứng kiến rồi thánh thụ năng lực tinh huy tổ sư nghĩ đến rồi rất xa từ ngày đó khởi hắn mà bắt đầu rồi kín đáo bố trí phong linh trấn ma trận cũng là ở nơi này sau đó bố trí là đúng vậy tránh cho người khác mơ ước cạn s ổ p h i là thánh thụ bí mật dựa vào hạn s ổ p h i là thánh thụ trải qua nhiều năm âm thầm phát triển tinh huy tông thực lực càng ngày càng cường đại vốn có chỉ là loạn vân hải n h ị lưu thế lực tinh huy tông sau khi chết đã có rồi nhất lưu thực lực khí tượng cái này khác thường cao tốc phát triển thậm chí gây nên rồi thiên thánh tông kiên kỵ trên đời không có tường nào gió không lọt qua được tinh huy tông bật khởi khiến rất nhiều người nhiều mặt gió xét sau cùng mọi người tập trung tại thần bí cổ thụ lên cuối cùng ả n sổ phi là thánh thụ bí mật chuyển ra ngoài thiên thánh tông đối với ả n sổ phi là thánh thụ công hiệu cực kỳ kiên kỵ thậm chí chuẩn bị sẵn sàng phát động một tràng chiến tranh tướng tinh huy tông hoàn toàn hủy diệt giữ lấy h n sổ phi là thánh thụ đáng tiếc tinh huy lão tổ đa mưu đưa ra tổ chức ả n sổ phi lạ luận võ khiến các tông ưu tú đệ tử có thể lợi dụng ả n sổ phi lạ thánh thụ nộ đạo để thăng cái này hấp dẫn cực lớn khiến cựu phong thập tam đảo vô pháp tự tuyệt rất nhanh cùng tinh huy tông hợp nhất khí thiên thánh tông thấy tình hình này cũng chỉ có thể b ô n g tha rồi cường công tinh huy tông dự định từ nay về sau ả n sổ phi lạ luận võ dần dần trở thành thời gian d à i cử hành t ị n h hội trăm ngàn năm phía sau nó đã trở thành r ồ i loạn vân hải hoàn toàn xứng đáng đệ nhất việc quan trọng h n sổ phi lạ luận võ căn nguyên đó là này tuy nhiên h n sổ phi lạ thánh thụ cố sự cũng chưa kết thúc phong linh c h ấ n ma trận không chỉ có thể phong tỏa ngoại nhân điều tra p h o n g ngự ngoại địch xâm lấn càng có khả năng chấn áp thánh thụ chi linh thuế biến thực vật thành yêu ngàn v ạ năm n không được thì thôi một thành kinh người thực vật đại yêu đều có hiếm thấy t à i c á n vị không thể coi thường tinh huy tông chủ am hiểu sâu kỳ lý vì sao phong linh c h ấ n ma trận công hiệu lớn nhất đúng vậy phòng ngựa thụ linh thuế biến thành yêu hạn so phi là thánh thụ tại tinh huy tông một dài v ạ năm n hồn linh đã sớm hoàn toàn khôi phục vẫn muốn đột phá cảnh giới hoa yêu đi nhưng là chính là chỗ này một bước có phong linh trấn ma trận cách trở nó vĩnh viễn cũng vô pháp đạt thành tục ngữ nói thịnh cực tất suy toa la thụ linh đang thịnh rồi mấy nghìn năm thế nhưng lâu dài không thể tiến hơn một bước thụ linh dần dần suy yếu thánh thụ cũng đi rồi đường xuống dốc trải qua dài rằng giặc năm tháng tàn phá nay thụ linh hồn l i n h tổn hao nhiều đã không có rồi thành yêu tư chất hắn đã định trước chỉ có thể ở tương lai tuế nguyện chậm rãi tiêu tán cùng bình thường cổ thụ không có, có cái ó c gì khác nhau không cam bình phàm chết đi ạn sổ phi lạ thánh thụ vào lúc này làm đã quyết định tiếp theo hoa kỳ nó đem bỏ qua thể xác phai mở hồ linh sớm ngày giải thoát mà lần này hoa kỳ chính là hồ phong trải qua lần này ạn sổ phi lạ lập võ tại hoa kỳ nộ đạo lúc ạn so phi là thánh thụ phát hiện rồi hồ phong tồn tại cũng chính là lúc này nó lại cải biến rồi quyết định muốn đi một khắc trùng đạo lộ tiền bối ngài thực sự không thể thành yêu rồi không thật muốn tự tổn hồn linh sao hồ phong có chút thương c ả m hỏi không thể rồi lão hủ hồn linh tổn thương lâu lắm đã không có rồi thành yêu kỳ h ạ cùng với chậm rãi lợi chết không ngắn tạm huy hoàng nhìn thấy ngươi ta quyết định đem ta tất cả giao cho ngươi ai tiền bối tiểu tự nhận lấy thì ngại a hồ phong thở dài nói lời này đến không phải lời xã giao người không phải cây cỏ ai có thể vô tình bị thánh thụ trí rũ thương thế lại ngoại công tiến nhanh hồ phong tự nhiên sinh lòng cảm ơn không cần thương cảm ta k i ế p trước chủ nhân cũng đúng vậy vị kia nhà sư từng nói qua đã sớm sáng tỏ tịch tử k h ả hỹ mấy năm nay ta n g â m nghĩ càng ngày càng thấy được rất hữu đạo lý do lão hủ suốt đời tiếp nối lớn nhất đúng vậy hồn linh chữa trị sau đó liền chưa ra khỏi cái này phiến sân đầu từ chưa gặp qua núi ngoại cảnh giống vì sao rất muốn đi xem hồ phong ngươi được ta y bắt phía sau ta chỉ có một t h ỉ n h cầu tiền bối mời nói vãn bối có thể làm nhất định làm được vô danh trên hoang đạo kiếm phong từ sau đem quán xuyên ở ngực vô dụng r h ừ n g lớn con mắt có chút khó có thể tin đồ đệ đều có lưỡng trọng tiên phú ta đây làm sư phó há có thể không có chút bản lãnh này lam lúc cổ nói rút ra lợi kiếm nhất chỉ sẽ qua vô dụng đầu lâu cút ngay lập tức rơi rơi vào mịt mở trong biển rộng hiện tại hải vực dù sao cũng nên biến đi lam lúc cổ xoa xoa trong kiếm phong huyết một lần nữa vào vỏ lập tức vô nữa hai trường đem c h ọ n cái hoang đ ả o nổ nát đánh đắm loạn vân hải chính trung ương cao vút trong mây thiên thánh tuyết phong nguy nga như trước đỉnh núi lâm cùng đính đứng tại bên trên có thể quan sát toàn bộ loạn vân h lúc này chính trực n h ậ t mộ mặt trời chiều ngã về tây tàn dương huyết hà quang lần chiếu đỉnh núi cho cái này xử thế bên ngoài chi địa nhiễm một cái tầng vàng rực tình cảnh này vốn nên là thần thánh trang nghiêm chi địa hết lần này tới lần khác một âm thanh gầm t h é t chấn loạn vật tiêu cả trời sinh tuyết phong đều thoáng qua rồi ba thoáng qua kinh niên tuyết động đều chấn động rất xuống rồi mấy tầng nhưng văn tiếng h é t giận d ữ d i ữ a ra mua hùng bá âm thanh chuyển khắp toàn bộ tuyết phong tám đảo là ai sát rồi vô dụng tuyết phong tám đảo loạn vân hải đệ nhất thế lực thiên thánh tuyết phong phúc hải đại thánh nổi tiếng nghìn năm loạn vân hải đệ nhất nhân hôm nay hết giận gi một cái làm người ta khiếp sợ tin tức chuyển đến toàn bộ loạn vân hải đều nhắc lên rồi dung chuyển thiên thánh tuyết phong đệ nhất thiên tài vô dục chết rồi thi thể cũng không biết thất lạc phương nào còn như hung thủ càng không có một chút manh mối lập tức phải năm trăm m ư ơ i năm rồi hy vọng tiếp tục có thể t r ủ n g kích năm trăm m ư ơ i năm hồng ba bảng đến ngày một ư ơ i năm tháng năm làm thiên hồng ba o vũ có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm một khối cũng là yêu khẳng định h à o hảo canh Trước thánh thủ di trạch. Huy hoàng trong di địa Kinh i h t gặp qua phúc hải đại thánh nằm biển vũ tôn người thứ nhất quỳ xuống hành lễ diện mục xấu xí lão nhân chính là loạn vân hải đệ nhất nhân phúc hải đại thánh phúc hải đại thánh thành danh sau đó rất ít xuất thủ đối ngoại cơ hội lộ mặt cũng là ít lại c à n g ít cựu phong thập tam đảo bây giờ tông chủ ngoại trừ rồi hát thiên tông chủ người khác đều không từng gặp qua phúc hải đại thánh bộ mặt thật sự này đây mới vừa rồi không có đúng lúc chào lúc này còn lại tông chủ phản ứng qua đây đều chắp tay thở dài phái khác tông chủ cùng n a m biển vũ tôn bất đồng n a m biển vũ tôn là phúc hải đại thánh cấp dưới đi này đại lễ cũng không trở ngại bọn họ lại không được v u ỵ rồi có thế nhưng một tông nghìn n ă m cạnh cửa xem ra là đều đến đông đủ rồi vậy thì thật là tốt có món đại sự muốn cùng các ngươi nói rằng hy vọng các ngươi phúc hải đại thánh thiên nhiên bất từng xuất quan vừa mở miệng đúng vậy kinh nhân trí ngữ thì đại thánh chỉ giáo tinh huy tông chủ làm bản địa đội chủ nhà đầu tiên mở miệng hỏi đối mặt phúc hải đại thánh như vậy c ư ờ n giả g tinh huy tông chủ cũng không dám có bất kỳ bất kính thiên thánh tông vô dụng đúng vậy vừa mới chết đi rồi cái gì nam biện vũ tôn thất kinh sáng nay ta còn gặp qua vô dụng đây hắn đã xảy ra chuyện gì đây bên ngoài dư tông chủ cũng lấy làm kinh hãi bất quá đối với so với nằm biện vũ tôn bọn họ chấn định rất nhiều bởi vì ở trong mắt bọn họ vô d ụ c cũng chỉ là một thiên phú kinh người thanh niên mà thôi chỉ cần không phải thành danh cao thủ đều có chết h i ể u khả năng điểm này gặp qua gió to sóng lớn bọn họ sớm đã chuyện thường ngày ở h ệ rồi hắn chết tại ngàn dắm bên ngoài hải vực cụ thể là ai ra tay lão phu cũng không rõ ràng lắm chứng kiến cựu phong thập tam đảo chư vị tông chủ lòng có chút không yên xu thế phúc hải đại thánh lạnh dên một tiếng đừng tưởng rằng không liên quan với các ngươi lão phu ngày hôm nay muốn không phải nói cái này tin tức mà là một cái bí mật cái này cái bí mật liên quan đến vô dụng thân phận hắn không là nhân loại là yêu tộc là hải yêu vẫn là hải hoàng con trai cái gì Cái này từ toàn từ hải à n kinh ngạc đến ngây g người đều rồi, vô dục là hải yêu đã đầy đã đủ làm hoàng ắ n môn kinh ngạc rồi, không nghĩ tới vẫn rồi, tới hải h là con trai. Hải hoàng thân r a i ả i hoàng h t phận đối với loạn vân hải cao tầng mà nói đơn giản là cái cấm chế hắn là toàn bộ hải vực chúa tể là sở hữu hải hoàng đứng đầu có thể nói so với đại lục yêu tộc yêu thú khuyết thần hoàng thân phận còn muốn tôn quý loạn vân hải nhìn như là cựu phong thập tam đạo địa bàn thế nhưng bọn họ những thứ này t ổ n g chủ đều biết hải hoàng nếu là muốn bọn họ sống không đi xuống chỉ là đơn giản một cái suy nghĩ mà thôi đại thánh vô dụng thực sự là hải hoàng con trai lao phu từ vô hư đạo lần này tới nói cho các ngươi biết cái này chỉ là hy vọng các ngươi có thể bản thân giao ra hung thủ nếu không phải vậy hải hoàng tìm không được hung phạm sẽ làm ra cái gì sự tình không ai nói rõ được đại thánh nếu chúng ta cũng tìm không được hung thủ nên làm cái gì bây giờ thinh huy tông chủ hỏi ha h a tự cầu đa phúc đi lão phu cũng không biết gần đối mặt là cái gì sau ba ngày nếu không phải là không thể giao ra hung thủ sợ rằng loạn vân hải liền muốn thời tiết thay đổi rồi bỏ xuống những lời này phía sau lôi quang dần dần tiêu tán phúc hải đại thánh thân hình cũng không còn tồn tại nam biện vũ tôn hô lớn chư vị hải hoàng nội hỏa không phải chúng ta có thể thừa nhận phải mau sớm tìm ra h u n g phạm các người nếu như bao che hung thủ đưa tới toàn bộ loạn vân hải chịu k i ế p vậy các người đúng vậy loạn vân hải tội nhân lam lúc cổ chung quanh quên một cái nhãn nói ra sự tình phát sinh thời điểm chúng ta đều tại đây nghị sự hơn nữa chúng ta đều biết rõ vô dụng đối nhau thiên thánh tông tầm quan trọng sở lấy chúng ta những người này cũng có thể bài trừ đi lam lúc cổ người thiếu cho ta đánh mã hổ nhãn cũng bởi vì vô dụng đối nhau thiên thánh tông trọng yếu các người những thứ này tông phái mới có sát hắn suy nghĩ bản tôn bây giờ là không biết ai ra tay nếu như biết rồi tuyệt đối sẽ không đông tha hắn đang ngồi chư vị tự nhiên không là hung thủ tuy nhiên các ngươi môn hạ võ giả liền khó nói rồi bất kể là có người cầm các ngươi làm vậy thì các ngươi chỉ điểm thiên thánh tông muốn đều chỉ là hung thủ giết người nếu là cố ý bao che cẩn thận liên lụy toàn bộ tông phái nam biện vũ tôn nổi giận đùng đùng nói ra lam lúc cổ nhìn hắn này chăm chú chỉ có thể mỉm cười đáp ứng tinh huy tông chủ thấy hai người không có cải cọ sau đó mở miệng đề nghị vô dụng tử vong chuyện lớn chư vị phía trước đề tài thảo luận có thể dừng lại rồi chúng ta bây giờ sẽ thảo luận của người nào động cơ giết người mạnh nhất nên này bên ngoài dư tông chủ gật đầu đáp nhưng vào lúc này đại điện đại môn đột nhiên mở ra một cá nhân ảnh lạo đạo nghiêng ngã xông vào tới chính là ạn sổ phi l à thánh thụ thủ vệ đệ tử lúc này hắn vừa vào cửa liền trực tiếp ghé nhào vào tinh huy tông chủ dưới chân của vội vã tiền c h i ế c khấu hưng thịnh rõ ràng người nào sự chấp thuận ngươi tiến vào có còn hay không một điểm quy củ chẳng lẽ không biết chư vị tông chủ đều tại đây nghị sự sao tinh huy tông chủ nét mặt giả vờ tức giận nói cái này vị đệ tử nhiều năm thủ vệ ạn sổ phi l à thánh thụ tính k h cần gì phải tinh huy tông chủ tự nhiên rõ ràng như thế liều lĩnh so với nhưng phát sinh rồi đại sự bất quá khi chư vị tông chủ mặt này mãng chàng quả thực không được hắn cũng không khỏi không lớn tiếng quát hỏi tông chủ đại sự không tốt rồi hẳn số phi là thánh thủ gặp chuyện không may rồi hương thịnh rõ ràng lên ngay cả dập đầu ba cái vừa dập đầu vừa nói thánh thủ làm sao rồi hả tinh huy tông chủ tâm hoảng hốt nhất thời cảm giác có chút không hay thánh thủ cánh hoa đã tắn mất hơn nữa cái gì cánh hoa đã tắn mất lúc này mới ngày đầu tiên mà thôi làm sao lại nhanh như vậy hương thịnh minh lời còn chưa nói hết tinh huy tông chủ liền nhận thấy được rồi tính cách nghiêm trọng của vấn đề chờ một chút ngươi nói thêm gì nữa hương thịnh rõ ràng bị tông chủ hỏi đến có chút phát loạn vội vàng trả lời thánh thụ xảy ra vấn đề rồi không ít c ả n h khô đã mất đi rồi sáng bóng c ả n h cây biến thành màu đen sợ rằng thánh thụ là muốn chết rồi cái gì tinh huy tông chủ lại cũng bất chấp cùng những người khác thảo luận vấn đề rồi ạn sophie là thánh thụ thế nhưng tinh huy tông của quý cái gì đều có thể xảy ra vấn đề duy chỉ có thánh thụ không được bên ngoài dư tông chủ nghe được cái này tin tức cũng đầy khuôn mặt khiếp sợ lam lúc cổ tại chỗ đứng lên chúng ta đi xem một chút đi dùng không rồi quá trường thời gian cũng tốt hồi đầu lại thảo luận vô d ụ n sự tính đi ạn sophie là thánh thụ cũng quan hệ đến rồi toàn bộ loạn vân hải môn có cần phải biết rõ tình huống quỷ lo âu cốc chủ nói rằng làm chư vị tông chủ chạy tới thiên t i n h sơn đỉnh thời điểm lọt vào trong tầm mắt sở kiến thánh thụ điêu linh cảnh khô ảm đạm nhất phái tiêu lương còn như mười hai vị trúng tuyển nộ g đạo giả lại mất đi rồi hành tung ta quỷ lo âu cốc đệ tử ở nơi nào chúng ta h ắ c thiên tông võ kiếm đi đây mười hai vị đều cửa tinh nhuệ biến mất chư vị tông chủ sắc mặt đại biến may mắn có một vị khác tinh huy tông đóng ở đệ tử giải thích tình huống bọn họ lúc này mới hơi chút thiên lòng tiểu tử ngươi là nói chúng ta các phái đệ tử đều bị ạn sổ phi là thánh thụ hốt vào rồi không do không gian sau đó cây này liền héo rũ rồi h dạ đúng thế bị còn lại tông chủ câu hỏi tên này thủ vệ đệ tử còn có chút khẩn trương xem ra đây là phúc vận à, thánh thụ thiên mệnh sẽ hết muốn ban thưởng một hồi tạo hóa cho những thứ này các đệ tử chiêm tinh q u ố c chủ suy t ư nói cái suy đoán này đạt được rồi phần lớn người tán thành chỉ là bản địa chủ nhân tinh huy tông chủ sắc mặt của cũng không tốt làm chấn tông khí vận tồn tại á n sổ phi l à thánh thụ một khi tổn hại đối với tinh huy tông đ ã t kết quả thực vô pháp tưởng tượng tinh huy tông chủ lại t ự như tử đã thấy rồi nhiều năm phía sau tinh huy tông đi trên dưới đường dốc cảnh tượng thánh thụ trước mặt các phái tông chủ đều ở đống nhiên hư không rung động m ộ ư ơ i hai đạo tuổi trẻ thân ảnh gần như cùng lúc đó xuất hiện dưới cây lớn các phái tông chủ nhìn thấy từ da đệ tử an toàn bộ đi ra đều là vui vẻ vội vàng la lên cảm thụ được ngoại giới la lên bế quan trung mọi người từ từ tỉnh dậy chứng kiến nhà mình tông chủ ánh mắt quan tâm bọn họ thế mới biết vừa rồi chuyện gì xảy ra đối nhau vô giá ly kỳ một màn chính bọn nó chưa từng ý thức được cho nên đối với các phái tông chủ đặt câu hỏi bọn họ chỉ có thể hỏi gì cũng không biết đúng lúc này cổ thụ rung động đại địa lay động khô héo thánh thụ tái hiện tách ra giống không được cổ thụ muốn hủy rồi mọi người m a u bỏ đi tinh huy tông chủ vội vàng kêu lên các tông tông chủ giơ tay lên bảo vệ nhà mình mua nổ đ sau đó chân đạp hư không phi thượng thiên tinh đỉnh núi khô héo cổ thụ không tách ra nước bành trướng tuy nhiên mấy hơi thở thiên địa một tiếng nổ v a n g toàn bộ thiên tinh sơn đều lay động kịch liệt đứng lên đỉnh núi tức thì bị tức mất rồi một đại trận hoàn hảo thiên tinh sơn đỉnh từ trước đến nay là cấm địa không có nhân viên ở lại vàng không lần này thương vong bằng lòng định bất h ế u tinh huy tông đệ tử chứng kiến chủ phong nổ hư thánh thụ vô tùng rất nhanh đoán được chuyện gì xảy ra một thời gian tinh huy tông trên dưới đều tràn ngập một c toa la thụ không chỉ có là tinh huy tông biểu tượng c à n g bọn họ hy vọng dù cho này thực lực thấp kém đệ tử đồng lứa tử đô tiếp xúc không đến thánh thụ bọn họ cũng hy vọng thánh thụ có thể sống ở bên cạnh họ thánh thụ nổ hư tinh huy tông chủ sắc mặt khó coi không gì sánh được hắn lúc này đã vô tâm đi quan tâm vô dụng tử vong trần tướng các phái tông chủ cũng biết tạng sổ phi là thánh thụ tổn hại chính là loạn vân hải đại bất hạnh mọi người các hoài tâm tư lập tức đều đi các lộ lập tức xuất phát phản hồi mình tông phái hồ phong bị hình hỏa tông, tông đường ở trên đường nghe được vô dụng tử vong tin tức phía sau hắn vô cùng giật mình đối với thiên tài tào yêu hắn đã c h u y ệ n thường ngày ở huyện tuy nhiên nghe nói vô dụng là hải v ự c chi hoàng con nối doi hắn vẫn là tương đối khiếp sợ bay vút trên chín tầng trời n g h e bên thai gào t h é t trận gió quan sát dưới chân vô tận đại hải lại sờ sờ trong tay thu hoạch tràn đầy chữ vật giới chỉ hồ phong kích động trong lòng không gì sánh được chuyến này đã v i ê n mãn bước tiếp theo hắn mục tiêu đúng vậy đi trước tây s ở rồi nửa cái canh giờ trước tại hôn đ ộ n thánh thụ trong không gian già n m u a quan ảnh đầu lâu cùng hồ phong đối thoại vẫn còn tiếp tục hồ phong lão hủ, hủ mệnh cuối cùng lúc chút đồ vật liền đều là ngươi rồi tiền bối đại ân văn bối suốt đời khó quên hồ phong trịnh trọng túi người hành lễ nói lão hủ hai kiện bảo vật một đúng vậy lão hủ kiếp trước bản thể ạn sổ phi là trượng năm đó ạn sổ phi là trượng nảy mầm phía sau không ngừng trưởng thành biến thành rồi nay ạn sổ phi là thánh thụ thế nhưng ạn sổ phi là trượng bản thể kỳ thực vẫn còn tồn tại hắn bị lão hủ trôn sâu địa hạn mượn thánh thụ chi khí tu phục thân trượng nay tại vô số quang âm giữa ạn sổ phi là trượng đã hết toàn tu phục rồi tuy nhiên không có rồi lão hủ hồn linh sẽ mất đi hơn p â n nửa ý lực thế nhưng vật ấy chất liệu đủ sánh ngang đại lục thật khí sau đó ngươi tự sử dụng ho ạn s o p h i là trượng chính là thánh t h ủ căn nguyên làm lão hủ đem ạn s o p h i là trượng tặng ngươi lúc cũng là thánh t h ủ hủy diệt lúc ghi nhớ kỹ né tránh lão hủ khác nhất kiện bảo vật cũng là được từ kết trước vậy thì là vị kia nhà sư tu luyện chi pháp lão hủ trí nhớ có nhiều thiếu sót vị cao tăng tu luyện chi pháp lão hủ cũng chỉ nhớ rõ nhất thiên tên là kim cương bất diệt thể là nhất thiên cao thầm đoán thể p h á p m ô n đối nhau thể chất yêu cầu cực cao lão hủ quan ngươi thể phách cường kiện cũng hứa khả đồng ý lấy nếm thử tu luyện nay quyền công pháp đẳng cấp không biết tuy nhiên lão hủ tự giác kém đi nữa cũng sẽ không thua thánh giai công pháp tốt rồi, lão Hủ có thể cầm cho ra bảo bối Lão cho bảo Hủ thể chỉ có cầm nghe h ữ n t ứ này thỉnh đúng vọng Hồn Linh ngươi trên thân, vào vậy hy rồi. Lão Hủ chỉ thể thác h có cầu, có một t ký o ngươi thân, thân thể đến i i b t một chút về g giới Mỹ Hảo sông. Nghe o hào non ạ i Mỹ đó ế n đ hồ phong trong lòng đột nhiên mọc lên một cổ cảnh giác hồn linh gửi t h ể đây cũng không phải là việc nhỏ nhưng nếu không có phòng bị nói bị người đoạt xá rồi cũng rất có thể điểm này hồ phong từng trải nhiều lắm vì sao hắn đối nhau loại này hành vi rất mất cảm chứng kiến hồ phong cảnh giác thần tình lão giả đạm đạo nhất tiếu giải thích ngươi cho rằng lao phu sẽ đem ngươi đoạt xá hồ phong ngươi lo ngại rồi ngươi là nhân thể là nhân hồn người thân thể nuôi không rồi ta hồn la hủ cần chính là ngươi viên kia loại cây mượn viên kia loại cây la hủ có thể lại còn sót lại mấy tháng đi thể nghiệm trong cuộc đời sau cùng một đoạn lựa chỉnh yêu cầu như vậy ngươi có thể đáp ứng không hồ phong suy nghĩ một chút đem linh trùng bước ra ngoài thân thể tiền bối chớ trách hồ phong lanh huyết tiền bối có thể gợi ở cái này linh trùng trên chỉ là van bối tạm thời không biết đem linh trùng trở về trong cơ thể chỉ có thể mỗi ngày cung cấp nuôi dưỡng năng lượng cam đoan tiền bối sinh tồn hạ nhân tri tâm bất khả hữu nên có tâm phòng bị người điểm ấy la hủ biết này rất tốt lập tức hư không xa suốt một khối kế hát sắc v ỏ cây bên trên có khắp một ít hồ phong căn bản không nhận biết chữ viết cái này đúng vậy kim cương bất d i ệ t thể công pháp bên trên không phải chữ viết là lao hủ bản thân quyết định phù hiệu đạt được lao hủ công nhận nhân tương có thể đi qua hồn lực giải độc trong đó nội dung hạn so phi là thánh thụ giải thích một câu phía sau lập tức hồn ảnh hóa thành một lao kim quang chui vào loại cây bên trong sau một khắc đại địa chấn run r u dày hỗn nộn mất tự một cây tầm thường một côn từ hỗn nộn hư không g i a hiện thân bay thẳng đến hồ phong lòng bàn tay nhìn trước mắt cái này căn cùng phổ thông một côn không có gì khác biệt đạn s ổ p h ì là trượng quả không phải trọng lượng dĩ nhiên lời nói hồ phong giản trực bất dám tin tưởng cái này đ ồ vật sẽ là t h ậ n khí cái này căn một côn cỡ khoảng cái c h é nát cơm côn người cho đen có điểm gỗ mục cảm giác tuy nhiên cây gậy bản thân cũng kỳ trọng không gì sánh được hồ phong mới vừa tiếp nhận lúc suýt nữa rơi xuống phải biết rằng hồ phong hiện tại đã có hơn một trăm vạn cân lực lượng tiếp một căn một côn đều lao lực có thể thấy được cái này cây gậy ít nhất cũng phải có mấy thập vạn cân nặng tự giống với một cái phổ thông nhân có thể ngẩn lên một trăm cân vật nặng thế nhưng ngươi gọi hắn cầm lấy một bả cân vũ khí sử dụng dễ nhận thấy không có khả năng coi như nặng 20, 30 cân đột khí phổ thông nhân đều khó rơi tử trăm cân lực lượng phổ thông nhân đối ứng vũ khí thông thường cũng liền ngũ cân tả hưu khinh rồi quá phiêu trọng rồi huy vũ cố sức nay cái này cây gậy trọng lượng khiến hồ phong cảm giác mình đều mua không đứng dậy chương 552, t h ế tội cao dương loạn vân hải đi về phía nam sổ thập vào trong là một chỗ chút nào không có người ở đất cằn sỏi đá nơi đây băng thiên tuyết địa toàn bộ đều là ngân bạch cảnh có rất ít người biết khối này mở mang vô biên băng xuyên tri đ i ệ nhưng thật ra là một cái độc lập đại lục băng hải đại lục băng hải đại lục khí hậu giá lạnh một ngày này băng hải c đại lục rung động không n g t u ám phía chân trời tại một cổ uy nghiêm thanh nhâm g i dưới ảnh hưởng hầu như hoàn toàn đen xuống đó là hải vực chi hoàng phân nộ có thể để cho hắn này chấn độ cũng chỉ có mến yêu tam nhi một dạng vô dụng tử vong một chuyện rồi băng hải đại lục sát biên giới nhất đạo hát sắc vòng xoáy đột nhiên từ hư không xuất hiện chốc lát lưỡng đạo hồng quang từ màu đen không gian trong vòng xoáy xuyên ra rơi vào băng hải bên bờ đây là lưỡng đạo nhất ảnh chuẩn xác mà nói là hình người sinh vật thân ảnh một vị trong đó đầu sinh ra độc giác lưng h ổ hồng neo thân cao đầy đủ hướng trượng mặt mũi hung dữ tướng mạo cực kỳ kinh người còn như tên còn lại cùng hắn t r ê n l ệ n h cũng quá lớn hơn rồi người này thanh y thì hè mặt trắng tiêu sái tuấn giật sống thoát thoát thế ra công tử hóa trang lúc này hai người vừa thấy mặt chỉ nghe độc giác đại hán cười ha hà trâm trọng nói này đây không phải là ta dũng cảm tứ lệ sao làm sa thanh y công tử nét mặt hơi có tức giận hắn sâu hấp cửa khí áp hạ cơn tức giận này mạng điệu tư lý nói nhị ca t a m ca qua đời khó đạo ngã cái này làm em trai vẫn không thể trở về sao ngươi là nói vô dụng sao ha h a cái này tạm trùng bị chết được sau đó đại ca địa vị càng ổn định rồi h ả i yêu quyền thừa kế nên hoàn toàn rơi vào h ả i yêu bên này hạ có thể khiến một cái không có sừng tạm trùng đọc đi ngươi nói có đúng hay không à vô tình độc giác đại hán âm vừa cười vừa nói trong giọng nói tràn đầy đối nhau vô dụng làm thấp đi cùng hẹn ngọn thanh y v i nam tử nghe được hắn này vũ n ụ c bản thân huynh đệ quyền đầu bóp đến xích sao ta hiện tại không gọi vô tình ngươi có thể gọi không thanh hoặc là mộ dung thanh tới vua hải yêu đại thống tất cả đều là tại ý nguyện của phụ thân hạ tiến hành người nào cũng đừng nghị can thiệp ngươi và đại ca nhục ta có thể nhưng là không thể nhục ta mẫu thân nếu không đừng trách ta dở mặt không lưu t ì n h thanh y h ì ệ n a m tử tức là mộ dung thanh từng tại bạch vân tông du lịch cùng hồ phong có duyên gặp mặt mấy lần hắn vốn là hải vực chi hoàng nhi tử lại nguyên nhân mẫu thị nhân tộc thân phận mà được xa lánh nạn lòng thoái chi phía dưới du lịch nhân loại đại lục lúc này mới cùng hồ phong từng có một đoạn duyên p â n hải vực chi hoàng ngọc thứ tử trưởng h u cái này hai người vừa ra tay liền thụ rồi tuyệt đối xa lánh tuy nhiên mấy năm sau tam tử vô dụng bị kiểm tra đo lường xuất thân nghi ngờ ngũ hành linh căn loại này tuyệt thế linh căn nhất thời thâm thụ hải hoàng lưu hái đối nhau sự quan tâm của hắn thậm chí vượt qua rồi mình đại nhi tử cũng chính là bởi vì vô dụng nhân loại huyết mạch chiếm rồi chủ lưu hải hoàng quyết y đưa hắn đưa đến loại người tông phái đào tạo sâu loạn vân hải chưa tông lấy thiên thánh tông dẫn đầu vì sao hải hoàng liền đem mình nhi tử giao cho rồi phúc hải đại thánh phúc hải đại thánh tuy là loạn vân hải đ ệ nhất nhân nhưng là đúng vu hải hoàng mệnh lệnh hay là không dám vi phạm vì sao vẫn tất lòng c h i ế u cố ban tặng nhiều loại bảo vật hộ thể chỉ là không nghĩ tới hắn cuối cùng có một ngày vẫn là không có ngao đi qua cái này đạo khảm hải hoàng tứ tử vô tình cùng vô dụng là thân sinh huynh đệ nhưng là bởi vì không có vô dụng như vậy cường đại thiên phú vì sao vẫn bị người coi nhẹ vô tình chịu không rồi cái này lạnh tanh bầu không khí nộ ra đi dùng tên giả không thanh hành tẩu đại lục sau lại chằn trọng nhiều cuối cùng đổi một cái vô cùng phú nhân tộc hơi thở tên mộ dung thanh nay vô dục chết thảm mộ dung thanh thụ hải hoàng triệu hoán lần thứ hai phản hồi rồi mảnh này sinh dưỡng hắn đại địa ha h a cùng ta dở mặt không lưu tình tiểu tứ ngươi là muốn cho nhị ca cười ngạo sao l i ê n ngươi thiên phú l u y ệ nữa n nghìn năm cũng không khả năng là ta đối thủ ngươi có thể thử xem đủ rồi q u á t to một tiếng từ trong biển sâu chuyển đến toàn bộ ngoài khơi đều nhấc lên thao thiên cự lãng hai người các ngươi bất thành khí đồ vật đều đến rồi còn không mau qua đây gặp mặt phụ thân dạ đại ca độc giác đại hán nghe được cái này âm thanh vội vàng đáp ứng nói n hải ì n hắn đối nhau cái này cái thanh âm chủ nhân vô cùng sợ hãi. Mộ dung thanh nghe được cái này âm thanh phía sau cũng nhăn lông hán ra rồi phía sau được, đối được độc đại sợ cái cái chủ cái tức giác chui hãi. theo h lại sát mày, vào âm âm Mộ vô lập băng hải trong. Hải đệ vạn n ă m hàn băng đ ó n g triệt thành trong cung điện mộ dung thanh độc giác đại hán còn có một vị sinh lần đầu t ử linh trung n i ê n ba người cùng nhau quỳ gối băng tinh vương tọa đầu dưới tọa tại trên ghế cũng không phải là uy nghiêm hoàng giả mà là một vị tuổi lớn nhỏ nam hải hắn ngồi xuống treo một thanh băng linh cảnh khuôn mặt nhỏ nhắn ê m dịu đôi má hừng đỏ thấy tam tử đã tới nam hải mở hai mắt hàn quang nhất thời đóng băng rồi toàn bộ hàn băng cung mộ dung thanh thấy như vậy một màn trong lòng giật mình tâm đạo phụ thân l u â n hồi quyết lại lên rồi một nấc thang rồi luân hồi quyết t r o nghìn truyền t u y ế t t h năm g người nói có thể để người gì pháp, thể thành thần. thần h có có Cái nói luyện ta tu t để là một vòng trở về từ hai đồng thời đại mai cho đến lao niên thời đại liên tục thay đổi c h u y ề n thuyết vượt qua chín luân hồi là có thể thành thần nay hải hoàng chạy tới rồi đệ bắt cái luân hồi đang đứng ở nhi đồng thời đại các ngươi huynh đệ vô dụng chết rồi các ngươi có cái gì cảm thụ đau lòng đại nhi tử vô không không chút nghĩ ngợi đáp hương ngụy hải hoàng thở k h ẽ hai chữ đạo khổ sở nhị nhi tử vô minh rũ xuống đầu lâu nhẹ giọng nói lời nói dối lập tức hải hoàng đưa m ắ t đầu hướng tứ một dạng không thanh phẫn nộ mộ dung thanh tử tồn nói có thể biểu tình của ngươi không giống phẫn nộ hải hoàng nhìn chằm chằm mộ dung thanh gò má của vô cùng nói thật nộ lên đỉnh phong đã vô tình mộ dung thanh nhanh nhẹn linh hoạt trả lời lệnh hải hoàng hết sức hài lòng t ố t hắn là ngươi thân huynh đệ ngươi cũng không có bi thương khổ sở nói rõ ngươi coi như thành thực tuy nhiên có phẫn nộ sẽ phát tiết hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội điểm binh bị chiến đấu sau ba ngày cho ta đ ã bình loạn vân hải một cái nhất lưu thế lực mộ dung thanh trong lòng tràn ngập khổ sáp hắn không phải người thích giết chóc dẹp yên một chỗ thế lực muốn tạo bao nhiêu sắc nhiệt hắn tâm lý hết sức rõ ràng bất quá hắn rõ ràng hơn là hải hoàng mệnh lệnh không cho vi phạm một lần đều không được bởi vì hậu quả không ai gánh nội khởi mộ dung thanh tuy nhiên phản cảm lần này hành động nhưng là của hắn hai cái dị tộc huynh đệ lại vô cùng ghét đ bởi vì có thể tiếp thu hải hoàn g mệnh lệnh đại biểu được coi trọng dễ nhận thấy hôm nay vẫn đ á p là mộ dung thanh biểu hiện hay nhất mộ dung thanh nhận được mệnh lệnh phía sau lập tức điều binh khỉ tướng ngày thứ hai liền xuất l ĩ n h đại quân đi đến hải tộc sớm đã mở ra truyền t ô n g môn đi thẳng tới loạn vân hải phạm vi thế lực loạn vân hải lên sóng gió nổi lên đông nghịt hải tộc đại quân rung động rồi toàn bộ loạn vân hải các màu hải yêu nhảy lên ra mặt biển bày ra các loại kiểu chiến trận này hùng tráng quân sư nhất thời trấn nhiếp vô số võ giả đại quân cứ đi thẳng một đường d ạ n g ven đường lại không cái gì nhân tộc tông phái dám ngăn trở toàn bộ đóng cửa từ chối t i ế p khách không tránh kịp bộ dạng hải tộc đại quân một đường xuất phát nhân tộc tông phái lòng người bàng hoàng dọc theo đường đi mỗi khi trải qua qua một cái tông phái đều sẽ khiến một hồi náo loạn mọi người luôn cảm thấy hai nạn sẽ phủ xuống tại trên đ ầ u mình vì sao lúc nào cũng có thể kéo các loại hoảng loạn hải tộc thẳng tắp tiến quân tại chúng nó lộ tuyến phía trước có thể bị liệt là mục tiêu tông phái đều sợ đến mở ra rồi hộ sơn đại trận so với chiêm tinh cốc châu ở quần tinh h ạ liền ở vào hải tộc hành quân lộ tiến lên cái này vị sử cựu phong thập tam đ ả o một trong tông phái cũng không dám cùng cái này hải tộc đại quân giao phong đệ nhất thời gian dọn xong rồi đại trận lấy phòng vắn nhất làm nửa ngày hậu hải tộc đại quân đi qua c h i ế m tinh cốc lĩnh địa lúc c h i ế m tinh cốc các đệ tử mới thở dài một hơi thiên thánh tuyết phong đ ỉ n h phúc hải đại thánh đứng ở đỉnh phong trông về phía xa nằm biện vũ tôn cùng kính theo sau lưng đại thánh lần này hải vực ư đại quân xuất hiện mục tiêu rốt cuộc là người nào tôn môn sẽ là hát thiên tông sao chỉ sợ không phải lão phu mặc dù đối với hải hoàng nói qua hát thiên tông hiểm nghi thế nhưng hải hoàng cũng không để ý tới hát thiên tông có hậu trường. Có có người hoàng tưởng. hải thể tả hữu hải hoàng ý、tưởng. vì sao hải vượt bên kia k sẽ hoàng ô n g dễ chỉ n Hơn n thủ thủ có, có thể bung tha tìm được hung phạm ý tưởng hắn hiện tại chỉ có một mục đích lập uy không sai bắt không được hung phạm không thể nói là thế nhưng muốn hải vực nhân tộc đều kính sợ chúng nó đây mới là hải hoàng mục đích lần này mục tiêu sợ rằng sẽ rơi vào đang tiến hành ạn sổ phỉ lạ luận võ hắc mã tông phái bên trên rồi đại thánh ý của ngài là hình hòa tông nam b i ể n vũ tôn nửa tin nửa ngờ hỏi không sai ạn sổ phỉ lạ luận võ giữa hình hòa tông đại biểu hồ phong gọt rồi vô dụng mặt mũi của n à y bằng với là liếc rồi hải hoàng bộ mặt hải hoàng tự nhiên có ý đối phó hình hòa tông hơn nữa quả hồng lúc nào cũng nhặt m i ế bót hình hòa tông công pháp không yếu thế nhưng tại hải thượng thủy hệ mới là vương đạo hỏa hệ công pháp đã định trước chỉ có thể là mặt lưu phát huy không rồi vốn là thực lực đại thánh anh minh đáng tiếc、rồi. không thể đem cái này cơ hội tốt ngàn năm một thợ dẫn tới h ắ c thiên tông đi nói cách khác thiên thánh tông địa vị đem càng thêm vững chắc rồi hình hỏa tông giữa hồ phong giống như anh hùng tựa như vượt qua rồi hai ngày có thể chiến đấu thắng thiên thánh tông vô dụng đây là còn lại hình hỏa tông đệ tử đều không nờ tới lúc này trở về tông hồ phong đi tới chỗ nào đều bị chen trúc thành một đoàn muốn trộm c h u ộ n e m đi đều không có cơ hội danh tiếng tổng hội rất nhanh đi qua điên cùng chú định bất có thể kéo dài quả nhiên ngày thứ ba khởi liền thiếu rất nhiều tham gia náo nhiệt người hồ phong nắm lấy cơ hội biến hóa một lần dung mạo lặng lẽ kiếm ra rồi hình hỏa tông ngay hắn chuẩn bị xa chạy cao bay chi tế đột nhiên cảm giác đỉnh đầu âu vân che đ ỉ n h quang đáng thiên không đều bị che đ ậ i rồi nhưng vào lúc này từng đợt gào thét từ xa đến gần càng ngày càng v a n g rội rất nhanh từng nhánh nghiêm trình huấn luyện yêu t ộ c đại quân tập kết tại lò luyện dưới đ ỉ n h hồ phong nhìn trước mắt mật mật ma tê dại quân trận chỉ cảm thấy đầu náo say xe, xe đợi cho hắn xem xuất hải yêu thực lực lúc càng chấn động nhìn thấy trước mắt yêu vật không xuống tập h vạn trong đó tuyệt đại đa số đều có nhân tộc vũ vương thực lực thực lực đạt được vũ hoàng vũ đế trình độ bất kể kỷ số yêu tôn thực lực vũ giả ra không xuống hai tay số còn có đây rốt cuộc là làm sao rồi hạ yêu đại quân làm sao tới đến rồi hình hỏa tông trước cửa ngay hắn nghi v ấ n lúc một đạo ô q u a n g từ sau lưng của hắn bắn ra đưa hắn quyển trở về rồi hình hỏa tông hồ phong nhìn không ra bản lĩnh của ngươi còn không nhỏ dịch dung hóa hình việc cũng còn được n à y thuận lợi đem hồ phong kéo về hình hỏa tông không là người khác chính là đại trưởng lão nghiêm hạo đại trưởng lão đây rốt cuộc là làm sao rồi hồ phong dĩ kinh vô tâm quan tâm người khác là làm thế nào thấy được bản thân thủ đoạn hắn chỉ muốn biết ngoại giới rốt cuộc chuyện gì xảy ra ai sợ rằng hạ yêu xe đ ố i hình hỏa tông xuất thủ rồi nghiêm hạo trên mặt tràn ngập rồi thương cảm hắn lôi kéo hồ phong muốn phi đến tông chủ trước đại điện huyền minh chính ở chỗ này chờ đợi hồ phong h ả i yêu sợ rằng phải đối nhau hình hỏa tông xuất thủ rồi n g h ì năm n cơ nghiệp l ô đem hủy hoại chỉ trong chốc lát tuy nhiên ngươi không cần lo lắng ngươi là hình hỏa tông nhất có tiềm lực đệ tử chúng ta vô luận cần gì phải cũng không thể khiến ngươi chết ở chỗ này huyền minh tông chủ đang khi nói chuyện đột nhiên ngoại giới chuyển đến n ổ i dung trời yêu tộc kêu gào không ngừng chuyển đến loạn vân hải hình hỏa tông âm nhu sát hại hải vực tam thái tử tội không thể tha thứ nên chạm vang vọng lớn tiếng tuyên cáo sau đó là chiến tranh bắt đầu rất nhanh toàn bộ hình hỏa nội tông liên tục r u n g chuyển đó là ngoại giới đã mở thủy chiến đấu dấu hiệu nghiêm hạo mang đi hồ phong cùng thanh hoài y để hai người mặc kệ phát sinh cái gì bảo vệ hắn môn dạ tông chủ nghiêm hạo kiên định đáp lại nói hồ phong thấy hắn môn này hậu đãi bản thân vẻ mặt hồ thẹn tuy nhiên lúc này không phải nói chuyện phím thời cơ hắn vừa mới phải biết chuyện gì xảy ra đã bị nghiêm hạo lần thứ hai lôi đi rất nhanh hắn cũng đem thanh hoài y tiếp nối rồi hắn phi toa giữa hồ phong ngươi đã ở rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thanh hoài y vẫn là không hiểu ra sao không biết chuyện gì xảy ra Ai, hải tộc đem vô dụng chết oan luồng tại hình hỏa tông lên rồi chúng ta hình hỏa tông sợ rằng phải diệt môn rồi đại trưởng lão trực tiếp giải thích nghe được câu này thanh hoài y trước h ì t mắt một n g ấ t suýt nữa ngã ngã xuống từ nhỏ tại hình hỏa tông lớn lên hắn ở chỗ này dung nhập rồi nhiều lắm cảm tình thoáng cái t ử bị cướp đoạt tất cả hắn vô luận hà giả chịu không rồi tại sao có thể như vậy thanh hoài y trên h ì t mặt chất đầy rồi khổ sát các ngươi không cần lo lắng vô luận cần gì phải lão phu đều có thể bảo trụ các ngươi lão phu dùng phi toa phát động bí pháp có thể trong nháy mắt n g à dặm có thể xông xuất hải khu vực phòng tuyến may mắn đ ộ c cô hoành cũng ra ngoài rồi nói cách khác lao phu phi toa mang ba cá nhân thật thành vấn đề hồ phong nghe đến đó đ ỗ n g nhiên nghĩ đến rồi ngày hôm trước mới vừa rời đi đ ộ c cô hoành đạt được mình muốn đổ vật phía sau đ ộ c cô hoành là tuyệt đối sẽ không dừng lại ngày hôm trước hắn hướng hồ phong từ biệt lúc cũng đã nói không có gì bất ngờ xảy ra là sẽ không trở về rồi hắn đem đi trước đại lục du lịch không ngừng từng trải tân nhân sinh hồ phong đột nhiên nước ao khởi hẳn đến quả không phải hai ngày này bị quân lấy quá lợi hại hắn nói cái gì cũng phải cùng đọc cô h o n h cùng nhau kiếm ra đi trước 553, trở lại Tây Sở. Đồng lúc này lò luyện sơn bên ngoài to lớn hộ sơn kết giới đã bị đếm không hết cự thú đậm đức hải trung cự thú không ngừng phá hư hết thẻ trước mắt nếu như lò luyện sơn sụp đổ ẩn ở trong đó hình hỏa nội tông cũng muốn bị liên lụy hình hỏa tông nhân mã cùng ra từng đạo liệt diễm đại trận không ngừng bố trí ra thiên không trên đỉnh to lớn hỏa diễm quan g hoàn giống như hạ n g quyện giống nhau hướng hải dương cự thú bộ đi hình hỏa tông hỏa diễm không thể bảo là không mạnh thế nhưng ở nơi này mịt m ở trong biển rộng hải dương cự thú có thể đơn giản nổi gió cuốn sóng một trận biển thường thường là có thể đem bọn họ hỏa diễm đ ậ p chết cho dù không thể hoàn toàn đ ậ p chết ngọn lửa uy lực cũng sẽ cực kỳ giảm nhỏ n à y tình huống hạ hình hỏa tông tình thế càng ngày càng nguy cấp bỗng nhiên thiên ngoại một đạo hỏa diễm cự kiếm từ thiên nhi hằng một kiếm chặt đức hàng trăm cây ngoan cố chạm tờ chạm tờ trương vậy cũng chiến vũ tôn nghìn năm l á o chạm tờ chạm tờ trương ngư trực tiếp bị đâm rồi cái lạnh xuyên tim h ỏ a diễm trước hư rồi nó thân thể nướng ra rồi một bãi huyết thủy huyền minh l ã o đầu người rốt cục xuất hiện rồi tuy nhiên n g ư ờ i xuất hiện rồi cũng không có tác dụng gì hôm nay hình hỏa tông tất diệt đây là khổng lồ hải kinh phát ra âm thanh so với tiếng sấm còn muốn v a n r ộ i âm thanh khinh dịch chuyển ra lên trăm dặm vậy trước tiên trả ngươi tế cờ đi huyền minh bình tĩnh nói ra lập tức vung lên hỏa diễm trường kiếm hướng về cự kình lướt đi mộ dung thanh ở phía xa nhìn một màn này vung tay lên lần thứ hai gọi ra bà viên mạnh tướng đi thôi hình hỏa tông tông chủ không thể lưu phải ba vị trong biển đại yêu trợt lách người hóa thành ngập trời cự thú quân quận nổi lên cuồng lan nhằm phía lò luyện sơn không có gì ngoài những thứ này sơn b ả n cự thú hải vực trong đại quân binh tôn tướng c u a cũng nhiều là cái gọi là binh tôn tướng c u a kỳ thực cũng không t í n h yếu chỉ là thật là do hà cùng giải tạo thành quân đội những thứ này hà binh xếp thành chỉnh tề quân d u n g ở phía trước chỉ huy la lên hạ chỉnh tề bắn xuất thân lên hà thương hàng ngàn hàng vạn hà thương đ u bắn đi qua so cái gì thương lâm mưa tên đều phải r u n động nhân tâm hình hỏa tông phổ thông đệ tử tại cái này một vòng loạn xạ phía dưới liền không biết chết đi rồi bao nhiêu trong biển giải mọi người cũng có mình thủ đoạn cự ly xa lúc chúng nó sẽ từ miệng giữa bắn ra một cổ xuyên thấu lực cực mạnh của nước gần người lúc dựa vào một thân cứng r ắ n ao giáp cùng uy lực cường đại s o n g cảng chém giết lúc thường thường khiến n h â n tộc võ giả đau đầu không ngớt hình hỏa tông cùng hải vực đại quân đại chiến x â y s a lúc đột nhiên một con thuyền phi toa từ lò luyện sơn phương hướng bỗng nhiên xông lại một cái hô hấp công phu liền xuyên việt rồi hải yêu đại quân hậu phương mắt thấy liền muốn xông ra lúc này một là nghìn năm cá mập trắng một là thâm hải đại vương con mực đều cũng có vũ tôn chiến lực tồn tại phi toa phút chốc trăm dặm tốc độ t u y ệ t luân nhưng cái này cũng chỉ là bí pháp tăng lên kết quả cũng không lâu lắm liền khôi phục rồi bình thường tốc độ hai vị đại yêu tu vi cao thâm truy rồi nửa cái canh giờ rốt cục đem cái này phi toa ngăn lại nhìn trước mắt tướng mạo dử tận song yêu đại trưởng lão nghiêm hạo thần tình ngưng trọng hắn trợt lách người ly khai phi toa lại dùng cường đại trưởng lực đem phi toa đưa đến canh xa địa phương nhất định phải sống sót đây là hồ phong cùng thanh hoài ý n g nghe được hắn sau cùng âm thanh hải vực song yêu bị hắn dùng sau cùng dư lực ngăn lại phi toa đưa đi rồi hồ phong cùng thanh hoài ý n g lại mang không đến hình hỏa tông hy v hai vị đại yêu lần thứ hai ngăn lại chiếc này phi toa hồ phong cùng thanh hoại y y nhìn b ứ c mặt nên đón cự yêu một lòng chìm đến rồi lấy cốc cá mập trắng đại yêu vừa lên tiếng thanh hoại y y ngay cả phản ứng năng lực đã bị trực tiếp nuốt vào trong bụng hồ phong thấy như vậy một màn đáy lòng mọc lên rồi nồng nặc tuyệt vọng ngay hắn không biết làm sao lúc trái tim vang lên này đã ôn hòa âm thanh hồ phong đa tạ ngươi đã nhiều ngày lão hủ qua được rất vui vẻ vô số năm qua lần đầu tiên đi ra thiên tinh sơn mặc kệ gặp phải cái gì với ta mà nói đều là tốt nhất tài phú đã sớm sáng tỏ tịch tử khá hỹ lão hủ không có nghe nói Thế người h ư n l á ta m duyên phân đã hết hy vọng sau này ngươi có thể thiện g ả mì dùng ta tặng tặng cho ngươi bảo vật nói xong câu này hồ phong quanh thân kim quan trong đại thịnh tại hai vị đại yêu kinh hai trên nét mặt trực tiếp từ hư không bỏ chạy biến mất cựu phong thập tam đảo sừng s ữ n g loạn vân hải nhiều năm cái này một nhật lịch lịch sử a sửa hình hỏa tông từ nay về sau xóa tên hình hỏa tông nhất môn chân núi toàn quân bị d i ệ t không một may mắn còn tồn tại lên tới tông chủ huyền minh xuống đến phổ thông đệ tử không một may mắn tránh khỏi ngay cả sừng s ữ n g vô số năm rồi lò luyện sơn đều bị cắt đứt rồi c u ộ n c u ộ n dòng nham thạch vào đại hải gây nên rồi mấy ngày khó tiêu đại vụ loạn vân hải nhân loại võ giả nghe được cái này tin tức trừ kinh ngạc vẫn là giật mình ngay cả hết hay u y tên nhất lưu thế lực đều vô pháp ngăn cản hải yêu tập kích vậy còn có người nào có thể đối kháng hải vừa uy hiế đại sở vương chiêu sóng gió sớm đã bình tức nay đại sở một mảnh thái bình giống hồ phong tỉnh lại lần nữa lúc phát hiện mình đã nằm rồi sạch sẽ trên giường lớn xinh đẹp thị nữ ở giường trước chờ thỉnh thoảng cho hắn trà trà mồ hôi lạnh trên c h á n hồ phong không có thụ thương thế nhưng xuyên việt không gian mang tới cường đại áp lực khiến hắn cả cá nhân đều hư thoát rồi không có ba năm ngày là không thể khôi phục trạng thái rồi công tử ngài tỉnh rồi ta đi gọi công tử cái này thị nữ nhìn thấy hồ phong tỉnh dậy quay đầu đã đi khiến cho hồ phong vẻ mặt bất đắc dĩ vốn định vững vàng tình h u ố n đều không có cơ hội không bao lâu cái này tuổi trẻ thị nữ lần thứ hai trở về Chỉ là l ầ nguyên này hắn n lại m a rồi một cá nhân, một người một một mặc cầm t cá nhân, ổ i trẻ lai nhật xuyên càng không gian trở lại tây sở lúc vừa lúc rơi vào rồi đại sở hoa kinh thành một đại gia đình trong viện cường đại không gian áp lực khiến hồ phong lúc lao ra đập hư rồi trong viện thạch bản lưu lại một hố to ở nơi này phú gia công tử ca lâm thiếu gia đệ nhất thời gian chạy tới nơi này chứng kiến té xuyên sàn nhà vẫn như cũ không phát hiện chút tổn hao nào hồ phong lâm thiếu ra đệ nhất cảm giác đúng vậy gặp phải rồi cao nhân kết quả là nhanh lên an bài nhân thủ mang hồ phong đi gian phòng tính dưỡng an bài thiếp thân thị nữ hầu hạ tả hữu có thể nói chiếu cố cẩn thận nay hồ phong t ỉ n h dậy hắn đệ nhất thời gian chạy tới nơi này chính là vì rồi dò rõ hồ phong thân phận bối cảnh dự đoán được hồ phong chỉ điểm hồ phong cảm thấy mặc dù đối phương trợ giúp mình thời điểm liền rồi người mang mục đích thế nhưng dù sao đem chính mình chiếu cố không sai sở dĩ hồ phong đơn giản chuyện rồi công tử ca mấy bộ loạn vân hải võ học phẩm giai tại hồ phẩm nhưng so với lâm thiếu gia hiện tại tại luyện tập công pháp tốt rồi không biết bao nhiêu lần lâm thiếu gia đạt được hồi báo sau đó mừng rỡ không gì sánh được đối nhau hồ phong chiếu cố càng thêm chi kỷ rồi hồ phong đối với lần này cũng chỉ có thể không biết làm thế nào h ư u phúc lời nói trước hết hưởng thụ đi ngược lại hắn cũng chịu chi không thẹn mấy bộ võ học có thể đổi lại mấy trăm năm loại này phục vụ rồi cái này đoạn thì g i a n hồ phong mới biết được tình huống nơi này đại sở vương chiêu đối nhau hồ phong truy nã v ấ t còn tuy nhiên việc này đã đi qua rồi mấy năm danh tiếng yếu rất nhiều hơn nữa kinh nghiệm phong xương hồ phong biến hóa quá lớn lâm thiếu gia cùng hắn thị nữ cũng không có nhận ra hồ phong còn nhớ lần trước ly khai tây sở là bởi vì đại h à o tổ lăng sự t ì n h ngay lúc đó tây sở nhân yêu ma ba bên hỗn chiến tình thế hỗn loạn tới cực điểm nay lại đi qua lâu như vậy cũng không biết tình huống cần gì phải rồi thừa dịp tĩnh dưỡng thời gian hồ phong đi qua chiếu cố mình thị nữ nói bóng nói gió rốt cuộc hỏi rồi chuyện đầu đôi đương nhiên cái này ở tây sở đều không phải là cái gì bí mật sự tình rồi nguyên lai、like、trước đây hồ phong chờ một nhóm lớn võ giả đi vào tổ lăng không lâu sau dư tư đắc sư tôn ẩ n kiếm bách khẩu thư sinh chính thức tái nhậm t r ư c hắn vừa núi liền một mạch trọn nhân ma tộc đại bản doanh đã là vũ đế tu vi bách khẩu thư sinh lấy lực một người nghiền ép nhân ma tộc nhiều vị cường giả một trận chiến đánh cho nhân ma tộc cao tầng tổn hao nhiều từ đó nhân ma tộc không ngừng co rút lại cũng không lâu lắm đã bị nhân yêu hợp kích đánh ra rồi tây sở nhân ma tộc rời khỏi tây sở sau đó đến lượt rồi yêu tộc vô tội yêu lâm cùng kim xa đất yêu tộc tại nhân ma tộc rời khỏi sau đó cũng không có thiếu tổn thương tây sở nhân tộc cùng hai đại yêu tộc khó có thể cùng tồn tại chiến đấu lần thứ hai mở ra lần này nhân tộc thực lực lần thứ hai để t h ắ n g nguyên lai là kiếm bại đ ổ quang huy trở về rồi vị này phong kiếm trăm năm tây sở đ ệ nhất kiếm trực tiếp cho hai đại yêu tộc hai lựa chọn một là chạy trở về s à o h u y ệ t thứ hai là khi hắn tuyển định một chỗ khu vực c ă n cư đương nhiên đổ quang huy cho yêu tộc cư trụ địa phạm vi cũng không lớn kim sa đất yêu tộc từng cái đồng ý kết quả kiếm bại ngày thứ hai liền chém hết rồi kim sa địa yêu vương trở lên sở hữu cường giả kim sa chúng yêu sợ đến suốt đêm bỏ chạy còn t h ư ờ lại vô tội yêu tộc chỉ có thể bất đắc gì tiếp thu khuất lục ban tặng dù sao vô tội yêu lâm môi trường á chiếc tây sở miếng nhỏ khu vực cũng so với đợi tại vô tội yêu lâm cùng nhân ma lẫn nhau chiến đấu sống khá giả vô tội yêu lâm tuy nhiên quyết định định cư tây sở cùng tây sở ký kết hòa bình ký kết hiệp ước tuy nhiên quá trình cũng không dễ dàng trong lúc này yêu tộc một vị trọng đòi người vật chết đi rồi vậy thì là vô tội yêu lâm hiện nay lãnh đạo giả thiết tượng yêu hoàng vị này chiến quả thật mệnh mọi yêu hoàng nhưng thật ra là bị bách khẩu thư sinh g i ế t chết lý do dĩ nhiên chỉ là bách khẩu thư sinh thích ăn nó vậy đối với đại nhi đoá làm nhưng lý do này chỉ là một vui đùa sao lại có người chuyển ra liều nguyên nguyên nhân Nguyên sinh quan môn khẩu lai là bách có thư tử một đệ vô ị bị hào hưu thiết hoàng chết, thiết hoàng chết bách khẩu thư sinh thỉnh tượng yêu hoàng giết chết. Thiết tượng dư suýt yêu yêu cầu. giết tử tư nữa đúng vậy bách khẩu thư sinh đệ tử dư tư đắc đệ v tội yêu lâm đau mất lãnh đạo tuy nhiên căn cứ vào đối nhau mỹ hảo hoàn cảnh kỳ vọng bọn họ phải đẻ xuống nội h ò a từ đó tại tây sở an ổn độ nhật nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh cũng từ đó kết thúc rồi Còn lúc chiến như Vương Hàn Mẫn trong tranh quyết định biện anh minh, nhiều pháp Đại tại Triêu, bởi Sở Sở vì quyết sở hàn vương bất đắc dĩ tử n h ế p chính vương đăng cơ thành chính thức đại sở tri vương thật không biết còn chưa chết đi sở giang vương nên làm cảm tưởng gì bất quá hắn vô luận như thế nào nghĩ sở giang vương nay đã vô lực khống chế sở hàn mất rồi đại sở hiện tại hoàn toàn là sở hàn vương thiên hạ t i ê n bối ngài thực sự phải l y khai sao không ở thêm mấy ngày sao có phải hay không tại hạ chiếu cố bất tuần sau ba ngày hồ phong thể lực sau khi khôi phục liền đưa ra rồi trào từ giả lâm thiếu ra biết được phía sau cực lực giữ lại tuy nhiên hồ phong vẫn là quyết định trốn đi tuy nhiên lâm thiếu ra nhiều lần giữ lại không phải nói nên vì hồ phong mợ tiệp diệu t h ự tiễn hồ phong từ chối tuy nhiên chỉ có thể đáp lại rồi trong lòng của hắn đã làm tốt rồi kế hoạch ngày mai đã đi trở lại bạch vân địa giới trở lại cây thương thành hồ g i a đêm khuya lâm g i a xếp đặt b ữ i tiệc khách quý trở nhà ăn uống linh đình tuy nhiên làm hôm nay nhân vật chính hồ phong cũng không thích phần này huyền áo ngược lại hướng tới một tia bình an nay đây hắn hơi chút bồi rồi và i chén rượu sẽ đến trong góc phòng yên lặng thưởng thức tây sở mỹ vị ly khai tây sở có rất trường thời gian rồi loạn vân hải rượu và thức ăn tuy nhiên cũng không tây sở rượu thì tới hơn tuần hồ phong ăn rồi một hồi chợt thấy bốn phía bầu không khí chuyển lạnh xoay người lại đảo qua nhất thời phát giác phòng ngoại lai không ít khách không mời mà đến một đám áo giáp hộ vệ vây quanh rồi cả phòng tiệc rượu giữa khách mời sợ đến mất hồn mất vía cũng không biết chuyện gì xảy ra chốc lát một vị ngũ đại tam thô tráng h á n dẫn theo đại đao đi đến ở bên trong phòng liếc một cái quay vòng phía sau ánh mắt trực tiếp rơi xuống rồi hồ phong trên thân tây sở công địch hồ phong ngươi bỏ trốn mấy năm nay dù sao cũng nên là v o n g đi hồ phong hơi biến sắc mặt hắn xoay người liền hướng về phía lâm thiếu gia nhìn lại lâm thiếu gia cấp bách vội vàng giải thích tiền bối ngươi không cần giải thích hồ phong tử tồn nói con mắt của ta quang năng xuyên thấu nhân tâm ngươi nói thật hay giả ta vừa xem hiểu ngay cái này lên cuối cùng là bạch nhãn chi lan g quá nhiều lương tâm chi cầu lâm thiếu gia n g ư ơ i ta duyên phân đã hết ngươi sau đó tự giải quyết cho tốt hồ phong tuyệt đối không ngờ rằng lâm thiếu gia hiến hội là chân chính hồng muốn hiến hắn đạt được rồi hắn mong muốn sau đó chuẩn bị trở tay đem hồ phong b á n rồi đi đổi lấy lớn hơn lợi ích tiền bối ta thật là hoan hùng ngươi hiểu lầm t a rồi chứng kiến lâm thiếu gia hủy khuất giá dấp hồ phong không khỏi có chút bội phục ánh mắt của hắn so với thường nhận tê lợi nhiều ly đồ rồi tự nhiên có thể phân biệt ra được lâm thiếu gia loại này từng trải còn thấp phủ khoa biểu diễn đến giờ phút này rồi lâm thiếu gia cũng chưa từng lộ ra chân chính ý tưởng cái này cẩn thận tâm lý khiến hồ phong s á t thực kinh phục tuy nhiên loại này đùa bỡn thủ đoạn người trung quy không phải chính đạo thành tựu có hạn loại này nhân vật hồ phong đội phục hơn còn đối với hắn nhiều rồi một tia thương hại lâm thiếu gia sớm dạ hội khi hắn nhân thủ đoạn t r u n g bị chết điểm này hồ phong tâm lý rất rõ ràng hồ phong nhãn thần lạnh lẽo phất tay áo đúng vậy một cái tát nhất trưởng trực tiếp bỏ rơi rồi đại hắn hơn mười khỏi hầm răng đưa hắn đánh cho cửa n h ã n như lệ ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta càn rỡ hồ phong hử lạnh nói mắt thấy đại hán t h ụ thương còn lại hắt giáp hộ vệ cùng nhau xông tới hồ phong nhìn cũng không nhìn hơi mở băng nhạc thuật quanh thân ngoài ba trượng sở hữu địch nhân đều bị văng tung tóe ngoài phòng cái này cả không gian phòng tử giã vào thời khắc này tứ phân ngũ liệt phong ốc sụp đổ hồ phong sừng sức bất động đợi bụi mù tàn đi đột nhiên một trận tiếng vỗ tay chuyển đến q u e n thuộc âm thanh cũng vào thời khắc này lọt vào thai hồ phong tiểu huynh đệ ngươi thành cựu thật là khiến người ớt ao lúc này lò luyện sơn bên ngoài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 Đồng nhiên trong n viện một đ hậu a diễm kiếm cử nhân ảnh chính là thanh huyền sơn trưởng giáo lâm ẩn thượng nhân thấy hồ phong lễ nghĩa chu toàn lâm ẩn thượng nhân cũng đáp lấy lại hồ phong tiểu huynh đệ sổ niên mất cách nhìn ngươi thực lực lao phu đã nhìn không tấu rồi lâm tông h chủ quá khen rồi Tiểu tử tư l sở hàn, hàn mẫn sao hồ phong trầm ngâm một chút cũng tốt vậy thì dẫn ta đi gặp thấy hắn đi số niên g mất cách nhìn lâm ẩn thượng nhân phong thái như trước hoặc có lẽ là nhìn qua so với trước đây còn có tinh thần bởi vì sở hàn m ẫ n chính thức đăng cơ cho thanh huyền sơn mang đến rồi lớn hơn vinh diệu thanh huyền kiếm phái đã là đại sở lớn nhất tông phái thế lực đ ạ t được sở hàn vương toàn lực chống đỡ lâm vận thượng nhân càng dưới một người trên vạn người tôn quý nhân vật lâm ra trong phế tích lâm thiếu ra một lần nữa bỏ ra lúc này lâm ra trên dưới đều đuổi đến rồi hơn năm mươi tuổi lâm lão gia tử lảo đảo nghiêng ngã chạy tới vội vàng hướng lâm vận thượng nhân hành lễ tất cả đi xuống đi các ngươi lâm ra mật báo có công hàn vương bệ hạ sẽ trọng thưởng các ngươi lâm vận thượng nhân p ấ t tay đuổi mọi người lâm lão gia tử còn không biết chuyện gì xảy ra chỉ nghe nói có phần thưởng, vội vàng dập đầu cảm ơn. hồ phong tiểu huynh đệ bản t ô n g biết ngươi nếu muốn giết người ta ngăn không được sở dĩ giá lâm thiếu gia ngươi chuẩn bị phải làm gì đây lâm thiếu gia nghe nói như thế nhất thời bị xét đánh vội vã thể thốt phủ nhận đối nhau hồ phong mật báo một chuyện hồ phong lắc đầu được rồi hắn không đáng ta xuất thủ chúng ta đi thôi đại sở vương cung còn từng l u i tới như vậy bao la hùng vĩ xuân sắc chính đủng bách hoa mạnh mẽ diễm vương cung hậu hoa viên so với quá khứ tăng thêm vài phần nhan sắc ở nơi này xuân quan vô hạn sáng sớm đại sở chi vương sở hàn vẫn khó có được không có tào triều ngược lại ở nơi này hậu hoa viên n g m hoa cũng không lâu lắm l ư ỡ n g đạo nhân ảnh chậm rãi đi tới phía trước người là tiền phong đạo cốt lâm ẩn thượng nhân người sau l ư n g tự nhiên là một thân một mạc hồ phong sở hàn mẫn từ trong lương đình đứng lên đưa mắt rơi vào hồ phong trên thân một thời cảm khái ngàn vạn đêm qua nghỉ ngơi được không thanh huyền sơn khách phòng thật sạch sẽ đúng vậy tấm b á n gỗ cứng rắn một chút hồ phong trả lời hơn ba năm rồi ba chúng ta nhiều năm không có đã gặp mặt rồi sở hàn mẫn nói rằng v ớ i ngươi chấm từng nghị qua rất nhiều chỉ là thế nào cũng muốn không thông bối ly nhân tộc lý do không cần suy nghĩ ta vừa là nhân tộc thì sẽ không đem ly nhân loại tội danh bất quá là một tình cờ hiểu lầm n g ư ơ i đây là đang cho mình thoát tội sao ha h a quân vô hy ngôn chấm nếu nói qua ngươi là tây s ở công địch nhân tộc kẻ phản bội thì sẽ không thủ tiêu n g ư ơ i tội danh tờ sợ t toàn tập kế tiếp vê đ ú t vê đốt vê đốt tám mươi tờ sợ t có em mở đã từng chấm cần ngươi chấm bỏ qua rồi ngươi nay chấm không cần ngươi canh sẽ vứt bỏ ngươi không phải sao hồ phong nghe rồi lời này khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng mấy năm nay ta càng phát ra cảm giác được lực lượng mới là tất cả võ lực quyền lực tài lực vô luận là cái gì chỉ cần có lực lượng là có thể trưởng khống tất cả ngươi cứ nói đi chấm tràn đầy đồng cảm Chính lúc này nhãn m quang nắm t loại n g tay lên g nắm băng tay nhạc m a n lược khinh a u h tiết ự c ra cường đại bài xích lực số lượng trực tiếp đem sở hàn mẫn băng bay ra ngoài lúc này giữa sân tất cả mọi người tại hồ phong trong khống chế đối phó những thứ này tối cao chỉ vũ vương thực lực các vó giả hồ phong dĩ kinh không nên quá khứ như vậy cố sức rồi hắn nhãn quang kinh chuyển liền có thể tùy ý k h ô n g chế người khác tất cả hành động hàn vương bệ hạ n g ư ơ i cảm thấy bây giờ đại sở còn đang ngươi trong k h ô n g chế sao n g ư ơ i cảm thấy ngươi còn có thể giống như t r ư ớ c có thể giống vậy tùy ý cho ta xếp vào tội danh sao biến rồi hết thể đều biến rồi duy có lực lượng có thể trưởng không tất cả rất rõ ràng ngươi bây giờ lực lượng quá yếu rồi sở hàn mẫn miệng lớn thở dốc rốt cuộc lấy mở miệng ngươi nghĩ thế nào không được tốt lắm ta đã sớm mất đi rồi sát hưng thú của ngươi nay ta đây chỉ là không thích bị người quấy dối ta không thích chứng kiến ta còn bị treo cao bảng truy nã ngươi đã lên rồi nhân hiệp các bảng truy nã tin tức đã sớm truyền khắp toàn bộ tây sở rồi ngươi còn muốn thoát tội vì sao không thể chỉ cần ngươi tự mình đi nhân hiệp các t h ầ y ta bỏ qua có thể rồi không cần ngươi nói cái gì nói thật chỉ cần một cái dễ nghe cố sự có thể tẩy đi ta dơ tên là được đơn giản như vậy sự tình ngươi không biết làm không đến đi nếu đây là đều làm không được đến chỉ sợ ngươi cũng không có quản lý đại sở năng lực rồi đúng hay không hồ phong mang theo uy hiếp ngữ khiến sở hàn mẫn rất không thích ứng ba năm trước đây cái tia mà hắn thao túng quân cờ sớm đã vượt qua rồi hắn tưởng tượng hồ phong nay thực lực đã không phải hắn có thể đối kháng rồi nếu như làm không được hồ phong yêu cầu hắn cái này đại sở c h i vương sợ rằng cũng phải làm chấm dứt rồi được chấm đều ghi lại rồi ngươi còn có gì phân p h ó nhất định nói ra đi ha h a ta cũng không có nói ra cái gì quá phận yêu cầu không phải sao đối nhau rồi lâm ra lâm tiểu thiếu ra ngươi đừng quên rồi thay ta cảm ơn hắn không có hỗ trợ của hắn ta cũng không khả năng nhanh như vậy tẩy thoát tội danh thật nên hào hào cảm tạ hắn hồ phong giả vờ tiêu ý nói ra lâm ra sở hắn vẫn sắc mặt phát l ạ n h sắc ý lâm nhiên trở lại tây sở dựa vào nay tuyệt đối thực lực hồ phong có rồi trưởng k ố n g hết thẻ lực lượng n a m xưa mạnh nhất đại thế lực một trong đại sở vương chiêu ở trước mặt của hắn cũng là không nổi trò gian trà đến nay tây sở hắn đã không có rồi dáng dấp giống như đối thủ một đường giá vân đông đi không đến một ngày hồ phong sẽ đến rồi bạch vân địa giới đã từng hiển hách vô cùng bạch vân tông nay khí tượng đổi mới sơn môn cao đại uy nghiêm trong cốc thụ lập to lớn phong vân k i n h t h ạ c h tượng nay bạch vân tông đã không là trước kia cái thực lực thấp hèn công cấp tông phái rồi cùng thiên lôi lão quỷ dung hợp sau phong vân k i n h thực lực đột nhiên tăng mạnh tựa như tọa rồi hỏa t i ệ n giống nhau nay có người nói đã là vũ hoàng cấp cường giả rồi so với đại sở vương chiêu đứng đầu cường giả còn muốn làm người ta kính tuy nhiên nay bạch vân tông trên g i ớ i thực lực không đồng nhất thế nhưng dựa vào phong vân khinh võ hoàng danh tiếng bốn phương tám hướng cầu cửa chùa võ giả càng ngày càng nhiều rất nhiều người đều có một chủng cảm thấy tương lai tây sở tam đại bá chủ tất có bạch vân tông nhỏ nhoi bạch vân tông phong cảnh hồ phong cũng chỉ là vội v ã xem một chút giá m ạ nạ n cả phòng nhà này nhìn thấy bầu trời có người đáp mây bay tây khứ cũng không có để ý đầu năm nay bạch vân tông có thể bay lên trời nhân vật đã không ngạc nhiên rồi nhân ma một kiếp sau đó kê thương thành thành tường như trước không có biến hóa tuy nhiên đã từng trong thành thập đại gia tộc tại ban đầu uy hiếp sau đó đã sớm rời đi hơn phân nửa chỉ hồ ra địa vị như trước. nhân ma cùng yêu t ộ c uy hiếp sau khi biến mất hồ g i a một lần nữa ở đây khai chi tán diệp có hồ nguyên thủy t ỏ a c h ấ n kê thương thành vẫn là hồ gia thiên hạ lần này trở về hồ phong bay thẳng q u a kê thương bầu trời từ thiên không trực tiếp rơi vào hồ gia góc tây nam rơi tàng thư các như trước t ầ n túc lao còn từng h lui tới như vậy thẳng ở trước cửa đại thụ hạ thừa lạnh nhận thấy được có người sầm l ớ n túc lao lập tức đứng dậy d ư ơ n g mắt đã thấy rồi hồ phong thân ảnh hồ phong người trở về rồi thật nhanh tốc độ túc lao vẻ mặt thán phục nay hồ phong thực lực đã không phải hắn có thể suy đoán rồi muốn nghĩ lúc đó cái kia mới ra đời bao đầu tiểu tử túc lao gương mặt hoài niệm túc lao thấy ngươi mạnh khỏe ta liền yên tâm rồi hồ ra tất cả thường đi đúng nhân ma chi kiếp lúc chúng ta từng trốn vào đại lương sơn tuy nhiên cũng không lâu lắm liền rời ra ngoài rồi nay hồ ra trên dưới so với quá khứ tốt hơn rồi vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi đ ố i nhau rồi túc lao ta thu được niết b ả n c h u y ể n sinh đ a n rồi cái gì túc lao cả kinh sắc mặt thuần biến không nghĩ tới hồ phong có thể nhanh như vậy liền đạt thành mục tiêu chứng kiến túc lao t h ầ n sắc hồ phong trong lòng không tên h o à n g hốt dường như minh bạch cái gì túc lao ta phụ thân hắn ở đâu đúng lúc này tàng thư các môn không gió tự mở nhất đạo âm thanh truyền tới hồ phong ngươi vào nói chuyện đi tàng thư các địa hạ mất thất hồ nguyên sử tính t ỏ a trong thạch thất chứng kiến hồ phong đến hắn đứng thẳng người duệ nhãn cẩn thận đánh giá n g ư ơ i biến hóa rất lớn tổ lăng nhất hành hậu cựu lâu không gặp ngươi hành t u n g ta liền suy đoán ngươi khả năng có khắc kỳ ngộ nay quả thực ứng nghiệm rồi hồ phong không để ý đến lời của hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi ta phụ thân người ở nơi nào đi nha cái gì đi rồi hả là chết rồi vẫn là ly khai rồi hả hồ phong một thời không hiểu ý tứ của hắn ngươi nghĩ như thế nào cũng không là sai h ồ nguyên sử từ tồn ó i người rốt cuộc là ý gì hồ phong trợ tuân ra một cơn tức giận một bản ắ m h ồ nguyên sử cổ lập tức thần sắc hắn biến đổi nhận thấy được một tia không thích hợp người thân thể không sai là kim loại h ồ nguyên sử bình tĩnh nói ta thân thể đều là kim loại chế tạo người nếu đi qua tổ lăng ứng với nên biết đạo nhân khôi đi ta cái này đúng vậy nhân khôi một loại cao cường độ kim loại chế tạo hồ phong trong lòng sát na hiện lên rất nhiều suy nghĩ bao quát lần trước cùng hắn kể vai tắc chiến chém giết nhân ma tộc nhân tình cảnh nghĩ lại tới h ầ nguyên sử một bộ nhất cái dấu chân đặc điểm hắn đột nhiên minh trắng vì sao rồi hắn hết thể đều là kim loại chế tạo thân thể trọng lượng không khả t ư n g h ị bước đi bước tận lực k h ô n g chế rất dễ dàng tại đại địa lên dẫm ra hợp đ ộ n g cũng chính bởi vì có siêu cường kim loại chế tạo thân thể hắn mới có này cường đại nục thân năng lực cường đại lực lượng cùng đ a o thương bất nhập thể phách ta phụ thân rốt cuộc thế nào rồi hồ phong uống hỏi còn có thể thế nào cùng ta không kém bao nhiêu đâu hắn bây giờ là cái sống khôi còn sống con dối thân thể một nửa lấy bên trên biến thành rồi kim loại có cứng rắn trạng thái rắn kim loại cũng có lưu động chất lòng kim loại luận thực lực so với hắn trước đây cường rất nhiều có thể làm rất nhiều hắn trước đây muốn làm mà không có có có hồ nguyên sử giải thích cái gì x u ố n g thôi hắn dĩ nhiên thành rồi x u ố n g thôi hồ phong làm sao cũng không nghĩ ra sự tình sẽ diễn biến thành giá cái xu thế hướng về trong lòng cất niết bàn chuyển sinh đan hắn thoáng cái tử lăng ở rồi tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy hồ phong tức giận đến giống giận ngươi đã nói với ta hắn có mười năm được ngươi đã nói có thể chờ ta mười năm được ngươi vì sao khiến hắn sớm như vậy thì trở thành con dối hồ phong cầm lấy hồ nguyên sử hai vai dùng lực loạn trọng thật tình đã hoàn toàn rơi vào rồi đến cuồng từ trước đến nay nỗ lực cùng kiên trì đến sau cùng chỉ là một hồi không kịp thay đổi kết cục đáp án này hồ phong làm sao cũng sẽ không thỏa mãn hắn căn bản không nguyện đi tiếp thu kết quả này người g ạ ta t các ngươi đều đang g ạ ta t tại sao muốn g ạ ta t hồ phong n g ư ơ i cho ta lánh tĩnh ta tại sao muốn lừa ngươi chính ngươi chẳng lẽ không biết sao nguyên minh ban đầu thương thế đừng nói mười năm đúng vậy mười tháng đều chống đỡ không đi xuống rồi ta không lừa ngươi chẳng lẽ muốn ngươi thương tâm gần chết sao ngươi nghĩ rằng ta gạt người rất thoải mái sao ngươi nghĩ rằng ta đem mình minh đệ làm thành con dối ta sẽ vui vẻ sao ngươi cho rằng trên đời này thương tâm người chỉ có ngươi một cái sao người quá ngây thơ rồi hồ phong phản ứng đem hồ nguyên sử cũng làm tức giận rồi dưới sự tức giận hắn cũng bạo phát rồi nói cái gì nói ra hết bữa tiệc này m ắ n g cuối cùng cũng đem hồ phong cho m ắ n g tỉnh rồi nếu không phải hồ nguyên thủy nói cho hắn biết có mười năm công phu hắn nơi nào sẽ từng trải nhiều như vậy nguy cơ cùng khó khăn lại nơi nào sẽ có nay thành hiệu. có thất h i ể u được có rồi nhiều như vậy nguy hiểm từng trải mới tạo nên rồi nay hồ phong quả chỉ là một mình đắm chìm trong bi thương giữa có thể hồ phong dĩ kinh tử ở rồi phía trước nhân ma yêu tiếp giữa đ ỗ n g nhiên hồ phong suy nghĩ nhất chuyện nghĩ tới điều gì thánh linh thần phú con dối thân thể ngươi cùng ta phụ thân là huynh đệ ngươi đúng vậy h ồ nguyên thủy các ngươi căn bản đúng vậy một cá nhân h ồ nguyên sử nghe được câu này trợ n cười rồi ngươi cuối cùng cũng khai khiếu rồi không sai ta đúng vậy tộc trưởng h ồ nguyên thủy thánh linh thần phú chân chính sở hữu giả bởi vì thánh linh thần phú chỉ thị linh hồn cường đại là rồi thu được thân thể chiến đấu lực ta tuyển chọn rồi chế tác trúc với mình n h â n thôi cũng chính là trước mắt h ồ nguyên sử còn khó trách ta luôn cảm thấy h ồ nguyên thủy cao thâm mặt chắc nguyên lai、like、hắn mới là chân chính thánh linh thần phú sở hữu giả cùng khác biệt nhân nạn lấy tưởng tượng linh hồn lực lượng ta hiện tại chỉ muốn biết ngươi tại sao muốn đem ta phụ thân biến thành con dối lại là hà yếu ta tìm niết bản chuyển sinh đan h ồ nguyên sử hoặc có lẽ là h ồ nguyên thủy thợ thật dài một tiếng chậm rãi giải, giải thích kỳ thực trước đây nguyên minh đã sắp không được rồi căn bản chống đỡ không được bao lâu đem h ắ n luyện thành nhân khôi là ta có thể nghĩ tới duy nhất kéo dài h ắ n tuổi thọ phương pháp còn có niết bản chuyển sinh đan vật ấy quả thật có trị liệu tần người chết năng lực ta lúc đầu nói như vậy chỉ là hy vọng ngươi đừng đoạn tuyệt hy vọng, hy vọng ngươi có thể dùng ngươi năng lực xông ra một mảnh nhỏ thiên đ i ệ tuy nhiên ta lừa gạt rồi ngươi nhưng nhìn đến ngươi này thành cự ta rất vui mừng quả một lần nữa lời nói. ta vẫn như cũ còn có thể lừa ngươi t r ư ơ n g năm trăm năm mươi lăm phụ thân hành tung qua một lần nữa ta vẫn như cũ sẽ lừa ngươi quyền này nên làm người ta tức giận ngôn ngữ đến rồi hồ phong bên thai lại không nói nổi một điểm khí ta phụ thân hắn hiện tại đến đã ở nơi nào mặc kệ hắn biến thành cái gì dạng ta cũng phải đi thấy hắn hồ phong kiên định địa nói rằng ngươi bây giờ không thấy được hắn rồi hắn không ở tây sở nói tới chỗ này hồ nguyên sử thần tình có chút biến hóa tựa hồ đang do dự có muốn hay không đem hết t h ể đều nói cho hồ phong không ở tây sở ta phụ thân hắn làm sao sẽ chạy xa như vậy hắn rốt cuộc đi nơi nào h ồ nguyên sử nét mặt có chút hơi khó hồ phong nhìn hắn này tâm bên trong là lo lắng ngươi biết đúng hay không nói cho ta biết đi nguyên sử nói cho hắn biết đi hồ phong nay đã có rồi nhất định thực lực là nên lý giải chân tướng thời điểm rồi túc lao chẳng biết lúc nào đi tới nói rằng nhìn hai người thần tình hồ phong bắt đầu ý thức được có chút sự tình hắn thủy trung bị man tại cổ trong được rồi ta đây nên cái gì đều nói rồi h ồ nguyên sử xem hướng hồ phong nói rằng hồ phong mẹ ngươi còn sống cái gì hồ phong thất kinh mặc dù đối với vu h ầ nguyên sử nói nương rất xa lạ thế nhưng hắn rất nhanh muốn đến rồi hắn nàng xác nhận hồ nguyên minh thế tử có người nói sinh hạ hồ phong lúc khó sinh chết đi rồi mẹ ta làm sao sẽ còn sống sự tình muốn t ử sinh ra ngươi năm ấy nói lên rồi một năm kia ta còn không có giác tỉnh thánh linh thần phú tại hồ gia chồng con em ngoại trừ rồi năm lâu một chút cũng không còn bản lanh k h á c rồi mẹ ngươi vốn là cái phổ thông nữ tử phổ thông không thể lại phổ thông rồi nàng chỉ là một đánh cá nữ một lần cứu rồi rơi xuống nước nguyên minh hai người từ nay về sau mến nhau đến định ra c h u n g thân sinh ra ngươi ngày ấy mẹ ngươi quả thực khó sinh rồi vốn có bà mụ đều nói chỉ có thể bảo vệ hải tử không cứu lại được đại nhân rồi t cũng vừa lúc đó một vị đi ngang qua ngoại vực võ giả cách kê thương thành phát hiện rồi thiên phú giác tỉnh dẫn động dị tượng rất nhanh tìm được ngươi nương theo như hắn nói mẹ ngươi có một loại hiếm thấy thiên phú quang minh thánh thể có thể chuyển hóa sinh chết chỉ rũ tất cả tập bệnh vị này ngoại vực võ giả khuyên bảo mẹ ngươi theo hắn đi mình tông phái nói có thể hết mọi tư nguyên để cho nàng trở thành tuyệt đại cường giả đáng t i ế c loại này hứa hẹn đối với một cái thông thường đánh cá nữ đến nói không có nửa điểm mế hoặc nàng cự tuyệt rồi ngoại vực võ giả không hề từ bỏ ngày thứ hai liền mạnh mẽ mang đi rồi mẹ ngươi ngày ấy bạch vân địa giới bạch vân tông chủ phong vân k i n h cũng tới rồi cũng là vì rồi điều tra kim vân dị tượng nguyên nhân đáng tiếc đối mặt cái này ngoại vực cường giả bạch vân tông chủ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ tất cả mọi người chỉ có thể mắt mở chừng chừng nhìn hắn mang đi mẹ ngươi ngươi trên thân vốn có một khối cầu ngọc đó là ngươi nương bị mang đi trước dùng bản thân lĩnh nộ thiên phú lực lượng ngưng tụ mà thành. cảm ứ n g được từ khí sẽ hóa xuất sinh mệnh lực lượng vì ngươi đỡ từ kiếp là có như thế một khối cổ ngọc đáng tiếc đã mất đi rồi lực lượng nguyên lai nó là nương lưu lại hồ phong thở dài nói rằng sự kiện tia đối nhau nguyên minh đả kích rất lớn nguyên minh một đường chết truy không thả cuối cùng ngoại vực võ giả ra đòn mạnh phế rồi hắn một thân võ học khiến cho hắn từ nay về sau đều chỉ có thể là cái phế nhân lúc đó ta cũng rất muốn đi báo thủ thế nhưng bị túc lao ngăn lại rồi túc lao nói cho ta biết người nọ có võ hoàng thực lực cùng chúng ta căn bản không phải một cái thế giới đi rồi cũng chỉ có thể thụ khuất nhục mà thôi người nọ rốt cuộc là người nào mẹ ta bị hắn mang đi nơi nào ta phụ thân chẳng lẽ lại đi tìm mẹ ta rồi hả hồ phong ngay cả vội v à n g hỏi ngươi đoán rất đúng ngươi phụ thân quả thực đi tìm mẹ ngươi rồi ngoại vực võ giả là vân châu người thần hoa tông ngoại môn trường lão phụ mệnh đến đây tây sở tìm kiếm thần hoa tông lưu lạc bí tịch thái thủy tam nguyên kinh còn như thần hoa tông tại toàn bộ vân châu cũng là có tên tuổi đại tông phái chúng ta căn bản không thể chê vào nghĩ không ra thái thủy tam nguyên kinh dĩ nhiên là thần hoa tông bí tịch hồ phong trong lòng âm thầm nghĩ tới bộ này công pháp tập luyện không khó nhưng là muốn, muốn đại thành muốn thời gian tính tổng cộng hồ phong tuy nhiên toàn bộ thông h i ể u đạo lý thế nhưng tôi luyện gần luyện b ì đoán cốt các loại đều phải thời gian đi chậm rãi đổi biến thể chất không phải một năm hai năm là có thể thành công cho nên bây giờ đối nhau hồ phong mà nói thái thủy tam nguyên kinh giống như là hoàn toàn không có có tồn tại cảm giác giống nhau tuy nhiên hồ phong chỉ điểm nếu là không có cái này bản công pháp mình thân thể tố chất nhất định sẽ giảm xuống không ít một lần kia sự kiện khiến nguyên minh chưa gượng dậy nổi cả ngày uống rượu độ nhật ta khuyên nói không có kết quả phía giới càng hận chính mình vô năng không thể bảo hộ h u n h đệ ta trong cơn tức giận bỏ nhà ra đi bên ngoài du lịch trải qua không nghĩ tới du lịch lúc ta không chỉ có giác tỉnh rồi thánh linh thần phú còn ngoài ý muốn tiến nhập rồi đại hao tổ lăng ngươi khẳng định không nghĩ tới đi ta sẽ không chỉ có đi vào còn đã tiến vào chỗ sâu nhất thậm chí nhìn thấy rồi đại hao hiến vương hiến vương là cái hùng tài đại l ư ợ n g người hắn phát hiện rồi ta thiên phú hắn cảm thấy ta có thể dùng ta thiên phú đem đạo hoàng lưu lại mật quyển tu luyện tới đ ỉ n h phong v i ễ n siêu hắn trình độ là rồi tái hiện đạo thuật huy hoàng hiến vương dĩ nhiên không giữ lại chút nào chuyện rồi ta đại hao đạo thuật mật quyển cùng với các loại khôi lỗi thuật pháp ta cái này cụ thân thể cũng là sau lại lợi dụng từ tổ lăng giữa mang ra tài liệu từ mình luyện chế hồ ph không nghĩ tới hồ nguyên sử còn có như thế một đoạn ly kỳ từng trải lúc đó nhóm người mình tại thất trọng lang giữa nhất vô sở hết lúc hồn nhiên không biết trong đó bảo vật đã vào rồi hồ nguyên thủy hồng của bao quan vu hồ ra tất cả chính là chỗ này sao hơn nhiều những năm gần đây ta vẫn bế quan tiềm tu chỉ hy vọng có thể có thực lực tự mình tiến tới s ử a vận mệnh nguyên minh muốn đi vân châu ta là phản đối nguyên nhân vi thần hoa tông thực lực quá mạnh ta đi rồi cũng thành rồi không xong việc vì sao ta sẽ nhịn đến bây giờ một mực yên lạc mặt tu luyện nguyên minh nhẫn không rồi ta lý giải ta mặc dù ngăn được người của hắn cũng ngăn không được tim của hắn vì sao ta khiến hắn đi rồi với ngươi nói như vậy ngươi sẽ trách ta sao hồ phong lắc đầu nói ra ta không biết trách cứ ngươi nói cho ta biết thần hoa tông vị trí đi ta cũng muốn đi vân châu vân châu là khối này đại lục trung tâm võ đạo cùng văn minh nhất phát đạt địa phương đi nơi nào ngươi sẽ phát hiện tại mình thực lực căn bản không đáng giá nhất tới muốn cùng thần hoa tông đối kháng ngươi còn kém xa lắm đây lúc đó bất dùng ngươi lo lắng ta có ta phương pháp ta không biết cầm tánh mạng của mình đ a dỡn hồ phong rất nhanh rồi quyền đầu đạo được rồi ta sẽ cho ngươi địa đổ thả ngươi đi qua bất quá ta kiến nghị ngươi chuẩn bị sẵn sàng nữa nơi đó nguy cơ nhiều lắm hơi không cẩn thận sẽ chết không nơi t n m thân yên tâm đi ta sẽ cẩn thận há đối nhau rồi quả ngươi đi có thể lưu ý hạ hồ minh hà cái này tiểu tử đã trước một bước đi vân châu rồi cái gì hồ minh hà hắn làm sao sẽ đi vân châu đây ha hả ta khiến hắn đi khả năng ngươi còn không biết sao minh hà đã giác tỉnh rồi đao cốt thần phú bây giờ thực lực sợ rằng không giới ngươi hồ nguyên thủy vừa cười vừa nói t r ư ơ n g năm trăm năm mươi sáu xuất phát trước chuẩn bị đột nhiên thu được cái này liên tiếp trần tướng hồ phong cũng không khỏi có chút khiếp sợ tám linh sách điện tử v đút v tám mươi tờ s ở t ê có em ở về mẫu thân đó là một xa lạ tồn tại nàng không phải hồ phong chân chính mẫu thân cũng cũng chưa đã gặp mặt sở dĩ hồ phong đối với nàng không có gì tình cảm chưa nói tới cùng hồ nguyên minh giống nhau nghĩ n à n d ặ m xa xôi g i ế t thần hoa tông cứu người tuy nhiên cái này cái nữ nhân lưu lại ngọc đội cứu rồi hồ phong một mạng về tình về lý hồ phong đều nên đi vân châu tìm tòi kết quả vì mình cũng là vì rồi hồ nguyên minh tuy nhiên trước đó hồ phong còn có hứa nhiều việc cần hoàn thành hải vực hành trình hồ phong thu hoạch lương đa tuy nhiên có chút đồ vật cũng không thích hợp hắn sử dụng so với bị linh môn trung cực trí bảo tỷ linh pháp kiếm cái này đồ vật cần muốn cường đại linh hồn đi k h ô n g chế hồ phong hồn lực tuy nhiên nay không yếu thế nhưng khoảng cách sử dụng này pháp kiếm còn kém hơn quá nhiều càng nghĩ hồ phong chỉ phải đem vật ấy tặng cho rồi hồ nguyên thủy hồ nguyên thủy đạt được tỷ linh pháp kiếm h ồ yêu thích không tung tay lâu niên bất biến sắc mặt của cũng biến thành kích động như đ i ê n hồ phong biết mình là tiện đối với người rồi loại này đồ vật thích hợp nhất thánh linh thần phú sử dụng có thể mang tỷ linh pháp kiếm uy lực tối đại hóa còn có một vật đúng vậy h n sổ phi lại c h rồi vật ấy chính là thần khí nền tảng tuy nhiên khí linh có thất thế nhưng nói riêng về chất liệu cũng có thể tuyệt đối là đứng đầu trí bảo đáng tiếc hồ phong cảm giác mình sử dụng này trượng lực lượng còn kém rồi một chút khó có thể rơi tử còn như ai có thể khống chế như vậy trọng bảo hồ phong nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ nghĩ đến hồ nham một người đạt được thần ngưu lực hồ nham lực lượng cần gì phải chưa thấy nền tảng cũng chỉ có hắn có thể khống chế cái này tuyệt đối lực lượng vũ khí còn có quyền tu luyện thánh pháp kim cương bất diệt thể hồ phong xem rồi quả thực trông mặt thèm thế nhưng đọc một l ư ợ t công pháp phía sau hồ phong minh bạch muốn tu luyện cái này kim cương bất diệt thể phải hủy bỏ ban đầu đoán thể nền tảng khiến tất cả khôi phục nguyên sơ mới được hồ phong thái thủy tam nguyên kính đã có rồi không nh hiện tại hủy bỏ thật tại đáng tiếc hơn nữa mặc dù phế trừ cái này cũng không biết cái này kim cương bất diệt thể khi nào có thể có s ở thành cựu cái này một xá vừa được trên lệnh quá lớn hồ phong luôn cảm thấy có chút không an tâm kéo đ ô n g gòn tiểu thuyết vóng b ê đốt vê đốt vê đốt m ị ẩn thù ạ tàn dê cc trái lại hồ nham bởi vì chỉ là kế thừa đất khôi thần ngư huyết mạch bản thân bản thân cũng không đoán thể công pháp cái k i a siêu cường nền tảng dùng để học tập kim cương bất diệt thể lại hợp tuy nhiên rồi nghĩ đến những thứ này hồ phong không khỏi vẻ mặt bất đắc dĩ bản thân liều sống liều chết lấy được vài món bảo vật kết quả là không có một mình có thể dùng. toàn bộ đưa cho rồi người khác ngẫm lại tâm lý đều cảm giác khó chịu tại hồ gia nghỉ ngơi rồi một ngày sau hồ phong ngày thứ hai lại lần nữa bước trên rồi hành trình bất quá lần này hắn đầu tiên phải đi đi đại lương sơn thật lâu không có liên hệ hồ nham hồ phong cũng không biết hắn còn ở đó hay không nơi đó tóm lại trước phải đi xác định xuống đại lương sơn tiên không còn thừng lui tới vậy âm trầm long c h ả o ngũ phong nhìn qua cùng trước đây cũng không có, có cái ó c gì khác nhau mẫu chỉ phong lên thủ vệ so với trước kia thiếu rất nhiều hồ phong tứ vô kỵ đạn triển khai hai cánh bay qua mẫu chỉ phong đỉnh rất nhanh đưa tới rồi g i mạ nạ cả cao thủ chú ý phương nào yêu nhân nhanh mau xuống đây hồ phong không để ý đến những thứ này hò hét trực tiếp rơi tại sân đỉnh nơi đây đã không có mê viễn pháp trận đỉnh núi trống rỗng chỉ bàn đá ghế đá vẫn còn hồ phong nhìn quen thuộc trắng cảnh trong lòng không khỏi nghĩ đến rồi mới tới đại lương sơn thời gian khi đó ngay cả một hợp dòng võ giả hắn đều thận trọng m à đ ợ i nay đảo mắt mấy năm vũ vương cường giả cũng không bị hắn không coi vào đâu rồi hồ phong làm sao ngươi tới rồi đang ở nhớ lại lúc hồ nham âm thanh chuyển tới bên ngoài của hắn không có, có cái gì biến hóa ở trần ăn mặc quần vừa đi vừa nói chuyện nghe nói núi lên rồi yêu nhân ta tưởng ai đó nguyên lai là ngươi ta đang muốn ngươi đi đây không nghĩ tới ngươi trước một bước đến nơi này ừ hồi lâu không gặp rồi nơi đây chuyện gì xảy ra làm sao này tịch liêu cảm giác hồ phong mở cửa hỏi còn có thể làm sao không đúng vậy không người hỏi thăm rồi tổ lăng sau đó đỗ phi vũ trực tiếp trốn mất nghe nói là trở về vân châu l á o ra đi rồi chim tràng làng phi y ế n nhị yêu cũng theo hắn cùng nhau rời đi nơi đây lập tức không người hỏi thăm rồi ta ở chỗ này dừng lại đến bây giờ đều ở đây luyện hóa từ tổ lăng đan dược đã nhiều ngày vừa vặn toàn bộ hấp thu xong ngươi nếu không đến ta đều chuẩn bị bên ngoài du lịch trải qua đi rồi nay ta thực lực xem cái này tây sở luôn cảm thấy quá nhỏ rồi muốn đi rộng lớn hơn địa phương nhìn ta sau khi đi nơi đây nhất định sẽ biến thành vô chủ chi địa vì sao ta khiến trên núi này các huynh đệ tự xem làm nên đi đều đi rồi nay người thiếu mất một nửa nhiều còn có một ít là không chuẩn bị đi rồi chờ ta đi rồi tự có người tài ba tiếp nhận nơi đây bọn họ tuy nhiên đổi một chủ t ử mà thôi nghe rồi cái này giải thích hồ phong tán đồng gật đầu đỗ hộ pháp hắn đi được rất gấp a đúng vậy đặt được rồi tổ truyền bảo vật hắn có thể không đội sao nghe nói có này thanh vật bọn họ toàn bộ tàu quần đều có thể mở ra huyết mạch thiên phú đây là bao nhiêu hị sự a cấp bách về cấp bách hắn hiện tại khẳng định mừng rỡ túi bụi toàn bộ tộc quân mở ra thiên phú như vậy thực lực để thăng quá mức lợi hại rồi hồ phong nghe rồi cũng không khỏi cảm thán thiên phú năng lực chỉ có chiếm được nhân tài biết sự lợi hại của nó cái này đồ vật so cái gì c ự c phẩm linh căn đều tốt đ ố i nhau rồi còn có một sự tình quên y rồi nói cho ngươi rồi ngày hôm qua tới nơi này rồi một cá nhân là của ngươi cố nhân bất quá bây giờ đã đi nha hồ nham đột nhiên nói rằng t h â n tình kia thấy vậy hồ phong có chút bất minh sở dĩ cố nhân là ai nơi này nguyên chủ người hồ phong xứng sở có chút không dám chắc hỏi mặc do nhi không sai chính là nàng hôm qua đến một cái chuyến buổi chiều liền lập ly khai rồi hồ phong trong lòng có chút sao động nàng hiện tại như thế nào đây ai cái này có thể đúng vậy đi hồ nham gãi đầu một cái nói tiếp nhìn bề ngoài tốt có phải hay không rồi nàng hiện tại hoàn toàn lớn lên rồi gương mặt đó thật là đẹp à ta đều không có gặp qua so với nàng xinh đẹp hơn hơn nữa nàng tu vi tiến nhanh đánh giá kế đô không hề ta phía dưới thật không biết mấy năm này nàng là làm sao tu luyện quả thực giống như người b i ế n thái bất quá ta nhìn nàng lúc nào cũng có một cổ nhàn nhạt, nhạt yêu sâu cũng không biết có phải hay không là còn chưa đi ra năm đó b ó n ma nàng là ta hoàng huyết mạch nếu mở ra thiên phú có này thành tựu cũng chẳng có gì lạ hồ phong nghe đến đó không biết là nên vui hay nên buồn hắn lại vội vàng hỏi nàng đi nơi nào ngươi biết không cái này ai nàng chưa nói tuy nhiên nàng hướng ta hỏi đ ố i hộ pháp nơi đi ta sợ nàng là biết nhớ năm đó trần tướng nếu thật như vậy thật đúng là đủ lo âu nhân hồ nham cao mày nói mặc hổ thành là đ ố i hộ pháp giết chết nàng nếu biết rồi trần tướng tất sẽ vi phụ báo thủ hai người bọn họ vô luận là người nào ta đều không muốn nhìn thấy ngoài ý mớn hồ phong thở dài nói rằng còn có thể thế nào lẽ nào ngươi muốn theo đuổi đi vân châu nhìn hồ n h â m hỏi ha h a thật đúng là ta đang chuẩn bị đi vân châu đây vừa lúc đem chuyện này cùng nhau làm rồi thế nào ngươi có đi không hồ phong cười hỏi chương năm trăm năm mươi bảy đông mãng sơn tây sở đông phương có chỗ đông mãng sơn mạch dạ m ạ n nạ cả cốc đa phong hiểm cảnh mạc đẹp đẽ chỉ là dạ m ạ n nạ cả làng trùng hồ báo nhiều lắm lại đều cũng có thành yêu thú bình thường vũ giả đô không dám thâm nhập kẹo đông gòn đông mãng sơn mạch ở chỗ sâu trong c ó một đông dạ cốc nơi đây tứ quý xuân trong cốc có chỗ thiên nhiên tiểu hồ ven hồ không gian thỉnh thoảng chuyển đến từng đợt gò cái này sơn q u ố c tuy nhiên h i ể u l ã n h thế nhưng p h ó n g khách nối liền không dứt nam lai bắc vãng tu luyện thành công võ giả đại thể đều sẽ tới này bãi p h ỏ n g bởi vì này đất đúng vậy đông giả thần c h ú khang phạt đất t ậ n cư lui tới võ giả sở cầu đơn giản đúng vậy một bà thần binh lợi khí khang phạt danh khí quá lớn toàn bộ tây sở luận đúc thật u không người có thể đưa ra bên phải vì sao bãi p h ỏ n g số lượng có thể nghĩ tuy nhiên khang phạt bản thân cũng không thích bị người như vậy quấy r ố i vì sao tại cốc trước lập r ố i quy củ một ngày chỉ thấy một khách người nào cũng không có thể vi phạm tuy nhiên cái này cái quy củ tại nửa năm trước lại biến đến rồi từ nửa năm trước bắt đầu đông giá cốc liền không hề đón khách cho đến hôm nay vẫn này đông giá cốc đóng cửa từ chối tiếp khách thế nhưng đến đây cầu mua vũ khí võ giả vẫn như c ũ nối liền không dứt ta ra chủ người ta nói rồi đóng cửa từ chối tiếp khách các ngươi không phải tới phỏng vấn rồi môi hồng răng t r ắ n g thiếu niên đồng tử nói v ậ y đạo bị hắn xua đổi chính là một lao n i ê n nhân dâu tóc bạc h ơ ăn mặc cũng cực kỳ coi trọng chỉ là thời khắc này sắc mặt có chút nhục nhã ta nói này cũng nửa năm rồi đông giá thần chú tại sao còn bế quan khẳng định sớm liền xuất con đi tiểu thiếu niên ngươi cũng biết ta và ngươi ra chủ người là nhiều thiếu niên lao giao tình rồi hắn nếu biết đạo ngã đến rồi có thể không ra khỏi cửa ngay tiếp ngươi chính là nhanh đi thông báo đi người nơi này đều nói cùng ta g i a chủ người có giao tình lại không cái bằng chứng ngươi xem bên kia mấy thập cá nhân ở xếp hàng chờ rất bọn họ kỳ thực đều là thay từ gia chủ một dạng cầu kiếm chỉ vì ta g i a chủ người bế quan bọn họ không có kiên trì chờ đợi vì sao khiến chút hạ nhân chờ đợi ở đây lao tiên sinh ta xem ngươi cũng là như thế này đi nói bậy bạ gì đấy lao nhân vừa nghe nói thế nhất thời cấp bắt rồi ngươi xem ta đây nhất thân hành đầu như là làm cho làm người làm sao ta và ngươi gia chủ người thật là lao giao tình rồi có gì bằng chứng chuyện này lần này xuất môn đi gấp lao phu quên mang rồi vê đốt vê đốt vê đốt my ẩn hủ ạ tàn dê cc cực kỳ rất dễ nhìn tiểu thuyết năm đó hắn chính là tặng ta một viên ngọc bội lao tiên sinh lời này của ngươi khả năng liền gạt người rồi nhà của ta tiên sinh nói qua đã biết thế hệ tử t i u không có đưa qua người khác ngọc bội gia truyền cổ ngọc vốn định đưa cho ý c h u n g nhân có thể là bởi vì một chút duyên cơ trung thân chưa lập gia đình ngọc bội cũng không còn đưa đi lao nhân lý do bị đồng tử xuyên qua nhất thời mặt già đỏ lên nói t h á i thác có việc lần sau trở lại tiểu huynh đệ ta và đông g i ã thần chú cũng là quen biết cũ chẳng biết có được không thầy thông truyền nhưng vào lúc này lại là nhất đạo trẻ tuổi âm thanh truyền tới thủ môn đồng tử đảo mắt xem hướng người tới một thân hắc ý ỉ hai mắt thâm thúy không gì sánh được quét mắt qua một cái tựa hồ cái gì bí mật đều vô pháp giấu giếm được hắn phía sau hắn có khác một người ở trần người cao ma đại phía sau cầm một cây than đen vậy đại côn một dạng thủ môn đồng tử đều có thể thề với trời cuộc đời này tuyệt đối không có gặp qua cao hơn hắn lớn người rồi thân cao đều có hơn một triệu rồi không hề nghi ngờ đến đây câu hỏi tự nhiên là ngàn dặm xa xôi chạy tới hồ phong cùng hồ nhau rồi Thủ môn đầu ồ n cũng g tử rất c là khớp xương thủ môn đồng tử hơi nghi hoặc một chút là đầu khớp xương cái này đổ vật đúng vậy bằng chứng rồi ngươi cầm đi hỏi một chút đông dã thần chú tiền bối đi hắn nhất định sẽ thấy ta hồ phong tự tin nói ra thủ môn đồng tử nửa ngờ nửa tin xem hồ phong c h ạ m t h á i khí thực sự không giống như là lừa gạt hắn hắn không thể làm gì khác hơn là n h ữ lông mày đi vào thông báo rồi ha h a một cây thối giữa đầu khớp xương cũng muốn gây nên thần đúc chú ý ta nói tiểu huynh đệ ngươi chiêu này không cao mình làm à. còn chưa đi xa lão nhân lại vòng trở lại trâm trọng nói ha h a thật sao mặc kệ có hữu hiệu hay không dù sao cũng hơn lão nhân ra ngươi loạn làm thân thật là tốt ngươi lão giả tức giận đến thổi bay hồ tử lão phu ngược lại muốn nhìn một chút thần đúc có thể hay không thấy ngươi hồ phong cười cười không nói gì đ quả thật đúng là không sai không đến chỉ chốc lát thủ môn đồng tử cũng quýt chạy tới hướng về phía hồ phong cung kính thi lễ một cái cái này vị công tử thực sự xin lỗi khiến ngài đợi lâu rồi chủ nhân nói để cho ta lấy ngài vào cốc xin mời đi theo ta đi thủ môn đồng tử một câu nói lao giả nhất thời trường lớn rồi con mắt không dám tin tưởng đông giã thần chú tiếp kiến khách nhân sẽ dễ dàng như vậy một cái xương liền giải quyết rồi lao tiên sinh xem ra thần đúc rất thích ta cái xương tiểu t ử trước hết một bước rồi ngày có thể ngày khác trở lại rồi ngươi hạ hạ h hà, hồ nham chúng ta đi thôi h ồ nham nhẹ nhàng gõ đầu đạo thúy lục sơn cốc bên trong đông giã thần chú sắc mặt hồng luận phong thái không giảm nhìn thấy hồ phong cùng hồ nham đi tới đại lao xa liền nên rồi lên hồ lao đệ ngươi có thể tưởng tượng chết lao ca rồi tổ lăng sau đó quá lâu như vậy mới lao tìm lao ca Có phải hay khang ô n g đem láo c đều u q ê rồi? k h a n phạt nhiệt tình khiến hồ phong hơi có chút ngoài ý muốn khang lão ca vốn tưởng rằng ngươi sẽ quên ta không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ hạ hạ nhớ kỹ đương nhiên nhớ kỹ nói đến đây hắn lập tức hướng về phía dẫn đường tiểu đồng k h o á t k h o á tay đồng tự hiểu ý lập tức lui khang phạt sau đó đem nhãn thần xem hướng h ồ nham trong mắt mang theo dò xét ý tứ vị này tráng sĩ rất quen mặt ta hồ phong vội vàng giải thích đây là h ồ nham lần trước tổ lăng nhất d ị c lão ca hẳn là đã gặp hả là hắn a khang phạt trợt cái này thân thể muốn đòi người không nhớ được đều khó khăn a lao ca cứ việc yên tâm hồ nham còn có một thân phận đúng vậy ta đường hưng u đệ này thân phận cái gì bí mật cũng không có gì đáng ngại rồi lao ca ngươi cứ mở miệng kỳ thực hồ phong đã sớm nhìn ra rồi rồi, khang phạt nhánh đi đồng tử dò xét hồ nham chỉ là muốn nói chút chuyện cơm mật không có ý tứ trực tiếp mở miệng khiếu hồ nham đi hai bên trái phải mà thôi hồ l ã o đệ tổ lăng sẽ tẩy đi bộ phận bí mật trí nhớ sự t ì n h xem ra ngươi cũng biết rồi ha h a lão ca tốt số không có bị tẩy đi trí nhớ không biết lão đệ lại có hà p h ư c nguyên làm sao sẽ nhớ nhất thanh nhị sở ha hả không dối gạt lao ca ta đã bái nhập ngự vũ hầu muôn hạng chương ũ n g được c o năm trăm năm mươi tám bãi phòng cao nhân không sai lão đệ quả nhiên thông minh một đoán liền rõ ràng khang phạt vớt dâu một cái lão ca hiện tại cả ngày vội vàng chú tạo các loại con r ố i linh kiện đ không không â hai người có lại tùy ý đàm luận rồi một hồi hồ phong bắt đầu nói ra ý khang lão ca tại hạ có một yêu cầu quá đáng ha hạ lão đệ ngươi là muốn cho ta thay ngươi chế tạo tu là vũ khí đi yên tâm đi lão ca liền thân từ lập thủ khẳng định cho ngươi chế tạo tốt nhất tu là vũ khí hồ phong còn chưa nói ra mục đích khang phạt đã đoán được rồi ý đồ của hắn hồ phong gật gật đầu nói lão ca vậy thì lao ngươi làm vẫn rồi vừa dứt lời hồ phong vô chữ vật giới chỉ một đống ma cốt kiên binh chỉnh t ề mở trên mặt đất khang phạt nhìn một cái tâm thần đại c h ấ n làm sao nhiều như vậy ta nói rồi muốn toàn bộ sáo trang bị hồ phong thủ vô nữa một đống đủ mọi màu sắc kỳ dị khoáng thạch xếp tại mặt đất thiên hoa thạch vũ tình thạch sắc sơ thiết hải lam màu đồng chơi ạ nhiều như vậy kỳ thạch lao ca những thứ này tài liệu có đủ hay không toàn bộ tu la trang bị đủ đủ rồi quá đủ rồi lao đệ ngươi cái này xuất thủ cũng quá hào phóng rồi tại sao có thể có như thế đa bảo vật ngươi không biết là ngoại vực lánh đợi mọi người công tử ca đi không không ma cốt kiên binh cùng những thứ này kỳ thạch đúng vậy lại có để v ẩ n thế ra cũng khó mà lập tức xuất ra nhiều như vậy những thứ này khoáng thạch quá khó được rồi trừ phi tại ma nhân tộc trụ sở bằng không đâu có thể tìm tới như thế đa bảo bối không thể không nói khang phạt đoán thật đúng là phê chuẩn thoáng cái t ử tiệu đoán được rồi đối nhau vu r a chút vật phẩm khởi nguồn hồ phong cũng không có giải thích l a m vi thần đúc nhìn thấy nhiều như vậy kỳ tài khang phạt là lại hưng phấn có kích động lao ca cốt đao cốt giáp xương khôi xương g à y tuy nhiên cái này công trình to lớn khang phạt muốn đem sở hữu tài liệu phân loại nghỉ ngơi cho khỏe một ngày mới có thể mở công việc bởi vì kế tiếp một tháng sẽ rất m ệ n m ệ n chết đi ngày thứ hai sáng sớm hồ phong sớm đến đáo tiểu bên hồ nơi này là khang phạt chế tạo vũ khí địa phương thông thường tôi luyện kiếm dùng chính là chỗ này trong hồ suối nước lạnh hồ phong muốn đến giúp đỡ trợ thủ bản lãnh khác hắn không có hiện tại hắn thế nhưng người mang ký hỏa chú tạo phương diện nghị đến định năng rút một tay trên thực tế hồ phong vẫn là đánh giá cao rồi bản thân hoặc có lẽ là đem chú tạo nghị quá đơn giản rồi khi hắn đem cái ý nghĩ này nói cho khang phạt lúc khang phạt đều nhanh cười đến gây l ư rồi lão đệ a chú tạo không nhất định phải dùng lên hỏa hoặc có lẽ là không cần hỏa cũng được a cái này tu la trang bị chủ tài là đầu khớp xương cái này trong x ư ơ n g còn có một tiêu huyết khí tu la vũ khí thần hiệu toàn dựa vào cái này x ư ơ n g giữa huyết khí có hiệu lực cái này cốt nhục cũng không thể dùng liệt hỏa t h i ê u đốt chỉ có thể chậm hỏa mảnh nhỏ đ ư ớ n g vì sao ngươi liệt diễm vẫn là thu đi cái này công phu sống một mình ta có thể rồi vậy ta còn bế quan tu luyện đi nơi đây hoàn toàn giúp không được gì a hồ phong thở dài một tiếng chuẩn bị xoay người l y khai đúng lúc này khang phạt đột nhiên hỏi một câu hồ lao đệ ngươi là luyện đạo pháp đi đúng vậy làm sao rồi hả hồ phong xứng sở bất minh sở dĩ không có gì cái này đông mãng sơn lớn đây môi trường thanh l u nhân kiệt địa linh nơi đây cất dấu không ít cao nhân có vài người ở một phương diện khác tạo nghệ cao vô cùng sâu có thể ngươi có thể nhân cơ hội này đi b á i phòng một hai nghe nói thâm sơn giữa ẩn cư đ ợ i cao nhân hồ phong nhất thời hứng thú cái gì cao nhân nói nghe một chút từ đó đông bắc hơn ba trăm dặm vô danh tuyết đỉnh ở một vị điên lão nhân người này tuy nhiên thường xuyên điên điên k h ủ n g k h ủ n g thế nhưng đao pháp quả thực có thể nói thế gian nhất lưu hồ lão đệ ngươi không ngại bãi phòng t h ă n cái có lẽ sẽ có không ít thu hoạch nghe khang phạt nói vậy hồ phong lập tức động tâm rồi được ta đây liền đi trước bãi phòng hồ phong nói sẽ lên đường lại bị khang phạt ngăn lại rồi hồ lão đệ chớ vội người tay không đi b á i phòng nhiều không tốt cái gọi là đầu người sợ được đương nhiên trước phải chuẩn bị điểm lễ mọn cây đao này là ta thân thủ làm bằng ngươi cầm đưa cho điên đao lão nhân tránh hợp thích hồ phong liếc mắt một cái cái này tính là gì b ả o đao rõ ràng là không có phẩm cấp phổ thông đao lão ca ngươi không có nói đ ù a chớ b á i phòng cao nhân n g ư ơ i tiễn cái này ha h a lão đệ ngươi có s ợ bất chi điên đao lão đam mê thu thập bạo đao hắn hay là bạo đao nhìn là phẩm tương lưu tuyến xúc cảm chất liệu bốn cái phương diện còn như vũ khí uy lực hắn là không chút nào quản ngươi đúng vậy cầm một thanh thần khí đi qua đao hình xúc cảm không hợp ý hắn cũng là hồn công ta đối với người này có chút hiểu ngươi cầm trôi này đao khẳng định không sai nguyên lai、like、này thật là làm cho lão ca làm ơn rồi ta đây liền đi qua nhìn một chút nói xong hồ phong từ biệt rồi k h á n g phạt một thân một mình hướng đông bắc phương hướng bay đi xanh lá mạ vô biên đông mãng sơn ít có cái loại này tùng thiên lập đất núi cao nguy nga tuy nhiên khang phạt nói ngọn núi cao là một ngoại lệ đỉnh núi kia suốt năm tuyết trắng m ê h mang phong cảnh tú lệ nay thịnh cảnh lại bị một cái người điên độc chiếm từ không người dám cùng hắn tranh、đoạn. chỉ dựa vào điểm này hồ phong liền liệu định khang phạt nói không có lầm điên đao lão nhân nhất định có bên ngoài chỗ hơn người cướp bộ đặt h ờ hồ phong từng bước hướng đỉnh núi đi tới mới vừa đi được giữa s ơ n núi đột nhiên một cổ dị lực đ è xuống ngạnh xinh xinh đưa hắn đ è thấp rồi bá trượng hồ phong vẻ mặt kinh ngạc như vậy thủ đoạn hắn còn từ c h ư a gặp qua lúc này hắn đối nhau điên đao lão nhân cảnh giới càng hiếu kỳ hơn rồi xem ra muốn đ à n g hoàng t ừ n g bước đi lên rồi cái này vị tiền bối quy củ thật đúng là nhiều hồ phong thấm nghĩ đợi cướp bộ liên tục cái này sơn phong quá rồi bán sơn sau đó tràn ngập một cổ dị lực phi hành là không thể đi lên đúng vậy bước đi cũng không nhỏ trở lực tuy nhiên lấy hồ phong nay t h ể phách đi như vậy sơn phong lý đất bằng thẳng d ĩ lực chỉ là vấn đề nhỏ rồi địch bất quá hắn một thân thần lực lớn nửa cái canh giờ phía sau hồ phong rốt cục đặt lên này sơn chi đỉnh đây là một chỗ cực kỳ đặc thù địa hình toàn bộ đỉnh núi không giống đỉnh núi ngược lại giống như là một khối tột ít chân n h ắ n cảnh tựa như khoái đao đánh ra đ ầ u hũ chân chua sáng ở nơi này khối khổng lồ trên bình đài dĩ nhiên kiến tạo rồi một đoàn kiến trúc đình đài lầu các cái gì cần có đều có như là một chỗ khổng lồ sân trang chỉ là nhìn qua nhiều năm rồi, rồi. một đoàn cổ kiến trúc đều khoác vừa dày vừa n không ít kiến trúc tàn phá bất kham như là lâu năm thiếu tu sửa giống nhau như vậy địa phương thực sự còn ở ẩ n thế cao nhân sao hồ phong đối với lần này rất là hoài nghi bất quá nghĩ đến đối phương có thể là cái người điên hắn lập tức tiêu tan rồi đi về phía trước bách bộ sơn trang đại môn đã có thể thấy rõ ràng hồ phong ngưng thần nhìn lại một khối bảng hiệu nghiêng cắm ở trong đống tuyết thượng thư bốn chữ lớn phi tuyết sơn trang t r ư ơ n g năm trăm năm mươi chín điên đao lão nhân phi tuyết sơn trang chứng kiến cái này bốn chữ lớn hồ phong lập tức hiếp s ử rồi cái này tên với hắn mà nói đã là xa lạ lại là quen thuộc bạch ngược mặc trước khi chết tặng cho phi tuyết lệnh trong đó đề cập phi tuyết sơn trang sẽ không biết chính là chỗ này thần b í điên đao lão nhân cùng bạch ngược mặc rốt cuộc lại là quan hệ như thế nào đây ôm những thứ này nghi hoặc hồ phong chậm rãi đi tới trước đại môn xuất phát từ lễ tiết h ắ n tiến lên khinh trừ rồi mấy hạ môn hoàn chờ rồi thật lớn một hồi vẫn như cũng không gặp có bất kỳ đáp lại nào cái này cùng hồ phong nghĩ giống nhau tàn phá phi tuyết sơn trang khả năng cũng không có người nào rồi có lẽ chỉ có điên đao lão nhân một cái hồ phong nhẹ nhàng đợi cửa đại môn trực tiếp mở ra rồi cũng không có cải then hoặc khóa lại t i ế ngay nhập Sơn n t r a s u đ hồ phong chuẩn bị trở về người phản hồi lúc t h ậ n phát hiện một đạo nhân ảnh đứng ở sau lưng chính mình người nọ là khi nào tới hắn dĩ nhiên không có chút cảm giác nào đứng ở sau lưng hắn là vị lão nhân quần áo tạ tơi tóc dối tung sắp tới dài một thức tròm dâu tràn đầy dơ bẩn nhìn qua hồi lâu không có thanh lý quá bản thân rồi hồ phong trong lòng viking lập tức cung kính thi lễ một cái Văn hai hồ cái này bảo đao đúng vậy vãn bối tặng cho tiền bối lễ gặp mặt bảo đao lấy ra lão nhân đục ngầu hai mắt đột nhiên có rồi quang hải đem ra hồ phong nhẹ nhàng ném đi đem đao chuyển rồi đi qua lão giả vớt ve vỏ đao lập tức một bả rút ra hai tay của hắn không ngừng tại thân đao vớt phẳng hai mắt tràn ngập rồi nóng rực hào đao ngươi có thể đi nha ta không giết ngươi chuyện này hồ phong không căm l ò n g tặng ra rồi bảo vật đổi lấy chỉ là một câu không giết lẽ nào một điểm biểu thị cũng không có sao làm sao ngươi cảm thấy ta không giết được ngươi l ã o nhân hai mắt tinh quang nổ b ắ n ra khí thế tuấn nói thấp bé thân thể nhất thời tràn ngập rồi vô biên khí thế hồ phong cũng bị cái này cường đại khí thế lại càng hoảng sợ quan lão giả c h ạ m thái khí tu vi sợ rằng tại vũ hoàng đình phong tại tây s ở cái này đã coi như là đứng đầu thực lực rồi tuy nhiên cái này cũng chưa tính cái gì lão giả đột lúc nào tới cường đại khí thế khiến hồ phong chứng kiến rất nhiều cái kia không chỗ nào không có mặt đ a u ý cắt cắt đất hồ phong hai gò má làm đau trong lúc này loại đao đạo cảnh giới hồ phong có chút nhìn không thấu tuy nhiên tối thiểu cũng là vào rồi cảnh đao khách không không không phải tiền bối ngươi hiểu lầm rồi hồ phong nghĩ tới đây lần thứ hai xuất ra chiếm được bạch n được mặc phi tuyết lệ tiền bối có thể nhận biết vợ ấy hồ phong vừa mới đặt câu hỏi liền đã biết đáp án rồi bởi vì lúc này lão giả thần tình t r ợ biến khí thế lần thứ hai tăng vọt trong mắt sát ý trần thậm chí có tùy thân khả năng độc thủ ngươi từ đâu tới cái này lệnh bài điên đao lão nhân gầm hét lên hồ phong thân thể run run một cái cấp bách vội vàng giải thích tiền bối c h ớ n n ê n h i ể u lầm cái này lệnh bài là bạch n h ư ợ c mặc tiền bối tặng cho nếu mặc mà... lão nhân đột nhiên đầy mặt bi thương ngươi vẫn kiên trì con đường của ngươi sao còn không chịu trở lại phi tuyết sơn trang sao cái này tiền bối không phải bạch n h ư ợ c mặc tiền bối không chịu đến thật sự là đến không nữa à ừ đến không rồi hả làm sao rồi hả bạch n h ư ợ c mặc tiền bối đã chết trận mấy năm rồi cái này lệnh bài tại ta trên thân cũng nhiều năm rồi rồi văn bối vẫn không biết phi tuyết sơn trang ở nơi nào hôm nay tới đây cũng là chỉ do vừa khớp hồ phong giải thích chết rồi nếu mặc chết rồi lão giả thần tình tử liêu lão lệ ngang dọc là ai là ai giết hắn đi hồ phong mở thủy nhất ngày mồng một tháng năm mười đem trước đây phát sinh tất cả nói ra đương nhiên hắn cũng chỉ có thể nói hắn biết đến này hắn và bạch n h ư ợ c mặc cũng không quen biết đối nhau hiểu biết của hắn cũng không nhiều chết tiệt yêu tộc chết tiệt đại sở hồ phong không nghĩ tới cái này lão nhân dĩ nhiên sẽ đem lưỡng đại thế lực đều hận tới rồi đã là nếu mặc mình chọn đường cái chết của hắn cũng oán không khác rồi ta không biết báo thù cho hắn chỉ biết đưa hắn ghi nhớ trong lòng hy vọng hắn có thể có một tốt tiếp sau đi qua nói chuyện với nhau hồ phong biết được lão giả tên là bạch、Chạm. là bạch n h ư ợ c mặc thân cha đẻ thân năm đó bởi vì quyền thừa kế một chuyện bạch n h ư ợ c mặc cùng phụ thân n á o rồi mâu thuẫn nhất khí bỏ nhà ra đi từ nay về sau liền cũng không trở về nữa ngươi có thể được cái này khối lệnh bài nói minh n h ư ợ c cam chịu có thể rồi ngươi ngươi nghĩ học đao pháp thật sao dạ ngắm tiền bối t h à n h t o à n tốt lắm ta cho ngươi một cái tháng thời gian ngươi thì ở lại đây ta sẽ cùng ngươi l u y ệ n đao nhưng ta không biết dạy ngươi bởi vì ta bạch ra có đao pháp không t r u y ề n ra ngoài quy củ ngươi có thể bước ra ta bao nhiêu bản lĩnh có thể học được bao nhiêu ta đao pháp toàn bộ xem ngươi ngộ tính rồi hồ phong trong lòng dùng mình lập tức trịnh trọn gật gật đầu đông giá trong cốc hồ nham tự đắc rồi kim cương bất diệt thể cùng ạn sổ p h ì là trượng phía sau mỗi ngày đều chăm chú tập luyện cái kia được từ đất khôi thần mưu lực lượng nay so với hồ phong còn muốn cường đại phối hợp cái này ạn sổ p h ì là trượng vừa vặn kim cương bất diệt thể tu luyện gian nan tuy nhiên hồ nham đã từ ngất được tu hành một nguyệt hạ đến tiến triển thần tốc đã tiểu có hiệu quả trong cốc ven hồ rèn âm thanh đã chọn duy trì liên tục một cái tháng rồi hôm nay âm thanh dần dần hy linh cuối cùng hoàn toàn yên tĩnh trở lại hồ nham dừng lại tu luyện đi tới bên hồ thang quan chính nhìn thấy năm cái trình tề trưng bày hát sát cốt giáp hát sát cốt thuẫn hát sát sưng dày hát sát sưng thôi liên tiếp năm cái đều là đen như mực phóng ánh trong suốt giống như hát ngọc một dạng mê người ta còn lấy vi thần khí xuất thế sẽ có thiên địa dị tượng đây không nghĩ tới cái này đồ vật chế tạo hết rồi cũng cùng sắt thường không có nửa điểm bất đồng hồ nham đi tới chơi bừa khang phạt nghe rồi chẳng đáng l ệ n h dên một tiếng tục nhân n g ư ơ i biết cái gì đầu tiên cái này đồ vật bây giờ còn chưa phải là thần khí chỉ có thể coi là thượng phẩm linh khí thứ nhì ai nói thần binh xuất thế phải có dị tượng có linh thần binh cùng người giống nhau có đê điều có cao điệu có chút cao nhân xuất hành còn chạy bộ đây có chút thì giá vân kỳ thú còn có c ư i bảng đại truyền hạng cho nên nói binh khí thật xấu cùng có hay không dị tượng căn bản là hai chuyện khác nhau hồ nham nghe một cái khuôn mặt xấu hổ ngượng ngùng nhức đầu đúng lúc này nhất đạo sắc bén khí tức kéo tới hồ nham biến sắc một quyền đánh hướng thiên không đã thấy nhất đạo đao khí từ thiên nhi h ạ n g nhất đạo nát b ấ y rồi hồ nham quyền tính một tiếng nổ vang sau đó hát sắc nhân ảnh từ thiên nhi h ạ n g sau khi rơi xuống đất trong nháy mắt thu một cái người khí thế vân đạm phong k i n h hồ phong người trở về rồi hồ nham vẻ mặt kinh hỉ không sai thế nào hồ phong cười hỏi không sai đao ý so với trước đây càng mạnh rồi ngươi thực sự đạt được điên đao lão nhân chỉ điểm rồi hả khang phạt hỏi không sai điên đao lão nhân quả thực danh bất hư truyền một cái tháng thời gian khiến ta đao pháp tiến rất xa mới vừa mới bất quá là tiểu thí ngưu đao mà thôi ngươi tới thật đúng lúc ngũ món trang bị đã chế tạo hoàn tất ngươi có thể tích h u y ế t nhận chủ rồi khang phạt cười nói nói thật nguyên nhân là tài liệu đủ rất nhiều hy hữu khoáng thạch thường ngày đều khó khăn đắc dụng lần này đều cho ngươi hơn nữa rồi cái này ngũ món trang bị khang gọi ta hiện nay chế tạo điều kiện tốt nhất trang bị ta đều không bỏ được trả lại ngươi rồi 560, kết bạn mà đi. Ngũ ngón trang bị, cốt bạn thuẫn cũng không phải là đại thuẫn là một khối sấp xỉ hình thang tiểu khiên có thể lắp đặt tại cánh tay trái loan chỗ dùng để đón đỡ các loại vũ khí thương tổn xương khôi đỉnh dọc theo hai chi cốt giác giống như long r ắ c giống nhau bén nhọn khí phách hồ phong đem ngũ món trang bị hoàn chỉnh xuyên t ạ i trên thân cả cá nhân chỉ có một song l o n g nhãn lộ ở bên ngoài hoàn toàn thành rồi sát khí tràn trề hát giáp chiến ma nắm cốt đao mở rộng cân cốt hồ phong cảm giác cả cá nhân đều có rồi vô cùng lực lượng tựa h ồ mặc vào cái này người trang bị chiến lược đạt được rồi tăng lên cực lớn ta cảm giác so với trước đây càng mạnh rồi hồ phong thẳng thắn nói ra đúng là như vậy đừng nói cái này h áo liền quần đúng vậy đổi lại người tân y phục rất nhiều người đều cảm giác mình trở nên cùng trước đây bất đồng rồi đây là một cái tâm tính vấn đề tuy nhiên tâm tính tốt bằng lòng định năng keo thực lực phát huy vì sao mặc kệ cái này sáo trang bị thế nào ít nhất mang cho ngươi đến rồi rất lớn tự tin khang phạt giải thích hồ phong gật đầu đa tạ rồi khang l á o ca ha h a đều là người một nhà hà tất k h á c h khí đối nhau rồi cái này món trang bị nguyên nhân làm tài liệu chính là cốt l ụ vì sao cùng ngươi huyết dịch hòa hợp sau đó có thể tự do thu phóng tại thân thể nội ngoại lúc thu hoàn toàn tan ở thể nội lúc bưng liền như bây giờ thế nào có phải hay không rất thần kỳ hồ phong hai mắt tỏa ánh sáng dựa theo khang phạt nói tích huyết phương pháp nhất nhất nhận chủ sau đó không ngừng thể nghiệm cái này huyết mạch hòa hợp tu là trang bị hiệu quả vô đạn xong thích nhất loại này ép sai rồi nhất định phải khen ngợi hồ phong càng l à n đếm thử lại càng hư vấn như vậy một sáo trang bị đối với hắn tăng lên q u á lớn hơn rồi nếu mục đích đã thành chúng ta cũng không ở lại lâu rồi ta và hồ nham còn muốn đi trước vân châu chẳng biết lúc nào mới có thể cùng lão cả gặp nhau nữa sau một lúc lâu hồ phong bắt đầu hướng khang phạt trào từ biệt cái gì các ngươi muốn đi vân châu khang phạt lấy làm kinh hãi đó cũng không phải là cái gì đất lành à, mặc dù là đại lục võ đạo nhất phồn thịnh địa phương nhưng cũng là cạnh tranh nhất tàn khốc địa phương đi nơi nào đều không một định năng trở về cái này chúng ta đều biết bất quá chúng ta có phải đi lý do ta phụ mẫu hiện tại cũng tại vân châu chịu khổ ta phải đi hồ phong nói rằng nguyên lai này lao ca phải nhắc nhở ngươi tới đó nguy cơ trùng trùng hơn nữa vân châu người tự cao tự đại rất là tính bạch ngoại quả khả năng ngươi không ngại nhiều tìm chút trợ thủ đương nhiên muốn lấy chồng nói rõ ràng nguy hiểm không thể hại rồi nhân ra tính m ệ n h lao ca nói ta nhớ ở rồi hồ phong nói cảm ơn các ngươi chuẩn bị từ nơi này xuất phát hồ phong xưng sở lập tức nói ra cái này cũng muốn chọn sao theo địa đồ một phí đi qua là được ha hả ta nói hồ lao đệ a ngươi cũng quá hồ đồ rồi vân châu lộ viễn ngươi phi cũng muốn phi hơn phân nửa năm a hơn nữa trong này ít nhất phải trải qua mười mấy tây sở như vậy địa vực từng địa vực đối ngoại đến vũ giả đô sẽ tiến hành nghiêm ngặt thẩm tra trong này chết mại thời gian căn bản tính không rõ ngươi tiếp tục như vậy có thể mấy năm đều đến không rồi vân châu cái gì lâu như vậy hồ phong lại càng hoảng sợ khang phạt dùng ánh mắt khinh bị nhìn hắn một cái ngươi cho rằng đây nói không chừng ngươi vừa xong một cái ngoại vực liền bị đương thành gian tế bắt lại cái này cũng là thường có sự tỉnh ngoại vực cường giả vân ngươi bây giờ thực lực có thể tại tây sở đi ngang tuy nhiên đến rồi ngoại vực còn muốn cụ đuôi mới được muốn đê điều nhất định phải đê điều làm như thế nào đi vân châu đây hồ phong bắt đầu khiêm tốn tỉnh giáo đương nhiên đi truyền t ố n g trận a vân châu là đại lục trung tâm rất nhiều ngoại vực đều có truyền t ố n g trận một mạch đạt vân châu chi điện tuy nhiên giá tiền này thế nhưng xa xỉ khoảng cách tây sở gần đây ngoại vực làm sổ cựu lao sơn rồi cũng đúng vậy ban đầu vô tội yêu lâm sở tại đi thông vân châu truyền t ố n g trận nhất định là tối đỉnh cấp khoảng cách xa nhất truyền t ố n g trận vì sao chỉ cựu lao sơn trung tâm cựu phong thánh địa mới có một tòa Các người nếu như đi trước vân châu lời nói trực tiếp chạy tới cựu phong thánh địa từ nơi đó không được bao lâu là có thể chạy tới vân châu rồi đa tạ lao ca chỉ điểm rồi chúng ta cái này đi cựu lão sơn cựu lão sơn hồ phong trước khi đã đi qua một lần tuy nhiên không có đi nhân tộc trung tâm chỉ tới rồi vô tội yêu lâm nay trở lại chốn cũ lại là một phen tình cảnh khác rồi nghĩ đến khô vinh yêu vương lê nhan nhi những thứ này bằng hữu cũ hồ phong không khỏi có chút thất thần trước đây thực lực quá yếu chưa kịp vũ vương tốn h a o rồi rất lâu công phu mới đến cựu lão sơn nay hồ phong trực tiếp mở ra thiên hồ chi dực một đường bay nhanh không đến bảy ngày sẽ đến rồi cựu lão sơn địa giới đối với cường giả mà nói mục đích chỉ là một phương hướng mà thôi giống như hồ phong như vậy có thể tự có cao tường thiên không người chỉ cần biết rằng mục đích phương hướng một phi là được rồi vĩnh viễn cũng không cần lo lắng sẽ là đường từ cựu lão sơn biên cảnh đến cựu phong thánh đ ị a lại hoa rồi bảy tám thiên công phu đoạn đường này đi tới hồ phong cùng hồ n h a n một đường không cùng người giao cũng không có bất kỳ đột phát tình trạng liền thuận lợi như vậy vô cùng chạy tới rồi cựu phong thánh、địa. cựu lão sơn cựu phong thánh địa cũng không phải là cựu tòa t h á n h phong kỳ thực chỉ là sừng sức tại bình nguyên địa đái một tòa đại thành mà thôi bởi vì nơi này là cựu lão sơn trung tâm cho nên mới mệnh danh là cựu phong thánh địa tòa thanh này truyền thừa cựu viễn đầy đủ vạn năm lịch sử thanh t ư ơ n g cũng không biết đạo tu rồi bao nhiêu lời mỗi cái thời đại gạch đá đều có thể thấy thanh t ư ơ n g cao vút trong đây nguy nga đồ sộ sau khi vào thành hồ phong cùng hồ nham đều đối nhau cái này dị vực đại thành sản sinh rồi hứng thú nầm hậu đi dạo rồi hồi lâu mới trở về khách sạn nghỉ ngơi trải qua ba ngày tìm hiểu hồ phong biết được gần nhất đi thông vân châu truyền tống trận đem ở ngoài sáng thiên mở ra tuy nhiên giá cả thế nhưng xa xỉ ngày thứ hai hai người cùng nhau chạy tới truyền tống thần điện nơi đây đã có không ít người xếp hàng chờ đợi rồi hồ phong vẻ mặt nhức nhối giao ra rồi hai phần truyền tống phí cùng hồ nham cùng nhau xếp hạng trong đội ngũ nửa cái canh giờ phía sau nhân số đến đông đủ c h i hậu truyền tống trận cựu lão sơn khoảng cách vân châu qua xa có người nói bọn họ muốn tại không gian trận pháp giữa ghé qua cả một ngày mới có thể đến đặt đến lữ giả môn mong ước các ngươi may mắn đến rồi vân châu các ngươi sợ rằng cũng không muốn trở về rồi bởi vì đi vân châu võ giả còn không có người nào chủ động trở về đây nơi đó thế nhưng võ đạo nhất phồn thịnh địa phương có không nói được mê hoặc các ngươi có thể ngàn vạn muốn đem năm lấy hạ hạ hạ hạ chủ trì truyền thống võ giả cười chế rêu giả khiến gần tạt qua chư vị võ giả lại an tâm không ít tất cả nhìn như thuận lợi không gì sánh được khả năng liền cái này ngày thứ hai phát sinh rồi biến cố thư không ghé qua đã từng trải hơn phân nửa thiên chỉ lát nữa là phải đến rồi trung điểm đột nhiên xảy ra d i biến thư không lữ hành đột nhiên đến rồi trung điểm thư không nổ tung đem trong ấ t cả m ư i rừng rậm cầm h không nào c thảo lâu thiếu niên đang ở hai thuốc đột nhiên thấy như vậy một màn bị lại càng hoáng sợ sau đó hắn phản ứng qua đây vội vàng tiến lên quanh nhìn kỹ chỉ thấy một người cả người đổ gần như hôn mê nằm trong bội cây rậm rạp thiếu niên vội vàng cóng lên người này một đường chạy vội tới một cái chỗ ải sân giữa ở một tòa mao thảo ốc trước ngừng lại sư tôn cứu người rồi nhanh cứu người thiếu niên thông vội và nói trong t ú p lều lão giả đang ở nghiền nát dự thảo đột nhiên nhìn thấy đệ tử đem tới thư ơ n g hoạn lập tức đem người đặt ở trên giường gỗ tỉ mỉ điều tra không có gì đáng ngại cái này nhân sinh mệnh cực kỳ thịnh vượng chịu cũng đều là da ngoại thương tính dưỡng mấy ngày là được rồi sau một lát lão giả làm ra rồi trần bấm bệnh thiếu niên ồ một tiếng sau đó hỏi sư tôn hắn trên thân cái này màu trắng là thứ gì đó là huyết người này huyết dịch nhan sắc khác hẳn với thường nhân sợ rằng có huyết mạch thiên phú trong người người như vậy không phải đại phái đệ tử đúng vậy thế g i a đệ tử có thể đem hắn đả thương chỉ sợ cũng lai lịch kinh người chúng ta cứu rồi hắn hy vọng không có gặp phải mầm thai và đến lao giả vẻ mặt yêu sầu nếu hồ phong là phổ thông nhân cũng không tính rồi thế nhưng hồ phong hết lần này tới lần khác có thiên phú trong người khiến người ta phải lo lắng tại mao thảo ốc nghỉ tay nuôi rồi hai ngày hồ phong dĩ kinh gần như hoàn toàn khôi phục rồi cùng lao giả nói chuyện mới biết được nơi này là vân châu biên cạnh trung nam sơn mạch khối này khu vực tên là giữa hàn sơn dạng m ạ n nạ c ả phần nhiều là tiểu môn tiểu phái đều là chút bất nhập lưu thế lực tại vân châu đông tây nam bắc có tứ tọa rộng lớn dây núi đem vân châu cùng còn lại khu vực cách ly cái này bốn tòa sơn mạch sau cùng phân biệt lấy đông nam tây bắc mệnh danh trung nam sơn đúng vậy vân châu nam thiên môn không sai vân châu tự xưng là thiên vực tứ đại sơn mạch được khen là tứ đại thiên cửa nơi đây đó là nam thiên môn l ã o nhân là giữa hàn sơn linh thảo cửa trưởng môn cái này linh thảo cửa lên trên giới hạ chỉ thập mấy cá nhân đi ra ngoài trưởng môn và quản sự trưởng lão đệ tử chỉ tám lã trước khi ti nay tiểu kích thước môn phái tại hồ phong trong nhận biết giản trực bất d á m tưởng tượng cái này cũng không s ắ c môn phái có cái gì bất đồng tuy nhiên ở nơi này trung nam sơn có đếm không hết như vậy tông phái võ đạo nhất phồn thịnh vân châu đã phát triển đến một cái khác g i a i đ o ạ n rồi không chỗ không tông phái cũng liền nói cho dù là thôn quê nghèo đói cũng có thật nhiều tông phái tuy nhiên điều kiện hạn chế bọn họ không có rất cao võ lực thủy chuẩn thế nhưng có bọn họ giáo sư vân châu các nơi bình thường dân chúng cũng có tốt thực lực cái này ở tây sở quả thực là không có khả năng vần dân một dạng tình h u ố n hạ là không chiếm được luyện võ cơ hội không học được bản lanh thật sự tại vân châu vô luận là ở đâu trong đều có thể học cái này tiểu tiểu linh thảo c ử a trưởng môn thực lực đã đến rồi vũ vương đình phong mặc dù đang h ồ phong trong mắt không coi vào đâu rồi thế nhưng phóng tới tây sở cũng là bá chủ một phương phải biết rằng cái này có thể chỉ là một tiểu tông phái trưởng môn hơn nữa còn là biên cảnh giải đất hẻo lánh địa vực tiểu môn phái tại tây sở hẻo lánh khu vực làm cái như vậy trưởng môn khả năng hợp dòng thực lực là được rồi hồ phong tiểu huynh đệ người vết thương trên người da sao nhân tạo thành cái này thủ đoạn có chút không đơn giản à đàm luận một lát linh thảo cựa trưởng môn nhịn không được hỏi lời nói thật không nói dối ngài ta là từ ngoài vực tọa truyền tống trận tới được bởi vì xuất hiện rồi chút ngoài ý muốn bị không gian chi lực thương tổn lao nhân đối với mình có thể cứu chữa chữa c h i ân hơn nữa đi qua quan sát hồ phong cảm thấy hắn không phải ác nhân vì vậy mới có thể theo thực tương cáo cái gì ngươi là truyền tống trận tới được nơi nào truyền tống trận cửu lao sơn c ử u phong thánh địa truyền tống trận trách không được trách không được có thể như vậy hồ phong trong lòng tràn đầy nghi hoặc cấp bách vội vàng hỏi tiền bối đây rốt cuộc có gì không thích hợp xem ra các ngươi còn không rõ ràng lắm trong này môn đạo cũng được lao phu hay cùng ngươi nói một chút đi vân châu nhân kiệt địa linh võ đạo phu thịnh thanh truyền khắp toàn bộ đại lục c có có、like、càng càng vì vậy vân châu hạ đạt rồi hạn chế đối với các nơi truyền thống trận muốn thông đạt vân châu yếu chưa nộp kết xù tiền thuế chỉ nộp thuế địa vực mới được phép đến đây vân châu thông quan thuế tiền rất cao đưa tới một ít địa vực có truyền thống trận thế lực lánh đích hệ kính bọn họ một mình cải tạo truyền thống thông đạo đem ban đầu cố định truyền tống trận đổi thành vân châu bên cạnh cứ như vậy liền có thể tránh vân châu quý cũ tuy nhiên làm như vậy phiêu lưu rất lớn một mình cải biến lời nói không có bên kia trận đài tiếp dẫn truyền tống mục đích có tính ngẫu nhiên hơn nữa phiêu lưu rất lớn có thể xuất hiện nguy hiểm có thể hoàn toàn thành công truyền tống số lần mười không còn một mà hồ phong lần này thông qua truyền tống trận chính là như vậy một t ò a một mình cải biến truyền tống trận vì sao một truyền tống đến vân châu địa vực lập tức xuất hiện không gian l o ạ n lưu đem tất cả mọi người thổi tan rồi thổi tan đều là chuyện nhỏ không có hồ phong cùng hồ nham như vậy cường đại thế phách hồ phong cảm giác những vì sao lớn như vậy sự tình ta ở bên kia không có nghe được một điểm tiếng rõ thổi hồ phong đưa ra rồi sự nghi ngờ của mình rất đơn giản à bởi vì tuyệt đại đa số người đều chết rồi không có cách nào khác truyền lại cái này tin tức hơn nữa mặc dù có may mắn sống được người những người này sợ rằng trung thân cũng không trở về thì ra là địa phương rồi dù sao thói quen rồi vân châu rồi rào cùng mỹ hảo có thể có bao nhiêu người nguyện ý trở lại thôn quê nghèo đói chỉ sợ cũng chỉ luyến cự u hoài niệm cố hương người mới sẽ làm như vậy rồi tuy nhiên như đã nói qua đi qua truyền tống trận người chín thành đều là vô khiên vô q u i độc thân vó giả đi ra rồi sẽ rất khó sẽ trở lại rồi loại này chuyện cơ mật các ngươi lại là làm sao mà biết được ha h a ngươi quên rồi mình tại sao đến đúng không hầu như cách mỗi một đoạn thời gian đều có nhân thi thể từ thiên nhi hàng chúng ta những thứ này biên cảnh người nhanh thói quen rồi nếu không có phát hiện ngươi đừng cụ huyết mạch ta cũng muốn hoài nghi ngươi là xuyên việt truyền thống trận người sống s ó t rồi vân châu ra địa vực huyết mạch thiếu thốn trong một vạn không có một vì sao ta mới nghĩ đến ngươi là vân châu nhân thị chuyện chân tướng rất tàn khốc chỉ vì tiền tài truyền thống trận sở hữu giả là rồi tiết kiệm được tuyệt bút phí dụng hại vô số tốn hao thiên giới tiến hành truyền thống có giả hồ phong tuy nhiên phẫn nộ thế nhưng lúc này có thể không có thời gian trở lại tìm những người đó tính sổ hơn nữa coi như là tính sổ hắn bây giờ thực lực còn khiêu bất động cựu lao sơn đỉnh cấp thế lực tuy nhiên cùng hồ nham lần thứ hai xa nhau thế nhưng hồ phong cũng không lo lắng hắn an toàn nói riêng về thân thể cường độ nói hồ nham thể phách còn đang hồ phong trên hồ phong cũng không có trọng thương hồ nham lại không biết rồi chỉ là muốn tìm lại được hắn còn cần một phen thời gian thật vất vả mang tới tốt trợ thủ cứ như vậy không gặp rồi hồ phong tâm lý miễn bản phiền muộn bao nhiêu rồi trong này hàn sơn đợi rồi mấy ngày triệt để dưỡng hảo rồi thân thể hồ phong lần thứ hai bước trên rồi con đường phía trước lần này hắn mục tiêu đúng là vân châu trung tâm đại kế thành nơi đó là toàn bộ vân châu c h i địa nhất phồn hoa dài đất thần hoa tông cứ điểm sẽ ở đó phụ cận t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi hai đại kế thành vân châu địa vừa quyên bác to lớn vô biên từ biên cảnh đến đại kế thành không biết có bao nhiêu và dặm đứng đầu tiểu thuyết vắng vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t quy hại u s ụ cc hồ phong chỉ là phi hành l i ê n ước trừng phi một cái tháng lúc này mới đến rồi đại kế thành phụ cận còn chưa vào thành hồ phong liền cảm thụ được bảng bạc vô cùng khí tức đại kế thành vạn cổ đệ nhất thành tòa thành này chi sở dĩ giá sao nổi danh bởi vì nó hoàn toàn là huyền tại trên bầu trời cả một cái thiên không chi thành thành chính viên hình đông hoa hình cao ngạo lơ lửng tại huyền thủy trên hồ thời gian muốn vào thành muốn tiên tiến hồ tâm đ ả o từ đảo trung ương thiên thêm một đường trèo lên phía trên đây là một chỗ p h à m nhân dừng bước tiên không chi thành muốn vào thành không chỉ có muốn có tiền tiền còn muốn có thực lực trong nhà không có vũ vương ở trên gia quyến vũ giả đô đường nghị ở trong thành sinh tồn sự thực thượng thành trong v õ giả mật độ đã cao đến rồi thường nhân khó có thể tưởng tượng tuy tiện một cái sạp bài vía hẹ khả năng đều là vũ hoàng cường giả còn không có vào thành hồ phong liền cảm thụ được rồi cái này vạn cổ đệ nhất thành bảng đại khí tràng huyền t h ủ y hồ danh như ý nghĩa hồ nước m g ư ợ c tàu có người nói ở nơi này hình tròn hồ nước phía dưới b ả y ra rồi bảng đại vô cùng nguyên từ trận pháp chính là cái này trận pháp nâng lên rồi toàn bộ đại kế thành không nói đại kế thành chỉ là thành này xuống hồ bờ liền chân thật phồn v i n h rồi đại kế thành dưới thành duyên hồ một vòng là tiểu kế thành hoàn hình tiểu kế thành cũng xưng là cái gì cần có đều có ít nhất ở chỗ này khiến hồ phong mở không ít các mặt xã hội mặt đường thượng nhân người đến m ấ hoặc rất nhiều người qua đường đều có vũ vương thực lực hồ phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy cường giả vô số cường giả lơ đãng phát ra khí thế hợp m ộ t cổ q u a n cái này khí thế liền chân thật khiến người ta rung động rồi trong thành kiến trúc nhiều lấy tháp hình làm chủ từ ngọn tháp cao đứng vững các nơi hồ phong đã từng hỏi qua lộ bởi vì sao nơi đây đều là tháp cao người khác nói cho hắn biết vân châu tấp đất tấp vàng cho nên phải lái nhiều trên tóc phương không gian tháp l à c ó thể cái đắc rất cao kiến trúc thích hợp nhất tại vân châu phổ cập tiểu kế thành giữa có tháp mấy nghìn được xưng vạn tháp thành còn như phía trên đại kế thành lại có sáu tòa thông tin triệt địa tháp cao gọi là sáu ngày tháp đại kế thành cũng vì vậy được gọi là thiên tháp thành vạn tháp cũng tốt thiên tháp cũng được đều là đối với đại kế thành tình trạng thuyết minh cũng là thế nhân quá khen ngợi tàn t h á n đi tới trong thành hồ phong chứng kiến rồi quá nhiều hi kỳ vật món so với phong chu nơi này phong chu cùng tây sở có bất đồng rất lớn hồ phong thoáng v ừ a hỏi người khác nói cho hắn biết đây là ngũ đại phong chu đó là lục đại phong chu các loại đều là tương đối tân kiểu dáng ngũ đại truyền kỳ một trong phong chu lao tổ còn ở nhân thế hắn mặc dù không vấn thế sự nhưng là hắn đệ tử còn đang không ngừng mở rộng phong chu đến tiếp s a phi bản khiến cái này chuyển khắp đại lục phương tiện giao thông càng thêm thực dụng hồ phong tìm rồi nửa ngày cũng không tìm được hắn tây s ở phong chu thuộc về mấy lời sau cùng hắn lặng lẽ chạy đến chợ đồ cũ móc ra một trận phong chu thăm dò thương g a kết quả điếm lao bản kích động địa nói cái này nhị đại phong chu đã là biến mất rất nhiều năm láo cổ hủ rồi trong đó rất nhiều công nghệ đều bị v u ơ n g tha rồi đồ chơi này hiện tại hầu như đều có thể làm đồ cổ bán rồi kết quả là hồ phong không phế một điểm công phu đem vật cầm trong tay hơn mười cái phong chu toàn bộ bán cho rồi cái này điếm lao bản thu được rồi không rẻ thu hoạch vân châu cùng loạn vân hải đơn vị đo lường đều là giống nh ở chỗ này đ ỉ n h tốt tiền cũng đúng vậy ba loại nguyên tinh hồ phong cái này hơn m ộ ư ơ i cái đồng nát sắt vụn chỉ bán rồi mười mấy địa nguyên tinh trong mắt hắn ngoại trừ rồi không khả tư nghị còn có nghiêm trọng d ở khóc d ở cười rốt cuộc dạng gì đồ vật mới là tốt hắn đều nhanh không phân rõ rồi ngoại trừ rồi cao đ o a n phong chu hồ phong còn chứng kiến rất nhiều đến không hết mới mẻ đồ vật rất nhiều lượng phá nguyên tiễn bài trừ chân nguyên phòng ngự nhất lưu vân châu độc hữu chính là đặc sắc thiên kỳ bối giáp ngũ hành thần lôi vân vân tại tiểu kế thành đi dạo rồi hơn nửa ngày sau hồ phong chuẩn bị chính thức đi trước đại kế thành nơi đây không được phép phi hành muốn vào thành muốn nộp trước quá hồ phí đi thuyền đến hồ tâm đạo sau đó lại muốn tìm phí nhất bút lệ phí vào thành mới có thể chính thức vào thành chuyến này xuống tới lên bách địa nguyên tinh liền không cánh mà bay rồi hồ phong vào thành sau chuyện thứ nhất không phải cảm thán bên trong thành bao la hùng vĩ mà là trên thân đã không có gì tiền nhàn d ỗ i rồi muốn làm gì đều bó tay bó chân đại kế thành rất cường trang quan khắp nơi đều là cao trăm triệu tháp trong đó còn có sáu tòa cao vút trong mây thông thiên c h i tháp cái này sáu tòa tháp tất cả đều lai lịch phi phạm vân châu đại thế lực rất nhiều trong đó nổi danh nhất phải kể tới nhất giáo hai tông tam gia rồi nhất giáo là thiên quân giáo cái này giáo hội là viễn cổ thiên quân truyền thừa xuống lịch sử vô cùng đã lâu tại vân châu lịch sử lên đã từng chiếm vô cùng trọng yếu địa vị cho dù là nay thiên ý ý nhưng có thật nhiều tín đồ hai tông là ngự thú tông cùng thần hoa tông trong đó ngự thú tông là ngũ đại truyền kỳ một trong thú thần ngự thiên không sáng lập ngự thú tông tại toàn bộ đại lục đều có phi thường vang dội danh tiếng thần hoa tông là thượng cổ đại tông truyền thừa cửu viễn cắm rễ vân châu đã có mấy vạn năm rồi trải qua mấy lần kiếp nạn mà không ngã quả thực thực lực không giống người thường tam gia còn lại là mạnh nhất ba cái gia tộc thế lực theo thứ tự là độc cô gia h cái này ba gia đô có đã lâu rồi lịch sử cùng sâu không lường được nội tình không có người nào dám trêu chọc bọn họ cái này sáu đại thế lực tuy nhiên rất mạnh thế nhưng sáu đại thông thiên tháp lại không phải tất cả đều là bọn họ s á u trong tòa tháp ngự thú tông thiên quân điện đều chiếm một cái t ò a còn lại bốn tòa tất cả đều là còn lại thế lực cái này tứ đại thế lực theo thứ tự là ngũ đại truyền kỳ phong chủ lao tổ môn hạ sáng lập linh g i ả n biết ngũ đại truyền kỳ thiên ý lão nhân sáng lập trời y học cúng còn có dám chân lão tổ truyền xôn giám vũ hội cùng với trải rộng toàn bộ đại lục nhân hiệp các tổng bộ có thể nói vô luận người đều có thể nói cự vô phách những thứ này đại thế lực tề tụ đại kế thành. k hồ n chỗ g i người này vạn cổ thành đến nay không người dám đúng cổ chàm. Hồ dám phong vẫn là đem sự tất ì n muốn đơn giản rồi.、So、với cái này tiên thành tốn hao chính là hắn trước đây không dám nghĩ. Ăn thượng tinh sống như h tháp hao phải phẩm thạch, thế dám một đều cuộc đây rồi, với cái cái cái trước so bao là tử l y hắn à i l ự cả ở nơi này căn b n chống đỡ không ngày. Phong Hồ đỡ rồi vài ngày. Hồ phong tất cả tài ấ t t cả phú tại đi qua truyền tống trận phía sau chỉ mười mấy địa nguyên tinh nếu không phải bán rồi chút l á o cổ hủ phong chu hắn ngay cả vào thành phí dụng cũng không đủ nay nhìn cái này biển người mênh ngông hắn thoáng cái tử hữu chút mộng ở rồi ăn mặc ở đi lại đòi tiền tìm hiểu tin tức cũng muốn tiền Tiền t quả hai ự c không h p văn n n giữ thế nhưng ở chỗ này không chỗ ề n thực c sự á gì gì gìn tính mệnh của ngươi vô ưu đầu đường bày sạp lão giả nhìn qua mặt mũi hiền lành Hắn một tay bóng đấn, hai mắt hiếp lại, thanh hòa, khiến người ta không khỏi thư hắn thanh nhiên cạnh hắn, cung kính mắt bóng ấn, ôn người người. niên ngừng người bên cung tiên một âm đột bộ, tay ta tới ba xoay Bị gọi cấp lại, dồi dồi lại đi hỏi ở sau i người n h làm s o đạo biết thai kiếp. ngã có a s bảy ngày ta muốn cùng người quyết đấu sinh tử đấu đối với lần này ta cũng không có quá nhiều lòng tin không biết tiên sinh có gì lương sách có thể giúp ta mã đáo thành công lão giả nhìn đến đây hốt được bật cười ha h a việc rất nhỏ lại nghe ta nói đến hồ phong nhìn đến đây lắc đầu ly khai rồi k hồ ô có có phong tự nhiên chẳng đáng với dựa vào lựa gạt kiếm tiền tuy nhiên đi qua lão giả phương thức hắn chứng kiến rồi một loại khác kiếm tiền phương thức hắn vội vã rời đi nơi này đi tới chợ đồ cũ lần này hắn mục tiêu là hai thủ thư tịch lão bản có hay không về võ học giới thiệu loại hai thủ thư hồ phong căng giọng hô lớn có ở trong góc chính ngươi tìm đi đồ chơi này không bao nhiêu tiền mười người thượng phẩm tinh thạch một quyển người t ù y tiện lấy thập cái bao t ử một quyển sách không mắc hồ phong âm thầm nghĩ đ ợ i lập tức đi tới cái này ra cửa hàng góc nhà quả nhiên lên thiên bản sách vợ s ố p xếp bỏ ở nơi này phương diện này các loại sách vợ đều có võ học giới thiệu tuy nhiên trong đó một loại hồ phong thúc đẩy long nhãn quét mắt qua một cái liền đem không quan hệ sách vợ loại bỏ chuyên nhìn chằm chằm này về các loại võ học sách vợ nơi đây về võ học sách vợ đều là giới thiệu loại dù sao công pháp bí tịch không có khả năng như vậy t h y tiện ném hồ phong tốn hao rồi nửa cái canh giờ đem cái này ra cửa hàng sở hữu giới hồ phong muốn hết rồi công việc muốn thiện kỳ sự trước phải lợi kỳ khí hồ phong biết rõ cái này đạo lý vì sao ly khai giá ra cửa hàng sau đó hắn lại chạy đến còn lại cửa hàng mỗi tiệm đều bị hắn càn quét qua một lần không đến một ngày hắn liền mua rồi trên trăm bản võ học giới thiệu loại điện tịch cái này đã đem hồ phong toàn thân dự trữ cũng tốn hết rồi quả lại không kiếm được tiền hắn chỉ có thể xám xịt rời đi nơi này rồi trên trăm bản võ học giới thiệu sách vở có khi là hơn một ư ơ i trang sách nhỏ cũng có là thật dày một quyển điện tịch có giới thiệu hơn m ư ơ i loại võ học có, có thể giới thiệu hơn mấy trăm ngàn loại trên trăm loại trong sách cũng không thiếu tái diễn hồ phong lợi dụng ma long nhãn chỉnh lý một cái t i ề n cậu chứa được rồi hơn 12,000 loại không có tái diễn võ học đương nhiên tại hồ phong trong mắt cái này số liệu là có chỗ vô ích chân chính hoàn toàn bất đồng võ học chỉ mấy ngàn loại tạo thành giá cái hiện tượng nguyên nhân rất đơn giản so với nào đó l ư ợ n g chủng bất cùng võ giả sáng tạo võ học tuy nhiên tên gọi bất đồng thế nhưng nguyên lý và công pháp vận hành rất giống nhau tới một mức độ nào đó nói cái này l ư ợ n g chủng võ học kỳ thực chỉ có thể coi là một loại tuy nhiên tự mình sáng tạo võ học ai cũng không cho là ai là kém tự nhiên đều kiên trì của mình là chính phẩm cùng còn lại võ học đại tướng đình kính cứ như vậy vậy liền coi là là chi nhánh khác nhau rồi ba thiên thời không gian hồ phong đem các loại võ học đặc điểm toàn bộ lý thanh phía sau chuẩn bị chính thức khai trương lúc này hắn mới phát hiện mình ngay cả làm b ú n lá cờ tiền chưa t ừ n g rồi hồ phong từ bản thân chữ vật không gian giữa lấy ra một món mặt bảo dùng xương đao tướng nó cắt kim loại thành một mặt tiểu kỳ một dạng lại từ chữ vật không gian giữa lấy ra một điểm thú huyết làm mặt thủy tại lá cờ trên viết rồi linh tâm thần toán bốn chữ lớn sau khi làm xong hồ phong lại từ chữ vật không gian giữa tìm một cái căn xương thú tướng kỳ một dạng dính tại bên trên làm xong đây hết thẻ p phía sau hồ phong lập tức tìm rồi tướng kỳ cái đứng ở m ộ t bên hắn liền nằm tọa tại mặt đất tính tĩnh chờ đợi hồ phong không phải là không muốn tìm người lưu lớn địa phương theo hắn quan sát nơi đây b ả y sạp đoán mệnh cũng có phạm vi thế lực so với từng đầu phố là của người nào địa bàn phân rõ rõ ràng ràng hồ phong chỉ có thể tìm một không ai muốn người đi thưa thất địa phương kỳ thực những thứ này tại hồ phong xem ra đều không là vấn đề chỉ cần hắn đem danh tiếng khai hỏa không lo không ai chủ động đến cửa hồ phong chỗ ở góc nhưng thật ra là chỗ hoa cỏ thị trường nơi đây bán đều là hoa và cây cảnh thảo thạch ở kiếp trước cái này loại địa phương dòng người kỳ thực cũng thật nhiều tuy nhiên ở chỗ này chỗ này hầu như không người hỏi thăm nguyên nhân rất đơn giản đầu tiên đúng vậy môi trường cái này thế giới không giống tiếp t r ư ớ c như vậy xanh sạch hóa rất thưa thớt cây cỏ hy linh ngoại giới kỳ hoa dị thảo còn nhiều mà hà tất chuyên môn đi mua t ì một m cánh đồng bắt ngát mình cũng có thể móc lên không ít còn một nguyên nhân khác chính là chỗ này say mê người luyện võ quá rất nhiều đong đưa hoa có tương đối mà nói càng bị văn nhân nhã sĩ sở hỉ sở dĩ giá hoa có thị trường người đi thưa thớt hầu như không người hỏi thăm ngay cả khất cái cùng thầy bói đều bông tha rồi nơi đây hồ phong bên cạnh cách đó không xa đúng vậy một gian cửa hàng bán hoa điếm chủ người là cái thanh xuân t i ế u nữ đôi mắt sáng răng trắng tinh tướng mạo thanh lệ người mặc cạn quần dài màu lam bình thường không phải tại tu b ổ hoa cỏ đúng vậy đổ hoa cỏ người ở đây lưu quá ít có đôi khi một ngày xuống tới chưa từng một người vào điếm điếm lao bản lúc không có chuyện gì làm liền đang cầm một bản sách vợ ngồi ở trên quầy a n t ĩ n h đọc sách hồ phong ở chỗ này đợi rồi ba ngày đợi không rồi ba ngày ba ngày kế tiếp chỉ chừng m ư ờ i cá nhân từ bên cạnh hắn trải qua thế nhưng không có có một cá nhân có hứng thú nghe hắn nói với nói vẩn võ giả tuy có rất mạnh thân thể cơ năng m ư ơ i ngày nửa tháng không ăn cơm cũng không còn sự tỉnh thế nhưng thường nhân đều có thất tình đục d ụ n g muốn ăn tự nhiên thị phi thường trọng yếu một vòng chính thường vũ giả một ngày ba bữa còn là không ít hồ phong đói rồi ba ngày hoa điếm lao bản thấy hắn này thương cảm nhịn không được bưng một cái bát cơm thẻ qua đây thiên sinh ngươi ở đây ba ngày chưa ăn cơm rồi ăn thật ngon điểm đi hồ phong hơi có chút cảm động hắn không có k h á c h khí nhúng tay tiếp nhận bát tăng cơm đạo rồi câu tạ ơn sau đó lang thôn hổ ít ăn có lẽ là ba ngày chưa ăn cơm rồi cái này cơm thẻ ăn đều thơm như vậy hoa điếm lao bản thấy hắn ăn quá nhanh vội vàng k h u y nhủ ăn từ từ không đủ ta trong điếm còn có cảm ơn Có muốn hay không thêm một chén nữa không cần rồi giải giải sàm đã đủ rồi hoa điếm lao bản cười rồi sau đó hỏi tiên sinh cũng là võ giả ừ làm sao hỏi như vậy đại kế thành còn có không hội vũ sao tiên sinh là nơi khác tới chứ đại kế thành vào thành chỉ lấy tiền bất kể có phải hay không là võ giả đương nhiên dài hơn ở lâu ở phải có người nhà thực lực đạt được võ vương cảnh giới vũ vương thân thuộc chưa chắc cũng là vũ vương à, trong thành này không tập võ người cũng nhiều là ồ nguyên lai giá dạng hồ phong lại nhìn thêm một cái hoa điếm lao bản nói ra lão bản ngươi cũng là thầm tàng bất lộ a tuổi còn trẻ có ít nhất vũ vương thực lực đi đáng tiếc có bảo vật hộ thể ta không nhìn rõ ràng hoa điếm lao bảng cả kinh sắc mặt rõ ràng biến đến rồi ta thấy tiên sinh hô hấp đều đều khí tức vững vàng cũng không kiến tu là lộ ra ngoài cho nên mới phải hỏi ngươi có phải hay không võ giả không nghĩ tới tiên sinh dĩ nhiên có thể nhìn thấu ta hư thực thực sự là bất phảm ta ẩn cư ở đây còn chưa từng người nhìn ra ta hội vũ đây ha h a điêu trùng tài mọn t ô i rồi tổ chuyên xem tướng chi thuật đó có thể thấy được võ giả mức độ hồ phong khiêm tốn nói ra hoa điếm lao b ả n cười rồi hỏi tiên sinh này bất phảm làm sao sẽ như thế chán nản không nói gặp ngươi ta cũng là mới tới đại kế thành đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả chỉ là lệ phí vào thành liền tiêu hết rồi ta t í c h xúc vì sao chỉ có thể ăn xin dọc đ ư ờ n g rồi ha h a tiên sinh không cần lo ngại ngươi có năng lực chẳng mấy chốc sẽ thanh danh lan xa ta gọi cốc thanh không biết tiên sinh tục danh hồ phong hồ tiên sinh ra h a h ngộ rồi sau đó lúc rảnh rỗi có thể thường đến ta trong điếm ngồi một chút cốc thanh tự nhiên cười nói lập tức vặn vẹo vào nghèo phản hồi hoa của nàng tiệm hồ phong nhìn bóng lưng của nàng đối nhau đại kế thành cường thịnh lại lại có nhận thức mới Tuy t i ệ năm trăm sáu mươi ba đệ nhất đơn sinh ý hồ phong tại hoa cỏ thị trường mở rồi ba ngày quầy hàng cũng không có một cọc sinh ý đến cửa đệ tứ thiên chính tốt vượt qua mưa to hồ phong bất đắc dĩ đem quầy hàng rời được rồi cửa hàng bán hoa dưới mái hiên hướng về phía cốc t h a n h ấ y nay cười hồ phong hầu như xác định hôm nay không có thu hoạch rồi nhưng mà ngay tại lúc này đến rồi một cá nhân tuy nhiên người này không phải tới chiếu cố hồ phong buôn bán mà là ngoại ý muốn đổ xuống ở chỗ này đây là cái thanh niên nhân máu me khắp người tổn thương đến rất nặng hắn vừa vặn té xịu ở hồ phong trước gian hàng hồ phong nhìn kỹ xảo rồi cái này nhân hay là hắn biết bảy ngày trước hắn đi ngang qua đầu đường chứng kiến thầy bói lựa bịp thanh niên chính là người này nhớ đến lúc ấy hắn nói mình sau bảy ngày muốn cùng người tiến hành sinh từ đấu c â u thầy bói giúp hắn một chút nay chính là sau bảy ngày nhìn hắn đầy người vết máu hồ phong dĩ kinh biết rồi kết quả thầy bói chỉ là gạt người tạp kỹ thanh niên này thua rồi q u y ế t đấu một thân trọng thương không chết đã là vận khí rồi người ta nói thấy một mặt là duyên hồ phong cảm thấy ngay cả thầy hai lần đúng vậy m ệ rồi lớn như vậy đại kế thành hai cái phổ thông không thể lại thông thường thanh niên nhân liên tiếp đụng tới rồi hai lần hồ phong tin tưởng đây nhất định là sự an bài của vận mệnh trong lòng nghĩ như vậy hồ phong sau đó liền quyết định cứu người thanh niên này hồ phong thi triển thủy thuộc tính nguyên công tương thanh năm toàn thân vết máu soát qua một lần sau đó thi triển đất m ộ t chi khí ngừng thanh niên vết thương chảy máu sau cùng hồ phong sử dụng trên thân khô vinh yêu vương linh trùng lực lượng sinh mệnh năng lượng không ngừng quán thâu đến thanh niên trong cơ thể khoái tốc khép lại hắn trong cơ thể thương thế cốc thanh đứng trong tiệm hoa t r ậ lớn mắt nhìn hồ phong cứu người một màn đối nhau vu hồ phong có như vậy năng lực vô cùng ngoài ý mới cái này không chỉ có là song linh căn lực lượng còn có một loại nàng không biết có thể cung cấp sinh mệnh năng lượng lực lượng nửa ngày sau thanh niên đã bình an tỉnh lại trận mở mắt nhìn đến hồ phong khiến trong đầu hắn một mảnh m ở mịt ta tại sao lại ở chỗ này sau đó hắn nhìn một chút một thân thương thế lúc này hắn bên ngoài thân ngoại thương đã khỏi hẳn rồi còn có một chút nội thương t ĩ n h dưỡng mấy ngày là tốt rồi rồi là ngươi đã cứu ta ngươi cảm thấy sẽ là mình tốt sao hồ phong cười hỏi đứng đầu tiểu thuyết vóng b ê đốt vê đốt vê đốt quy hại hù xù cc tạ ớt rồi ta đi nha thanh niên xoay người liền phải lý khai ngươi lẽ nào đều là như thế này cảm tạ nhân còn sinh tử đấu thất bại được thảm như vậy hồ phong một câu nói xong thanh niên như làm mèo bị đạp đôi giống nhau suýt nữai nhảy dựng lên người là ai người làm sao biết đạo ngã sinh tử đấu sự tình hồ phong chỉ chỉ mình bảng hiệu linh tâm thần toán bốn chữ lớn chính ở trong gió phiêu đãng hay anh lại là một cái gạt người trải qua một lần lừa dối thanh niên căn bản không nguyện tin tưởng loại người này rồi trước hắn dựa theo thầy bói chỉ điểm nên làm đều làm rồi kết quả vẫn thua rất thảm đối thủ thậm chí châm chọc nói đạo khinh thường giết hắn lưu hắn mặc chó đây là bao nhiêu phúng đầm a thầy bói tất cả đều là gặp người đây là hắn lúc này xấu nhất giác ngộ ta không phải coi bói hồ phong nói rằng ta coi là không phải mệnh là võ vận võ đạo vận đạo người nhu vân tinh thần luyện được thực sự quá kém còi rồi không phải vậy đối thủ tuổi tâm trưởng nơi nào sẽ có dễ dàng như vậy đắc thủ thanh niên lập tức bị c h ấ n trụ rồi quả nói hồ phong nói đúng rồi hắn thương thế khởi nguồn hắn còn có thể quy tội ngu dốt cái này song phương võ học có thể liếc mắt nhìn ra chân thật nói do hồ phong bất phàm người làm sao biết đạo ngã tu luyện là nhu vân tinh thần người làm sao biết đạo ngã đối thủ sử dụng là tuổi tâm trưởng ta nói rồi ta là tính võ vận hồ phong vừa chỉ chỉ hắn chính là cái tia chữ đỏ b ả n g hiệu có muốn thử một chút hay không nói xong có nửa điểm không đúng không lấy một xu thanh niên rất nhanh động tâm rồi tuy nhiên từ đối với thầy bói cảnh giác hắn cũng không dám dễ tin hồ phong rồi bất quá hắn rất nhanh lại nghĩ đến hồ phong cứu rồi hắn một mạng yếu hại hắn là tuyệt đối không khả năng được coi vậy đi đừng nóng nổi ta cho ngươi tính trước khi phải hiểu kinh nghiệm của ngươi chỉ như vậy mới có thể cho ngươi càng chính xác chỉ điểm thanh niên suy nghĩ một chút gật gật đầu nói được rất đơn giản tuy nhiên ngươi nếu là dám gật ta ta nhất định sẽ đập rồi ngươi bằng hiệu thanh niên tên là bánh vĩ nhà ở bản địa phụ thân là một vị vũ hoàng cường giả có một vị gọi tiểu lệ sát đường nữ tử là hắn tâm thượng nhân hai người cũng bị cho là thượng thanh mai trúc mã thế nhưng không lâu gặp phải rồi gia đình giàu có với công tử sau đó tiểu lệ dần dần thay lòng đổi dạng vì để cho tiểu lệ có thể trọng tân hòa mình ở cùng nhau bành vĩ hướng với công tử phát sinh rồi q u y ế t đấu với công tử đáp ứng rồi tiếp xuống sự tình đã rất rõ ràng rồi bành vĩ bại bởi rồi với công tử đối phương thậm chí phúng đâm nói chẳng đáng giết hắn như vậy phế phẩm đối với bành vĩ đả kích so với giết hắn đi còn nghiêm trọng hơn ha, ha một cái phụ lòng nữ tử ngươi lại là cần gì chứ hồ phong khuyên n h ta đúng vậy nuốt không xuống khẩu khí này tiểu lệ rõ ràng là ta nếu không phải với công tử hắn làm sao sẽ thay lòng đổi dạng bành vĩ tức giận nói ra nói như ngươi vậy liền sai rồi nàng hướng tới phú quý mặc dù không có hôm nay với công tử cũng có tương lai như công tử mã công tử trung pi chi nhân tâm này ngươi cũng cải biến không rồi hướng tới giàu sang nữ nhân là sẽ không theo một cái cùng tiểu tử sống hết đời điểm này ngươi tin ta không sai bành vĩ nghe hồ phong này thuyết pháp cũng dần dần lanh i ê n tĩnh quả thực là ta bị với công tử khí đầu ó c mê mụi không có hắn cũng sẽ có còn lại công tử khiến tiểu lệ mê mụi Căn chỗ công bản nguyên nhân không ở tuy ử chỉ ở tham ở l ế nhiên quyền t ế địa vị và à t p h ngươi ta mến nhau u ngươi, ngươi nói, nói, nói, ngươi, ngươi nói, nói thật a t c k h giống như rất hữu đạo lý do bộ dạng yên tâm đi theo ta nói song cải chính không ra ba ngày ngươi là có thể chứng kiến chút hứa thành hiệu kiên trì một tháng ngươi võ học sẽ tiến rất xa không nói khác ít nhất với công tử không biết là ngươi đối thủ rồi được ta lần này trở về hào hào khổ tu nếu có hiệu quả ta sẽ nhường người ta quen biết đều quá tới cho n g ư ơ i cổ động nói bảnh vĩ móc ra ba miếng địa nguyên tinh đưa tới hồ phong trên tay tiên sinh ta lần này trở về rồi chờ một chút hữu hiệu rồi trở lại trả tiền đi đó là tự nhiên cái này ba miếng địa nguyên tinh là trị liệu tri ân ta trên thân không có bao nhiêu lần sau bổ k u y ế t thêm ta cứu ngươi không phải vì rồi tiền ta biết tuy nhiên không để cho ngươi tiền ta sẽ b ă n k h o ăn bỏ rơi những lời này phía sau bành vĩ tiêu sái ly khai rồi lúc này hoa điếm chủ người cốc thanh mãi b ư ớ c c h ậ m đã đi tới nàng cười nói ra tiên sinh nhu vân tinh thần ta cũng hiểu một điểm không nghĩ tới nhất môn phổ thông võ học tiên sinh đều có thể vạch nhiều như vậy chỗ thiếu hụt trong đó diệu dụng nghe được tiểu nữ từ rộng mở trong sáng tiên sinh ta xem ngươi không phải coi bói là một giám vũ sư đi hồ phong cười cười không có hồi phục cốc thanh nói tiếp giám vũ sư nên đi giám vũ hội đại điện hà tất như vậy ném đầu lộ diện mở hàng vỉa hè đây chương n h h t năm trăm a sáu mươi bốn linh tâm thần toán thời gian vội vã dòng chạy bất chi bất giác lại qua rồi mấy ngày cái này đoạn thì gian hổ phong nơi đây vẫn như cũ ít có người hỏi thăm mỗi ngày chỉ hoa điếm chủ người cốc thanh sẽ đến cùng hắn giao lưu một hồi càng là nói chuyện với nhau cốc thanh đối nhau hồ phong càng là bội phục rất nhiều đơn giản võ học đều có thể bị hắn nhìn ra rất nhiều thường nhân vô pháp h i ể u ưu thế cũng phối hợp tương ứng phương thức chiến đấu khiến những thứ này võ học có thể phát huy lớn nhất uy lực cốc thanh đối nhau hồ phong lý giải từ từ nhiều cũng mọc lên rồi mình tâm tư nàng cũng muốn nhìn một chút mình võ học hồ phong có thể cấp cho như thế nào đánh giá cùng chỉ điểm tuy nhiên nàng nếu ẩn cư nơi này tự nhiên có khó ngôn tri ẩn vì sao lúc nào cũng nói bóng nói gió nàng hỏi đến rất nhiều hồ phong dần dần cũng minh bạch rồi mục đích của nàng của nàng phòng ngự tâm rất nặng vẫn có trọng bảo thủ hộ không khiến người khắc、dình. hồ phong cũng khó biết nàng võ học nền tảng chỉ có thể đoán ra nàng lai lịch phi phạm một ngày này hai người đang ở nói chuyện t i ế m đông nhiên đến rồi một đám người dẫn đầu là hồ phong người khách quen đầu tiên b à n h vĩ còn lại chừng mười cá nhân hầu như đều là cùng hắn loại này niên kỷ thanh niên nam nữ hồ phong mỉm cười biết mục đích của mình đạt được rồi tiên sinh ta dựa theo chỉ điểm của ngươi tu luyện quả nhiên tiến rất xa những người này đều là ta quê nhà hào hữu b ị ta mời đến chiếu cố tiên sinh sinh ý tiên sinh giúp hắn m ô n tất cả xem một chút đi bánh vĩ hưng phấn nói ra không mấy ngày nữa tu luyện dựa theo hồ phong cải tiến phương thức hắn càng luyện càng tinh thần nhu vân tinh thần phát huy càng ngày càng lợi hại hầu như có thể so với p h ụ thân độc môn chiêu thức rồi hắn lúc này mới biết được hồ phong có bao nhiêu thâm bất khả chắc sở dĩ giá lần hắn mang theo một đại quần tương thưởng thức hào hưu muốn cho bọn họ cũng có thể được hồ phong chỉ điểm ngươi đúng vậy cái kia coi bói một cái tiểu mập mạp lãnh lãnh hỏi thành thật mà nói ta không tin người như ngươi tờ s ờ t sách điện tử kế tiếp httv v tám mươi tờ sợt cm coi bói đều là p h í tử ngươi cũng là nghe nói rồi bành vĩ tất cả mới có thể cho hắn coi là đi rất dễ nhận thấy b à n h vĩ các bằng hưu rất nhiều đều là không tin hồ phong chỉ là ngại mặt mũi bồi b à n h vĩ đi chuyến này hồ phong xem rồi tiểu mập mạp hai mắt cười nói ngươi phong như quyền luyện được không tệ tuy nhiên gian xảo xà thủ cũng có chút kém cỏi rồi một câu nói nhất thời c h ấ n trụ rồi mọi người ngay cả b à n h vĩ đều kinh ngạc đến ngây người rồi b à n h vĩ ngươi khi nào đem chi tiết của ta đều bóc đi ra rồi tiểu mập mạp nổi giận đùng đùng nói ra thối lắm ta chỉ biết là ngươi luyện phong như quyền nào biết đâu rằng ngươi còn có thể gian xảo xà thủ bánh vĩ phản bác hình như là như vậy gian xảo xà thủ uy lực lớn là ta ẩn giấu thủ đoạn chẳng bao giờ nói cho những người khác nói đến đây tiểu mập mạp rốt cục có chút thư rồi cái này vị tiên sinh ngươi giúp ta tính một chút đi hồ phong cười nói có thể coi là đơn giản nói ra kinh nghiệm của ngươi không phải vậy ta sẽ không coi là tiểu mập mạp do dự một chút sau đó tuần tự đưa hắn hơn phân nửa từng trải nói ra hồ phong ma long nhãn dám v õ tự nhiên là không cần biết được đối phương trải qua tuy nhiên biết sẽ thường thường có thể lý giải một cá nhân tính cách đặc điểm nói lên kiến nghị thường thường thích hợp hơn cái này cá nhân so với có nhân sinh tính cẩn thận xuất thủ lưu ba phần coi như thân thể của hắn thích hợp đại khai đại hợp một hướng vô tiền chiêu thức hồ phong cũng sẽ không đề cử bởi vì tính cách này thân thể thích hợp cũng không nhất định thực sự thích hợp giang sơn dễ đổi bản tính khó rời võ học có thể cải biến đ ả pháp phong cách rất khó biến hóa cái này đúng vậy b i ế n báo không thể mù quáng dựa theo ma long mắt đề cử còn một nguyên nhân khác đúng vậy hồ phong muốn biết nhân sinh muốn lấy được từng trải trừ mình ra đi từng trải còn có đúng là hiểu rõ người khác cố sự như vậy có thể hấp thu lớn hơn nhân sinh kinh nghiệm hồ phong chi sở dĩ giá dạng làm đều là điên đao lão nhân kiến nghị luyện võ cũng là luyện tâm luyện đao cũng là từng trải nhân sinh không có đầy đủ từng trải tích lũy đao pháp rất dễ dàng tiến nhập bình cảnh chỉ có đầy đủ phong phú nhân sinh từng trải mới có thể làm cho đao pháp cảnh giới thiên đạt thượng thừa, thừa hồ phong bây giờ nhãn đúng vậy d ọ t h á m biết nhân sinh tự xét lại nhân sinh tìm kiếm người khác cố sự tỉnh n g ộ mình được mất đang không ngừng tỉnh n g ộ giữa không ngừng trưởng thành thu được lớn hơn để thăng tiểu mập mạp rất nhanh nói rồi hắn lịch trình cuộc sống bao quát lưỡng đoạn bị người chê l u y ế tỉnh c h ọ cho rất nhiều người cười ra tiếng hồ phong khi hắn sau khi nói xong đúng hẹn chỉ điểm rồi hắn v õ học gian xảo xà thủ ưu thế cùng chỗ thiếu hụt hắn tập luyện quá trình trong nội khu một nhất chỉ ra tiểu mập mạp nghe được hai mắt sáng lên những người khác cũng đồng ý gật đầu chỉ cảm thấy hồ phong thật là thần nhân những thứ này thường nhân không nghĩ tới chi tiết nhỏ đều có thể nói ra một đống lớn đạo lý hơn nữa đúng là chân chính c ó dùng đại đạo lý thiên sinh ngươi nói được thật tốt ta trước đây không có phải biết gian xảo xà thủ tinh túy h nghe ngươi vừa nói như thế ta cuối cùng là minh b ạ p rồi ba cái địa nguyên tinh tiên thủ ngươi cất xong tiểu mập mạp trịnh trọng móc ra rồi tiền không chờ ngươi tập luyện hữu hiệu sau đó mới tới đ ỡ t i ề n đi không thiên sinh mặc kệ có hữu hiệu hay không hôm nay ngươi lời nói này đã làm ta lớn mở nhàn giới những thứ này đủ giá trị cái này ba cái địa nguyên tinh rồi có rồi tiểu mập mạp s u n g phong những người khác cũng đều giảng thuật rồi việc trải qua của mình hồ phong từng cái phê bình bọn họ võ học cũng làm ra rồi tốt nhất kiến nghị những người này nghe rồi hồ phong lời nói không khỏi thán phục không nớt lần này đ à m luận cũng chỉ có hồ phong như vậy thần nhân mới có thể nói ra người là thích náo nhiệt đ ộ vật thật mấy cá nhân trên tại hoa cỏ thị trường góc đợi lâu như vậy đi ngang qua người đi đường đều muốn nhìn một chút rốt cuộc chuyện gì xảy ra bọn họ chen vào liền nghe được rồi hồ phong này đ à m luận vẹn vẹn nghe rồi vài câu bọn họ liền cảm giác sâu sắc hữu lý bất chi bất giác liền đứng ở nơi đó tính tính nghe người càng ngày càng nhiều bị hấp dẫn rất nhiều người đến rồi liền đi bất động lộ rồi đại kế thành quả thật có không làm sao tu luyện võ đạo người nhưng là hoàn toàn không hiểu võ đạo quá thiếu mặc dù phổ thông người qua đường ít nhiều đều có chút tu vi bọn họ nghe rồi hồ phong chính là lời nói được dẫn dắt rất nhiều không khỏi đã nghĩ đứng ở chỗ này nghe nhiều một hồi thời gian bất chi bất giác lưu trôi qua b à n h vĩ mang tới thập mấy cá nhân dần dần tán đi rồi nhưng là người vây ở nơi này hơn nửa ngày tập trung mười mấy người qua đường đều vây quanh ở hồ phong bên người từng cái bắt đầu kể lại việc trải qua của mình muốn hồ phong giúp hắn môn chỉ điểm sai lầm hồ phong lúc này đây mãi cho đến đêm khuya mới bị xua tan rồi mọi người không sai đúng vậy bị xua tan có vài người nghe rồi còn muốn biết đứng ở hồ phong bên người cũng không muốn đi hồ phong sau cùng không biết làm thế nào mới đưa bọn họ đổi u đi những người này đi lên còn nói đến ngày mai tiếp tục tới nghe hồ phong giang đạo hồ phong sắc mặt của có chút không tự nhiên giang đạo cỡ nào thâm ảo chữ không nghĩ tới mình ở thường nhân trong mắt đều tăng lên đến rồi cái này tầng diện rồi tiên sinh hôm nay sinh ý thật không sai ta nghĩ ngày mai tiên sinh sẽ nổi danh đại kế thành rồi cốc thanh chậm rãi đi tới nói rằng đêm khuya rồi cô nương còn chưa ngủ tiên sinh lời vàng ngọc nghe được tiểu nữ t ử si say ta đều không có rồi nửa điểm buồn ngủ rồi cốc thanh cười nói hả cốc cô nương có hứng thú hổ m ẫ cũng giúp ngươi tính một chút không không cốc thanh vội vàng khoát tay ta đ ố i nhau võ đạo không có truy cầu còn không dùng rồi hồ phong cười rồi cốc thanh cũng cười rồi hai người đều biết đây không phải là lời nói thật tại r rồi. trở ư người mười người người ớ tới c còn có có chút chút còn có chục khảo không nghiệp nhị nhật thì nhóm hấp Thiên sinh, tính Thiên sinh, tính Hôm bảnh đến. tiên sáng lên, mang giúp giúp đi. đi. tới Đệ tấp một ta một ta một sau l mấy mấy qua vĩ về lúc đều chủ đều động hòa trong h hào â n bằng hưu t ắ n trận tuyên truyền. g Tại t r mắt của những người này hồ phong đơn giản là không gì làm không được thần nhân vô luận ngươi tu luyện cái gì võ đạo hắn đều có thể liếc mắt xem thấu so với giám vũ hội giám vũ sư môn lợi hại hơn nhiều những người này sống linh hoạt phát hiện miêu tả khiến rất nhiều người đối nhau hồ phong cái này cá nhân sản sinh rồi cực lớn h i u kỳ vì sao nay nhật thanh thần liền tới rồi một nhóm người lớn hồ phong khiến bọn họ xếp thành hàng từng cái đến một cái cố sự một phần đánh giá giám hồ phong nói nghe được mọi người si say thể hồ c o n đính hiểu ra một cái khởi đầu tốt mang tới hiệu ứng là khó có thể tưởng tượng hồ phong cũng đánh giá thấp rồi mọi người nhiệt tình từ một ngày này bắt đầu liên tiếp ba ngày hắn đều chập mắt hoa cỏ thị trường thần bí tiên sinh không đến ba ngày liền chuyển khắp rồi đại kế thành người người tranh nhau t r u y ề n tống hắn t r u y ề n thuyết có nói hắn là thiên giám truyền thế có nói hắn là võ đạo thánh giả có nói hắn có thể cầu thông thần linh chuyên thuyết nhiều lắm khó phân t i ệ t giả Thế nhưng có một chút mọi người có thể khẳng định cái này cá nhân quả thật có siêu phạm võ đạo tạo nghệ dạng gì võ học công pháp đều có thể bị hắn xem cái thông thấu có nghe nói không hoa cỏ thị trường một khối xuất hiện rồi cái thần bí tiên sinh hắn có thể biết b ó n đột có thể đem người một thân tu vi võ học bị cho là thông thấu còn có thể đưa ra cao nhất chỉ điểm nghe nói rất nhiều người đều đi qua rồi đi qua người nói cái này vị tiên sinh không khác thần linh không gì không biết không gì làm không được ta đây cũng nghe nói rồi không chỉ như thế cái này tiên sinh còn có mấy người quái quý cũ cái gì lúc đầu không lấy tiền cái gì phải g i ả n thuật cuộc đời từng trải thực sự là đủ kỳ quái tuy nhiên ngươi đừng nói nghe nói mấy ngày trước đi qua người trở lại đưa tiền rồi cái này tiên sinh đúng là có bản lĩnh à? cũng không phải là tiên sinh cũng bởi vì có bản lĩnh thật sự mới có thể yên tâm tại chỗ không lấy tiền như vậy trở về đưa tiền người rất nhiều mọi người chỉ biết càng thêm tin tưởng cái này tiên sinh đúng đúng cái này cần có chân tài thật học mới có thể làm như vậy ngươi thấy đầu đường coi bói người nào không phải tại chỗ lấy tiền nghe nói cái này tiên sinh nhìn qua tuổi con trẻ vừa qua khỏi nhược quán bộ dạng thật không biết rốt cuộc là cần gì phải có bực này thân thông đầu đường tự quán ngõ nhỏ trả quán không chỗ nào không có mặt nói vị này thần bí tiên sinh nói xong rất nhiều dần dần rất nhiều thực lực cao cường vũ giả giả để buộc rồi muốn mau chân đến xem hồ phong hư thực hồ phong liên tục dám v õ ba ngày cũng hiểu được có chút mệnh mỏi giã rời rồi vậy mà lúc này dòng người sơn hải liên đối hoa c ỏ thị trường gần đây sinh ý đều so với trước đây tốt nhiều rồi hồ phong xem tình hình này biết rõ tiếp tục như vậy không phải biện pháp lúc này trong tay hắn cũng không có thiếu tiền tài rồi không muốn một môn điếm làm tiếp hơn nữa cái này dám v õ phí dụng cũng phải một lần nữa định chế hiện nay tới nơi này phần nhiều là thực lực thấp hèn võ giả sau đó nếu là có cường giả đến đây lẽ nào cũng là đồng dạng giá cả sao như vậy hồ phong khả năng liền quá chịu thiệt rồi người nhiều hơn nữa hồ phong cũng không có thể tiếp tục nữa rồi người trung quy muốn nghỉ ngơi một chút sở dĩ giá một bốn bị xua tan rồi khách hàng xin hắn môn ngày khác đ ă n g môn bản thân muốn nghỉ ngơi một chút những thứ này khách hàng cũng biết do hồ phong mẹ nhọc mấy ngày cũng không có miếng cưỡng hơi hoán g i ậ n vài câu liền tản ra rồi thiên sinh ngươi gần nhất có điểm đ ộ i vàng a ngay cả uống miếng nước công phu chưa t ừ n g rồi chứng kiến hồ phong rối rãnh cốc thanh bưng cái chén đã đi tới đến ta tự chế hoa mật trả ngươi nếm thử hồ phong đã sớm cắt nước lúc này đâu kiềm chế được Tiến l ê đợi ế p n được lúc nửa đêm mới tỉnh lại ghế nằm hai bên trái phải có t h ư ơ n g bàn đá bên trên bảy đặt hộp đựng thức ăn phần dưới đệ nặng tờ giấy đây là cốc thanh lưu lại trong hộp đựng thức ăn là cho hồ phong chuẩn bị cơm nước hồ phong mở ra hộp đựng thức ăn bên trong có tứ đĩa thức ăn phân tố đầy đủ hết hai chén vai ẩn trổ một chén xúc đặc cơm nước cũng còn mạo hiểm nhiệt khí h i ệ n nhiên là mới vừa làm tốt không bao lâu khó đạo ngã là n g ư ờ i được cơm mùi thức ăn thơm mới tỉnh hồ phong không khỏi nghĩ đến bất kể nói thế nào có người chuẩn bị tốt cơm nước đâu có không ăn lý lẽ ba ngày không có ăn những thứ này bình thường đồ ăn ăn phá lệ có vị cũng không biết là cốc thanh tài nấu ăn quá tốt vẫn là hồ phong đói bụng đến phải lâu lắm ngày thứ hai buổi sáng hồ phong liền đem mình muốn m tuy nhiên cốc thanh nói cho hắn biết con đường này đã không có dư thừa mặt tiền của cửa hàng rồi khắp địa phương mặt tiền của cửa hàng càng đắt tiền không được quả không chê ta chỗ này còn có không gian phòng chứa đồ không có sử dụng ngươi có thể sửa sang một chút ở chỗ này đo lường tính toán nói chuyện cũng tốt có miễn phí đỉnh cấp đầu bếp ta thiên tử giã có thể qua được tiêu sái điểm ừ cái gì miễn phí đầu bếp cốc thanh hồ đồ rồi ngươi hôm qua làm được đồ ăn vị đạo tốt ta ăn thật ngon、Phúc. cốc thanh lập tức bật cười đó là nhất phẩm đường đỉnh cấp đầu bếp làm không phải vậy làm sao sẽ ăn ngon như vậy ta làm cơm nước ngay cả tự ta cũng không muốn ăn Cái gì? hồ phong sắc m ặ tại của trong nháy mắt rất đặc sắc.、Ngay、cùng ngày, hoa cửa Ngay hoa trong mắt rất tiệm nháy ngày, l dựng thẳng lên một chỉnh á i k ố i viết linh bài. tại tâm thần toán thẻ Phong Hồ h c lý ra trong phòng chưa đồ lặt và tiếp tục lao bản hành lần này hắn đem mỗi lần đo lường tính toán giá cả đều nặng tân biên đứng hàng rồi xuống vũ vương trở xuống thống nhất thu ba cái địa nguyên tình từ nay về sau mỗi đề thăng một cái đại cảnh giới giá cả để thăng tập h b ộ i hôm nay một lần nữa khai trương hồ phong nhân khí rất nhanh thì lên rồi hoa cửa tiệm đứng hàng khởi rồi hàng dài rất nhiều cũng không nhu cầu vũ giả g ã mộ danh đến đây chủ yếu là muốn nhìn một chút hồ phong có hay không chuyển thuyết lợi hại như vậy không tính ra ta võ học phương pháp ngươi sẽ trở bị đập tiệm đi hôm nay người khách quen đầu tiên lúc đó xúc phạm hắn là cái sắc mặt âm trầm trung niên nam tử tu vi tại vũ hoàng hậu kỳ khó trách hắn có n ả y nạo khí hồ phong nhìn ra được hắn không phải ý định cầu cạnh chỉ là muốn nghiệm chứng hắn hư thực đối nhau v u giá một điểm hồ phong căn bản cũng không quan tâm p h o n g ngự công pháp thiết huyền giáp công kích công pháp bùi thanh trường bộ pháp đi làm ề m mại lộ tuyến tu chính là tiểu ngũ hành mê tu bộ trừ cái đó ra ngươi còn luyện qua điểm kiến pháp tuy nhiên cũng không c a minh thế nào ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao hồ phong nói cương thuyết hoàn trung niên nam tử trương liếu trương truy chậm chạp nói không ra lời hắn tính cách cẩn thận đối nhau vô tự mấy tu vi tin tức từ không ngoại chuyện ứng với không người nào biết lai lịch của hắn thế nhưng hồ phong có thể một hơi nói ra thực sự khiến hắn khiếp sợ không có không có rồi tốt lắm nói cho ta biết chuyện xưa của ngươi đi ta không thích vô căn cứ điểm này tự ta biết lười nghe ngươi biên có rồi mới đầu kinh sợ trung nhiên nam tử chăm chú rất nhiều tuy nhiên vũ hoàng cường giả từng trải lại nhiều hơn rất nhiều là rồi tiết tỉnh thời gian hồ phong chỉ làm cho hắn nói một đoạn nhất khắc cốt mình tâm trí nhớ trải qua tên này nam tử sau đó đến tiếp sau lại có mấy vị thực lực cường đại võ giả trong đó tu vi thâm hậu nhất một người đã đến rồi vũ đế trung kỳ hoàn hảo hồ phong nay nhãn lực cao minh cái này cảnh giới võ giả hắn còn có thể nhìn tấu bằng không vượt qua ánh mắt hạn chế hắn liền không biết làm thế nào rồi một ngày này đo lường tính toán bởi vì người tham dự nhiều một chút chân chính có thực lực võ giả vì sao ngày thứ hai đưa tới manh động càng hơn từ trước cuộc sống như thế lại duy trì liên tục rồi mấy ngày hồ phong sinh ý một ngày so với một ngày được xếp hàng người cũng càng ngày càng nhiều đúng lúc này dám vũ hội người rốt cục đến rồi dọn dẹp xong phòng tạp vật giữa trung gian là một cái bàn dài hồ phong ngồi ở bên trong bên kia đắng tử thượng ngồi mới tới khách hàng hoặc giả nói là g i á m vũ hội người đánh coi bói ngụy trang đi g i á m võ c h i thật ngươi có g i á m vũ hội nhận chứng tư cách sao ai cho phép như ngươi vậy g i á m vũ sư chung quanh khoe khoang vị này g i á m vũ hội g i á m vũ sư một lên đúng vậy cao giọng quát hỏi hồ phong k i n h vũ bản khiến hắn yên tĩnh một chút xin lỗi ta có thể không phải là cái gì g i á m vũ sư ta chỉ là dùng mình phương pháp tiến hành đo lường tính toán có đúng hay không ta cũng không biết có người tin là tốt rồi ngươi muốn xen vào ta nhàn sự chứ không đi đem bên ngoài đầu đường nhiều như vậy thầy bói đánh đuổi chúng ta cũng đều là đồng hành ngươi không thể chết được cầm lấy ta không thả không phải dám vũ sư vậy thì càng không có tư cách làm cho đánh giá giám rồi ta nói rồi ta chỉ là đo lường tính toán thư không tin từ chính khách hàng quyết định việc này ngươi cũng quản ngươi nói ngươi không phải liền thật không phải là rồi hả được vậy ngươi cho ta chắc chắc tính tính ta võ đạo có cái gì mức độ rồi được muốn nghe lời thật sao hồ p h o n g hỏi đương nhiên ngươi còn muốn lựa gạt ta sao được ta đây có thể cứ nói thật rồi các hạ tu vi cũng không tệ lắm đã là hợp cách vũ v ư ơ n g rồi thế nhưng võ học mức độ thực sự đúng vậy theo ta nhận thấy ngươi đây là g á p rưỡi trong g á p rưỡi trong phế vật phế phẩm mới vừa người h ậ p môn vũ i với ả đô so n g người phê h được n đáng một đồng. n g một n g ư tên k h ố này n giám vũ sư tức giận đến nổi trận lôi đình chúng ta g i á m vũ sư cả ngày muốn nghiên tập cần gì phải bình định người khác tu vi võ học chiêu thức gì gì đó cái nào có thời gian tu luyện nói như ngươi vậy ngoại trừ rồi kích động ta không có nửa điểm chỗ tốt là ngươi để cho ta ăn ngay nói thật ta cũng không ghi m ngươi ý tứ các ngươi dám vũ hội bản lĩnh ta cũng biết một ít cái gì ngay vậy sờ sương quan thần một bộ một bộ dường như rất chuyên nghiệp xu thế ta là không học được ta chỉ tin tưởng thiên địa nói cho ta ta linh tâm chắc tính ra kết quả được ta cũng không làm có ngươi ngươi không thể hỏi ta cũng không có thể sờ sương không thể nhìn chằm chằm ta mắt nhìn ngươi còn phải nói ra ta tu luyện qua võ học nếu như làm không được ta sẽ hướng về phía trước b m báo nói ngươi ở nơi này l é n lén làm cho sờ sương dám võ hồ phong nhãn thần dùng mình sắt khí lộ ra ngoài người này dĩ nhiên muốn cho hắn loạn cảnh tội danh thực sự ghê tởm làm sao ngươi nghĩ đối với ta động thủ ngươi có thể thử nhìn một chút đến lúc đó ngươi thì sẽ biết đối nhau dám vũ sư động thủ sẽ đưa tới hậu quả như thế nào hồ phong lạnh dên một tiếng tùy phía sau nói ra người võ học dễ dàng tầm thường cơ sở công pháp thổ nạp chân quyết đoán chừng là suy nghĩ nhiều sống hai năm đi nghe nói cái này công pháp có thể trường thọ thân pháp võ học không có phòng ngự võ học không có công kích võ học chỉ một bộ xuyên hoa thủ còn luyện được hòng bét khác sẽ không rồi ngoại trừ rồi lấy người khác học chút dám võ thuật ngươi có thể nói là không đúng tí nào vị này dám vũ sư bị hồ phong lời nói giận quá tuy nhiên tức thì tức hồ phong theo như lời nửa điểm không kém hoàn toàn không có sở xương con thần càng không có hỏi hắn nửa điểm quá trình tu luyện khó đạo chân không phải dám võ thuật thật có linh tâm đo lường tính toán cái này đồ v c ý hoàn y giám vũ c hảo ô n g có tự m giám giám hoàn, hoàn, hảo, hoàn hảo vị này giám vũ sư hai mắt thất thần vẻ mặt mở mịt đi ra khỏi phòng đại môn hồ phong sắc mặt có chút nghiêm trọng không biết một cửa ải này là quá rồi hay là không qua đại kế thành sáu tòa thông thiên tháp một trong giám võ thiên trong tháp giám vũ hội đang ở triệu mở một lần khẩn cấp hội nghị hội nghị nội dung đúng vậy nhằm vào gần nhất xuất hiện linh tâm thần toán một chuyện hơn m ộ ư ơ i vị giám vũ hội hàng ngày chủ sự tụ chung một chỗ t r â n đối với chuyện này nghị luận không nghỉ tin tức đã tìm hiểu hoàn tất người này không phải chính quy giám vũ sư cũng không có g i á m v õ thuật trong người dựa vào là đặc thù đo lường tính toán phương pháp hắn tự hào linh tâm thần toán không cần sờ xương quan thần liền có thể biết thường nhân tu v i sâu cạn chiêu thức mức độ mặc dù không phải giám vũ sư cũng không có thể theo đuổi hắn mặc kệ bên ngoài bây giờ tin đồn nhiều lắm không ít người ở sau l ư n g thuyết tam đạo tứ nói chúng ta dám vũ hội mức độ quá kém c、so、hứ ở trong mắt ta này coi bói cùng xin cơm không có gì khác nhau mọi người ngươi một lời ta một lời tranh chấp không xuống đúng lúc này đỉnh tháp bạch quang đại phóng nhất đạo thương lão thân ảnh đi xuống lão giả cực kỳ dán mua nhìn qua gần đất xa trời sắc mặt vàng như nến tay hắn cành khô cánh tay thả lòng căn khô g ầ y không gì sánh được chính là như vậy một cái lao nhân làm cho cả giám vũ hội cũng không dám nhìn thẳng hắn đúng vậy giám vũ hội phó hội trưởng bộ lão gặp qua phó hội trưởng mọi người vội vàng hành lễ ăn mặc áo dài trắng lao giả bình tĩnh gật đầu chậm rãi mở miệng nói nếu không phải giám vũ sư đó cũng không có quản chuyện này lý do lo lắng danh tiếng bị làm hạ thấp đi các ngươi cần chính là tăng mạnh tự thân tu luyện mà không phải đi cản trở người khác phó hội trưởng dạy phải các vị người chủ sự túi lều nói không dám nói nhiều nữa cái gì rồi thật thú vị hãn niệm một cái câu hậu thân hình cấp tốc biến hóa đảo mắt biến thành rồi ăn mặc h ác y đi chống quải trượng lao nhân thân thể tung bay rất nhanh bay ra rồi giới dám vũ hội lại môn chương năm trăm sáu mươi sáu thánh giả phủ xuống cốc thanh cửa hàng bán hoa tên là tìm vũ cửa hàng bán hoa gần nhất một đoạn thời gian người nơi này lưu càng ngày càng nhiều rồi v đút v đút v đút 80 tờ sợ t c không em mở vô đạn xong quảng cáo một tự nhiên là tìm đến hồ phong đo lường tính toán thứ hai đúng vậy đến xem mỹ nhân rồi hoa c ỏ thị trường vốn là cái hẻo lánh địa phương từ hồ phong đem nơi đây lộng hỏa liếu chi phía sau cốc thanh cửa hàng bán hoa mỗi ngày đều có đại lượng khách hàng cái này có qua có lại nhiều người rồi hoa điếm chủ người mỹ danh cũng liền chuyển ra ngoài hấp dẫn rồi võ giả đến đây thùng thùng mời đến hồ phong căn phòng cửa bị mở ra rồi một vị ăn mặc áo đen lão giả chống bà tong đi đến khai khái, khái. hắn còn chưa lên tiếng sẽ không đoạn ho khan hồ phong nhìn hắn một cái sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng người này tuy nhiên nhìn qua thương l ã o niên mại thế nhưng thể nội tu là thầm tàng bất lộ hồ phong tận lực dình cũng chỉ được đến một cái sâu không lường được kết luận l ã o nhân gia ngài có khỏe không hồ phong tiến lên nâng một cái đem k h á i k h á i t ố t rất khỏe mạnh k h á i k h á i nghe nói ngươi sẽ đo lường tính toán có thể hay không cho ta tính một chút hồ phong trên mặt lộ ra một tia làm khó dễ người này giấu quá sâu tu vi không thấy đáy hồ phong thực sự khó có thể xem phá hư thật lao nhân gia ta nơi này quy củ là muốn nói việc trải qua của mình ngài hẳn là cũng đã nghe nói qua đi tuổi của ngài lớn rồi từng trải phong phú chỉ cần nói một cái bản thân tự mình trải qua khắc sâu ấn tượng sự t ì n h là được rồi cái này đơn giản lao phu liền nói rồi cực kỳ lâu trước đây lao phu thu dưỡng quá một cái giá cậu c chó này cái gì cũng tốt đúng vậy thích tùy c h ô đi tiểu có đến vài lần đều tắt đến rồi lao phu trên giường lao phu dưới cơn nóng giận cầm lấy cầu hung hăng đánh cho một trận đánh cho nó chừng mấy ngày đều không dám kêu gọi đừng nói từ đó về sau nó thật vẫn không dám loạn đi tiểu rồi nói đến nơi đây hồ phong lệnh cả tim đối nhau lão nhân lai lịch đã có suy đoán rồi l ã o nhân ý vị t h â m trường xem rồi hồ phong l i ế mắt tiếp tục g i ả n g đạo sau lại ta đem kinh nghiệm của ta nói cho rồi một cái bằng hữu ta bằng hữu nói ta làm không đúng cậu sẽ ký ân cũng sẽ mang thủ giống như ta vậy đánh rồi nó một trận lúc đó không có cái gì thế nhưng chờ ta có một vạn nhất thời điểm chó này nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng ta bằng hữu nói với ta nếu không đừng đ ả cậu dễ xanh nuôi đợi không ngừng huấn luyện sẽ liền trực tiếp sát rồi không có buồn phiền ở nhà ta đối với lời của hắn nửa ngờ nửa tin cho tới bây giờ chưa từng suy nghĩ cẩn thận vấn đề kia tiểu huynh đệ ngươi nói ta là sát rồi cậu tốt vẫn là nuôi cậu tương đối khá e rằng còn có một tuyển chọn hồ phong bình tĩnh nói ra há cái gì tuyển chọn cùng nó là hữu tiểu huynh đệ ngươi thực sự là đủ ngây thơ bất đồng tồn tại làm sao sẽ trở thành bằng hữu ngươi gặp qua con kiến cùng đại tượng trở thành bằng hữu ngươi gặp qua toàm d ẻ gì trở thành bằng hữu ngươi không có gặp qua không đại biểu không tồn tại hồ phong phản bác đại thiên thế giới không thiếu cái lạ chỉ có ngươi không nghĩ tới không có không làm được lao giả nhãn thần sáng lời t á n dương t i ể u h u n h đệ có trí khí a quả chân anh hùng già thiếu niên lao tiền bồi qua khen rồi lấy ngài thực lực và thân phận làm sao sẽ cùng ta như vậy tiểu bối một dạng kiến t h ứ c đây hạ hạ tiểu bối ngươi quả thực đủ khôn khéo ngươi rất có tài năng tương lai chắc chắn một phen thành cựu lao phu ở đây phát thệ giám vũ hội từ nay về sau không biết gây sự với ngươi rồi hồ phong ngần ra lập tức đại hỷ hắn đứng dậy hỏi thật không lao phu tại giám vũ hội còn có thể đương đắc rồi cái nhà này xin hỏi tiền bối tục danh trình di lao giả thở khẽ tên lập tức hóa thành một trận khói đen từ cái này không gian phòng tử chung biến mất trình di thánh ngôn sư trình di hồ phong chợt nhớ tới cái này cá nhân thân phận toàn bộ giám vũ hội phó hội trưởng trình di đại lục hiếm thấy thánh ngôn sư tu vi sớm đã đạt được vũ thánh cảnh giới tuyệt đại cao nhân hồ phong tuyệt đối không ngờ rằng sẽ là cái này dạng một cá nhân đi tới nơi này cùng hắn nói chuyện tuy nhiên quá trình có chút hoảng sợ nhưng liền kết quả nói hồ phong di kinh rất hài lòng rồi đạt được rồi thánh ngôn sư trình di lời hứa hồ phong cuối cùng cũng yên tâm rốt cuộc không cần gánh tâm giám vũ hội cản trở có thể tốt thật là bận việc một trận rồi phát sinh cái gì rồi làm sao cao hứng như thế một ngày công việc làm xong phía sau cốc thanh bưng một chiếc trà ngon đi tới hồ phong căn phòng ha h g i á m vũ hội cao tầng người đến rồi đã đồng ý ta không chọc đến sự tình rồi hồ phong vừa cười vừa nói há vậy thật muốn chúc mừng ngươi rồi chỉ là không biết g i á m vũ hội cao tầng tới là vị kia cốc thanh tò mò hỏi thánh ngôn sư trình di g i á m vũ hội phó hội trưởng cái gì hắn dĩ nhiên tự mình đến rồi cốc thanh thất kinh lập tức nàng mày nhăn lại nghe nói trình di ý tưởng vô cùng bảo thủ đặt lập độc hành có rất ít người có thể cải biến hắn cố chấp như vậy một một nhân vật làm sao sẽ tốt như thế nói hồ phong trong lòng lột b ộ giật mình thật sao ta cảm thấy được hắn thái độ tính không sai rồi tuy nhiên bất kể nói thế nào hắn đều làm ra hứa hẹn rồi cái t i ê u loại tiền bối cao nhân t r u n g quy không biết đổi ý đi đổi ý chỉ sợ sẽ không chỉ sợ hắn có khác n h ư tính nói chung ngươi vẫn cẩn thận một chút tốt hơn cẩn thận hai tay của hắn chính sách ừ ngươi nói ta sẽ đi lại thời gian không còn sớm rồi ngươi vội vàng rồi một ngày cũng nên nghỉ ngơi rồi ta cũng phải đi về ngủ rồi cốc thanh nói xong liền phải lý khai chờ một chút ừ còn có chuyện gì cốc cô nương về thần hoa tông ngươi biết được bao nhiêu thần hoa tông ngươi làm sao sẽ đối nhau thần hoa tông cảm thấy hứng thú các ngươi hẳn là chút nào không dây dưa d ễ má mới đúng à? cốc thanh nghi ngờ nói ai thật không dám đầu diếm hai mươi năm trước ta một vị thân nhân bị thần hoa tông người bắt đi đến nay t u n g tích không rõ ta này hành vân châu nhất mục đích chủ yếu đúng vậy điều tra vị này thân nhân hạ lạc ta đây có thể cũng không biết rồi cốc thanh lắc đầu về thần hoa tông ta khả năng so với người khác hiểu rõ hơn một điểm nhưng là giới hạn với thần hoa tông thực lực và q u ý củ giống như ngươi nghĩ hỏi vấn đề này ta vô pháp giúp ngươi thần hoa tông nhân số nhiều như vậy ta không có khả năng để biết hơn nữa ta cảm thấy được thần hoa tông tác phong coi như chính phái không giống như là sẽ bắt người muôn phái ngươi phải đạo thần hoa tông chính là vân châu số một số hai đại tông phái bao nhiêu người cầu đều cầu không vào cánh cửa làm sao sẽ bắt đi người khác cường vào tông phái đây có phải hay không là bắt đi n g ư ờ i thân nhân người nói dối rồi thần hoa tông danh hảo hồ phong nghe rồi mặt nhăn mặt nhăn lông này vấn đề này hắn cũng nghĩ tới quả trước đây bắt đi hắn người của mẫu thân nói dối rồi thần hoa tông danh hảo dây kia tầm c h ẳ n g khác nào không rồi đ ố i nhau rồi thái thủy ta nguyên kinh này môn công pháp cốc cô nương có thể từng ngày qua cốc thanh nhức đầu suy tư chỉ chốc lát sau đó trọng trọng gật đầu đạo ta nghĩ ra rồi, rồi. thái thủy tam nguyên kinh từng là thánh giai tột cùng công pháp là thần hoa tông chấn phái võ học một trong tuy nhiên tại vạn năm t r ư ớ c trong đại chiến di thất rồi làm sao rồi hả ngươi làm sao sẽ hỏi cái này bắt đi ta thân nhân người vốn là tìm thái thủy tam nguyên kinh sau lại nhìn thấy ta thân nhân thiên phú xuất chúng vì sao sinh ra rồi lòng c ấ p đoạt hồ phong giải thích nguyên lai là có thiên phú vậy thì có khả năng này rồi có huyết mạch thiên phú người rất nhiều đại tông phái đều tranh nhau thu nhập trong môn tuy nhiên thần hoa tông như vậy đại tông phái phổ thông thiên phú cũng không đến nổi này ngươi thân nhân rốt cuộc là cái gì thiên phú quang minh thánh thể hồ phong không có dầu diếm c ù n g c ố c thanh tiếp xúc d à i như vậy thời gian hắn tin tưởng mình nhãn quang không biết nhìn lầm cái gì dĩ nhiên là quang minh thánh thể loại này thể chế mặc dù là thánh không phải thần nhưng là bởi vì t r ư ở n g k h ố n g sinh mệnh lực lượng tại có vài người trong mắt so với thần thể còn t ô n quý còn còn thần hoa tông cũng muốn cường đ o ạ t rồi cốc thanh ngoại ý muốn xem rồi hồ phong liếc mắt quang minh thánh thể sự quan trọng đại những năm gần đây thần hoa tông chẳng bao giờ phóng xuất tồn tại quang minh thánh thể tin tức vì sao ngươi thân nhân quả vào rồi thần hoa tông khẳng định bị tuyết tặc rồi ngươi phải tìm sợ rằng không dễ a c h ư ơ n năm trăm sáu mươi bảy ảnh tử không chỗ nào không có mặt cốc thanh thuyết pháp khiến hồ phong phiền muộn không nớt thần hoa tông nếu có tâm tàn g một cá nhân quả thực rất khó khiến người ta tìm được rồi vê đút vê đút vê đút m ị ẩn thù ạ tàn dê cc kẹo đông gòn tiểu thuyết thần hoa tông thu học trò quy củ cần gì phải ta có thể hay không lẫn vào trong đó hồ phong mở cửa hỏi cốc thanh l ắ t đầu thần hoa tông môn quy s n g nghiêm vô số người cướp vào núi căn bản không lo không có tân nhất đại nhất tài hơn nữa thần hoa tông truyền thừa quy củ rất nhiều giống như tiên sinh như vậy đến từ ngoại vực để tế không rõ tri nhân thần hoa tông là tuyệt đối sẽ không thu đương nhiên thần hoa tông nếu như biết rõ ràng rồi t i ề n sinh thân phận tự nhiên cũng đã biết rồi t i ề n sinh mục đích vậy ngươi cũng không cần phải làm như vậy rồi nói chung lẫn vào thần hoa tông ý tưởng có chút không phù hợp thực tế vậy ngươi nói rốt cuộc nên làm như thế nào hồ phong khiêm tốn thỉnh giáo tìm hiểu tin tức không có người nào so được với thượng ảnh một dạng sẽ rồi ngươi có thể hướng ảnh tử sẽ cầu mua tin tức ảnh tử sẽ đó là cái gì tổ chức ta làm sao chưa nghe nói qua hồ phong đối với lần này sản sinh rồi hiểu kỳ ảnh tử sẽ là vân châu tiềm tàng rất sâu tổ chức biết sự tồn tại của nó người cũng không coi là nhiều đây là một cái khắp toàn bộ đại lục tổ chức bọn họ làm sinh ý đúng vậy bán ra các loại tin tức tại đại kế thành ảnh tử sẽ kỳ thực cũng rất dễ tìm cùng sáu đại thiên tháp bất đồng ảnh tử hội kiến trúc là thấp nhất tiểu tháp ngươi có thể ung dung tìm được đến rồi ảnh tử biết ngươi cần nói lên ám hiệu mới được phép giao dịch ám hiệu rất đơn giản ảnh tử không chỗ nào không có mặt nhớ kỹ cái này đi rồi còn có ảnh tử hội tin tức công khai đi giá tuy nhiên cực kỳ cơ mật đặc thù lục địa tin tức sẽ tăng giá tại trước khi giao dịch ảnh tử gặp gỡ báo cho biết ngươi giá cả phổ thông tin tức cơ sở giá tiền là thiên tinh vừa hỏi cũng nói đúng là một điện nguyên tinh đổi lại một vấn đề đáp án lại một cái khắp toàn bộ đại lục tổ chức ảnh tử biết hồ phong lại đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả tuy nhiên cốc thanh giới thiệu khiến hắn có thể đủ thiếu đi không ít đường vòng rồi thiên tinh thật sao cái này không khó xem ra ta rất nhanh thì có thể ảnh tử sẽ hỏi hỏi rồi thất thiên thời gian trước mắt liền qua những thứ này thiên lý không còn có người q u a y dối hồ phong giám võ linh tâm thần toán tên i cũng vào lúc này chuyển khắp rồi đại kế thành phố lớn n g õ nhỏ trải qua nhiều ngày nỗ lực hồ phong trên người tư sản đã đạt được rồi ba nghìn tinh hắn nghĩ thầm lúc này hẳn là đã có thể chống đỡ hắn đi ảnh tử sẽ hỏi rồi tại đại kế thành ảnh tử sẽ tổng bộ vô cùng đê điều thật cốc thanh nói là tứ tằng tiểu tháp cửa tháp trước không có bất kỳ đánh dấu thủ vệ hồ phong tiến lên khinh trừ đại môn không bao lâu đại môn mở ra một cái tướng mà bình thường đại hán n ô đầu ra có việc ảnh tử không chỗ nào không có mặt hồ phong lên một mạch báo ám hiệu trung niên đại hán gật gật đầu nói và o đi đi theo ta sau khi vào cửa hồ phong mới phát hiện cái này trong đó nguyên cơ tại ngoại xem tháp tiểu ở bên trong này không gian quả thực cực đại tháp này cũng là một kiện khó được linh khí trong tháp u ám không ánh sáng chung q a n h lại không có đèn trung niên đại hán mang theo hồ phong đi tới góc nhà hồ phong lúc này mới phát hiện nguyên chỗ này có mật đạo đi thông hạ tầng vào đi thôi xuống phía dưới tử sẽ có người tiếp ứng hồ phong từng bước đi xuống bậc thang hạ tầng là sâu thẳm đường tắt vừa xuống đất thì có một gã che mặt hắc ý nhân lên tiếp ứng khách quý thế nhưng tìm hiểu tin tức đúng thế đi theo ta hắc ý nhân mang theo hồ phong q u ẹ o vào một cái ngõ nhỏ đi rồi khoảng chừng mấy bách bộ phía sau ở bên cạnh trên thạch bích g õ ba cái trước phương thạch vách tưởng từ từ mở ra lộ ra một gian trang xưa cũ mất thất mời đến đi hồ phong chầm rãi đi tới mất thất thạch môn lần thứ hai đóng cửa trong phòng này ngoại trừ rồi hồ phong bên ngoài còn có một người ngồi ở gỗ chắc trên ghế dựa lớn người này ăn mặc đấu đ ồ n g màu đen toàn thân đều bao phủ ở trong bóng tối tuy nhiên hồ phong thị lực kinh người có thể rõ ràng nhìn ra hắn tướng mạo hắn là cái trung niên nam tử hình thể có chút gầy gò xương chán rất cao xương gò má s u n g ra trên mặt không có bao n h i ê u nụp thân hoan n ê n khách quý lâm môn xin hỏi ngài muốn đánh tham cái gì tin tức thần hoa tông hả thần hoa tông tuy là đại tông nhưng tin tức bản thân nếu không có bí mật cũng chỉ là phổ thông giá cả ngài muốn biết thần hoa tông cái phương diện kia hai mươi năm trước thần hoa tông phát sinh đại sự Hát ảnh những nhóm à y hai mươi năm trước phát sinh tại thần hoa tông đại sự cái này có thể đúng vậy rồi không biết dạng gì sự tình mới tính đại sự thiên phú võ giả hai mươi năm trước thần hoa tông có vài vị thiên phú võ giả gia nhập ngài muốn biết là ai đây quang minh thánh thể hát ảnh rõ ràng sửng sốt một chút sau đó mở miệng nói xin lỗi thần hoa tông không có, có quang minh thánh thể hồ phong cũng lấy làm kinh hãi sau đó nghĩ tới vấn đề này liên quan đến thánh thể khả năng giá cao hơn không ít giá không là vấn đề hắn nhàn nhạt mở miệng nói không phải duyên cớ này chúng ta ảnh tử sẽ không có xác thực tin tức nguyên kiểm chứng minh thần hoa tông có quang minh thánh thể hát ảnh trả lời ha h a danh vang đại lục ảnh tử sẽ tuy n h ư n à y hồ phong c ư ờ i n h ạ t hai tiếng liền phải lý khai khách quý chờ một chút còn có chuyện gì ngươi lại ngồi xuống chúng ta từ từ nói chuyện còn có chuyện gì đ a nói g n ta muốn biết tin tức các ngươi không cầm ra khách quý ngươi biết được đạo ngã môn ảnh tử sẽ từ vô hư đạo ta nói không thể kiểm chứng minh thần hoa tông có quang minh thánh thể là bởi vì ta môn từ chưa gặp qua thần hoa tông hiện lộ quá quang minh thánh thể khi lấy được chứng cứ rõ ràng trước khi những thứ này tin tức chỉ có thể coi là lời đồn đá lời đồn đãi có thật có giả không thể làm cho chúng ta bán ra tin tức h ả nguyên lai giá dạng cũng nói đúng là ảnh tử sẽ bán ra đều là chân thật tin tức khó có được hồ phong trợn đại ngộ khách quý ngươi xác thực định quan g rõ ràng thánh thể liền tại thần hoa tông sao điểm này đối với chúng ta rất là trọng yếu ngài cũng biết quang minh thánh thể tầm quan trọng quả có thể chứng minh chúng ta ảnh tử sẽ đem sẽ miễn phí là ngài phục vụ một lần không có gì có thể chứng minh quang minh thánh thể là ta thân nhân hai mươi năm trước bị thần hoa tông mạnh mẽ cất đi hát ảnh nghe được cái này tin tức nhãn tình sáng lên lập tức hỏi là cái nữ tự sao đúng thố h p cô gái lộ ra m này đến thần hoa tông nửa năm suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt vẫn chưa lưu lộ đảm nhiệm hà vũ đạo thiên phú nửa năm sau cô gái này nghị trăm phương ngàn hưng kế thoát đi thần hoa tông đáng tiếc sau lại thất bại bị bắt từ nay về sau liền sẽ không còn được gặp lại cô gái này rồi chúng ta tin tức cũng từ đó gián đoạn cái này tin tức nội dung mặc dù không nhiều thế nhưng đối nhau hồ phong mà nói coi như là trọng yếu manh mối rồi cảm ơn quả ta muốn tìm hiểu của nàng tin tức ảnh tử sẽ có thể giúp ta sao manh mối tạm thời gián đoạn n g ư ơ i thân nhân nếu là quang minh thánh thể mười phân bị dẫn vào thần hoa tông cấm đ i ệ ngươi n ứng với nên biết đạo thần hoa tông như vậy đại phái phòng vệ có nghiêm mật dường nào muốn điều tra không có đơn giản như vậy không phải nói ảnh tử không chỗ nào không có mặt sao hát ảnh mặt lộ bất đắc dĩ chúng ta có thể làm được thế nhưng phải bỏ ra đắt giá đại g i i đối với ngươi tới nói có lẽ là cái thiên giới bao nhiêu tiền một ngàn vạn địa ngươi tinh hồ phong bị lại càng hoảng sợ bất quá hắn cũng biết ảnh tử sẽ không có d o a người muốn lẻn vào thần hoa tông cấm địa cái này cần phải hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực còn có cần thiết hy sinh đây cũng không phải là việc nhỏ hồ phong bất đắc dĩ lắc đầu thôi rồi ta trước tự nghĩ biện pháp đi khách quý chờ một chút còn có chuyện gì ta nói rồi sẽ miễn phí là ngài phục vụ một lần ngài bây giờ có thể hỏi một cái ngươi muốn biết đáp án không phải mới vừa nói với rồi một cái tin tức đó là xác nhận quang minh thánh thể cần thiết tồn tại vấn đáp không thể tính tại chúng ta miễn phí phục vụ trong ảnh tử biết làm sự tình từ trước đến nay công đạo ta đây muốn hỏi thăm ngươi một cá nhân hồ phong nói xuất ra hòa quyền đem hồ nguyên sử đưa tặng hồ nguyên minh hiện tại tướng mạo t r â n dung đem ra chương năm trăm sáu mươi tám hồi trình c h ặ n giết đúng vậy trên bức họa cái này cá nhân các ngươi có thể tìm tới tung tích của hắn sao hồ phong hỏi hát ảnh tiếp nhận t r â n dung quan sát tỉ mỉ rồi một hồi chậm rãi mở miệng nói người này ta biết mấy năm trước xuất hiện tại thần hoa tông phụ cận sau lại càng tùy thời hỗn vào rồi thần hoa tông tuy nhiên sau lại không bao lâu đã bị thần hoa tông phát hiện tại sát rồi hơn mười tên thần hoa tông đệ tử phía sau bị bắt bây giờ bị giam giữ tại thần hoa tông trong lao ngục sống hay chết ta không dám hứa chắc hát ảnh nói xong lại xem rồi hồ phong l ư ớ t mắt hắn là như vậy ngươi thân nhân đi giống như ngươi muốn tìm người thật sao không sai hồ phong gật đầu đã tạ ngươi rồi ảnh t ử hội phục vụ quả thực xứng đáng cái này danh hảo lần sau có cơ hội ta còn sẽ trở lại khách quý đi thong thả hoan nghênh lần sau q u a n lâm đêm đã khuya hồ phong một mình hành tẩu tại yên lặng trong hẻm nhỏ lo lắng tại không biết hồ nguyên minh phục vụ hạ lạc trước hắn thấp thỏm trong lòng bất an bây giờ biết lại rơi vẫn như cũ tâm thần bất định bất an hồ nguyên minh bị bắt vào lao ngục có hay không một mực chịu khổ mẫu thân cẩm tuyết bị giam vào thần hoa cấm địa rốt cuộc lại sẽ phải gánh chịu như thế nào đối đãi hồ phong nghĩ đến những thứ này đối nhau thần hoa tông hận ý liền càng phát tăng vọt nhưng vào lúc này một đạo hàng quang đ ỗ n g nhiên từ thiên nhi hàng lưu quang gai mắt thường nhân không cách nào nhìn thẳng tuy nhiên hồ phong như thế nào t h ư ờ n g nhân bực này cường quang căn bản kích thích không đến hắn long nhãn kiếm quang thắt thân mà qua cầm kiếm nhân ảnh một kích không chúng đã nghĩ lui lại hồ phong p h t tay thành phong trào thiên hổ phong nhận hăng hái cắt kim loại hét thảm một tiếng sau đó thiên không g i rơi xuống một khối trào máu thủ tí mà thích khách thân ảnh lại biến mất Đứng đầu tiểu quy hại u sù cc phát ra ám dạ n g tật lưu tinh nhanh t i ề m điện bực này kiếm pháp có thể nói thừa thừa cái này rốt cuộc là người nào hồ phong nhất thời rơi vào trầm tư ta ở chỗ này ứng với không có cựu da g i á m vũ hội miễn cưỡng tính một cái tuy nhiên trình di đã hứa hẹn g i á m vũ hội không can dự hơn nữa bực này kiếm pháp cũng không giống g i á m vũ hội người tập luyện chẳng lẽ là ảnh tử sẽ ta phải rồi ảnh tử hội miễn phí tin tức chẳng lẽ muốn mạnh thường một cách gần đi thanh bại từ mệnh loại này kiếm pháp rất thích hợp ám sát tuy nhiên ảnh tử sẽ là bán đứng tin tức tổ chức ứng bất là ám sát tổ chức mới đúng hồ phong muốn rồi hồi lâu cũng nghĩ không thông sau cùng phải buông tha những thứ này t ạ m nghiệm thêm khoái tốc độ chạy về tìm n g cửa hàng bán hoa ngươi động tới nguyên khí trở lại cửa hàng bán hoa sau đó cốc thanh lập tức hỏi có người tập kích ta đối phương kiếm pháp thừa thừa không biết là cái nào cái thế lực hồ phong lập tức lại tương lai nhân kiếm mỏ phạt điểm cặn kẽ miêu tả qua một lần cốc thanh nghe xong trao mày đạo sẽ không sai đây là ám dạ lưu còn kiếm đại kế thành phương ra đọc môn việt học ngươi không biết được rất bình thường phương ra đây là cái gì thế lực ta vì sao chưa từng ngày qua phương ra tại vân châu cũng là nổi danh đại thế lực tuy nhiên so sao với vậy vì vậy văng gia, gia đại gia rồi.、Tuy、nhiên độc tộc một cô chút, có không danh hồ như hơn khí như Tuy kém quả thật là phương g i a đối phó ngươi phiền thoái của ngươi lớn rồi đây là vì cái gì ngươi cùng lúc nói phương g i a không phải rất mạnh còn nói phiền thoái của ta rất lớn hồ phong vẻ mặt n g h i hoặc phương g i a không mạnh đó là nhằm vào đỉnh cấp thế lực mà nói một cái phương g i a đối với ngươi mà nói đã là đại phiền thoái rồi huống ngươi địch nhân rất có thể không chỉ một phương g i a không chỉ một phương g i a còn có cái nào cái thế lực cùng ta có thủ đường ra cùng diệt ra ta đều chưa từng nghe qua hồ phong lắc đầu nói bọn họ đều là cùng phương gia cùng nổi danh đại gia tộc hơn nữa còn có đồng dạng lợi ích liên minh đem bọn họ lợi ích buộc chung một chỗ kỳ thực đúng vậy g i á m vũ hội cái gì đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hồ phong lấy làm kinh hãi ngươi hẳn là gặp qua g i á m vũ hội người tương đối vu phổ thông võ giả mà nói cả ngày nghiên cứu lý luận g i á m võ giả thực lực gầy yếu vì sao g i á m vũ hội muốn sinh tồn liền cần cùng người hỗ huệ đỉnh cấp thế lực chỉ biết nghĩ chiếm lấy dám vũ hội t ư n g u y ê n vì sao không biết hợp tác với bọn họ vì vậy dám vũ hội lại tìm đi một tí nhất lưu thế lực cách khác đường diệp cái này tăng ra bọn họ đơn cái gia tộc cũng không đỉnh tiêm thế lực thế nhưng ba cái liên hiệp nói đỉnh cấp thế lực cũng muốn suy nghĩ xuống vì vậy dám vũ hội miễn phí cho t a m gia cung cấp chỉ đạo t a m gia thì nghĩa vụ trợ giúp dám vũ hội xử lý các loại phiền thức song phương tiến hành như vậy hợp tác đã có rất nhiều năm rồi phương đường diệp t a m mọi người có thể nói đúng vậy dám vũ hội trong tay lợi kiếm khi hắn m u ố n đem mục tiêu tập trung tại người nào trên thân lúc tam đại gia đô sẽ không chút do dự xuất thủ đối phó cái tia cái này mục tiêu biến thành rồi ta thật sao hồ phong cười khổ hỏi chắc là như vậy rồi bởi vì đoán sai rồi người thực、lực. vì sao đợt thứ nhất thế tiến công rất đơn giản bị ngươi ung dung đẩy lùi thế nhưng cái này chỉ là vừa mới bắt đầu sau đó tam đại gia rất có thể sẽ không ngừng hướng ngươi phát động công kích thẳng đến ngươi tử vong hoặc là vĩnh viễn ly khai vân châu ha h a khá lắm dám vũ hội mặt ngoài một bộ phía sau một bộ gừng đúng là càng g i ả càng cay à chính di thánh giả hướng ta hứa hẹn dám vũ hội sẽ không xuất thủ quả thực à bọn họ không ra tay khiến tam đại gia đánh tiên phong đây không phải là đang đùa ta sao hồ phong t ứ c dẫn đến p h á c khởi bàn hét lớn hồ phong ngươi cũng chớ gấp sự tình chưa chắc hoàn toàn ngươi suy nghĩ như vậy cốc thanh đi dạo t à những bộ một thứ này đại thế lực làm việc thật đúng là đủ tâm tổn dám vũ hội tốt biết bao danh tiếng không nghĩ tới đem trong đất đều là những thứ này chuyện xấu xa dám chân lão tổ quả nhìn thấy bây giờ tình huống nên sẽ cần gì phải tác tưởng ai hiện thực đúng vậy này không có thế lực c h u n g quy chỉ có thể mặc cho người khi dễ cốc thanh thở dài một tiếng nói rằng nói giả vô tâm người nghe có ý hồ phong nghe nàng nói vậy lại nghĩ đến bản thân qua lại từng trải ý tưởng đột phát nghĩ đến rồi bản thân thành lập một c h i thế lực suy nghĩ quả ta cũng có thể thành lập một c h i cường đại thế lực cũng không cần phiền thoái như vậy rồi cốc thanh nghe hắn này cảm thán cũng không khỏi có chút đ ộ n g dung hồ phong ngươi nếu thành lập thế lực sớm muộn gì tất thành đại khí bởi vì chỉ cần có ngươi ở đây sẽ không lo không có võ giả gia nhập ngươi so với g á m vũ hội g á m vũ sư môn lợi hại nhiều rồi chương năm h l trăm sáu mươi chín phương gia động tác gần nhất một đoạn thời gian hồ phong mặt tiền cửa hàng dần dần đi lên quỹ đạo mỗi ngày chi ít đều có hơn trăm người vào điếm cầu thư vong tiểu thuyết quy hải ủ sù cc hơn nữa võ giả thực lực so với ngay từ đầu cũng có rồi tăng lên rất nhiều hiện tại không chỉ là này thất ý võ giả sẽ tới nơi này tìm lương vương ngay cả tại thành trung tiểu có danh tiếng vũ giả giã bắt đầu hướng hồ phong tới nơi này theo đuổi tự nhiên là cao hơn cảnh giới canh hoàn mỹ võ đạo c h i lộ tiên h sinh nghe nói n g à i không gì không biết ta kiếm ý đã sinh ra nhưng mà luôn cảm thấy còn có khuyết điểm đây rốt cuộc là vì sao một vị trẻ tuổi kiếm khách ngồi ở hồ phong đối diện hỏi h ạ n tuổi còn trẻ đã lĩnh nộ kiếm ý tu vi canh đạt được rồi vũ hoàng tri cảnh được cho thiếu niên t i ê n tài rồi tuy nhiên từ đối với hồ phong danh tiếng tín nhiệm hắn vẫn đến nơi này v õ đạo c h i lộ vĩnh vô chỉ cảnh kiếm y cũng, cũng không kiếm đạo trung điểm người có thể hưu giá chủng cảm giác nói do của người kiếm y đang không ngừng để thăng người cảm giác được mình bây giờ không đầy đủ người v õ đạo giác nộ sẽ từ từ khiến người kiếm pháp đặt với h o à n mỹ tiên h sinh nói quả nhiên hữu lý không biết tiên h sinh có thể có biện pháp để cho ta kiếm y nâng cao một bước v õ đạo tu luyện đơn giản luyện cùng nộ tìm hiểu không có kết quả luyện nữa đó là tập luyện vô hiệu lại n ộ là được của người kiếm ý kiên cường đi là cùng người khác bất đồng lực lượng lộ tuyến nhưng mà kiên cường có thửa linh động không đủ khó thành đại đạo tại kiên cường trên căn bản gia nhập linh động kiếm thế đây mới là người tương lai nên đi đường tuổi trẻ kiếm khách nghe rồi hồ phong giải thích không ngừng gật đầu tiên h sinh quả chân thần người những câu trí lý tại hạ hận không thể sớm cùng tiên sinh gặp mặt tại hạ bạch dương lâu thiếu chủ dương di thiên muốn khẩn cầu tiên sinh gia nhập ta bạch dương lâu chúng ta định lấy nhất tôn sùng lễ t i ế t đối xử tử tế tiên sinh cần gì phải dương di thiên ném đến cảnh ô liu hồ phong cười khổ không thôi gần nhất cái này đoạn thì gian hướng hắn tung cảnh ô liu quá nhiều thế rồi hắn đều không đồng ý bởi vì gia nhập những thứ này tông phái cũng không chiếm được hắn mong muốn đồ vật bọn họ không có khả năng trợ giúp bản thân chống lại thần hoa tông đi rồi cũng là lãng phí thời gian tuy nhiên nhiều người như vậy lấy lỏng hồ phong nếu như một vị từ chối cũng chỉ có thể chọc người tới không vui cần gì phải lợi dụng những thứ này tư nguyên là hồ phong lập tức đau đầu nhất sự t ì n h rồi dương thiếu chủ tại hạ sơn giã tám nhân thực sự không thói quen ở lâu tâm môn nếu dương thiếu chủ đối nhau tại hạ thật có lòng biết ơn không tương lai tại hồ mẫu nguy nan lúc giúp đỡ một hai ngươi thấy có được không tiên sinh cùng ta có ân tiên sinh gặp nạn tự nhiên tại hạ tử nên hỗ trợ điểm này xin hãy tiên sinh yên tâm ha h a lời của ngươi h ổ mỗi trước hết cảm ơn rồi hồ phong chắp tay nói cảm ơn nhưng vào lúc này cửa ngoài truyền tới ầm ý tiếng gạo mơ hồ có thể nghe được có người đang kêu hồ phong tên hồ phong cho ta lăn ra đây hồ phong cùng dương thiếu chủ một ra khỏi cửa phòng liền nghe được cái này âm thanh dương thiếu chủ nét mặt có chút không vui xuất môn vừa nhìn người gây chuyện bị xua tan rồi hồ phong khách hàng tại cửa tiệm làm thành rồi quay vòng trung gian còn nằm một vị trọng thương võ giả kỳ thủ nơi cánh tay bị kỳ căn chém đứt bên trên cuốn đầy rồi vải xô điểm chút máu tích có thể thấy rõ ràng ngươi là người phương nào giang tại hồ tiên xanh cửa tiệm trước não sự dương di t i ê n vừa ra khỏi cửa liền mở miệng uống hỏi dương di t i ê n bạch dương lâu thiếu chủ chuyện này không có quan hệ gì với ngươi đây là chúng ta phương ra cùng cái này đạo mạo nghiêm trang ngụy quân tử giữa cửu án gây chuyện trung niên mở miệng nói hồ phong lúc này đến đến ngoại giới liếc mắt liền hiểu rõ liêu tình huống mặt đất thẳng hắn chính là đêm qua đánh lén hắn phương ra đệ tử hồ phong ngờ tới rồi phương ra sẽ đến gây sự chỉ là không nghĩ tới bọn họ sẽ này minh mục trước đảm dĩ nhiên mang đánh lén hồ phong thất bại thích khách đến đây v ớ tội các ngươi đúng vậy người phương ra sao hồ mô cùng các ngươi không oán không cựu tại sao muốn dùng cái này trùng thủ đoạn đến đối phó ta đi đâm thất bại thích khách cũng muốn tới tìm ta thảo cái thuyết p h á p sao được à ngươi một cái đạo mạo nghiêm trang đại lừa đảo tổn thương rồi ta người phương ra không nói đến nay dĩ nhiên bị cắn ngược lại một cái vu hãm ta phương ra ai cho ngươi là gan phương ra trung niên tức giận bại hoại nói ra nhìn giữa sân hơn mười vị rút kiếm tương hướng người phương ra người hồ phong tức giận trong lòng dám vũ hội tay sai người nào không biết các ngươi tới tìm ta phiền t o á i dụ ý sự tồn tại của ta tổn hại rồi dám vũ hội danh tiếng vì sao các ngươi mới có thể đến đối phó ta ngươi dám nói không phải sao hồ phong lớn tiếng uống hỏi phương gia trung niên hơi biến sắc mặt bị đổi tản ra tại chu vi quan võ giả trợ đại ngộ giờ mới hiểu được vì sao hồ phong vì sao bị n h ầ m vào nguyên lai là sự hiện hữu của hắn ảnh hưởng đến rồi g i á m vũ hội thanh danh g i á m vũ hội quả thật có thể chỉ điểm võ giả tu luyện thế nhưng bọn họ tuyệt đối không có hồ phong chỉ điểm như thế tinh chuẩn hơn nữa g i á m vũ hội có lúc cũng sẽ sai lầm thế nhưng hồ phong cái này đoạn t h ờ i gian là hơn tiền nhân đo lường tính toán chẳng bao giờ ra khỏi nửa một chút lầm lỗi thậm chí không cần hỏi mảy may là có thể phân biệt ra võ giả toàn bộ nền tảng như vậy tạo nghệ cùng giám vũ hội phổ thông giám vũ sư một đôi so với lập tức phân cao thấp người nào đều biết rốt cuộc người nào càng tốt hơn nguyên lai là giám vũ hội âm thầm trực đới nghĩ không ra loại này nổi tiếng thiên hạ đại tổ chức cũng sẽ làm bực này chuyện xấu xa đúng vậy đúng vậy hồ tiên sinh ra được tính lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một cá nhân mà thôi có thể ban ơn cho võ giả q u ả thiếu cái này căn bản sẽ không đối nhau giám vũ hội sinh ý tạo thành nhiều đại ảnh hưởng không nghĩ tới giám vũ hội ngay cả điểm ấy dung người tri độ cũng không có nói riêng về sinh ý ảnh hưởng bằng lòng định bất lớn thế nhưng hồ tiên sinh ra thanh danh danh dội đã biết hắn thủ đoạn người đều biết hắn bản bả so với giám vũ hội hàng ngũ mạnh hơn quá hơn nhiều giám vũ hội là sợ hắn quyền ly địa vị khó giữ được ca cái này thanh danh so với sinh ý bao nhiêu muốn trọng yếu hơn rất nhiều khách hàng nghị luận ở bỉ phương gia trung niên sắc mặt càng khó coi rồi nay cục diện diễn biến thành giá dạng hắn n ộ h ỏ a cùng nhau lập tức hạ lệnh đối nhau h ổ phong phát động công kích phương gia thế lớn gia tộc thực lực thâm bất khả chắc ngay cả cái này phổ thông hộ vệ đều là vũ vương cấp tồn tại hơn một ư ơ i tên phương gia vệ sĩ trước sau xuất thủ các mẩu công kích gắn bó lưới lớn hướng hồ phong quất tới tiên sinh cẩn thận bạch dương lầu dương di thiên kinh hô một tiếng liền muốn tiến lên tương trợ lại bị hồ phong đẩy ra đây là ta cùng phương ra sự tỉnh không thể liên lụy các ngươi bạch dương lâu bạch dương ôm vào vân châu thực lực cũng coi như không yếu tuy nhiên so với phương ra loại này đại thế lực lại một cái tiền đặt cuộc quả dương di thiên là rồi hắn và phương ra khởi rồi xung đột bạch dương lâu kẹp tại trung gian rất là khó xử hồ phong đương nhiên không muốn liên lụy dương di thiên vì sao thẳng thắn không cho hắn xuất thủ rồi số m ư ờ đạo công kích phô diện nhi lai chỉ thấy hồ phong tả trưởng tiên thủ gậy vô hình hấp lực vặn vẹo trước mặt công kích tay trái quy nguyên dị pháp lại vợn đừng vợn hóa thành hồ phong thân mình năng lượng đi trở tay khều một cái tay trái năng lượng như ra hóa thành đạo đạo kiếm vũ trở về địch thủ trận doanh phương g i a người đầu lĩnh biên sắc nguyên công đột nhiên nói bàn đại chân nguyên một lần hành động đỡ sở hữu công kích chính là vũ hoàng cũng dám làm cản hồ phong lạnh rên một tiếng cướp bộ tật h đạp một bộ nhất nói nguyên bảy bước sau đó đã gần kề đ ị n h người lúc này hồ phong một thân khí thế cũng nhắc tới rồi đỉnh điểm trăm vạn lực đạo ngưng hợp chân nguyên công lực một quyền sông thẳng đối với trong tay cửa phương ra vũ hoàng không sợ hai chút nào một quyền kích ra muốn cùng hồ phong cứng rắn đụng một cái Đáng t i ế chương song p lực l ư ợ năm g ngay cũng không nghe cách cả cơ có. Chỉ hắn hội hối hận xa, r n g rắc ộ trăm tiếng, thủ tí t đoạn, gây u n nhiên người g giã tử đ o bảy mươi mỹ nhân ân hồ phong lấy ưu thế áp đảo chiến thắng đối thủ nhất thời dứt lấy một trận thắng phục vô đạn s o n g thích nhất loại này ép sai rồi nhất định phải khen ngợi hồ tiên sinh ra thật là mạnh cứng cáp tiên sinh chiến cơ nắm chặt hay đến đ ỉ n h phong vừa vặn là người phương ra đỡ công kích hồi khí không kịp trong nháy mắt trong chấp đoán này phương g i a võ hoàng chiến lược sẽ giảm bớt nhiều mà hồ tiên sinh ra tiếp tục bảy bước liên súng tích lũy rồi khổng lồ khí thế cùng l ự c đạo cho nên mới có thể lấy lôi đ ỉ n h chi thế quét ngang phương g i a vũ hoàng ngắn ủi một chiêu chi không gian là có thể này phá địch tiên sinh thật không hô là đại tài phương g i a cũng là vân châu nổi danh đại gia tộc rồi không nghĩ tới bên trong còn có bực này phế phẩm tồn tại phương g i a vũ hoàng chúng chiêu ngả xuống đất mọi người đàm luận càng làm cho hắn vẻ mặt xấu hổ hắn đứng dậy còn muôn tai chiến tiếc rằng quyền kính chủng kích một hơi nghịch huyết lúc này p h ư n ra cúc đi không nên lại cho ta xem đến người xuất hiện ở nơi này hồ phong q u ạ to phương gia vũ hoàng n ộ h ỏ a công tâm mặc dù nộ lại vô lực tài chiến đúng lúc này bốn vị đại hán mang đỉnh đầu mềm kiệu từ không trung bay xuống một vị môi hồng răng trắng tuấn tú công tử vén rèm xe lên từ đó đi ra là phương vân chức công tử phương gia tam công tử nghe nói vị này tính khí cũng không quá tốt vừa nhìn thấy vị này tuấn lãng công tử xuất hiện bốn phía lập tức có người nhận ra được tính khí không được thực lực lại không yếu phương vân chức cũng coi như phương gia tốt nhân tài mới xuất hiện rồi không biết hồ tiên sinh ra có thể hay không địch nổi hắn phương vân chức vừa mềm kiệu lập tức bỏ qua cò giấy một bộ phong độ nhanh nhẹn dán dấp tuy nhiên lúc này đảo qua n h ã n liền thấy miệng phun máu tươi phương g i a vũ hoàng cái này vị công tử nét mặt nhất thời nhục n h ã rồi người của phương g i a không phải ai đều có thể động là ai ra tay là người sao bạch dương lầu dương công tử không chờ dương di thiên lên tiếng hồ phong liền hướng trước mại rồi m ấ y bước là ta có nhìn ngươi g i a cậu tính khí quá lớn ta sợ cho phương g i a mất mặt vì sao giúp các ngươi giáo hấn rồi xuống ừ phương g i a cậu như thế nào đi nữa không nghe lời cũng không tới phiên ngoại nhân q u ả n giáo phương vân t r ư ớ c hử lạnh nói bản điếm địa phương nhỏ nữa cũng không tới phiên phương ra thêm phiền các ngươi mời trở về đi tuy ì m ú cửa nhiên ngươi nếu đập vào rồi ta hạ nhân bản công tử thuyết bất đắc muốn cho ngươi cái giáo huấn làm cho ngươi biết cái này đại kế thành còn chưa tới phiên ngươi đến dương ai phương vân chức vừa dứt lời nhân ảnh đã trong nháy mắt lao ra hồ phong hai mắt thần đưa hắn tất cả động tác nhìn thấu triệt rõ ràng quạt giấy tới người trong nháy mắt hồ phong cướp một chuyến người tử bất lui mà t h n tới vai phải hung hăng và chạm phương vân t r ư ớ c không chỉ biết khẩu xuất của n ô n trên tay công phu cũng là không tầm thường đúng lúc điều chỉnh thân hình nhất trưởng đỡ hồ phong vai đụng hồ phong đầu vai một tủng vạn quân lực phương công tử mặc dù không có bực này t h ể phách thế nhưng tu vi sâu đã đến rồi vũ hoàng đình phong cường đại trưởng công tu vi khiến hắn được cùng hồ phong chính diện chống lại hồ phong đầu vai bị ngăn cản lập tức trở tay một k h ủ y u tay đập đi qua phương công tử liên tiếp ngăn cản hồ phong thế tiến công liên tục một tay tiếp một tay nhất thức m ò hơn nhất thức gần người giao tiếp hồ phong cường đại thể phách có không có gì sánh kịp xuất thủ tốc độ phương công tử đỡ mấy chiêu chi phía sau lập tức cảm giác có chút đáp ứng không x u y hệ thân hình bộ pháp dần dần gần như hoảng loạn một màn này khiến hắn ngưng trọng không nớt đang định hắn chuẩn bị bạo phát tu vi đẩy lui hồ phong lúc một nắm đấm thép đã đi qua rồi trung môn phòng ngự nện ở hắn trên ngực cái này quý trọng thái sơn một quyền khiến phương công tử lúc này đau đớn k h ó nhịp một ngụm máu tươi lập tức phụt tới cả cá nhân tựa như mất rồi nửa cái mạng sắc mặt vô cùng nhật nhạc phương công tử không giải thích được hỏi kẹo đ ô n g gòn hồ phong đạm đ ạ m nhất tiếu nói ra võ giả thực lực quả vẹn vẹn dùng tu vi là có thể chứng minh cũng không có thiên tài vừa nói rồi lời này vừa nói ra bốn phía võ giả đều lên tiếng trả lời tán thành đúng a đều nói thiên tài vũ giả vượt cấp giết người quả tu vi có thể đại biểu thực lực trên đ ờ i này cũng sẽ không có này chiến đấu thiên tài rồi hồ tiên sinh ra t r i ể n lộ tu vi tựa hồ mới vào vũ hoàng cảnh thế nhưng có thể phát huy mạnh như vậy thực lực thật là làm nhân nạn lấy tin tưởng phương vân trước bị những lời này tức giận đến xanh mặt hắn tức giận lấy xuất ra chuyện bảo kiếm muốn cùng hồ phong tái chiến lên một hồi đủ rồi lúc này nhất đạo hùng hồn âm thanh từ đàng xa truyền đến rất nhanh giản mua thân ảnh từ nửa không trung bay xuống là phương gia ngũ trưởng lão không nghĩ tới hắn cũng sẽ thân t r í cuộc náo h kịch này là thời điểm kết thúc rồi phương gia ngũ trưởng lão nói rằng hồ phong sắc mặt ngưng trọng cao giọng chất hỏi các ngươi phương gia có phải hay không cho rằng quyền thế cường đại có thể muốn làm gì thì làm có thể ngón tay hắt là trắng có thể ý bốn người khác phải ngũ trưởng lão không chút do dự hồi đáp cường giả nô dịch kẻ yếu đây là thiên địa phát tắc ngươi nếu như ngay cả điểm này đều nhìn không thấy cũng không cần làm cái gì linh tâm thần Lao ừ khán c h m ạ n giả của n g ư ơ Muốn giết cứ giết. Hồ mộ tử không sợ chết. Chỉ là ngươi đường đường、vũ、tôn cường giết giết. g i chết. tử cứ Chỉ Hồ sợ là vũ dĩ nhiên l à mới ra như vậy l n h ế khiến p nhỏ tình, ngươi khinh thường. Ừ, tháng thật sự là giả mới Ừ, có thể trưởng không nhân ôn như ngươi vậy kẻ yếu cho dù chết rồi cũng sẽ không có người thương hại ngươi chớ cùng lão phu nói những thứ này đại đạo lý lão phu đã gặp giết chóc so với n g ư ơ i đã uống thủy còn nhiều hơn như ngươi vậy phong mang tất lộ tổng yếu là ngươi hành vi trả giá đại giới phương ra nghiêm khắc bức bách hồ phong nóng rồi đốt đường đường vân châu mọi người dĩ nhiên thân phái vũ tôn cường giả đến đối phó hồ phong đây là hắn không nờ g tới cũng là hắn vô pháp chống đỡ nhất đại kiếp nạn hồ phong ngươi còn có cái gì di ngôn phải đóng đại sao không đúng sự thật lao phu liền tiễn ngươi lên đ ư ờ n g rồi thấy như vậy một màn đoàn người có chút không đành lòng tuy nhiên không người dám lộ ra đại kế thành từ có quy củ trong thành ban ngày không thấy máu nhiều thiếu niên cái này quy củ chưa từng biến thế nhưng p h ư ơ n g gia quyết tâm muốn đối phó một cái tiểu tiểu vũ hoàng ai sẽ giúp bọn họ lông mày đi sáu đại thông thiên tháp tố giác phương gia muốn chết phải không nhìn lắc đầu thở dài đoàn người hồ phong tâm chìm đến rồi đáy cốc lần đầu tiên hắn l à như vậy vô lực cũng là lần đầu tiên thấy được vân châu tàn khốc hiện thực không có có quyền thế và lực lượng đã định t r ư ớ c chỉ có thể mặc người chết ta hồ phong cũng không hướng vận mệnh cúi đầu phương g i a muốn giết ta cũng muốn trả giá đại giới hồ phong gầm t h é t h ư ớ n g tiên h lập tức hóa thân hiện lên diện nguyên quyết toàn lực làm song trưởng chống không xuất hiện chân nguyên hóa dịch trực tiếp tại trong lòng bàn tay ngưng tụ chốc lát long ngâm thiếu tiên h thiên long phá nhật bí quyết lên tiếng trả lời ra hồ phong mạnh nhất sát chiêu chừng đối diện p ư ơ n g ra ngũ trưởng lão lại chỉ là cười khẩy hắn thủ trưởng r u lên hư không chấn động hư không ở trước mặt của hắn văn mẹo thiên long ở trước mặt của hắn tiêu tán sau một lát tất cả quay về bình tĩnh ngũ trưởng lão lông tóc không hư hại nhưng thật ra hồ phong bị diệt nguyên quyết tác dụng phụ ép tới mồ hôi lạnh c h ả y dòng tại tuyệt đối lực lượng trước khi người bất kỳ kháng cự nào đều là chút nào vô ý nghĩa được ngũ trưởng lão lanh lanh nói rằng đi chết đi lãnh trưởng kéo tới hồ phong cảm giác toàn bộ thiên địa áp lực đều thêm tại mình trên thân động cũng không động đậy rồi chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn nhất trưởng đánh tại mình trên thân cái này đúng vậy vũ tôn thực lực sao ngay hồ phong gần nhận lấy cái chết k h o n h khắc một đạo thanh phong vệ trưởng ấn từ tìm u cửa hàng bán hoa ở chỗ sâu trong bay ra cùng phương ra ngũ trưởng lão anh liệt phong bạo quận sạch rồi toàn bộ hoa cỏ thị trường kích thích đất bốn phía người xem đều trận không mở con mắt sau một lát gió hêm sóng lặng nhất đạo nhanh nhẹn thân ảnh t h ẳ n g tắp đứng ở hồ phong trước người của thay hắn đỡ rồi trí mạng thế tiến công cốc cô đ ư ơ n g đa tạ rồi hồ phong mặt đều cháy sạch lợi hại không nghĩ tới thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào nữ tử đến nghị cách cứu viện khách khí cái gì ta cũng không phải là vì ngươi nhà mình cửa hàng bán hoa đều sắp bị người tháo rỡ rồi ta có thể không ra tay sao cốc thanh vừa cười vừa nói ngươi là người phương nào phương gia ngũ trưởng lao sắc mặt nhất thời ngưng trọng tuổi còn trẻ liền có thể chống lại hắn lực lượng cái này cái tuổi trẻ nữ tự khiến hắn nhất thời kiên kỵ chứng kiến cốc thanh xuất hiện bốn phía võ giả nhất thời trong lòng hòa nhiệt cái này đúng vậy tìm v ũ cửa hàng bán hoa lão bản nương quả nhiên trong truyền thuyết vậy mà mỹ không nghĩ tới ngoại trừ rồi d á n g d ấ p mỹ lệ cái này lão bản nương tu vi dĩ nhiên này cao thâm phương ra như thế nào đi nữa hồ đồ ta bất kể nhưng cái này ban ngày không thấy máu quy củ các ngươi là quên rồi sao dĩ nhiên này chẳng kiêng nể tới giết người thật coi sáu đại thông thiên thắp không tồn tại sao cốc thanh, thanh hát đạo phương ra ngũ trưởng lão mi phong hơi n h i lập tức chậm rãi nói ra nữ hoa một dạ nói có thể phải coi chừng a cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra ồ người muốn đối phó ta được rồi luận thực lực ta là so với không r ồ i ngươi thế nhưng có một chút ta mạnh hơn ngươi nói cốc thanh không chút hoang mang đất lấy ra một khối bạch sắc ngọc bội cái này khối ngọc bội bề ngoài là viên hoàn hình tuy nhiên vòng tròn mở một cái lỗ hồng lớn giống như mặt trời vừa tựa như loan nguyện tượng trưng cho nhật n g u y ệ t cùng trời đây là độc câu ngọc giác độc cô gia có một ngọc giác phương gia ngũ trưởng lão nhất thời bị trấn trụ rồi bốn phía vô số vũ giả g ã tại cùng một thời gian chấn động rồi chỉ có hồ phong bản thân thần tình hơi có biến hóa cũng không phải rõ ràng như vậy cốc thanh rất tự nhiên chú ý tới rồi hồ phong biểu hiện nàng nhẹ giọng hỏi ngươi biết đạo ngã thân phận hồ phong khẽ gật đầu trước đây từng có hoài nghi chỉ là không dám vững tin làm sao nhìn ra được ngươi trước sau hỏi tham q u a ta mười mấy loại võ học ta phát h i ệ ngươi đại bộ phận võ học n võ cũng không có một chút hứng thú ngươi chân chính để ý là ta đố i kỳ giữa sáu loại võ học đánh giá sau lại ta phân tích này sáu loại võ học phát hiện mỗi một chủng đều riêng có đặc điểm có thể tổng hợp nhất định là bất phẩm võ đạo tuyển học ta nghĩ đến rồi đọc cô ra trong truyền t h u y ế t võ học đọc cô lục tuyển thế nhưng ta không có đã từng, từng thấy ta không dám khẳng định ngươi tu luyện là loại này võ học cho nên đối với ngươi thân phận chỉ là hoài nghi cho tới giờ khắc này mới xác định lúc này phương gia ngũ trưởng lão còn đắm chìm trong đối nhau cốc thanh thân phận trong rung động một thời không biết nên cần gì phải đáp lại vào thời khắc này thiên không lần thứ hai bay tới nhất đạo đạo thân ảnh là người đ ư ợ g ra còn có người diệp ra phương gia cũng tới người rồi tam đại gia tộc lại phái việt quân hơn mười tên tu vi cao thâm vũ đế vũ tôn thẳng tắp đứng ở đường phố trên đường n h ã thân lạnh lùng nhìn đời hồ phong nghĩ không g a độc cô ra tiểu thư lại ở chỗ này vật cư thất kính thất kính đường ra bát trưởng lao tiến lên khách khí nói ra tuy nhiên tam đại gia làm việc xin hãy đ ộ c cô cô nương nhường đường chúng ta không biết đối nhau cô nương xuất thủ thế nhưng này người không thể lưu tam đại gia tộc tới đâu đủ c ố c thanh hoặc có lẽ là đ ộ c cô sạch cũng không có thể đ ả m nhiên ta sẽ không để cho các ngươi đọc thủ các ngươi đem ta cái này đ ộ c cô ra người trở thành cái gì rồi hả ta đây cửa hàng bán hoa các ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao cô nương sai rồi ngươi một người không có thể đại biểu đ ộ c cô ra chúng ta không biết chọc giận đ ộ c cô ra nhưng là chúng ta cũng biết độc cô gia không biết là một cái vũ hoàng tiểu bối cùng tam đại gia tộc gây ra tranh cãi ngươi nói có đúng hay không diệp gia lục trưởng lão ha hả cười nói hồ phong sắc mặt t ạ m đ ạ o nhất thời rõ ràng trắng rồi ý nghĩ của bọn họ quả thực cốc thanh có ý hướng đợi hắn thế nhưng nàng quả thực không có thể đại biểu độc cô gia ý tứ độc cô gia đối với hắn cái này người không quen biết chắc là sẽ không toàn lực cứu trợ muốn giết liền tới đi hồ mỗi hôm nay dù có vừa chết sớm muộn gì cũng sẽ khiến tam đại gia tộc không thể ngày yên tĩnh lúc này lên trời không đường xuống đất không cửa hồ phong hướng về phía tam đại gia tộc chi người dận g i g g m thét ha ha. hồ phong kiếp sau đầu thai cần phải nhớ k ỹ rồi có vài người là ngươi không chọn đuổi đường ra bắt trưởng lao âm hiểm cười nói ta đây cũng có thể nói cho ngươi biết không cần kiếp sau chỉ cần ta chết qua không được bao lâu sẽ có người đại biểu ta ý chí đem bọn ngươi t a m đại gia tộc san thành bình điện hồ phong cả giận nói chết đã đến nơi còn dám mạnh miệng phương gia ngũ trưởng lao đang muốn độc thủ cốc thanh lại một lần nữa ngăn ở hồ phong trước mặt cốc cô nương ngươi đây là khổ như thế chứ ngày hôm nay hồ mô đã định chức mệnh tăng ở đây cô nương vẫn là rời đi nơi này tìm cái khác cần cư nơi ở đi hồ phong thở dài nói các h ngươi thể động tới may may. Độc cô sạch k cô cô người, người nên định n địa biết độc cô ngọc giắc có cái này năng lực độc cô ra mặc dù không xây thông thiên tháp thế nhưng đảm nhiệm hà thông thiên tháp đều phải bán độc cô ra một bộ mặt Độc cô q u y nhiên hôm nay bọn họ tham ờ i rồi chấn trụ t gia đã cho sáu đại thông thiên tháp trả hỏi bọn họ sẽ mở một mắt nhắm một mắt thế nhưng độc cô gia cường liệt yêu cầu sự tỉnh sáu đại thông thiên tháp nhất định sẽ tuyển chọn đứng ở độc cô ra bên này đây là không thể nghi ngờ một cái gia tộc cường đại đến rồi phân thượng này đã không có gì thế lực dám không bán bọn họ mặt mũi rồi nhìn độc cô sạch ánh mắt kiên định tam đại gia tộc sắc mặt nang kham không biết hà tiến đi xuống đi lúc này đ ộ c cô sạch đột nhiên lôi kéo hồ phong thủ tí nói ra hôm nay ta dẫn hắn ly khai đại kế thành sau đó không biết tới nơi này nữa n h i u các ngươi sinh ý quả các ngươi dám ngăn ta vậy thì chờ đ ộ c cô ra trả thù đi hồ phong nhìn đ ộ c cô sạch kiên nghị khuôn mặt một thời lại không phải nói cái gì trong lòng chỉ có vô tận cảm động tam đại gia tộc đột nhiên biến sắc đ ộ c cô sạch liền lôi kéo như vậy hồ phong cánh tay từng bước đi về phía trước đợi vũ đế cần gì phải vũ tôn làm sao nhìn lưỡng cái tuổi trẻ nam nữ không ngừng đi về phía trước bọn họ chỉ có thể vừa lui lôi nữa rất nhanh hai người đi ra rồi hoa cỏ thị trường đi tới canh phồn hoa đoạn đường tam đại gia tộc vẫn không muốn bông u tha theo sát tại sau lưng của hai người cái này hạo hạo đáng đáng một màn hấp dẫn rồi người càng ngày càng nhiều vây xem độc cô sạch đột nhiên nết miệng cười các ngươi nếu không ngại mất mặt lời nói vậy cứ tiếp tục cùng đi theo đi tam đại gia tộc hai mặt nhìn nhau ba vị đầu lĩnh trưởng láo lướt nhau cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ kêu lui Trước Trang. người Nguy niệm quải Tại độc cô quải niệm dưới sự trợ giúp Hồ Phong Thuận không biết kiếp còn có cơ hội hay không hoàn lại cô nương đại ân hai người đi ở yên t ĩ n h huyền thủy vân hồ hồ phong thở dài nói rằng đọc cô thanh khinh khẽ gật đầu người ta gặp nhau đó là duyên cái này đoạn t h ờ i gian tiếp xúc ta đã sâu biết cách làm người của ngươi tam đại gia tộc tuy nhiên ác ý trả thù thôi rồi b ả n cô nương thực sự không quen nhìn bọn họ như vậy sắp mặt hơn nữa bọn họ đều phải đập rồi ta cửa hàng ta có thể không ra tay sao ngươi chớ để ở trong lòng đây cũng là của chính ta sự tình ngươi tuyệt không thiếu ta cái gì nên liền đi làm cái gì đi hồ phong gật gật đầu nói ta thân nhân còn bị nhốt tại thần hoa tông giữa ta mặc dù đang ảnh tử sẽ nhận được bộ phận tin tức nhưng này cũng không hoàn chỉnh ta nghĩ thân hướng thần hoa tông đi điều tra thân nhân hạ lạc thần hoa tông không phải đất lành ngươi lần này đi sợ rằng chắc chở t r ù n g điệp ngoài ra ta mặc dù che chở ngươi ly khai đại kế thành chỉ sợ tam đại gia tộc còn chết truy không thả vậy ngươi khả năng liền nguy hiểm rồi độc cô sạch lo lắng nói rằng hồ phong cười ha ha nói ra yên tâm đi ra rồi đại kế thành ta còn lòng quy đại hải bọn họ tìm không được ta đối nhau rồi các cô nương sau này có tính toán gì không vậy ta vốn muốn ẩn độn thế gian nhưng là bây giờ đại kế thành tình hình đã không thích hợp ta tiếp tục ở lại rồi ta chuẩn bị tìm cái khác chỗ hắn ẩn cư hồ phong sắc mặt t ạ m đạm cũng vậy các cô nương bản người thế tục không nên ở nơi này v ẫ n đục loạn thế sinh tồn ngươi nên đối mặt xác nhận lục thủy thanh núi mà không phải những thứ này âm h i u tinh kế người xem trọng ta rồi ta cũng là cái người thế tục không đúng vậy sẽ không bị vội và trốn ở chỗ này ẩn cư đ ộ c cô sạch sắc mặt của có chút không tự nhiên các cô nương gặp phải cái gì khó xử không có không có gì vấn đề của ta có chút phức tạp nói rồi ngươi cũng khó có thể lý giải ai cũng vậy đọc cô ra người đều không giải quyết được sự tình ta nhất giới ngoại nhân thì có thể có ích lợi hồ phong nhịn không được tự dễ một câu không phải ta không có ý này đọc cô sạch vội vàng lắc đầu đạo ngươi đừng suy nghĩ nhiều rồi kế tiếp chúng ta liền các tàu cắt các đi ngươi mình nhất định phải cẩn thận nhiều hơn cốc cô nương ngươi cũng vậy hai người ly khai huyền thủy hồ liền mỗi người đi một ngả hồ phong đi tới bên hồ rừng rậm không lâu sau ra lại lúc đã một k h á c bộ hình dáng một k h á c người trang phục hóa thể cùng tự thân kết hợp chướng nhãn pháp có thể cho hắn đ u n g d u n g biến thành mong muốn dung mạo này thứ nhất tam đại gia đối với hắn truy tung liền khó có thể đưa đến tác dụng không lâu sau hậu thiên tế bay qua từng hàng võ giả trong đó mấy người đánh xuống đụng mây bay đến hồ phong trước mặt vừa mở miệng liền lớn tiếng hét lên này tiểu tử ngươi gặp qua một cái chừng hai mươi tuổi ăn mặc bạch tí thanh niên sao hồ phong nét mặt phát lăng lập tức ánh mắt đ ỡ đẫn nói ra ta cũng hơn hai mươi tuổi tới địa ngục đi lão tử muốn tìm không phải ngươi là cái này cá nhân nói đại hán xuất ra rồi hồ phong chân dung không có gặp qua lần này hồ phong trả lời rất quả quyết nói sớm không phải hết rồi đại hán khí hành vừa nói lập tức cùng những người khác cùng nhau phi thượng thiên thời gian hướng những phương hướng khác bay đi thần hoa tông tọa lạc tại đại kế thành tây bắc ở bên ngoài hơn năm trăm dặm một chỗ cô sơn lên hồ phong dùng rồi không đến lưỡng cái canh giờ liền chạy tới nơi này cầu thư vong tiểu thuyết quy hải hủ xù cc đây là hắn áp chế tốc độ kết quả bởi vì dọc theo đường đi có không ít tam đại gia tộc truy tung giả tìm kiếm khắp nơi tung tích của hắn hồ phong không muốn biểu hiện quá mức làm người khác chú ý thần hoa tông sở tại là cô sơn phương viên trăm dặm chỉ có núi này độc lập có người nói nguyên bản núi này không phải nơi này là thiên hoang cổ lâm chỗ sâu một tòa yêu tộc thánh sơn Thưa cổ trận, chiến thời điểm thần ư a cổ chiến trận thời t h điểm hoa tông đ ngoài ngoài liền n xây ở giữa sườn núi mấy trăm tọa cổ kính kiến trúc vây quanh cô sơn lượn quanh rồi mấy vòng như là cho cái này tọa thánh sơn đội rồi khăn q u à n cổ giống nhau hồ phong trong lòng rõ ràng thần hoa tông không có khả năng giống như mặt ngoài đơn giản như vậy có thể nói như vậy tại vân châu có thể dương danh lập vạn tông phái đều có chúc với mình nội thế giới hồ phong cũng không giống mới tới vân châu vậy ngây tơ cũng biết chỉ cần đạt được vũ thánh thực lực có thể xây dựng thể nội thế giới giống như mở rồi hắn một đạo giám vũ hội thánh ngôn sư trình di kỳ thực liền có khai ích thể nội thế giới lực lượng thấy rõ rất nhiều hồ phong cũng hiểu càng nhiều kỳ thực người lại làm sao tu luyện hay là người là nhân thì có thất tình n ụ c d ụ n g thì có yêu có hận trình di là thánh giả thế nhưng hắn cũng miễn không rồi có trùng điệp oán hận ý niệm không đúng vậy không biết đối nhau hồ phong hạ này đ ộ t ủ ai cũng cùng dạng miễn không rồi cả đời làm người ta cũng giống vậy có một ngày ta đứng ở đ ỉ n h phong vẫn như c ũ sẽ kiên trì ý nghĩ của chính mình không có khả năng chân chính trở thành thanh tâm quả dục thanh nhân thần hoa tông sơn môn phòng thủ sâm nghiêm có nghiêm k h ắ c quản lý chế độ muốn trực tiếp chui vào là tuyệt đối không khả năng hồ phong cũng có ý nghĩ của chính mình mục đích của hắn rất đơn giản đúng vậy bắt cóc thần hoa tông đi ra ngoài đệ tử sau đó ngụy trang thành bị ép buộc chi nhân thân phận trà trộn thần hoa tông hồ phong tại thần hoa tông chân núi tiểu t r ấ n chờ rồi nửa ngày mới thủ đến một đội thần hoa tông đệ tử đây là ba người nhất tiểu đội đệ tử đội ngũ bọn họ xuất sơn mục đích vì sao hồ phong cũng không rõ ràng lắm hắ tìm một người thích hợp thời cơ hạ thủ. Không thể người Không không nói,、hồ、phong long nhãn đặc biệt thích hợp hạ hồ cơ đặc ba i loại này hoạt động. Thiên ệ t thích hoạt thể bảo đảm hoàn mỹ truy tung, ẩn thân thuật hợp nhãn hoàn có c làm lý này đảm mỹ bảo động. ẩn n bản thân không bị phát hiện. h thể phát có bảo bị Ba đảm vị này thần hoa đệ tử tại trong c h ấ n nhỏ lấn ná nửa ngày sau tiếp tục hướng tây phương tiến lên hồ phong liên tiếp truy r ồ i ba ngày rốt cục chờ đợi ba người tới xa xôi vùng núi hồ phong một đường theo vào phát hiện cái này sử sơn không gian cất giấu một chỉ tu luyện thành công yêu tộc ba vị thần hoa tông đệ tử phát hiện yêu tung sau đó quả đoán xuất thủ đánh cho con kiêng n u yêu không nốc đầu lên được ngay ba vị thần hoa tông đệ tử gần chu yêu thành công thời điểm hồ phong từ hậu phương đột nhiên tập kích ẩn thân đột tập hạ ba vị thần hoa tông đệ tử phản ứng không kịp trước sau bị điểm ở h u y đạo ngươi là ai cũng dám tập kích ta thần hoa tông người bị bắt ở thần hoa tông đệ tử sợ hãi hỏi hồ phong không để ý đến hắn bởi vì đối diện như yêu còn đang bạo loạn bên trong ngươi còn muốn ra tay với ta sao hồ phong không giữ lại chút nào phóng xuất một thân t i ê n hổ yêu khí như yêu lúc này ngạc nhiên tôn kính yêu tàu hoàng giả nhỏ không biết ngài thân phận hy vọng không có đập vào rồi ngài như yêu lúc này túi người quỳ xuống đứng lên đi người không biết vô、tội. ta ngược lại thật ra muốn biết ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này không phải nói yêu tộc tại vân châu tuyệt tích rồi không hồ phong tò mò hỏi tôn g i á ngài không phải tới từ hoang trời cổ lâm chứ như yêu thận trọng hỏi hồ phong lập tức nhận thấy được sự tình có chút không đơn giản hắn lúc này xoay người hướng về phía bị điểm liệt ba vị thần hoa tông đệ tử gáy đánh đưa hắn môn toàn bộ đánh x ỉ u sau đó mới một lần nữa đối mặt cái này như yêu quả thực không phải ta đến từ còn lại địa vực nghĩ đến vân châu kiến thức một hạ nhân tộc võ học tôn g i á ngài thực sự là hào khí phách vân châu nhân tộc thiên trung thiên chúng ta cũng không dám trêu trong đây vậy ngươi lại tại sao lại ở chỗ này đương nhiên là yêu thủ ra lệnh khuyết thần hoang hồ phong trong đầu trong nháy mắt vang ra cái này tên ngưu yêu sắc mặt đại biến vội hỏi tôn giá ngài tuy nhiên huyết mạch tôn quý cũng không cần cứ gọi thẳng yêu thủ tục danh thật là tốt hồ phong cũng ý thức được giọng của mình có chút vấn đề đem mình làm thành yêu tộc nói nên đối nhau khuyết thần hoang tôn k í n h không có bất kỳ yêu tộc dám đối với vị này hoàng trời cổ lâm mạnh nhất tồn tại bất kính là ta lỡ lời rồi ngươi cũng chớ nói lung tung rồi hồ phong chừng rồi n ư u yêu liếp mắt cảnh cáo nói n ư u yêu liền vội và ngật đầu phải, phải nhỏ sao dám nói、loạn. nó i nhanh lên yêu t h ủ mệnh lệnh ngươi tới trước mục đích đi, đi kỳ thực việc này tại hoang trời cổ lâm cũng không phải là cái gì bí mật mệnh lệnh cũng không phải nhằm vào ta một cái phát ra có hàng ngàn hàng vạn đại yêu đều bị phái đến vân châu yêu t h ủ đây là muốn có đại động tác hồ phong trong lòng cả kinh bọn ta cũng không rõ ràng lắm chúng ta nhiệm vụ đúng vậy tìm hiểu tình báo mà thôi còn như có hay không càng sâu tầng mục tiêu chúng ta cũng không rõ ràng lắm nhỏ ở đây núi vẩn cư lâu này g nhiều lần ra ngoài tìm hiểu tình báo không muốn bại lộ rồi hành tùng bị thần hoa tông người phát hiện rồi nếu không có tôn giá hỗ trợ nhỏ lần này thật là cự tử vô xanh rồi cái này như yêu nói cho cùng bất quá là khuyết thần hoang thủ hạ chính là một thành viên tiểu tốt quả thực không có quá mức cơ mật tin tức hồ phong đề ra nghi vấn rồi vài câu phía sau liền vương tha rồi tiếp tục hỏi tôn g i á nhỏ hành tung bại lộ không bay về thì không được rồi tôn g i á nếu có thì giờ rãnh tương lai có thể hướng hoang trời cổ lâm thạch như bộ lạc tìm ta đến lúc đó tiểu nhân nhất định hào hào chiêu đãi tôn giá nói giả vô tâm người nghe có ý hồ phong đột nhiên bắt đầu sinh rồi một cái ý nghĩ mình thiên hổ huyết mạch khiến hắn thành rồi yêu tộc trong mắt thượng vị yêu tộc có thể mình cũng có thể lợi dụng chính hắn một đặc điểm g i thế thạch như bộ lạc thật sao ta nhớ ở、rồi. không biết tôn g i a tộc danh nhỏ trở lại cổ lâm cũng tốt truyền lại tin tức ta là lục dực thiên h ổ hồ phong đột nhiên lại nghĩ đến một điểm nói bổ sung ta còn có cá nhân tộc danh chữ khiếu hồ phong ngươi có thể phải nhớ k ỹ rồi nếu có cơ hội cần phải đem ta thân phận báo cho biết yêu thủ đại nhân yêu thủ đại nhân là là cả yêu tộc đứng đầu ta hướng về đã lâu thật hy vọng có thể nhận thức một chút tôn g i a yên tâm thiểu nhân nhất định không sót một chữ chuyển trở về ta nghĩ giống như n g à i cao quý như vậy huyết thống yêu thủ đại nhân cũng sẽ hết sức quan tâm cùng cái này thạch n g u yêu đàm luận rồi không lâu sau hồ phong liền xua đuổi nó cẩn thận phản hồi hoàng trời cổ lâm chính hắn thì mang theo ba cái hôn mê thần hoa tông đệ tử đi tới một cái chỗ ẩn núp sân động thần hoa tông tin tức hồ phong từng nhiều mặt tìm hiểu quá hắn biết từng cái thần hoa tông đệ tử đều có gửi mệnh linh bài nếu là tử vong lệnh bài nhất định sẽ vỡ vụn cho nên muốn muốn lẻn vào thần hoa tông cái này ta thần hoa tông đệ tử cũng không thể chết muốn đi vào thần hoa tông nhất định phải có đệ tử yêu bài cái này đồ vật vô pháp bỏ vào chữ vật không gian liền động ở những thứ này đệ tử bên hông hồ phong tại cái này ba nhân trung quan sát một cái quay vòng tuyển chọn rồi một người v thần hoa tông yêu bài đều có khắp đệ tử bản danh hồ phong lựa chọn người này tên là la vượng là một vũ vương cảnh phổ thông đệ tử hồ phong đem la vượng cứu tỉnh hỏi rồi hắn một ít tin tức tuy nhiên la vượng cũng không có thành thật trả lời hồ phong cười n h ạ t vài tiếng lơ định hắn cũng không cần đáp án của hắn hắn chỉ là tại ghi lại la vượng âm thanh để ngừa đột phá tình t huống làm tốt một cái cắt chuẩn bị phía sau hồ phong liền mặc vào la vượng y phục mang theo la vượng yêu bài ra đi rồi ba vị này thần hoa tông đệ tử bị hắn phong rồi tu vi dùng xích sắt khóa lại không có đặc biệt tình huống hạ lời nói bọn họ tồn sống mấy tháng cũng không thành vấn、đề. hồ phong cũng không phải sát nhân cuồng ba người này tuy là thần hoa tông người nhưng là cùng hắn vốn không quen biết hồ phong làm sao có thể hạ thủ được đi giết người hồ phong đem chính mình ngụy trang thiên ý vô phùng thuận lợi đi tới thần hoa tông trước cửa nhìn thêm một cái hùng vĩ s â n môn hắn vẫn như cũ bước vào trong đó trước cửa thủ vệ chứng kiến hồ phong tiến nhập không có nửa điểm ngăn cản cũng không có hỏi bất luận cái gì sự t ì n h những thứ này thủ vệ mỗi ngày nhìn thấy người đến người đi quá rất nhiều mặc dù biết hồ phong ngụy trang thân phận cũng lười đi để ý tới yêu bài không có vấn đề lên núi cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì mới vừa nhảy qua vào sơn môn hồ phong liền cảm giác thiên địa linh khí mật độ nặng nề rất nhiều nơi này linh khí so với loạn vân hải hình hỏa tông còn muốn nồng đầm nhiều trong hoàn cảnh như vậy muốn không tu luyện có thành đô khó a hồ phong yên lặng cảm t h á n một câu sau kế tục hành tẩu tại đen nhánh đường núi lên thần hoa tông đệ tử ngàn vạn nhưng là chân chính tại cô sơn lên du đãng cũng không nhiều các đệ tử không phải bế quan tu luyện đúng vậy tại nội thế giới giữa tu h hành ít có người tại ngoại bồi hồi Sau khu một lát, tới tr Hồ Phong Sơn kiến đi cô hơn nữa luôn tại ngoại du lịch cũng sẽ chọc người hoài nghi hồ phong trong lòng có chút lo lắng nhưng không biết đi nơi nào hắn mùi quán g mà đi về phía trước không bao lâu hắn nhãn t ỉ n h sáng lên trong tầm mắt xuất hiện rồi một phương bảng hướng dẫn bên trên vẻ những thứ này khu kiến trúc phân bố hồ phong rất nhanh tại bên trên tìm được rồi phổ thông đệ tử khu dân cư la vượng là phổ thông đệ tử hắn nhất định liền ở tại khối kia khu vực phổ thông đệ tử khu cư ngụ nhìn qua vô cùng đơn giản là từng hàng đơn giản một phòng chợ tuy nhiên tìm được rồi khu cư ngụ thế nhưng la vượng cụ thể nơi ở hồ phong còn không rõ ràng nhìn trước mắt một đại mảnh nhỏ mật mật ma tê dại nhà gỗ hồ phong quả thực có chút đau đầu đúng lúc này xa xa đi tới một gã thần hoa đệ tử khi nhìn đến hồ phong trong nháy mắt hắn con mắt trong nháy mắt sáng lên hồ phong nhãn lực bực nào cao minh trong nháy mắt minh bạch cái này vị đệ tử nhất định là la vượng hảo hữu hoặc là người quen không phải vậy hắn không sẽ lộ ra loại ánh mắt đó đệ tử khoái tốc đi tới hồ phong vẫn như cũ mặt ủ mày t r a hắn đang suy nghĩ một cái đối sách một cái có thể ứng phó người này đối sách một cái có thể thuận lợi trợ giúp hắn tìm được chỗ ở phương pháp hải la vượng làm sao rồi sắc mặt làm sao khó nhìn như vậy đối nhau rồi tiểu kiến hòa lý mẫn hai cái đây làm sao không cùng ai miễn bàn rồi chúng ta náo mâu thuẫn rồi hồ phong có chút sinh khí nói ra rốt cuộc làm sao rồi hả người này càng hiếu kỳ hơn rồi chương năm trăm bảy mươi hai điều tra rốt cuộc làm sao rồi hả la vượng hảo hữu càng hiếu kỳ hơn rồi lý khiêm ngươi cái gì đều đừng hỏi rồi ta cái gì cũng không muốn nói ta hiện tại liền muốn uống rượu hồ phong giả ý nói rằng được ích lợi vu hồ phong nhìn chung quanh mắt hồ phong có thể từ ẩn nút góc độ nhìn người nọ yêu bại xuống tên hồ phong cố ý chỉnh ra rồi như vậy trạng thái đây là hắn trước mặt có khả năng nghĩ tới không biết bại lộ thân phận biện pháp Lý k i ê mặc c ù kệ cái này nhân quan hệ cùng la vợ rất thiết hoặc là chỉ là quen biết hời hợt hồ phong tại sinh khí tình huống hạ gọi thẳng kỳ danh đều là không có vấn đề không ai sẽ cùng một cái xanh muộn khí người tích cực còn có uống rượu vấn đề la vợ ư n bản thân có lẽ là cho tới bây giờ không uống rượu thế nhưng người nếu như xanh muộn khí uống rượu liền trở thành rất bình thường sự tình rồi đây là hồ phong có khả năng nghĩ tới tốt nhất biện pháp xử lý rồi h ả o h ả o cũng chớ nói gì rồi đến ta nơi đó đi ta cùng ngươi uống không lớn một hồi hồ phong sẽ đến rồi lý khiêm nơi ở đặt mông ngồi ở bên c ạ n h bàn lý khiêm cũng không lời vô ích nhanh nhau lục t u n g thu thập ra từng v ò từng v ò kín gió mỹ tiểu hồ phong tiếp nhận v ò rượu cũng không lời vô ích lên ngay cả uống rồi tam đại bác hồ phong cũng không biết la vượng tiểu lượng cần gì phải thế nhưng mượn tức giận cớ hắn nhất định phải làm ra như vậy tư thế ngươi uống chậm một chút ngươi tiểu lượng không được uống như vậy xuống phía dưới sẽ không chịu nổi lý k i ê m xem rồi vội vã khuyên can hồ phong nhãn tình sáng lên tự lượng không được rất tốt thuận tiện hắn tiến hành bước tiếp theo kế hoạch la vượng các ngươi rốt cuộc làm sao rồi hả lý khiêm kế tục truy vấn nói hồ phong biết ngày hôm nay không nói lộ điểm đồ vật thì không được rồi vì vậy t r u n g điệp thở dài nói ra ngươi nói là một cái ngư yêu lưu lại đồ vật vung tay đáng ra không hồ phong cứ như vậy nói một câu cũng không có nhiều nói cái gì cái này nửa thật nửa giả ngôn ngữ dễ dàng hơn khiến người ta tin tưởng ngư yêu là ba người các ngươi tiếp chính là cái k i a đánh chết b ạ c h hoa lĩnh ngư yêu nhiệm vụ ngư yêu còn có chút tốt đồ vật xem ra lý khiêm cũng là biết chút ít nội tình vì sao có thể hỏi ra điểm đầu mối hồ phong trong lòng thả lòng đi xuống cứ như vậy lý khiêm lại càng không sẽ hoài nghi mình rồi Buồn cười thực sự là buồn cười hồ phong đột nhiên ngưỡng t i ê n trường t h á n tam thanh sau đó cầm v ò rượu lên mánh quán đứng lên một v ò rượu rất nhanh bị hồ phong uống tinh quang hắn tròng mắt hơi h í p dần thoáng cái té nào vào trên bàn rượu ai ngươi đây là khổ như thế chứ lý khiêm cảm thẳng nói ta phải đi về hồ phong làm bộ nói mớ đạo h ả o h ả o ta đưa ngươi trở về phòng thật là ngươi lại không phải nữ nhân uống nhiều như vậy cần gì phải ta lại không thể làm điểm cái gì lý k i ê m oán giận rồi hai câu sau đó đem hồ phong khiêng trên vai mang ra khỏi cửa phòng la vượng nơi ở cùng lý khiêm cách rất gần trước sau tuy nhiên hơn một mươi triệu khoảng cách đến rồi cửa lý khiêm nắm lên hồ phong trên người yêu bài hướng về phía đóng cửa cả một cái tinh thiết khóa lớn nhất thời gian r ắ c một tiếng mở ra rồi đây là phong chủ lão tổ những năm gần đây phát minh phân biệt hệ thống tại vân châu đều còn không có phổ cập chỉ n à y đứng đầu đại thế lực mới có thể vận dụng cái này chờ thủ đoạn yêu bài lên thân phận tin tức liên tiếp đến tương quan đồ vật lên làm cho mọi người sinh hoạt thuận tiện rất nhiều lý khiêm đem hồ phong đưa đến trong phòng phía sau liền trực tiếp đem hắn quăng trên giường lớn thật là lao tử nữ nhân đều không có con qua sẽ đem nam nhân thực sự là xui lý k i ê m đ oán giận một câu xoay người đóng cửa phòng rời khỏi nơi này lý k i ê m chân trước mới vừa đi hồ phong lập tức tỉnh dậy thở ra một hơi t h ậ t dài đem một thân mùi rượu tỏa ra sạch sẽ hắn thể phách này mạnh lưỡng vào rượu làm sao có thể rót ngược lại hắn đây kế hoạch hoàn toàn thành công không hề kẽ hở đến rồi la vựa ư chỗ ở hồ phong vui vẻ nói hắn rất nhanh tại phòng rồng s ạ p tầm đứng lên căn phòng này cùng lý k i ê m phòng chợ không sai bị lắm hoặc có lẽ là sở hữu phổ thông đệ tử một phòng chợ đều là thống nhất chế tạo chỉ có bên trong bài biện tùy theo từng người có chú bên giường cách đó không xa có một tiểu giá sách hồ phong đầu tiên đem ánh mắt quét đến rồi nơi đây đáng tiếc làm hắn thất vọng là cái này trong giá sách hoàn toàn không có hắn mong muốn tin tức đều là chút n môn tình tiểu thuyết cùng khủng bố chuyện xưa sách vợ trung gian thỉnh thoảng còn cắm cơ bản không thích hợp thiếu nhi tiểu nhân thư hồ phong không khỏi cảm thán vô luận là ở đâu người bên trong đều là giống nhau giá thần hoa tông đệ tử giống nhau cũng phương diện này giá sách không có hắn cần đồ vật hồ phong tiếp tục tại còn lại mặt đất siêu tác thế nhưng lục lọi rồi nửa ngày cũng không có phát hiện cái gì hữu dụng đồ vật cái này đúng vậy một chỗ thông thường trong trọ cũng không có dấu nhiều thiếu chủ、Tây. ngoại trừ rồi sách vợ cùng thức ăn còn lại giải trí chưa t ừ n g rồi góc tường trên kệ gỗ bậy mấy chuôi tạo hình rất khác biệt bảo kiếm tuy nhiên đây đều là thông thường tình cương thiết kiếm chỉ là tạo hình cuốn hút một ít ai cái này địa phương là đến không rồi chỉ có thể làm cái tạm thời tu chính đất hồ phong cảm thán một tiếng ngựa mặt nằm trên giường gỗ có lẽ là trọng lực thật mạnh một tiếng kéo kẹt giường như đẻ hư rồi chân giường hồ phong vội vàng xuống giường kiểm tra cái này vừa nhìn thì có rồi ngoài ý muốn thu hoạch nguyên lai、like、giá mặt đất có chút bất bình có hai quyển sách nhỏ từ bị thả ở dưới giường lóp giường chân hồ phong v ộ i vàng gỡ xuống cái này hai quyển tập một quyển là thần hoa công pháp đại toàn nói là công pháp đại toàn kỳ thực bên trên viết tất cả đều là nhập môn võ học nhất chiêu nhất thức đơn giản không gì sánh được cũng khó trách sẽ bị la vượng bung tha ném ở dưới giường còn như một quyển khác còn lại là thần hoa phong cảnh trí phía trên là về thần hoa tông cận kẽ giới thiệu trong đó bao quát môn quy giới luật còn có toàn bộ kiến trúc công dụng cùng với nội môn các nơi nói rõ ràng tỉ mỉ đúng vậy n ó rồi hồ phong hưng phấn không gì sánh được cái này phía trên đồ vật ghi lại rất cả kẽ có hắn mong muốn toàn bộ tin tức hồ phong khoái tốc xem trong sách nội dung hắn đem không quan đông tây bỏ lại trọng điểm kiểm tra rồi giam giữ xúc phạm môn quy người địa phương t h ầ n hoa tông giam giữ tội ác ngập trời người địa phương là hát t h ạ c h tháp bên trong giam giữ các nơi tội nhân những người này thực lực cường nhược bất định thông thường đều là tội đại ác vô cùng người gió thu động bên trong có cắt r a gió thu thông thường dùng để giam giữ nội môn xúc phạm môn quy người âm băng động đặc thù bê quan độ phủ cũng là một ít từng có sai đệ tử bê môn tư có chỗ ở chỗ sâu trong môi trường đặc biệt để mà giam giữ một ít đặc thù lục địa phạm nhân hồ phong lật lần rồi cả quyển sách p hầu nguyên minh là ngoại lai giả trên lý thuyết hẳn là bị giam tại hát thạch tháp tuy nhiên âm băng động ở chỗ sâu trong cũng dùng để giam giữ đặc thủ lục địa phạm nhân hầu nguyên minh hiện nay hay sống khôi thân thể có thể hay không bị giam giữ tại âm băng động đây gió thu động tạm thời bị hồ phong bài trừ tại ngoại còn dư lại âm băng động cùng hát thạch tháp cũng có thể là giam giữ hồ nguyên minh địa phương trên lý thuyết nói hát thạch tháp giam giữ hồ nguyên minh có khả năng lớn hơn một chút tuy nhiên hát thạch tháp là tránh quy nhà giam phòng ngự không phải bình thường xâm nghiêm hồ phong muốn rồi hồi lâu cũng không nghĩ đến lẫn vào phương pháp cái này hát thạch tháp bất đồng cùng thế tục nhà giam còn có tham tù vừa nói phương diện này giam giữ người đều là ngoại giới không biết nơi nào nhân vật căn bản không khả năng mượn tham tù danh nghĩa tiến nhập muốn đi vào hát thạch tháp chỉ có một biện pháp đúng vậy thần hoa tông chủ tự tay viết phê văn nhưng đó là bằng lòng định bất có thể hồ phong không khả năng có được thần hoa tông chủ là phê có thể hắn vừa mới đến thần hoa tông chủ trước mặt đã bị khám phá rồi thân phận như vậy đứng đầu cường giả rốt cuộc có bao nhiêu cường đại sức mạnh to lớn không ai nói rõ được hồ phong cũng không dám như vậy mạo hiểm còn như âm băng động muốn muốn đi nơi nào thì đơn giản hơn nhiều vậy ta là một cho phá hư giới luật người bế môn tư quá địa phương tuy nhiên bởi vì âm băng động cực lạnh môi trường phi thường thích hợp nhất chút đoán thể công pháp tu luyện vì sao thường thường có người chủ động đi trước âm băng động đối mặt đám người như vậy thủ động giả một dạng cũng sẽ không tự tuyệt thả hắn môn tiến nhập hồ phong cân nhắc nhiều lần quyết định cuối cùng dẫn đầu dò xét âm băng động đệ nhị nhật thanh thần hồ phong d ậ y thật sớm ly khai rồi nơi ở hắn là sợ lý khiêm sau đó sẽ đến thăm hỏi tình huống của hắn làm lỡ sắp xếp của hắn vì sao sớm một chút rời tránh cho chạm mặt là một biện pháp tốt âm băng động tại cô sơn sơn năm chỗ trước động l o ạ n thế đá lợm chầm g i ữ t ậ n vị quái hai vị vũ hoàng cảnh thủ môn nhân tính tính lập tại động trước cửa đứng lại làm gì đệ tử muốn rèn luyện một chút thể phách hy vọng có thể vào âm băng động tu luyện ngắm sư huynh t h à n h toàn hồ phong khách khí nói ra tu luyện cái gì công pháp ừ băng ngọc quyết hồ phong cấp tốc đáp đây là hắn đã sớm chuẩy xong đáp án Ba Ngọc Quyết là thần hoa tông nhất môn Quyết t là hoa ư ơ phương n thông dụng đoán thể công lệnh luyện. g giá đối đặc địa biệt tại thể thích tu pháp, hợp Ừ, không thành vấn đề người vào đi thôi chú ý không nên quá thâm nhập càng không thể đã quay dày chỗ sâu thủ vệ phải phải đa tạ sư minh hồ phong chắp tay lia l i ệ u nói lời cảm tạ sau đó cấp tốc chui vào rồi âm băng động đại môn vừa vào đầu c h ẩ u nhất thời gió lạnh kéo tới khí ôn bị khởi ngoại giới trong nháy mắt rơi chậm lại rồi một đại t r ạ n khiến cho hồ phong một thân lạnh s i u s i u âm băng động rất là phăng k h o n g hồ phong đoán chừng nơi đây có thể chứa chấp năm sáu chiếc xe ngựa đồng thời đi về phía trước hồ phong c h ậ m rãi cất bước đi về phía trước theo không ngừng thâm nhập nhiệt độ không khí không ngừng rơi chậm lại khoảng trưng tiến lên rồi sổ trăm trượng khoảng cách nhiệt độ không khí đã ổn định lại rồi nơi đây khắp nơi đều là vết nứt môi trường ác liệt tới cực điểm bất quá đối với vu hồ phong bực này cường kiện thể phách người mà nói chỉ là có chút lánh mặt thôi xa xa không đạt được hắn chống đỡ cực hạn đi rồi cái này một đoạn lớn lộ hồ phong lục tục ở trong động nhìn thấy hơn mười băng ổ những băng này ổ đều thành lập tại động góc t ầ rơi theo sắt vách động giá lạnh đây là nơi này đặc sắc vô luận ở đây tu luyện hay là bế quan người đều có thể thành lập đề nghị hồ phong lại đi chỉ chốc lát phía trước dần dần bắt đầu biến hẹp động khẩu cũng gồ ghề đứng lên không bao lâu hắn cước bộ trật đ ỉ n h lúc này đã có thể chứng kiến xa xa nhân ảnh rồi khoảng t r ừ n g tại trăm trượng có hơn một g ã vũ hoàng khẩn t h ủ tại chật hẹp động khẩu hồ phong vận khởi long nhãn chứng kiến cái này thủ vệ chính giúp hai tay thỉnh thoảng dậm chân một cái làm như tại tức giận măng cái này cực lạnh môi trường tiếp tục hướng bên trong nhìn lại hồ phong nhất thời thất kinh hắn xem đến nơi này âm băng động trong phạm nhân người bên trong này chuẩn sắc mà nói đã thành rồi băng điêu một khối hơn trượng cao băng cứ giữa có thể thấy rõ ràng nhất đạo hát sắc nhân ảnh bị đóng hai mắt nhắm chặt cũng không biết là chết hay sống do dự động cầu t r ư ờ n g hồ phong chỉ có thể nhìn được cái này nhất tôn băng điêu bên trong thông đạo hướng bên trong v i rồi hồ phong nhìn không thấy tuy nhiên đi qua cái này nhất tôn băng điêu là hắn có thể đoán được tình hình bên trong rồi sợ rằng phần nhiều là cùng lộ ra ngoài nhất tôn giống nhau tất cả phạm nhân đều bị băng phong rồi phía trước thủ vệ ngăn cản quan không cần suy nghĩ hồ phong cũng là không có cơ hội tiến vào ở chỗ sâu trong là thuộc về phạm nhân giam giữ đất sao lại cho phép phép phổ thông đệ tử tiến nhập tuy nhiên nếu đến rồi nơi này hiện tại đang quay đầu đã đi thật không phải hồ phong phong phạm hồ phong ngay tại chỗ lấy tài liệu dùng hàn băng đóng triệt ra một gian đơn giản băng ổ lúc đó để ở tuy nhiên người đang băng ổ nhưng là ánh mắt của hắn vẫn xuyên thấu qua hàn băng rơi ở trước cửa thủ vệ nơi đó kế tiếp thời gian hồ phong vẫn tính t ọ a bất động liên tiếp chờ rồi ba ngày mới thấy được thủ vệ thay phiên một g ã khác vũ hoàng đệ t ử tiếp nhận rồi người này vị trí hồ phong tiếp tục chờ tiếp cái này nhất đẳng đúng vậy bảy ngày sau bảy ngày tên này thủ vệ cùng phía trước thủ vệ lần thứ hai thay phiên qua đây xem ra là mỗi thất nhật luân đổi lại một lần thủ vệ thay phiên là ta cơ hội duy nhất rồi đi qua không ngừng quan sát hồ phong phát hiện một cái đặc điểm có thể có thể dài lâu trong coi khiến những thứ này thủ vệ có chút lòng trễ đặc biệt gần đổi ca thời điểm thủ vệ cơ bản bên trên bắt đầu hiếp lại con mắt nghỉ một chút một hồi d à i như vậy thời gian cũng không có xảy ra vấn đề bọn họ nhất định sẽ thư giãn mỗi lần đến tối hậu quan đầu đều là nhất giải đại thời điểm ta tiến nhập tù thất thời gian ngay sau bảy ngày lại là dài dòng thất thiên đi qua rồi cái này gần đổi ca thời điểm hiện nay thủ vệ đang ở vù vù đại thụy hồ phong toàn lực đẻ xuống một thân ba động chậm rãi đi rồi đi qua thân thể của hắn so với miêu còn nhẹ liền so với chim còn linh động tất cả âm thanh đều ở dưới chân của hắn biến mất khó khẽ thủ vệ tiếng ấ y rõ ràng có thể nghe hồ phong xuyên thấu qua ma long nhãn lần thứ hai tế sát rồi cái này mảnh nhỏ đại điện không có trận pháp phòng hộ chỉ thủ vệ một người quả thực không thể nghi ngờ phía sau hồ phong nhanh nhẹn lướt qua ngủ thủ vệ từng bước chậm rãi đi vào âm băng động ở chỗ sâu trong queo qua quanh co thông đạo từng vị băng điêu bắt đầu ấn vào mí mắt hồ phong từng cổ một bắt đầu quan sát tỉ mỉ đ ợ i cái này cái thông đạo có trăm triệu trường tổng cộng có mấy trăm tôn băng điêu cũng nói đúng là có mấy trăm thủ phạm hồ phong tìm rồi thật lâu sau cùng rốt cục tại một người trong đó góc phát hiện này cái làm hắn ngày nhớ đêm mong p h ó tượng h ầ nguyên minh ở nơi này thân hình của hắn tướng mạo xưa đâu bằng nay nay quanh người hắn hiện lên màu đồng l ụ c sắc trên mặt rõ ràng có thể thấy được kim loại sáng bóng hắn thân thể cơ bản đều được rồi kim loại bị đóng băng lại hồ nguyên minh đồng dạng hai mắt nhắm nghiền căn bản không biết hồ phong đến nhìn trước mắt rơi vào băng phong huyết mạch trí thân hồ phong tâm lý vô cùng khổ sở hắn khẩn cấp muốn cứu ra hồ nguyên minh thế nhưng những thứ này băng điều bên trên có một t ầ n g phong hộ quả dùng nhiều lực nói nhất định sẽ chạm đến những thứ này cấm chế do đó bị thần hoa tông người phát hiện không thể dùng man lực đánh vỡ cũng không có nghĩa là hồ phong không có dồi biện pháp hắn tại lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn nhỏ Đã đ có nóng bỏng ổn theo ồ p thời gian đưa đẩy băng điêu trong nhân ảnh càng ngày càng rõ ràng manh mối miệng múi hầu như áp vào rồi ngoại giới nóng bỏng hỏa diễm không chỉ có đem băng cứng hòa tan băng khối giữa phong tỏa hậu nguyên minh cũng dần dần thất tình phát sinh kim loại sáng bóng m í mắt đang không ngừng mở con mắt dần dần mở chứng kiến trước mắt cách nhàn nhạt lớp băng xa lạ thân ảnh h ồ nguyên minh vẻ mặt vô cùng kinh ngạc ai vậy hắn muốn h ồ nguyên minh một chút cũng không nghĩ ra hồ phong chứng kiến rồi h ồ nguyên minh trong m ắ t n g h i h o ặ c cái này mới p h ả n ứ n g qua đây, v ộ i v à n g triệt hồi một c á i người n g k y t r a n g lộ ra r ồ i v ố n có h ì n h d á n g t ư ớ n g mạo. h ồ nguyên minh á n h mắt của c à n g n g h i h o ặ c n g ư ờ i n à y đ ổ i l ạ i một cái người trang phục cho hắn cảm giác vẫn là rất xa lạ tỉ mỉ nhìn rồi sau một lát hắn con mắt đột nhiên trận tròn rồi hồ phong thân phận hắn rốt cục nhận ra rồi mấy năm này biến h hồ phong tại ngoại giới không ngừng lịch luyện cũng để cho hắn bên ngoài phát sinh rồi không nhỏ biến hóa hợp với hiện tại đặc biệt khí chất cho hắn cảm giác rất mới lạ cho tới hắn không có đầu tiên mắt nhận ra miệng không thể nói hồ nguyên minh cứ như vậy tĩnh tĩnh nhìn hắn như tử gương mặt hiền lành sau một hồi lâu trên miệng lớp băng hoàn toàn hòa tan lúc này hắn có thể đủ mở miệng tuy nhiên từng trải rồi nhiều như vậy gian khổ hắn một thời lại không biết nên nói cái gì rồi hồ phong đem ngón tay dán tại khoe miệng nhẹ nhàng thổi mơ hơi nhắc nhở hồ nguyên minh chú ý nhỏ giọng nói người có khỏe không sau một lát hồ nguyên minh nhẹ giọng hỏi ra rồi câu này hoàn hả hồ phong âm thanh rất nhẹ hắn cũng sợ bị ngoại giới thủ vệ phát hiện bên ngoài còn có trong coi ta phá giải bằng phong tốc độ không thể quá nhanh ngươi kiên nhẫn một chút ngươi thực sự trường lớn cảm thụ được hồ phong thâm trầm n g u y ê n tu vi hồ nguyên minh vẻ mặt cảm khái hắn trước đây cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua mình nhi tử cũng như vậy thành t ự u nay hồ phong khiến hắn đánh trong tưởng tượng cảm giác tự hào phụ thân ngươi một mình đến vân châu trở thành nhất định chịu không ít khổ đi mẫu thân sự tình ta đã nghe nói rồi ngươi dò thăm của nàng tin tức rồi không hồ phong nhẹ dọn tuân hỏi ngươi lai、like、ngươi đều biết rồi cũng vậy Quả、ngươi không biết đạo chân tướng sợ rằng cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này rồi tăng tích của mẹ ngươi ta ở chỗ này điều tra hồi lâu cũng không thể tìm được khả năng duy nhất đúng vậy vào vào rồi thần hoa tông nội thế giới nàng rất có thể ở bên trong tu luyện đáng tiếc bản lãnh của ta không đủ không thể đem nàng giải cứu ra chớ tự t r á c h rồi đây không phải là lỗi của ngươi đều là thần hoa tông thái quá khả hận hiện tại chúng ta thực lực còn chưa đủ ta tối đa chỉ có thể đem ngươi cứu ra cứu mẫu thân còn cần bàn bạc kỹ hơn ai cũng chỉ có thể như vậy rồi mắt thấy lớp băng càng ngày càng ít hầu nguyên mình cả thân tử đôi nhanh từ lớp băng giữa hiệt lộ đúng lúc này hồ phong hông của đem chỗ đột nhiên thoáng hiện một đạo kỳ dị hồng quang đây là hồ phong lấy làm kinh hãi lập tức tỉnh nộ lại chuyện gì xảy ra thần hoa tông đệ tử yêu bài cùng đệ tử gửi mệnh bài là bản định cũng nói đúng là một ngày đệ tử bỏ mình không chỉ có là gửi mệnh linh bài sẽ phán á t ngay cả hắn yêu bài cũng sẽ phán á t mới vừa đạo hồng quang chính là yêu bài gần phá toái dấu hiệu tại sao có thể như vậy hồ phong quá sợ hãi mắt thấy n g h ị cách cứu viện gần thành công bây giờ lại xuất hiện rồi như vậy ngoài ý mớn hồ phong lúc này mới muốn biết mình phạm rồi sai lầm bao lớn ba gã thần hoa tông đệ tử bị hắn che lại tu vi c h ó i tại sơn trong động bình thường tình huống hạ bọn họ đói hơn mấy tháng cũng sẽ không chết thế nhưng thâm sơn r ừ n g r ầ m thứ không thiếu nhất đúng vậy lang trùng hồ báo gián độc m á n h thú những thứ này bị hoàn toàn phong tỏa thần hoa tông đệ tử không thể động đậy được nếu như gặp phải rồi lang trùng hồ báo ngay cả một chạy chối chết bản lĩnh cũng không có bọn họ cũng không giống hồ phong như vậy tinh tu thân thể võ giả mặc dù bị ném đến hồ khẩu l á o hổ cũng cắn bất động bọn họ loại này phổ thông võ giả một thân bản lĩnh toàn dựa vào nguyên khí chống đỡ không có rồi tu vi cùng phổ thông nhân cũng không có nhiều đại khu xa cách mặc dù là đường đường vũ hoàng cũng có thể bị phổ thông g i ả thú cắn chết ý trời h hồ phong t ứ c g i ậ n đến rất nhanh rồi quân đầu gian g rắc thanh thúy nổ vang truyền ra tràn ngập toàn bộ thâm trầm động c ầ u ở cửa chính ngủ gật thủ vệ bị đột nhiên giật mình tỉnh giấc bên trong có âm thanh thủ vệ lập tức cảm thấy tình huống không hay vội vàng hướng bên trong động chạy đi dồn dập cước bộ chuyển tới rồi bên trong động hồ phong trong hai lúc này hắn hành tung đã hoàn toàn bại lộ rồi phong nhi đừng động ta rồi ngươi đi mau hồ nguyên minh đột nhiên hô lớn hắn cũng nghe đến truy tung mà đến tiếng bước chân biết lúc này đã không cần cố kỵ cái gì rồi ta đánh nát lớp băng trực tiếp thả ngươi đi ra ngoài hồ phong hô lớn không không được ta bị băng phong hồi lâu tạm thời không phát huy ra nửa điểm thực lực ngươi là cực lớn liên lụy thật là như vậy nói hai chúng ta cũng đừng nghĩ đi ra ngoài rồi đi mau trở nên canh thêm cường đại lại tới cứu ta cùng ngươi m â u thân đáng trách ở đâu hồ phong cao quát một tiếng q u y ề n đầu nắm chặt được đùng rung động không được có người xâm lấn thủ vệ rốt cục chứng kiến rồi bên trong động tình hình cụ thể và tỉ mỉ không chút nghĩ ngợi liền bóp nát rồi cảnh báo phù văn thật sự thật i sự t h n t sự thật sự thật sự thật sự thật sự thật sự thật sự thật sự thật sự thật sự thật sự thật sự thật sự thật sự thật sự thật sự thật sự thật sự thật sự thật sự thật sự thật sự t h ậ n sự thật s n thật n ự thật sự thật sự thật s n thật sự thật sự t h n t sự thật sự thật sự thật sự thật sự thật s n thật sự thật sự t ề ậ t sự thật sự thật sự thật sự thật sự thật sự thật s n thật sự thật r ự thật sự thật sự thật sự thật o sự thật sự p h ậ t sự thật sự t đ ậ t sự t n ậ t sự thật sự anh liệt giao phong d u n g động rồi toàn bộ âm băng động trong động bế quan đệ tử đều tỉnh dậy bên trong động trong góc từng ngọn băng ổ không gậy vỡ mở từ đó đi ra từng cái tu vi không đồng nhất thần hoa tông đệ tử hồ phong dùng lực vung đem vũ hoàng thủ vệ thi thể đập đến khảm tại trong vách t ư ợ n g lần thứ hai ngoái đầu nhìn lại xem rồi nửa người băng hiệu h ồ nguyên minh hồ phong đ ỗ n g nhiên cắn ra quan quay người lại hướng về ngoài động phong đi âm băng động có bất minh địch nhân s â m l ớ n chư vị thỉnh hiệp trợ đuổi bắt địch nhân âm băng động bên ngoài thủ vệ thu được đồng bạn cảnh báo phù văn vội vàng đem cái này tin tức truyền khắp toàn bộ âm băng động Mới vừa từ bế quan trạng t bế tức tức hồ á i đi mới ở ở đệ ra r hoa vừa thần tử các i c ò phong n l n h nộ quát một tiếng người tử manh về phía trước chui ra một đại trạng thiên hổ chi trào bắn ra trong nháy mắt hai móng huy động liên tục bị bám liên tiếp gào thép trận g i sắc bén vô song phong nhận lúc này chặt bỏ một đống lớn cụt tay của trần thế thảm g à o thét lập tức vang vọng cả cái s â n động hồ phong giống như mũi tên giống nhau xông ra ngoài ra thế nhưng phía trước ngăn cản đệ tử trận v o n g đã khiến còn lại đệ tử rõ ràng bạch hồ phong cường hãn bọn họ đều vây trúng chỗ hơn mười 10 hơn trăm người chỉnh tề đứng hàng ở trong động chứng kiến trước phương hạo đáng đoàn người hồ phong cố k ỹ trọng thi phong nhận liên tục thổi bay thế nhưng đoàn thể lực lượng là cường đại mặc dù là phổ biến tu vi thấp vu hồ phong thần hoa tông đệ tử liền cùng một chỗ cũng có thể b ộ c phát ra kinh khủ phong ngự đem hồ phong hủ ở h ả ra sở hữu lợi nhận đều ho t bạch hồ khiếu hồ phong ha to miệng khủng bố âm ba hóa thành một đạo pháo không khí vọt tới trước âm ba lực khó lòng phong bị sơ động địa hình như làm miệng kẻn đem hồ phong âm ba tự động phóng đại rồi mấy lần một tiếng này bạch hồ chi khiếu làm chân thánh thú đến trái đất thánh uy vô song vẹn vẹn nhất đạo bạch hồ khiếu thiên sóng đã đem trên trăm thần hoa đệ tử tạo thành phòng ngự tường trung hoa hồ phong mục đích đạt được không chút nào hãm chiến h à n g hái lao ra nơi đây chỉ để lại vô số đệ tử kêu cha gọi mẹ đất t r e không ngừng chạy máu thất h i ế u đứng lại yêu nhân còn không thúc thủ chịu c h ó i ngoài động hai gã thủ vệ rốt cục chạy tới bất quá hắn môn căn bản không có thể trở thành hồ phong trở ngại thông thường vũ hoàng như thế nào lại là hồ phong đối thủ chết tu la sáu cái bộ hiện lên bên ngoài thân hồ phong tay cầm c ố t đao nhất đao chẳng hạn hai quả to lớn đại nhân đầu lúc này bay cao đỉnh ngươi trốn không trường lão đến bay cao đầu người sắp chết còn tại tiến hành ngôn ngữ thế tiến công tuy nhiên lúc này hồ phong căn bản vô tâm nghe mấy bước lao ra âm băng động lúc này một trận vang vọng tiếng trung t r u y ề n khắp toàn bộ cô sơn hồ phong không cần nghĩ cũng biết mình hành tung đã bị t r u y ề n ra rồi chẳng mấy chốc sẽ có rất nhiều thần hoa tông người đuổi bắt hắn không thể có bất luận cái gì lưu thủ thiên h ổ chi dự t h u ẫ n mở hồ phong vô cánh một cái h a n g hái hướng về chân núi bay đi ngăn lại hắn loạn ta thần hoa giả bất tử không nghỉ đỉnh núi chỗ truyền đến vừa dày vừa nặng la lên đó là thần hoa tông trưởng lão mệnh lệnh l ậ p tức từng đạo các mậu thải quang từ cô sơn các nơi bắn ra mục tiêu chính là bay nhanh không trung hồ phong cái này mỗi một đạo quang thải đều là một vị tu vi cường đại v Bất kỳ một kỳ k cái nào đều h Ô này g phải l Hồ Phong b â giờ có t h ể c hữu ố n n g đỡ, thế h ư chút y chối c h môn đạo đây là rất nhiều công kích giả cảm thán tránh thoát nhất đạo là vật khí tránh thoát trên trăm đạo cường đại công kích cũng không phải là vật khí có thể làm được rồi lấy hồ phong tu vi trạng thái có thể tránh thoát nhiều như vậy vũ đế cường giả công kích tại trong mắt của những người này quả thực là không có khả năng được n h i ệ t chướng còn muốn chạy trốn thiên không bên trong một chỉ đại thủ cánh che trời xuyên việt tầng tầng đùng vân hướng chứ hồ phong trộm tới đây là thần hoa tông vũ tôn cấp trưởng lao công kích hồ phong cố k ỹ t r o n g thi muốn phải tránh cái này chỉ bàn tay truy kích thế nhưng hắn rất nhanh phát hiện đây là phí công vũ tôn trưởng l a o có thể vững vàng tập trung hắn vị trí vô luận hắn hướng đâu di động đều có thể bị trong nháy mắt truy lên người trốn không thoát đâu ẩm thanh hạ xuống cự trưởng cũng triển khai thế tiến công năm ngón tay cấp tốc h rất nhanh thì có thể đem hồ phong nắm chặt ở lòng bàn tay tiểu tiểu yêu hoàng ở đâu ra tự tin đến ta thần hoa tông tắt loạn thanh âm chủ nhân chẳng đáng nói rằng a hồ phong gầm lên một tiếng ma l o n g mắt mâu mở băng thiên nhạc mắt thấy cự t r ư ờ n g gần tới người hồ phong hai mắt nội tĩnh băng nhạc thuật toàn lực làm vô hình cự đại sức đẩy lúc này bạo phát n ă m cái không ngừng siết chặt ngón tay vào lúc này lạnh sinh sinh chậm rồi số phách cái gì đỉnh núi chỗ vũ tôn thất kinh mình công kích lại bị ngăn cản trí chốc lát cự trưởng ngũ chỉ có khó có thể hình dung sức lực lớn vượt qua xa hồ phong có thể chống lại thế nhưng hồ phong không thể chịu vừa không thể bông thà bởi vì một ngày thư giãn đúng vậy chết không nơi t n m thân sinh tử quan đầu nhất là bức người tiềm lực hồ phong cảm giác giờ khắc này băng nhạc thuật so với quá khứ đều mạnh rất nhiều ở nơi này thời khắc sống còn hồ phong nguy hiểm càng nguy hiểm hơn lao ra rồi năm ngón tay p h ạ m vi nháy mắt x ô n g vào rồi thần hoa tông thủ hộ đ ạ i trận h ừ tránh thoát lao phu nhất trưởng ngươi chính là trốn không thoát đâu chúng đệ tử đuổi theo cho ta vũ tôn trưởng lão làm như bận tâm mặt mũi nhất trưởng vô công sau đó không có sẽ xuất thủ mà là khiến thần hoa tông các đệ tử tiến lên công kích thần hoa mê trận không giống tiểu khả thế nhưng hồ phong ma long mắt nhiều lần diện hóa n điều này có thể cô sơn trên nhất thời vang lên vô số tiếng thốt lên kinh ngạc thần hoa tông đại trận giành khắc trấn vân châu đại địa là nổi danh mê nguyễn đại trận khốn nhân bản lĩnh cho là số một số hai nhưng mà như thế cường đại nguyễn trận hôm nay lại bị một cái tầm thường vô danh yêu tập tiểu đ ố i phá giải rồi nhất mấu chốt là không cần phá giải rồi đại trận mà là đối phương hầu như trong nháy mắt trong thời gian lao ra rồi đại trận chuyện này với hắn môn đả kích đơn giản là vô tiền tuyệt hậu được thần hoa tông sở hữu đệ tử nghe lệnh toàn lực đuổi bắt này yêu chém giết này yêu phần thưởng thiên nguyên tinh một nghìn bắt giữ này yêu giả có thể tùy chọn vạn thư lâu bất luận cái gì nhất môn bi tịch giận i ữ thần hoa tông trưởng l á o trong nháy mắt khai ra như vậy phong phú khen thưởng chư đa thần hoa tông cường giả nghe được cái này tin tức cũng không có phản bác bọn họ cũng đồng dạng bị cái này có thể nói kỳ tích yêu tộc tiểu bối chân đến rồi như vậy yêu không bắt được bọn họ trong lòng cũng đ á nếu g tông cường tông nhắc chính thần nhiều nhân vật cường hãn đều tại thần hoa tông nội hoa chư hoa h tới vật tại t là đều giới ẩn t t r o như g ngày t ờ n Sơn lên mạnh n g cô h ấ thần t ủ hộ chính chỗ như h giả cũng chính là chỗ này vũ tôn trưởng dồi. vũ này tôn Nếu là lao t hoa tông chư vị đại nhân vật đều ở tại cô sơn lời nói hồ phong hôm nay là đoạn không có cơ hội x ô n g xuất thần hoa tông xông ra rồi thần hoa tông đại môn cũng không có nghĩa là an toàn rồi lúc này lấy ngàn mà tính thần hoa tông đệ tử giống như từng viên một lưu tinh không ngừng từ cô sơn lên bắn ra mục tiêu chính là vừa chạy ra khỏi hồ phong những thứ này truy tung hồ phong thần hoa đệ một dạng cùng âm băng động này đệ tử bất đồng nói trắng ra rồi tại âm băng động đúc luyện thể chất phần nhiều là chút tu vi thấp thần hoa đệ tử đến chút truy tung hồ phong người tuy nhiên tốt xấu lẫn lộn thế nhưng trong đó có không ít người tu vi đã đến rồi vũ hoàng đình phong thậm chí liền tiến vào vũ đế giai đoạn thần hoa tông đệ tử cũng có tham gia lần này v ừ i bắt yêu nhân nghỉ trốn Cùng chiến khắc cũng phong quen quẩn, phong khoảnh không gọi ta tại phía sau đại hiệp. hồ hồ Vô số lấy vũ vương đại thành chi cảnh đột phá vân châu mạnh nhất lớn tông phái một trong phòng vệ hồ phong hành động vĩ đại đủ tái nhập sử sách cung cấp hậu nhân chiếm ngưỡng vê đốt vê đốt vê đốt quy hại ưu sù ụ cc cầu thư tiểu thuyết võng thế nhưng công thành chi tế bị cắt đứt bỏ lại huyết mạch trí thân điều này làm cho hồ phong vô luận cần gì phải đều không cao hứng nổi đáy lòng chỉ nồng nặc ậ n ý đối nhau thần hoa tông oán hận còn có đối với mình vô lực thấm hận nội giận đùng đùng khí sông vân tiêu không giống tầm thường tầm tình m a n đến rồi không giống tầm thường biến hóa ngay trước đây không lâu hồ phong liền cảm thụ được cơn tức giận này mang tới vẻ ngoài ý muốn. vậy thì là khiến đầu hắn đau rất lâu đệ thất luân đỉnh luân tại tức giận dâng trào lúc khai khiếu rồi chỉ cần t ĩ n h tâm ngưng thần dùng nguyên khí chui luyện đ ỉ n h luân hồ phong chắc chắn đạt được võ vương cảnh giới chân chính đ ỉ n h phong tiến nhập quy hại vũ hoàng cảnh chỉ tại một ý niệm nộp yêu nhân còn không thúc thủ chịu c h ó i thanh thúy khép kêu từ hậu phương truyền đến hồ phong tập trung nhìn vào một vị người xuyên ngũ thải hạ y mỹ lệ nữ tử từ đàng xa truy rồi lên nàng ngồi đứng đầu nhất phi hành vật phẩm tốc độ so với còn lại thần hoa đệ tử nhanh hơn nhiều lắm cái này nữ tử tu vi đã khó khăn lắm đạt được rồi tích địa vũ đế cảnh hồ ph hồ phong không để ý đến đuổi không thôi nữ tử chỉ lo không ngừng nhắc đến tốc độ muốn đem hậu phương truy binh bỏ rơi thiên hổ chi d ự c tốc độ xứng thượng thiên hổ hết mạch sức chịu đựng hồ phong chọn phi một cái thiên một đêm tuyệt đại đa số truy binh đã sớm có ở đây không g á n đoạn đuổi bắt giữa mất rồi mục tiêu lúc này còn chăm chú treo ở hồ phong sau lưng cũng chỉ có vị kia người khoác ngũ thải h ạ y mỹ lệ nữ tử rồi tục ngữ nói con thọ bức bách mà lại sẽ tán người huống là một cái thân kinh bách chiến võ giả vốn là tức giận trùng tiêu hồ phong lại đối mặt một ngày đêm truy sát tức giận không chiếm được thả ra cả cá nhân càng ngày càng kiềm lúc này hậu phương nữ tử như c ũ đ u ổ i bất xá vì để cho hồ phong dừng lại nàng thậm chí miệng ra ông nôn huế nữ nhục mạ hồ phong muốn kích khởi hồ phong đối với nàng động thủ tâm tư tiểu thuyết tờ s t kế tiếp http v v tám m ư 80 tờ s t cm mở hồ phong nhẫn rồi thật lâu thế nhưng hắn không phải t h á n h nhân hắn không có khả năng vĩnh viễn nhịn xuống đi tăng cao tức giận tại cô gái không ngừng dưới sự bức bách rốt c ụ c bạo phát hồ phong người t ử mảnh đất dừng lại xoay người lại lúc một song ma long nhẵn đã trở nên huyết hồng một mảnh thần hoa tông ta hiện tại mang bất động thế nhưng sát cá biệt đệ tử còn không là vấn đề thần hoa tông thiếu nợ của ta vụ ta biết một chút điểm tìm các ngươi trả hết nợ nay thiên quyền làm thu một cái sợi lợi tức hạ rồi địa ngục đừng trách ta tâm n g o a n thủ lạc chỉ đổ thừa ngươi không biết t i ế n t h ố i a hồ phong gào to một tiếng toàn thân tu la trang bị lần thứ hai hiện lên tay cầm ma cốt tu la đao quen thuộc đao thấy trở về tự tin lần thứ hai tràn đầy một thân trận mắt nghiến răng c h ạ m thanh thiên hồ phong nén giận nhất đao từ thiên nhi hạ tự lại đao khí một mạch c h ả mà m xuống tựa như muốn đem thương thiên đều đánh nát bao hàm tức giận đao quyết khiến đao pháp uy lực cao hơn một tầng sung mãn đao y càng làm cho đao truy tung mà đến thần hoa tông nữ đệ tử thất kinh đỉnh đầu âm vân thủy rơi đao khí đã tới người nữ tử hai tay chống không xuất hiện hai điểm rung động tại hư không tóe hiện tại vòng xoáy thủ lưỡng đạo thủy lãng vậy qua toàn đem hồ phong đao khí suy yếu rồi mấy tầng thế nhưng vội vàng phòng ngự căn bản không đỡ được hồ phong đao khí trong lúc vội vàng nữ tử vội vàng quay đầu sang chỗ khác còn xuất lại đao khí toàn bộ bổ vào trên vai của nàng ngũ thải hạ y nổi lên tầng tầng thải quang đem đạo này đao khí hoàn toàn cắn vứt hết đảm nhiệm hạ vũ người đao kiếm thương ý đều có thể tăng lên cực lớn chiêu thức uy lực thế nhưng cho tới nay hồ phong đều đang sử dụng không thể thêm thành nguyên tức giận vũ khí đưa tới mình đao khí uy lực không quá rõ ràng nay đổi lại một cái bộ tu la trang bị làm cho dùng hoàn mỹ phù hợp nguyên khí tu la cốt đao hồ phong đao khí trong lúc vô tình liền cường hóa rồi mấy lần phối hợp hắn viên mãn đao ý cùng tương đương với vũ hoàng tuật cùng tu vi đây hết thể chồng chung một chỗ đã sớm rồi có thể thương tổn võ đế một kích lưu ly ngũ thả y sao chứng kiến mình đao khí bị đối phương y phục thốt vệ hồ phong lập tức nghĩ đến rồi vân trâu một loại kỳ dị trang bị. Lưu ly ngũ thải ý ý. không chỉ có bản thân phòng ngự rất mạnh còn có thể thôn vệ phe địch đao kiếm t r ư ờ n g khí khiến người đứng ở thế đây là một loại vô cùng đắt giá trang bị mặc dù thần hoa tông cũng chỉ có một số ít tinh nhuệ đệ tử có thể mua được như vậy trang bị ghê t ẩ m yêu nhân thiếp ta vân hà thất kiếm thần hoa nữ cường nhân vừa ra tay mạn thiên hà thải huyến lệ phi thường mạn thiên vân hà hóa thành thất trôi t h ù y thiên kiếm kéo quần c u ộ n trận gió hướng chứ hồ phong chém dụng thấy như vậy một màn hồ phong không khỏi lắc đầu giá thần hoa tông đệ tử tu vì quả thật không tệ thế nhưng chiến đấu kinh nghiệm hắn chỉ có thể cười cười rồi như vậy diễm lệ đích chiêu thức rốt cuộc có bao nhiêu tu vi dùng ở rồi duy trì chiêu thức tuyệt mỹ trên hắn đều có chút tính không rõ rồi như vậy nguyên bản mười phần uy lực cuối cùng có thể thừa lại phân nửa cũng không tệ rồi như vậy uy lực đối phó thông thường vũ hoàng còn có thể làm được n g h i n ép thế nhưng chống lại hồ phong loại này có thể xuyên thấu qua sát tất cả sơ hở võ giảm à nói căn bản không đáng giá nhắc tới vân giả, thủy khí sờ ngưng phá này thất kiếm lúc này lấy h ỏ a câu. hồ phong trong nháy mắt câu thông trong cơ thể tiểu hòa mẩm ngũ hành kỳ hỏa lực lượng quấn quanh ở xương trên ao nội giận chém kinh lôi hét giận giữ thương cung kinh lôi cũng vì đó chết yêu Húng chỉ có huyến lệ đích thải đây có lệ hạ. vô cùng diễm nội hỏa dung hợp c h ả m lôi chi đ a o cực độ nhiệt độ cao tinh diệu đau thức trong nháy mắt đem vân hà thất kiếm liên tục chặt n ư ớ không có khả năng thần hoa nữ đệ tử cả kinh sắc mặt đại biến nàng có thể cảm giác được hồ phong tu vi so với nàng kém không ít thế nhưng ngừng đầu lên không gian đơn giản bài trừ của nàng chiêu thức đơn giản là tại đánh mặt của nàng thiên vân trường vân hà sinh biến nữ tử ra lại tuyệt chiêu vân hà quần quận khuế động phong vân ngay tại lúc đó mông lung trong mây mù hai nguyên khí đại thủ lạng yên trộ tới muốn sát hồ phong một trở tay không kịp tốt chiêu thức đáng tiếp loại này ám thủ tránh tuy nhiên ta con mắt nhất niệm t h i ê n đ a o hồ phong thân thể xoay tròn một vòng liệt diễm đốt dung rồi tập kích người thủ trưởng đồng thời hắn cốt đao nâng cao nhất đao chẳng hạn trăm nghìn đạo duệ lợi đao khí t ử hư không giữa p h ụ t r a ra, ra. ngươi là chiêu này người thứ nhất t h í chiêu giả hy vọng không để cho ta thất vọng đây là hồ phong tại phi tuyết sơn trang lĩnh nộ g đao thức đáng tiếc vẫn không có cơ hội sử dụng nay mượn nồng n ạ c sắc cơ hắn rốt cuộc xuất thủ vô tình rồi một ý niệm trăm nghìn đao trước sau chếm dụng tràn đầy đao khí vô chân giả chi tranh mỗi một đạo đều là không gì sánh được chân thật tồn tại chân thực đến khiến người ta không dám tin tưởng đây là thật gặp phải như vậy ba quyết nữ tử đệ nhất thời gian đem muốn thi triển thủ đoạn đem đao khí trung hòa thế nhưng nàng vừa mới phát sinh ba trường đã thấy hồ phong đao khí dĩ nhiên trực tiếp kẹo một cái cua ngoặc hiện lên rồi của nàng t r ư n g khí nhất nghiệm thiên đao cường không phải thiên đao mà là thiên đao du động đều ở hồ phong một ý niệm thi triển chiêu này không chỉ có tiêu hao đại lượng tu vi canh phải hao phí số lớn tâm thần cũng may hồ phong vẫn lợi dụng tinh huy vạn diệu ngưng luyện thần hồn bằng không hắn cũng không chịu nổi như vậy cường đại tiêu hao chương năm trăm bảy mươi lăm hoảng sợ k h o khắc nhất n i ệ m thiên đao khiến chiến đấu kinh nghiệm khan hiếm thần hoa tông nữ đệ tử hoảng loạn không thôi. xác định bản thân tránh tuy nhiên cái này sóng công k í c h sau đó nàng dĩ nhiên trực tiếp ngăn trở rồi tự thân chỗ yếu mặc cho sở hữu đao khí đánh vào của nàng ngũ thải lưu ly li y bên trên sắc bén đao khí cùng cứng rắn lưu ly li giáp đụng nhau đinh đương giòn vàng không ngừng lập tức đao khí dần dần tan giã bị lưu ly li giáp hộ thể nữ tử bình yên vô sự lê tởm yêu nhân chờ bản cô nương bắt lại ngươi ngươi nhất định phải không chết tử tế h được hồ phong nhãn thần lạnh lẽo diện nguyên quyết hung h á n xuất k í c h ba đạo hóa thể đồng thời hóa thành một m i ba đạo nguyên khí chân dịch tại hồ phong dưới thao túng biến thành ba mảnh đằng đẳng diện nguyên quyết mai cường đại vô so với nữ tử đệ nhất thời gian cảm thụ được này c ổ mánh liệt ba động lập tức nhận thấy được chiêu này không thể ngày k h á n g nàng lần thứ hai dùng lưu ly li giáp đi ngăn cản hồ phong diện nguyên nào lần này lưu ly li giáp cắn n u ố t tốc độ rõ ràng mạng thượng không ít dù sao diện nguyên quyết là thứ thiệt trạng thái dịch nguyên khí thi triển nhưng vào lúc này hồ phong hít mạnh một hơi hoàn mỹ xạ tức thuật sâu đó tới mạnh liệt khí sóng hướng về phía lưu ly li giáp đánh đảm nhiệm hà đông tây đô có tính hai mặt lưu ly li ngũ thải y cũng không ngoại lệ nó nếu có thể thôn phệ nguyên khí sẽ có một loại không cách nào tránh khỏi chỗ thiếu hụt đúng vậy, thôn d i ệ t nguyên quyết giữa đường số lớn nguyên khí nhiều như vậy nguyên khí vô luận là người nào đều khó tại ngắn trong thời gian hấp thu lưu ly li giáp cũng không ngoài ý làm lưu ly li giáp lực lượng tập trung đến hấp thụ nguyên khí lúc nó bản thân phòng ngự lập tức hạ thấp điểm thấp nhất lúc này gặp lại hồ phong không thuộc về nguyên khí công kích xạ tức thuật không chút nào hóa tiêu tan đích phương pháp xử lý xạ tức thuật lực công kích có thể nói tuyệt luân lúc này tàn phế trạng thái lưu ly li giáp tự nhiên khó có thể ngăn cản chỉ ngay răng g i á một tiếng phòng ngự vô song lưu ly li giáp dĩ nhiên bệ thành vô số khối thần hoa tông nữ đệ tử con mắt nhất thời x ư n g s ố t rồi vạn đao nhất nghiệm hàng ngàn hàng vạn đạo đao khí tán l o ạ n tự nhiên hướng nữ tử kéo tới sợ đến nàng hoa r u n g thất s ắ c vội vàng điều động một thân nguyên lực phòng ngự vê đốt vê đốt vê đốt mi ẩn hủ ạ t à n dê cc cực kỳ rất dễ nhìn tiểu thuyết tính bằng đơn vị hàng nghìn đao khí đang đến gần cô gái thời điểm không ngừng xoay quanh ngưng tụ tại s a o cùng trọng điểm lại hoàn toàn ngưng tụ thành một cái thể trở thành một đạo giản dị nhưng vô cùng chân thật tựa như một thanh chân chính đao kiếm đây mới là vạn đao nhất nghiệm chân đế lên vạn đạo đao khí ngưng là một thể thành là đại biểu hồ phong ý chí suy nghĩ giờ này khắc này cái này suy nghĩ chỉ có một chữ sắc không có bất kỳ dữ liệu không có có bất kỳ cơ hội nào đao khí có thể một k í c h phá diệt trái tim phá hủy trong cơ thể ngũ tạ n g ụ c phủ đao khí từ nữ tử trong cơ thể xuyên ra thời điểm nhất niệm giải thể phục biến thành vạn đao vạn đao đao khi ở trong người lao ra đem nữ tử cả cá nhân đánh thành rồi m ả n h vỡ một chút hồng sắc toái tinh đều là nữ tử phá toái huyết đ ụ một cái tiều tích tích mỹ nhân cứ như vậy bị đánh đến hồn phi phá tán hồ phong trong lòng kiềm nén rốt cục giảm mất đi một tí thần hoa tông ta sớm muộn gì phải trở về thần hoa tông nữ đệ tử bỏ mình dẫu ở cô sơn lên gửi mệnh lệnh bài lập tức vỡ vụn rất nhanh đỉnh núi chuyển đến một âm thanh gầm thét sợ đến thừa ra đệ tử thần huân dun chết đi nữ đệ tử không là người khác chính là thưa kích hồ phong vũ tôn trưởng lão con gái đạt được vũ tôn phù hộ nàng từ nhỏ liền xuôi gió xuôi nước có một cường đại phụ thân người khác đều có thể để cho nàng b à phần đến không hết cương t r i ề u đưa tới rồi nàng tuy có vũ đế nhất trọng tu vi thế nhưng thực tế chiến đấu lực nghiêm trọng không xứng đôi Yêu nhân, nguyên bản lại vì bộ mặt một kích không thành lập khắc bông tha vũ tôn trưởng lão lại cũng c ố bất được còn lại hai nữ chết thảm khiến hắn đối nhau hồ phong hận ý để t h ă n g tới đỉnh điểm vô luận dùng cần gì phải thủ đoạn hắn đều muốn bắt giữ hồ phong tên này nữ đệ t ử thảm sau khi chết hồ phong lập tức cảm giác đầu váng mắt hoa suýt nữa từ không trung rơi xuống và đao nhất niệm là hắn trước mặt mạnh nhất công kích thủ đoạn uy lực đủ sánh ngang tụ lực đến đỉnh điểm về phái khí công nó không cần dài dòng tụ lực thế nhưng chiêu này sử dụng cần phải tiêu hao số lớn linh hồn lực lượng không phải vậy đâu có thể khống chế được rồi nhiều như vậy đao khí lực lượng bất luận cái gì sự tình đều là như vậy lấy được đồng thời cũng sẽ mất đi hồ phong đạt được rồi không cần tụ lực cường đại công kích đại giới đúng vậy sử dụng vô cùng tổn hao linh hồn lực lượng sử dụng qua độ nói hết sức dễ dàng rơi vào hôn mê bất tỉnh ngất trạng thái từ độn mây hạ xuống hồ phong nằm một viên dưới cây khô nghỉ ngơi chỉ chốc lát mới khôi phục đi một tí tinh thần không thể tiếp tục nghỉ ngơi rồi thần hoa tông truy binh không biết đạo thần mã thời điểm còn đặt phải phải đi nhanh lên hồ phong lập tức lợi dụng hóa thể sử dụng trướng nhãn pháp cho mình đổi lại một cái phó xa lạ dung mạo làm xong những thứ này hắn còn cảm thấy có chút không bảo hiểm hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến vừa rồi giết chết tên kia nữ đệ tử lúc này thần hoa tông hẳn là đã biết nàng tử vong nữ đệ tử có thể đủ đắc khởi lưu ly ngũ thả i y loại này đắt giá xa xỉ phẩm sợ rằng ra thế có chút không tầm thường nếu như thần hoa tông cao tầng tự mình xuất kích tình huống của hắn sẽ vô cùng không hay nghĩ tới chỗ này hồ phong đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một cái loại canh an toàn chạy chối chết phương pháp tuy nhiên con đường này có chút chậm hắn thôi động tâm cửa khô vinh yêu vương lưu cho hắn loại cây một đoàn lục sắp năng lượng xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn hồ phong thủ trưởng hướng địa hạ nhẹ nhằng nhấn một cái rất nhanh địa hạ xuất hiện một cái chân hồ phong không cần phải nghĩ ngợi liền nhảy vào đại đ ị a lần thứ hai khép kín thân ở dưới đất hồ phong không ngừng thôi động loại cây lực lượng triệu hoán thụ đẳng tại địa hạ chui ra một cái có thể dung người thông qua thông đạo cái này là năm đó khô vinh yêu vương dẫn hắn cướp sạch nhân hiệp các thời điểm sử dụng thủ đoạn nay kế thừa khô vinh yêu vương linh trùng hồ phong cũng có thể lợi dụng linh trùng sử xuất bực này dị thuật ngay hồ phong chui vào lòng đất không lâu sau thần hoa tông vũ tôn trưởng lao tấn lôi đình đuổi tới rồi hồ phong sau cùng nghỉ ngơi cây khô phụ cận khí tức ở chỗ này đoạn tuyệt rồi làm sao có thể thần hoa tông trưởng l ã o sắc mặt dữ tợn ái nữ chết thảm mang đến cho hắn đả kích không thể bảo là không lớn lúc này hắn ăn rồi hồ phong tâm đều có rồi a điên cùng thần hoa tông trưởng l ã o s o n g trưởng l o ạ n vùng đem trọn mảnh nhỏ rừng rậm nổ thành rồi bột mịn mặc dù như vậy hắn vẫn là không có phát hiện hồ phong g i ấ u kín tung tích người không ở nơi này nhất định là dùng rồi dị thuật đào sinh rồi đáng trách a nô nữ vi phụ sớm muộn gì đều sẽ báo thù cho ngươi được nổi giận đùng đùng thần hoa tông trưởng l ã o cuối cùng vẫn bất đắc di rời khỏi nơi này cũng không có phát hiện hồ phong hướng đi của kỳ thực hắn quả có thể thông minh đi nữa một điểm chuyện kết quả khẳng định cũng không giống nhau rồi. Hồ h p o năm g động ngay chui điệu ra trăm bảy mươi sáu dạ la sơn thần hoa tông thế lực quá lớn không khỏi ngoại ý hồ phong tại địa hạ chọn chui hành một tháng sở dĩ chui đi giải như vậy thời gian đều một là hồ phong tính cách quá mức cẩn thận hai là hắn xuất phát từ tránh thoát cái này nà mỹ c ả giờ đầu suy nghĩ cái này đoạn t h ờ i gian không muốn tại ngoại hiện thân rồi để tránh khỏi lần thứ hai đưa tới thần hoa tông truy sát tại địa hạ một bên k h ô n g chế linh chủng lực lượng một bên chui đi đối nhau hồ phong mà nói vô luận là thân thể vẫn là tinh thần tiêu hao đều cực đại luôn luôn không biết hề mải vì vật gì hồ phong đều minh hiện cảm thấy đến rồi hề mải không lâu sau hồ phong đánh giá cùng với chính mình hẳn là chạy tới rồi an toàn phạm vi lập tức chậm rãi từ địa hạ chui ra từ dưới quay về mặt đất lúc hồ phong chính vượt qua một hồi mưa rào tầm tã. rất nhanh nước mưa ướt nhẹp rồi hồ phong quần áo thêm đi rồi hắn một thân bùn đất đem hắn biến thành chật vật đất sũng hồ phong lấy tay ở trên mặt lau một rồi đem khiến ánh mắt càng thêm rõ ràng nơi đây đi phía trước nhìn lại là một mảnh liên miên bất tuyệt sân mạch phía sau là vô tận xanh lá mạ bình nguyên cánh đồng bát ngát chủ ruộng lúa mạch vẫn là bích lục sắc gió thổi qua vô tận sóng lúa c h ậ t tròn như là đại hải c u ầ n c u ộ n nổi lên sóng xanh biếp bao la h ù n g vị phi thường hồ phong ánh mắt tiếp tục hướng phía trước nhìn lại thiên lý thần nhãn mở ra ánh mắt không ngừng ở phía xa quần sơn không gian bồi hồi qua một phía trước tuy nhiên đều là sơn mạch nhưng nhưng thật ra là hai cái bất đồng sơn mạch quản trụ ở chỗ này phối hợp nơi đây thực vật sinh trưởng đặc điểm hồ phong có thể lớn gan suy đoán nơi đây đã là vân châu tây bắc biên cảnh nơi đây chính là cực tây sơn mạch cùng tận bắc sơn mạch chỗ giao tiếp còn có một cái truyền lưu rất rộng tên lượng giới sơn cái gọi là lương giới chẳng những chỉ đây là tây cùng bắc lương giới còn nón t â y nhân cùng yêu lương giới bởi vì tây bắc biên giới một đầu khác chính là hoang trời cổ l â m vô cùng yêu thú và yêu tập ở thời đại định cư tràn trọc hơn một tháng vận mạng giới sự sai sự hồ phong tới nơi này cái tràn ngập truyền kỳ địa phương nơi này là toàn bộ vân châu nhất loạn địa phương cũng là cả cá nhân tộc nhất hỗn loạn địa phương lưỡng giới sơn còn nhiều mà n h â n tộc phân tranh cùng yêu nhân phân tranh ở chỗ này vân châu đều đại thế lực đều bông tha rồi đối với nơi này không chế tùy ý mỗi cái tiểu thế lực tự do phát triển nơi này là toàn bộ vân châu nhất không trật tự địa phương chân chính không người quản lý địa giới một tháng không có tận lực tìm đường trực tiếp đến nơi này đây là trời xanh ý chỉ sao hồ phong không khỏi tự hỏi cũng được ta sẽ biết cái này l ư ợ n g giới sơn hồ phong l ạ loi một mình phi hướng viễn sử sơn sơn nhãn thần chung quanh tạo động mượn khối này khu vực hoàn toàn thu vào lấy mắt tại cái này phiến khu khu vực phi hành rồi không đến nửa cái cách giờ hồ phong liền phát hiện rồi sơn gian lận núp lớn đại tiểu tiểu thượng t r ă m cái thế lực giữa lúc hắn chuẩn bị lại cặn kẽ điều tra thời điểm hồ phong liếc mắt thoáng nhìn phụ cận dạ mạ nạ cả xuất hiện tranh đấu hai nhóm thế lực đang ở sống mái với nhau mới đến hồ phong đối nhau tình huống nơi này không có chút nào lý giải cho nên muốn lấy đi lên xem một chút rốt cuộc chuyện gì xảy ra một phương tất cả đều là hát y dìa đại hán trên đầu tre hát sắc khăn đội đầu nhân số đại khái ở trên trăm tà hữu bên kia nhân số liền thiếu rất nhiều chỉ hơn mười người trong đó ở giữa bị nghiêm mật bảo vệ là một vị mỹ lệ phụ nhân trong lòng còn ôm một cái khóc n h ỉ non không chỉ hài nhi người khác ăn mặc cũ nát khải giáp không ngừng chống đỡ hắc ý nhân công kích những thứ này tàn giáp chiến sĩ nhân số tuy ít chiến đấu lực lại mạnh hơn không ít bằng không cũng không có thể ngăn cản lâu như vậy tiểu nước tử chỉ cần ngươi từ rồi ta ra đại vương ngươi những thứ này hộ vệ cũng không cần chết rồi tội gì không phải muốn tử thủ đến một khắc cuối cùng đây lẽ nào ngươi thật sự cho rằng sẽ có người tới cứu ngươi giữa sân đầu đen khăn thủ lĩnh cười dâm nói đạo hắn vóc người khôi ngô giữ lại thật dài trong dâu tu vi hẹn tại vũ hoàng tứ trọng lúc này hắn chính cười ở một đầu độc nhãn chiến lang trên thân chỉ huy thủ hạ tiến hành chiến đấu ngươi mơ tưởng mỹ phụ nhân tức g i ậ n đến gương mặt b à o bừng tiếp tục nói ta nói rồi ta là lãnh diện đại vương ơi. Các người các ngươi dám ra tay với ta lãnh diện đại vương nhất định sẽ báo thù cho ta được lãnh diện đại vương cái khăn đen t h ủ lĩnh chẳng đáng cười đừng không nói rõ ràng ngươi nói thật hay giả coi như là thực sự thì thế nào lãnh diện đại vương lãnh địa rời nhà của ta hát phong đại vương đầy đủ lên ngàn dặm hắn sẽ vì một cá nhân tình tới tìm ta ra đại vương phiền phức sao tiểu nước tử ngươi còn nghe bản đại gia từ rồi ta ra đại vương đi không có khả năng ta và l ã n h diện đại vương đã c o rồi con nối dõi làm sao có thể hủy thân người khác các ngươi mau mau thối lui ta sẽ làm làm cái gì chưa từng phát sinh tái chiến tiếp sẽ không rồi chỗ chống vãn hồi rồi h ừ thiểu nước môn thật đem mình làm bảo bối rồi nay t i ê n lão một dạng cần phải đoạt rồi ngươi cái khăn đen đầu lĩnh nộ quát một tiếng nhảy vào chiến trường một cặp đũa mua ra t ầ n g t ầ n g do xoáy đem tới gần bên người tàn giáp võ sĩ đánh cho thất linh bắt lạc song phương thực lực cách q u á xa tàn giáp chiến sĩ tuy nhiên dục hết phân chiến vẫn như cũ cải biến không rồi thất bại diệt vong kết cục rất nhanh từng cái mạng người thẳng trong v ũ máu c ò n s ố nhân g ngươi quả nhiên n rất lực lượng h đáng tiếc cái này hải tử quá vướng bận rồi đại vương sẽ không thích ngươi một cái nữ nhân nuôi cái hải tử quá khó khăn rồi lão tử giúp ngươi dễ đi không không được nữ tử tuyệt vọng ai cầu đạo đại hán đối nhau nữ tử âm thanh mắt biết hai ngơ trực tiếp mạnh mẽ gạt nữ tử trong lòng h ả i nhi lưỡi búa to một lần hành động sẽ chém chết cái này vô tội sinh mệnh lúc này ở chỗ tối quan sát hồ phong rốt cục nhịn không được rồi c h ậ t lách người vào ra hồ phong là lần đầu tiên tới lượng giới sơn hôm nay xem như là chính thức thấy được rồi lượng giới sơn hỗn loạn cái này nữ tử cùng cái khăn đen đầu lâu phân thuộc lưỡng cái thế lực đầu lĩnh giữa lẫn nhau sát phạt không có chính tả phân đúng sai hồ phong cũng không muốn đi nhúng tay những thứ này ân đoán hắn mong muốn chỉ là hiểu rõ hơn lượng giới sơn tình huống tuy nhiên vô luận song phương là đen là trắng hai tử lúc nào cũng vô tội một cái chưa lớn lên sinh mệnh liền có vô hạn khả năng quả theo đuổi một cái chính tà chưa định hài t ử chết thảm hồ phong mình tâm lý tổng hội băn khoăn hồ phong toàn lực bạo phát thân pháp mau lẹ không gì sánh được trong chớp mắt sẽ đến rồi cái khăn đen thống l ĩ n h trước người khi hắn c ắ t thuộc hạ t r o n g con mắt kinh ngạc tay không tiếp được rồi đại hán lưỡi búa, người người búa to lập tức vùng ra hồ phong cất tiêm điểm nhẹ lui rời rồi hắn phạm vi công kích huynh đại hà tất vọng động như vậy hồ phong vừa cười vừa nói tiểu tử ngươi là người phương nào ý muốn vì sao đại hán lớn tiếng quắc hỏi nếu như người bên ngoài hắn trực tiếp không nói hai lời liền người chém giết rồi thế nhưng hồ phong bất đ ộ n g tay không tiếp được hắn lơi bố to cái này phần thực lực xác thực làm người ta giật mình hh ắ c ắ c tại hạ sơn giã thôn phu hồ phong ngoài ý muốn tập được hai tay bản lĩnh muốn đầu nhập vào cái này lưỡng giới sơn chư vị đại vương chỉ là bản thân mới đến không biết nên đầu hướng nhà ai hồ phong mỉm cười giải thích đại hán vừa nghe con mắt bánh xe nhất chuyển vội và nói g n muốn nhập bọn đương nhiên muốn chọn thực lực cường đại nhà của ta hắc phong đại vương đúng vậy lựa chọn tốt nhất tiểu tử ta xem ngươi có hai thanh một dạng khí lực nếu có thể hảo hảo luyện luyện nhất định là một thành viên manh tướng. thật vậy chăng đó thật đúng là quá tốt rồi không nghĩ tới chư vị đại ca như thế nhiệt tình vậy thì làm phiền các ngươi cho ta dẫn tiến rồi ta muốn gia nhập hát phong đại vương g i ớ i trướng ha h a đây là ngươi làm tốt nhất quyết định đại hán k h o á t k h o á t tay chúng tiểu nhân trở về núi túi đầu nhìn một chút bên cạnh thuộc hạ ôm hải nhi hắn lại mọc lên rồi s xa ý c h ấ m đã hồ phong thấy hắn s á t tâm không giảm không thể làm gì khác hơn là mở miệng ngăn cản tiểu tử n ổ cọ phải n ổ t ậ n gốc ngươi đi ra hôn không biết ngay cả điểm ấy đạo lý cũng không biết đi đại hán hử lạnh nói đối nhau vu hồ phong ngăn cản sớm có không vui trước khi nhịn xuống chỉ là muốn thay từ i a đại vương nhận lấy một thành viên tiềm lực vô hạn manh tướng nay hồ phong nhiều lần ngăn cản hắn sớm đã không nhịn được rồi đại ca chẳng thảo trừ căn đạo lý ta đương nhiên hiểu không chỉ những thứ này ta còn biết rất nhiều có ý đồ đâu ồ nói nghe một chút cái này hài nhi quá nhỏ cái gì đồ vật đều không nhớ được có thể đem hắn n u ô i nâng lớn lên sau đó nói cho hắn biết cựu nhân đúng vậy lãnh diện đại vương khiến vốn nên là phụ tử hai người lẫn nhau tranh đấu có phải hay không rất có ý tứ đại hắn vừa nghe nhãn tình sáng lên dựng thẳng lên mẫu chỉ đạo tiểu tử ngươi quả nhiên có điểm môn đạo có còn hay không khác bị h ộ i vô sỉ phụ nhân nghe đến mấy cái này tức g i ậ n đến sắc mặt hòa hồng đương nhiên không như vậy làm cũng có thể hải tử quá nhỏ đem người nào nhận thức thành phụ mẫu đều có thể cái này hải tử phụ thân là lãnh diện đại vương lời nói hắn thể chất tất nhiên không yếu thêm chút bồi dưỡng sau này nhất định là một phương cao thủ người như vậy thay nhà mình làm cái gì không phải đều có thể sao đương nhiên điều kiện tiên quyết là muốn hắn cho là mình là chư vị hải tử không sai ta làm sao không nghĩ tới lãnh diện đại vương hải tử khẳng định đã từ bất yếu lao tử coi hắn là bản thân nhi từ nuôi lớn hắn nhất định sẽ đối với ta nói gì ngay nấy khiến hắn g i ế t h a i thì g i ế t đại h ắ n cười ha ha một tiếng từ đó tắt rồi diệt s á t đứa bé sơ sinh tâm tư hắn từ t h ủ hạ trong tay tiếp nhận ta lót x ú c lên vừa nhìn nhất thời nhăn lại lông mày tại sao là cái không đem hồ phong thần sắc khẽ biến vội vàng nói bổ sung nữ hài rất tốt xem nàng mẫu thân tử sắc hai tử tương lai sớm m u ộ n là cái hồng nhan h o a thủy loại này mỹ nhân so với cao thủ còn hữu dụng hơn có thể đổi lại giá trị không thể đếm hết được đại hán nhất thời cười lên ha hả xoay người vỗ vô hồ phong vai huynh đệ ngươi cái miệng này thật đúng là thần rồi tuy nhiên ngươi nói thật đúng là có lý một cái hồng nhan họa thủy có thể đổi quá nhiều chỗ tốt rồi dưỡng dục mười tám năm đổi bực này chỗ tốt cái này so với mua bán giá trị quá giá trị rồi các ngươi những thứ này ác nhân đều nên xuống địa ngục nghe được hồ phong liên tiếp ý tưởng ỗ mai mị phụ nhân phổi đều sắp tức giận tật rồi xem đến đại hán hoàn toàn bông giết chết đứa bé sơ sinh ý tưởng hồ phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm khoe mắt của hắn lơ đãng liếc về hài từ mẫu thân vị t i ê sinh đẹp phụ nhân thấy nàng chính nhất khuôn mặt hận ý đất nhìn tròng trọc ù n g với chính mình hồ phong nhất thời mọc lên một cổ hờn rỗi r ồ i một cái ngu xuẩn phụ nhân bản thân hào tâm cứu của nàng hải tử lại vẫn đem mình làm ác nhân rồi đều nói nữ nhân nhan giá trị cùng đã quy thành ngược lại hồ phong cảm thấy cái này quy luật tại nàng trên thân là không có sai rồi phụ nhân tuy nhiên cựu thị hồ phong coi hắn là thành một cái dụng tâm á c độc cá nhân nhưng nhìn đến hải tử tạm thời an toàn không lừa bịp nàng cũng thở dài một hơi không giống lúc đầu vậy ra sức phản kháng cướp bóc đến mỹ phụ cướp được giá trị vô lượng hải nhi cái khăn đen đầu lĩnh tâm tình rất tốt lúc này mang theo hồ phong cùng những người khác trở về đỉnh núi nhóm này cái khăn đen đại hán thế lực đều tại vũ tông trở lên treo lơ lửng giữa trời phi hành phía dưới Cả tuy nhiên đỉnh núi tên vẫn bị hắn đổi làm dạ lang sơn dạ lang sơn chỉ là bình thường tiểu sơn không có gì kỳ dị phong cảnh địa mạo hát phong đại vương xảo huyệt liền tại sơn trong b ụ n g một chỗ cự đại bên trong sân động toàn bộ dạ lang sơn hơn một nghìn người đều ở nơi đâu hồ phong đi tới dạ mạ nạ ca động p h ụ thời điểm một đám đại hán chính trong động uống say không còn biết gì b u ồ n chứng kiến này phân tán ghi lại hồ phong nội tâm nhịn không được một mạch lắc đầu thật không biết cái này dạ lang sơn là thế nào sinh tồn đến bây giờ cũng không lâu lắm cái khăn đen đầu lĩnh mang theo hồ phong đi tới trong động phòng khách chính bọn họ kính như thần linh hát phong đại vương là ở chỗ này hát phong đại vương bản thân cũng không có hắn danh hào như vậy vi phong hắn ngũ nấm lùn tài ba phi tiểu hồ tử tướng mạo xấu xí bắc ham nếu không phải còn có một người vũ hoàng tột cùng thực lực quả thực không đúng tí nào cái khăn đen đầu lâu đệ nhất thời gian hướng hát phong đại vương tiến cử hồ phong đáng tiếc là hát phong đại vương hai mắt đều bị cái khăn đen đầu lĩnh sau lưng mỹ phụ nhân ôm lấy rồi căn bản nhìn cũng không nhìn hồ phong l ư ớ c mắt hồ phong nội tâm cờ ư i nhạt này nhân vật quả thực chính là một phế phẩm không nghĩ tới dĩ nhiên có thể ở cái này lượng giới sơn ngoại vi tác vi tác phúc đại vương đại vương cái khăn đen đầu lĩnh thấy hát phong đại vương không có chú ý nghe lại nhẹ giọng hỏi rồi hai câu cái này vài tiếng hỏi cuối cùng cũng đem hát phong đại vương gọi tỉnh táo lại người nói cái、gì? có tân nhân. đúng vậy đại vương vị này hồ phong tiểu huynh đệ đúng vậy mộ danh đầu nhập vào nhân tài chớ nhìn hắn tuổi trẻ suy nghĩ cùng công phu cũng không yếu đây cái khăn đen đầu l ĩ n h tán dương mình tới ai biết hát phong đại vương tính tình đa nghi n g vừa nghe hồ phong làm mình đến đây đầu nhập vào nhất thời cảm thấy có b ấ y hắn sờ lên cầm lên tiểu hồ tử nghiêng nhãn quan sát rồi hồ phong c h ỉ chốc lát đột nhiên hỏi ngươi là thật tâm gia nhập ta dạ lan g sơn đúng đại vương ta một mảnh hết sức chân thành mà đến liền là rồi có thể ở đại vương giới trướng toàn được nhậu nhẹ tán ngon hồ phong chắp tay nói rằng được ngươi đã có thật tình ta cũng không có thể bị khuất rồi ngươi bất quá ta dạ lang sơn quy củ rất đạo là rồi nghiệm chứng ngươi thật tình ta muốn ngươi ở đây tam quan động khuất thân quả ngươi có thể kiên trì ta liền cho phép ngươi chính thức bái nhập dạ lang sơn như thế nào đây hát phong đại vương nói cương thuyết hoàn cái khăn đen đầu lĩnh lúc này sắc mặt biến đổi đột ngột nhìn vẻ mặt kiên định hát phong đại vương hắn muốn nói lại thôi nhăn nhó rồi nửa ngày cuối cùng vẫn cũng không nói gì lối ra đại vương yên tâm ta nhất định sẽ hoàn mỹ hoàn thành khảo nghiệm hồ phong kích động nói ra chương năm trăm bảy mươi bảy hưng thịnh phế vô thưởng hồ phong bốn tưởng rằng tam quang động là cái điều kiện gian khổ địa phương chờ hắn đến rồi địa phương mới biết mình suy nghĩ sai lợi hại đây là một cái ưu ám tiểu hình sân động lối vào có một cánh thuần cương cửa sắt dưới cửa sắt phương giữ lại một cái miệng chén lớn nhỏ động hai gã dạ lang sơn võ sĩ mang theo đẹ nặng hồ phong tới chỗ này vào cửa hồ phong mới phát hiện cái này căn bản chính là một nhà giam căn bản sẽ không có bất kỳ khảo nghiệm nào có hắc phong đại vương nói s o n g tốt như vậy Thiết trong một t phía môn quan lên phía sau, bên trong động một vùng sau, theo ánh sáng khởi n g u ồ n hồ phong phát hiện rồi ba bó sáng ngời quan g mang cái này ba đạo quan g mang đều là từ sơn động một đầu k h á c bắn ra rồi nơi đó tưởng bị nhân lực tạc ra ba cái động cho nên mới phải có cái này ba đạo ánh sáng yêu ớt đây cũng là tam quang động danh sương căn nguyên cái này hát phong đại vương thật là một phế phẩm không có thức nhân chi rõ ràng chỉ một bụng âm nhu quỷ kế cùng đoán lung tung nghi ta xem cái này dạ lang sơn sớm muộn phải s o n g ba sợi quan g tuyến soi sáng làm cho này ưu ám sơn động mang đến duy nhất c ủ a m ì n h hồ phong ngồi xếp bằng ở cái này trong sơn động tâm dần dần tính hạn thừa dịp cái này đoạn thời gian hắn nghị ký tốt tu luyện một chút đỉnh luân đã mở hắn đã có thể tiến quân càng cao tầng thứ võ đạo cảnh giới rồi hồ phong duy nhất phóng xuất thập cụ hóa thể phân bố tại chính mình m ộ n phía trong đó chín bộ trợ giúp bản thể hấp thu thiên địa nguyên khí mặt khác một cụ hóa thể tại hắn giới sự khống chế đi qua trên cửa sắt miệng chén lỗ nhỏ chui ra ngoài tại ngoại phụ trách cảnh giới để ngừa hồ phong tu luyện bị đột nhiên cắt đứt mang đến ảnh hưởng không tốt nơi đây mặc dù là lưỡng giới sơn ngoại vi thế nhưng không chừng cũng chút hung hiểm sở dĩ hồ phong hấp thu nguyên khí tốc độ có chút kiểm nén để ngừa tạo thành quá lớn động tính đưa tới một ít nguy cơ c ự cụ hóa thể cùng bản thể cùng nhau hấp thu nguyên khí. hồ phong tu luyện tốc độ so với người khác không biết nhanh hơn bao nhiêu lần hắn cảm thấy coi như là cựu phẩm linh căn vũ giả g ã khó có thể cùng mình tu luyện tốc độ sánh ngang đỉnh l u â n dần dần bị nguyên khí tràn ngập đỉnh đầu truyền đến trận trận mát mẻ cảm giác hồ phong cảm giác trên đỉnh đầu tựa hồ đã thông rồi một cái thông đạo một cái quán thông thiên địa môn hộ tuy nhiên đây chỉ là một chủng cảm thấy hơn nữa trong cảm giác môn hộ vẫn là khép lại vẫn chưa mở ra hồ phong dùng tham dự nguyên khí đi va chạm trong ý niệm môn hộ kết quả lại là không hề phản ứng e rằng đánh mở cửa nhà lúc chính là ta thành tựu vũ hoàng lúc hồ phong này nghĩ đến lúc này đây tu luyện duy trì liên tục rồi mấy ngày trong lúc không có bất kỳ người nào xuất hiện ở tam quang động phụ cận ngay cả cửa thủ vệ cũng không có hết thẻ đều an t ĩ n h kỳ cục ngay hồ phong chuẩn bị bản thân mở ra tam quang động ra đi điều tra thời điểm tại ngoại giỏ xét hóa thể phát hiện rồi tình huống đặc biệt một đạo nhân ảnh từ vách núi một bên kia đã đi tới cách gần đó rồi hồ phong mới thấy rõ người tới thân phận hắn chính thức cái kia tiến cử hắn cái khăn đen thống lĩnh lúc này trong ngực của hắn còn ôm cái kia bạch bạch nội n ộ mẹ gái cái khăn đen thống lĩnh đi tới trước cửa sắt nhìn chung quanh xác nhận không ái hậu quỷ lén lút ma mở cửa phòng cái khăn đen thống lĩnh vào động vừa nhìn hồ phong chính trận lớn con mắt nhìn hắn hắn thở dài một tiếng nói huynh đệ ngươi chịu khổ rồi ha h a không sao cả hồ phong cười n h ạ t nói huynh đệ ngươi khí lượng thực là không t ồ i ta thật không nghĩ tới đại vương sẽ đem ngươi nhốt ở chỗ này cái này là ta thất sách đại ca tự mình đến nhìn ta tiểu đệ thực sự là rất cảm động ai miễn bàn rồi mấy ngày gần đây sự tình phồn đa ta cũng là vừa mới rút ra thời gian tới thăm ngươi đại ca cố tình rồi tiểu đệ ở đây trả qua được quen bị ra mấy ngày mà thôi không phải là cái gì đại sự chờ đại vương n g h ị thông s u ố t rồi tự nhiên sẽ trọng dụng ta hồ phong tự tin nói ra đến bây giờ còn không có hướng ngươi giới thiệu qua bản thân đại ca họ lỗ tên chi sán gì cũng đừng nói rồi huynh đệ bản lĩnh ta rõ ràng tương lai nhất định là một phương hào kiệt đại vương sớm dạ hội suy nghĩ ra chỉ hy vọng huynh đệ có thể b u n g lòng tinh thần không nên ghi hận lỗ trí tàn thật đúng là đủ náo tàn hồ phong trong lòng yên lặng nghĩ đến đương nhiên lời này là tuyệt đối không thể nói ra được lỗ chi sán người này tuy nhiên bắc thịt phát đạt đầu ó c đơn giản thế nhưng có một chút năng lực ngược lại không tệ đúng vậy sẽ nói ngược lại nói hắn nói chuyện cỡ nào có kỹ xảo hắn là cái loại này điển hình mở ra nói hạp tử tiểu đ ỉ n h không xuống chủ mặc kệ là đúng hay sai đều có thể nói lên nửa đêm không uống một hớp nước đều liên tục không ngừng đối mặt cái này trường hợp hồ phong chỉ có thể không ngừng phụ họa thỉnh thoảng gật đầu nói phải kỳ thực qua không được bao lâu liền quên rồi hắn mới từ là nói cái gì lỗ chi sán tuy nhiên người không thông minh thế nhưng có thể hôn đến thống lĩnh vị trí cũng là có chút tiểu nao g ầ n hồ phong phía trước biểu hiện hiện tại hắn thấy hồ phong người này không chỉ có bản lĩnh còn có nao tử là một có thể thành đại sự người nhất mấu chốt là hồ phong còn rất tuổi trẻ hắn thấy chỉ cần cùng hồ phong làm quan hệ tốt tương lai nhất định sẽ lẫn vào không sai hai người phen này nói chuyện chính là lớn nửa ngày thật tình không biết lúc này ngoại giới phát sinh rồi lớn giường nào biến hóa giờ này khắc này dạ lang sơn lên máu chạy thành sông một đám xa lạ làm ý vị khách s ô n g lên dạ lang sơn gặp người liền liền giết căn bản không có hai lời dạ lang sơn thủ lĩnh hát phong đại vương trong v ộ i vàng trong động p h ủ chạy tới chuẩn bị tự mình đối phó đám này làm ý vị khách nhưng không ngờ đối phó trận danh o có khác cao nhân hát phong đại vương không đến nửa khắc đồng hồ liền thua trận muốn muốn chạy trốn lại bị người từ sau đuổi theo một kiếm chém rụng đầu, đầu. tại cái này phương viên mấy trăm dặm lẫn vào thủy gió nổi xanh dạ lang sơn nói không có sẽ không rồi nhanh làm cho người khác phản ứng không kịp lỗ chi sán cùng hồ phong cho tới đêm khuya lúc này mới đứng dậy c á o tử hắn chân trước mới vừa rời đi hồ phong sẽ đến trước cửa sắt nhẹ nhàng lắp một cái bóp nát rồi đóng cửa đi nhanh từ đ ó b ắ n ra mới vừa đi ra tam quan động còn chưa đi hơn nửa dặm đường hồ phong đã nghe đến một cổ mùi máu tanh n ồ n g đậm giữa lúc hắn chuẩn bị đi vào giò xét huyết tinh ngọn một lúc mới vừa rời đi lỗ chi sán vội vội vàng vàng chạy rồi trở về liết thấy hồ phong lỗ chi sán thần sắc l ẩ n ra lập tức phản ứng qua đây hắn cũng minh b ạ c h phổ thông đóng c ử là giam không được hồ phong huynh đệ đại sự không tốt rồi lỗ chi sán hét lớn rốt cuộc xảy ra điều gì sự tình hồ phong vội vàng hỏi chết rồi đều chết rồi cái gì đi chúng ta đi nhìn hồ phong lấy làm kinh hãi vội vàng cùng lỗ chi sán cùng nhau hướng dạ lang sơn phòng khách chính chạy đi một lát sau tại to lớn trong đập phủ hồ phong cùng lỗ chi sán cùng nhau mắt thấy rồi dạ lang sơn cảnh tượng thê thảm tùy ý có thể thấy được thi thể tán loạn trưng bày huyết thủy lưu rồi một chỗ Toàn bộ p hồ ò n chính đều bị nhuộm thành g khách đều bị phong sờ ắ c Tại t sờ dưới đất vết máu nói rằng ngay hổ phong hai người khiếp sợ ở trước mắt thảm tướng lúc trong góc chuyển đến hơi yếu âm thanh người nào lỗ chi sán cảnh giác kêu lên lỗ thống lĩnh người có thể đến rồi là ta a ta là tiểu thái một cái cả người nhuộm đầy bẩn huyết nhân ảnh từ trong góc phòng chui ra lỗ chi sán ngưng thần chăm chú nhìn rồi hồi lâu mới xác nhận người này đúng là dạ lang sơn nhân viên tiểu thái rốt cuộc phát sinh chuyện gì làm sao sẽ biến thành giá dạng lỗ chi sán gấp gáp hỏi ai lỗ thống lĩnh ngươi có thể đâm rồi thiên đại lâu t ử a diệt rồi dạ lang sơn nhân viên chính là lãnh diện đại vương hắn mang theo tinh nhuệ cấp dưới một đường rết phòng khách chính trăm c h i u chi bên trong liền rết rồi hắc phong đại vương cái gì dĩ nhiên là lãnh diện đại vương lỗ chi sán người đổ mồ hối lạnh vậy hắn mục đích tới nơi này là Có có c lúc này sợ rằng lãnh diện đại vương đã hướng tiềm sơn cả rồi lỗ chi sáng nghe nói như thế âm thầm may mắn bản thân vận khí tốt may mả khi trở về trực tiếp đi gặp hồ phong đi rồi nói cách khác hắn xác định vững chắc sẽ bị lãnh diện đại vương tháo thành tắm thối chết tiệt bàn nương không nghĩ tới kiếp rồi nàng chọc đến phiền phái nhiều như vậy sớm biết rằng liền bất động nàng rồi lỗ chi sán tức giận nói ra m u ộ n rồi hiện tại nói cái gì đều vô dụng rồi b a nương đang cùng lãnh diện đại vương tìm kiếm khắp nơi lỗ thống lĩnh nguyên nhi tiểu thái thở d à i nói rằng chết tiệt cái này hải tử cũng là phiền phức t r ù n g điệp nghĩ đến hải tử còn tại hắn trên thân lỗ chi sán đột nhiên sát ý tăng vọt muốn muốn diệt sát hải nhi xong việc ngu xuẩn hồ phong không chút khách khí địa đ ổ mắng ngươi nuôi hảo hải tử cố gắng không có việc gì ngươi nếu sát rồi cô gái này anh mười cái mệnh cũng không đủ ngươi chết hồ phong chửi mắng một trận nhất thời khiến lỗ chi sán tỉnh dậy đúng vậy ta nếu hảo, hảo nuôi cái này hải tử e rằng lãnh diện đại vương tìm được ta cũng sẽ thủ hạ lưu tình nếu như sát rồi hải tử vậy hắn thật muốn truy ta đến chân trời góc biển rồi đa tạ hồ huynh đệ nhắc nhở lỗ chi sán trịnh trọng hướng về phía hồ phong bái một cái đi rồi quan hệ của chúng ta hay là c h ờ đến một bộ này rồi hát phong đại vương chết rồi lãnh diện đại vương rất có thể còn có thể tìm tới các ngươi chuẩn bị làm như thế nào hồ phong tuân hỏi vừa nhắc tới cái này tiểu thái hỏa lỗ chi sán đều là sầu mi khổ k i ể m đại vương chưa từng rồi còn có thể làm sao khắc đầu người khác chứ sao tiểu thái nói rằng như vậy không được lãnh diện đại vương đối với ta có cửu á n chỉ sợ ta khác đầu nhà hắn cũng không có người dám thu nhưng thật ra rất có thể đem ta trói rồi đưa cho lãnh diện đại vương lỗ chi sán khó có được thông minh một hồi liền vội vàng l ắ p đầu phủ định đề nghị này vậy cũng làm sao bây giờ tiểu thái hai tay mở ra vẻ mặt vô tội đối nhau rồi hồ huynh đệ ngươi cực kỳ có điểm quan trọng dọn không ngươi tới chỉ điểm chúng ta nên làm sao bây giờ lỗ chi sán nghĩ đến rồi hồ phong thông minh lập tức tuần hỏi hồ phong cười cười ý nghĩ của ta cùng các ngươi khả năng bất đồng ta nghĩ nếu thượng thiên hát phong đại vương chết vậy nói rõ cái này dạ lang sơn không nên về hắn quản g là thời điểm đổi lại cái chủ nhân rồi dạ lang sơn tuy nhiên bị g i ế t rồi lớn bán nhân mã nhưng là thế nào nói cũng nên có không ít còn sót lại đúng hay không tựa như lô đại ca trước khi như vậy dẫn đội đi ra ngoài khẳng định có đi đem những n à y người tìm trở về trọng tân tuyển cử mới đại vương không là được rồi chuyện này không có rồi hát phong đại vương còn có ai có thể phù hộ chúng ta tiểu thái nhức đầu hỏi ha, ha h a hát phong đại vương quả thật là có bản lĩnh như thế nào lại bị người đơn giản chém giết giang sơn đời nào cũng có tài nhân ra làm sao ngươi biết bây giờ dạ lang sơn không có so với h ắ c phong đại vương mạnh hơn võ giả hồ phong phản bác được nói cho cùng lỗ chi sán thở dài nói hồ huynh đệ nói đúng vậy không g i ố n g v ớ i k h á c ta không dám nói liền hồ huynh đệ bản lĩnh chỉ sợ cũng không ở h ắ c phong đại vương phía dưới hồ huynh đệ tuổi trẻ tài cao muốn thực lực có thực lực muốn suy nghĩ có suy nghĩ ta xem không cho hồ huynh đệ làm đại vương mang theo chúng ta một lần nữa kiêu ngạo hạ h lỗ đại ca quá khen rồi mặc kệ ai làm đại vương ngươi đều muốn tạm lánh phong ba chỉ cần ngươi không hiện ra tại dạ lang sơn lánh diện đại vương ứng mất sẽ trở lại tìm dạ lang sơn phiến phức hắn như vậy cường giả hẳn là còn trướng mắt khối này tiểu địa phương ừ hồ huynh đệ nói có lý ta cảm thấy được nên chiếu hồ huynh đệ nói đi làm hồ phong xây dựng rồi mỹ hảo lan đồ lỗ chi sán ngốc n g h ế c tán thành tiểu thái nghe rồi một hồi cũng hiểu được cả người nhiệt huyết nếu là có thể một lần nữa kiêu ngạo hắn khả năng cũng sẽ trở thành nguyên lão cấp nhân vật nghĩ đến những thứ này hắn liền cảm xúc dâng trào lưỡng vị đại nhân nói không sai dạ lang sơn là nên một lần nữa tỉnh lại đổi lại một cái anh minh lãnh đạo ta xem hồ huynh đệ đúng là nhân trung chi long tuy nhiên có thể hay không làm đại vương còn phải xem những phe khác ý kiến hồ phong gật đầu nói hắn lúc này đã có dồi dạ lang sơn nửa cái chủ nhân khi thế một bên lỗ chi sán càng xem hồ phong càng thấy được hắn thâm bất khả chắc hồ phong có ý nhập chủ dạ lang sơn tình hình lỗ chi sán cũng nhìn ra rồi bất quá hắn đối với lần này cũng không có ý kiến gì ngược lại vô cùng chống đỡ người sang tại tự biết mình lỗ chi sán đầu là ngu một chút thế nhưng hắn biết mình không thích hợp làm đứng đầu chỉ cần có thể cùng đứng đầu làm quan hệ tốt là được rồi nhiều năm trà trộn lưỡng dưới sơn lỗ chi s á n không có khả năng ngay cả điểm ấy đạo lý cũng đều không hiểu tiểu thái đi rồi lỗ chi s á n cũng tìm rồi cái ẩn n ú t sơn động núp vào hắn biết mình bây giờ tình thế có bao nhiêu nguy hiểm tự nhiên không dám mã gan bàn tay hổ phong bản thân một cá nhân thì ở chỗ này không ngừng p h ó n g hỏa hắn tự nhiên là không có công phu thu trôn những thứ này thi thể vận t h ở i cực viêm liệt diễm một đoá, đoá tia lửa thổi qua mặt đất thi thể không ngừng hóa thành bụi từ sơn động phòng khách chính vẫn thanh lý đến ngoài đ ộ n thẳng đến trước sơn môn hồ phong mới phát hiện hát phong đại vương đánh mất đầu lâu lúc này nó chính xác tại sơn trước cửa đại kỳ trên cửa cờ hồ phong xem chỉ chốc lát quyết định cuối cùng lưu lại cái này đầu lâu không thanh lý rồi hắn đầu tiên muốn phản hồi hồi nhân viên xác định hát phong đại vương chết thứ nhì cũng muốn dùng cái này khỏa đầu lâu đến cảnh giới những người khác làm việc nhất định phải chú ý đúng mực so với lần này sự kiện kỳ thực nguyên nhân chính đúng vậy lỗ i chi sáng cường đoạt dân nữ việc này khả năng trước hắn cũng đã làm không ít bất quá lần này là chọc tới không thể trêu người rồi hồ phong tin tưởng máu rầm r ầ đầu người cảnh kỳ hiệu quả nếu so với khẩu khẩu thuyết giáo muốn tốt hơn rất nhiều. nhóm đầu tiên ra ngoài nhân viên tại ngày thứ hai buổi trưa liền gấp trở về rồi trở về núi vừa liếc mắt liền thấy hát phong đại vương đầu lâu treo tại sơn trước cửa mặc dù trong lòng bọn họ đối nhau hát phong đại vương rất có phê bình k í n á o lúc này cũng chỉ có đầy bụng bi thương bởi vì hát phong đại vương chết đại biểu là dạ lang sơn suy sụp t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi tám dạ lang đại hội dạ lang sơn a không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có hôm nay lại thực sự nhất tịch bị tiêu diệt rồi kéo đ ô n g gòn tiểu thuyết võng mỹ ẩn hủ ạ tàn dê cc đổi mới nhanh website logo nhẹ nhàng khoác khoái quảng cao thiếu vô đạn xong thích nhất loại này ép sai rồi nhất định phải khen ngợi dạ lang sơn trở về nhân viên thủ lĩnh lôi c h ấ n nhìn treo tại sơn trước cửa hát phong đại vương đầu lâu khuôn mặt hiện lên một tia bì hay người này mặt chu sa hồng xích h u y ế t c h i ề u cao k i ể u xích cầm trong tay một thanh hậu bối hai tay đại khả n đ a g nhìn qua rất có uy nghiêm thống lĩnh chúng ta còn có cơ hội tiểu thái không phải đã nói rồi sao l ô thống l ĩ n h cùng những người khác có ý một lần nữa xây lập tân dạ lang sơn lôi c h ấ n tiếp thân thị vệ bành phục mở miệng quên n hy vọng hắn thống lĩnh có thể một lần nữa tỉnh lại đi ừ một đám ô hợp chi chúng thôi rồi đặc biệt lỗ chi sán nếu không có hắn hành sự không khỏi đ cũng sẽ không có hôm nay chi、kiếp. Có không nay hẳn sẽ hôm kiếp. tại, dạ lôi a nữa n sơn như lần thành lập cũng sẽ bị lánh diện đại vương Muốn g sẽ coi đại phá hủy. một lập bị đ n sơn g t á khởi, chấn ũ n g k ô n n g h t đ ị h không phải phải ở lại chỗ những nhau. chấn Lôi này cùng những người này cùng lại ở ở đây cùng nhau. Lôi chấn sắc mặt giận dữ đạo thống lĩnh nghe tiểu thái nói dạ lang sơn có một thần bí hồ tiên sinh ra hắn tựa hồ rất có năng lực lần này triệu tập chúng ta cũng là chủ ý của hắn chúng ta không ngại nhìn cái này hồ tiên sinh ra rốt cuộc đánh cái gì bản tính hơn nữa ừ hồ tiên sinh ra ta làm sao chưa từng nghe qua lôi chấn sắc mặt lộ ra một tia h ầ n g h đúng vậy mấy ngày trước đây lỗ thống lĩnh hướng đại vương tiến cử thanh niên chẳng biết tại sao đại vương tựa hồ có hơi không định gặp hắn còn đem hắn nuốt tại tam quan động vành phục giải thích một cái t ủ nhân hà năng thành sự hai bên trái phải có người trâm trọng nói c h ờ một chút lôi chấn đột nhiên khoát tay chặn lại cắt đứt chúng người âm thanh đầu hắn vừa nhấc nhãn thần lộ ra suy tư đại vương lòng nghi ngờ nặng nhất cái này hồ tiên sinh ra có thể bị đại vương nghi kỵ thậm chí cố kỵ nói không chừng thật có chút bản lãnh đi chúng ta đi lên núi nhìn nhìn cái này hồ tiên sinh ra rốt cuộc là phương nào thần thánh Ôm cái này, loại tâm cái cũng loại này tư k hai ô lôi n chấn một người, còn g phải chỉ chạy lại là lục l tục một về dạ n sơn n g g ư ờ c ũ ngày đều ôm loại n suy đều nghĩ. Nhân tiềm thức đều có nhớ bạn thức tiềm ôm tình cảm, quả thực còn có cũ ấ phía t ì n sau dạng lang sơn tứ tán nhân viên đã cơ bản tề tiệu tại đã một lần nữa thu thập sạch sẽ động phủ phòng khách chính giữa hồ phong cùng cái này còn lại hơn hai trăm n g ư ờ i tụ t r u n g một chỗ phòng khách chính bốn phía có thật nhiều cầu thang đá thật đắng lúc trước d ạ lang sơn mở hội chúc mừng bãi tiệu tiệc rượu dùng cái bản nay b à tụ những thứ này bàn đá cầu thang đá bên trên bảy chút lâm thời tìm được rau quả bày đặt dạ mạ nạ cạ là số không nhiều dấu rượu hơn hai trăm người ở nơi này chút bàn đá ghế đá trước vây ngồi xuống khối lớn uống rượu n g o ạ miếng thì lớn đây là dạ lang sơn truyền thống mỗi đại sự tập thể tham dự trước phải mở thượng tiểu tiệc rượu vô luận là cái gì đại sự đều trước ăn uống no đủ hơn nữa sau một hồi lâu rượu đếm rõ số lượng tuần tham dự hội nghị nhân viên dần dần không kềm chế được bắt đầu có người đàm l u ậ n khởi lần này dạ lang sơn biến cố đến tuy nhiên sự tình đã phát sinh dạ lang sơn cũng coi như bị tiêu diệt những thứ này kỳ thực đều không có gì đáng nói rồi rất ít mấy người nói rồi rất ít mấy lời đây là ngày coi như là lật đi qua rồi lúc này nguyên tuần sơn thống lĩnh lôi trấn đứng dậy hướng về phía một bên kia hồ phong nhìn lại hắn bưng ly rượu lên rung rồi vài cái ý bảo một phen hồ phong thấy như vậy một màn lập tức bưng ly rượu lên đứng lên lôi trấn gật đầu ngưỡng tiên tướng rượu trong ly uống một hơi cạn sạch hồ phong cũng sau đó đội kịp một hơi nuốt xuống liệt cựu người đúng vậy hồ phong tiểu lượng không sai tuy nhiên n g ư ỡ i như thế tuổi trẻ dựa vào cái gì có thể làm cái này dạ làng sơn chủ nhân lôi trấn vừa thấy hồ phong trẻ tuổi diện mạo lộ ra nghiêm trọng hoài nghi trong sảnh tạm âm thanh ngưng dần rất nhiều người đều ngẩng đầu lên hướng hai người nhìn lại muốn biết dạ lang sơn tương lai sẽ tại tối nay cần gì phải phát triển ta chưa nói ta nhất định phải làm dạ lang sơn chủ nhân hồ phong nói rằng dạ lang sơn hẳn là một lần nữa c h ọ n chủ còn như ai có thể đảm nhiệm được cái này cái vị trí còn muốn mọi người đến bình định mọi người bình định ha h a tự cổ cường dạ vi tôn thực lực người mạnh nhất tự nhiên nên dạ lang sơn tri vương điểm ấy còn có nghi vấn sao còn cần mọi người bình định một vị khác dạ lang sơn thống lĩnh nguyên hạ nghi ngờ nói vị này nguyên hạ thống linh thực lực hẹn tại vũ hoàng trọng vẫn còn lôi chân trên hán c h i ề u cao t á m thức có thửa người hình cường tráng mặt cổ đồng xương gò má cao thẳng tướng mạo cương nghị trên c ằ m còn giữ một vòng lạc má h ồ tử một phát âm thanh l à c ó thể c h ấ n nhiếp nhân tâm ban đầu dạ lang sơn có năm vị thống lĩnh thực lực đều ở vũ hoàng t ầ n g thứ trong đó thực lực mạnh nhất làm sổ vệ núi thống lĩnh nguyên hạ lấy đội tuần tra núi thống lĩnh lôi c h ấ n bọn họ đều có hộ vệ toàn bộ dạ lang sơn chức trách là chiến lược mạnh nhất đội ngũ còn như dạ săn thống lĩnh lỗ chi sán địa vị nếu so với bọn họ yếu hơn không ít thực lực cũng là đồng dạng lúc đầu lãnh diện đại vương đồ sắt lúc vệ núi thống lĩnh nguyên hạ còn tại lòng đất động hắn vì vậy tránh thoát một kiếp mà tuần sơn thống lĩnh lôi chấn lúc đó tại biên giới tuần tra vì vậy tránh được rồi lánh diện đại vương đội ngũ trừ cái này hai vị thống lĩnh cùng lỗ chi sán bên ngoài còn lại hai vị thống lĩnh cùng đội ngũ của bọn họ đều toàn quân bị diệt rồi nguyên mùa hè nghi vấn mọi người không nhịn được gật đầu tán thành đừng nói dạ lan sơn toàn bộ lượng giới sơn thậm chí toàn bộ đại lục đều sống ở cường giả vi tôn trong hoàn cảnh bọn họ đã sớm thói quen rồi bị cường giả thống trị không có nghị qua còn lại phương thức nghe được nguyên mùa hè nói hồ phong lập tức cười lên ha hạ hắn hành động này nhất thời dứt lấy một đám ánh mắt phẫn nộ không buồn cười sao. Thực lực vi tôn. vạn nhất người nọ là cái ngu ngốc đây vạn nhất hắn là một người giống hắc phong đại vương một dạng phế phẩm đây người như vậy cũng có thể xưng vương sao quả các người đều là nghĩ như vậy còn dạ lang sơn sẽ bị diệt hồ phong chẳng đáng cười nói người dám đối nhau trước đại vương bất kính người tính cái gì đồ vật cũng dám n ả y phỉ bán trước đại vương đối mặt mọi người không phải chê hồ phong không những không giận mà còn cười phế phẩm đúng vậy phế phẩm không có một thân thực lực không biết ngự hạ không biết đối nhân xử thế không nhìn được hiền giả không phân biệt trung gian người như vậy không phải phế phẩm còn là cái gì hắn nếu thật là có bản lĩnh cũng sẽ không đem dạ lang sơn chơi xong người sẽ hồ ngôn l o ạ n ngữ lúc này mặc dù còn có người không phục hồ phong lời nói thế nhưng phản đối âm thanh đã nhỏ đi rất nhiều bọn họ cũng không phải đần độn rất nhiều người đều từng đối nhau hát phong đại vương bất mãn thế nhưng bên ngoài bọn họ đều phải biến hiện ra đối nhau hát phong đại vương tôn k í n h lúc này hồ phong cở trách hát phong đại vương không phải bọn họ thì nhân cơ hội xuống đ à i không hề là hát phong đại vương nói còn có một chút đều hát phong đại vương thành kiến rất sâu người lúc này thậm chí bắt đầu phụ h ọ hồ phong chính là lời nói tiếp tục cở trách hát phong đại vương không phải tốt rồi đều tính yên t lôi c h ấ n thấy tràng diện có chút hỗn loạn lập tức lên tiếng cắt đứt rồi mọi người nghị luận hồ tiên sinh ra ngươi nếu muốn muốn mọi người một lần nữa tụ tập nói ngay bây giờ ra suy nghĩ của ngươi đi mọi người nhất thời đưa ánh mắt chuyển tới rồi hồ phong trên thân muốn nhìn một chút cái này của vọng người rốt cuộc có cái gì rồi không đồng dạng như vậy ý tưởng hồ phong đón ánh mắt mọi người ngạo nghệ nói ra có thể thống linh toàn cục giả tự nhiên nên văn võ kim toàn trí d ụ n g song toàn nói nói thật dễ nghe ngươi nghĩ thế nào chọn tràng trung lập khắc có con tin hỏi tới đơn giản có hứng thú lãnh đạo mọi người võ giả đứng ra nói ra ý nghị của chính mình sau đó tiếp thu thực lực khảo nghiệm hai người đều có thể biểu hiện ưu tú mới xứng coi nơi này chân chính chủ nhân vậy ý của ngươi là người người đều có thể tham dự rồi hả có người hỏi tự giác có bản sự này tự nhiên có thể tham dự tuy nhiên nếu là không có bản lĩnh ném rồi người có thể không trách được người khác hồ phong cười nói được lao tử tới trước một vị ngũ đại tam thô trung niên người đàn ông hô to một tiếng đi tới tràng trung gian ta muốn là làm đại vương nhất định sẽ tăng mạnh mỗi cái đội ngũ lượng công việc khiến bọn họ kiếp người đoạt đồ vật hồ phong nghe rồi lời này chẳng đáng cười lạnh một tiếng liền không để ý tới nữa giữa sân mọi người đối với cái này ánh mắt t i ệ n cận ngu nhựa gọi liên tục lôi bệnh chốc đầu, trấn ngư n cùng nguyên hạ liếc mắt nhìn nhau hai người bọn họ người đều biết mình là nhất có hy vọng nhân tuyển lúc này bọn họ không ra người khác cũng không dám trở ra đều xấu rồi lôi c h ấ n nhìn chung quanh một vòng chậm rãi đi tới tràng trung gian ta nếu thành vương nhất định phải trọng chỉnh dạ lan sơn mọi người phân công môn thủ công đều công lập thưởng nay trộm gian dùng mánh lưới người nhất định phải không đúng lúc làm cho cả dạ lang sơn rực rỡ hẳn lên được nói cho cùng đều công luận thưởng đỗ tuyệt dở thủ đoạn người làm biếng lôi chấn vừa mở miệng mọi người nhất tề trầm trồ khen ngợi nguyên hạ nhìn thấy cái này tình thế cũng không nhịn được đứng ra dạ lang sơn tệ nạn nhiều lắm ta nếu xưng vương muốn đem dạ lang sơn trong trong ngoài ngoài một lần nữa cải tạo một phen cơ quan bảy dập thậm chí trận pháp xếp hàng đều phải một lần nữa tu sửa còn nữa dạ lang sơn muốn muốn tráng đại quang dựa vào chúng ta những người này là không đủ còn muốn chiêu binh mãi mã còn có một chút đúng vậy dạ lang sơn đi rồi nhiều lắm bất nghĩa việc ta biết đạo đại gia đô có riêng mình nỗi khổ tâm thế nhưng cái này trùng sự tình làm nhiều rồi bằng lòng định bất là chuyện tốt lần này sự kiện e rằng đúng vậy trời cao trừng phạt sau đó chúng ta phải từ từ chuyển biến xem xem có thể hay không dùng còn lại phương thức khiến dạ lang sơn phát triển tiếp nguyên hạ thuyết so với lôi c h ấ n lại cặn kẽ rất nhiều rất nhiều người đều cảm thấy hắn nói rất hữu đạo lý do bất quá hắn nói thẳng dạ lang sơn cướp đường là bất nghĩa việc kiến nghị đổi dùng phương pháp loại này ngôn luận vẫn là thụ rồi không ít người mâu thuẫn bọn họ từ vào sơn chi lúc liền thói quen rồi can chút sự tình nay khiến bọn họ h o à lương quả thực so với giết hắn đi môn còn khó chịu hơn ngay lôi chấn cùng nguyên mùa hẹ tiếng hô giữ lẫn nhau không xuống thời điểm hồ phong cũng chậm rãi đi tới giữa sân xào tạp tiếng nghị luận nhất thời ngừng rất nhiều người đều muốn nghe một chút cái này thần bí hồ tiên sinh ra có thể có cái gì nhiều kiểu mới hồ phong nhìn mọi người ánh mắt mong đợi chào khởi tay phải chén rượu uống một hơi cạn sạch sau đó bắt đầu nói ra thần hoa l á o tổ thượng cổ k i ê u hùng chế muôn đời cơ nghiệp mà hắn bản thân tuy nhiên thảo mãng xuất thân đệ nhất minh hoàng thượng cổ cựu hoàng đệ nhất hoàng rõ ràng hoàng giới truyền thừa đến nay minh hoàng bản thân lại giống tuy nhiên khất nhi xuất hơn hồ phong vừa mở miệng lại liên tục liệt kê rồi hơn mười vị tuyệt thế cường giả những người này đều không ngoại lệ đều đối nhau hậu thế sản sinh cường đại ảnh hưởng mà bọn họ lúc ban đầu xuất thân đều hết sức h è n m ọ n tiểu tử người rốt cuộc muốn nói cái gì đúng vậy nói hồi lâu chả thế nào không vào vào chính đề có người không nhịn được tự nhiên cũng có người nghe được nhập thần an tĩnh nghe hồ tiên sinh ra nói hồ phong dừng một chút tiếp tục nói ra cường tông cự bá t r ả lẽ không cùng loại sao ta nếu là vua dạ lang sơn chắc chắn vĩnh c ử u trở sử sách thiên n i ê n bất đổi muôn đời bất diệt chăn đệm lâu như vậy thật đến rồi trình bày bản thân quan điểm thời điểm hồ phong cũng chỉ nói rồi như vậy giản đoàn một câu nhưng cứ như vậy giản đoàn một câu liền chấn nhiếp rồi phần lớn người ngay cả nguyên hạ cùng lôi chấn đều bị hồ phong khí phách c h ấ n chủ rồi sau một hồi lâu trong s ả n h truyền đến trận trận cười to tiểu tử đùa gì thế chỉ bằng ngươi có thể làm được cái gì chưa dứt sữa lời trẻ con tiểu nhi ngoại trừ rồi nói khoác cũng không còn bản lanh k h á c rồi đối mặt như vậy âm thanh hồ phong cũng lơ đ ệ n h hắn tiếp tục hỏi một câu còn có người đối nhau cái này cái vị trí cảm hứng thu sao lên chỉ nói vậy thôi mọi người cùng nhìn nhau đứng lên không quá nửa thưởng cũng không có người trở ra cạnh tranh dưới cái nhìn của bọn họ cái này cái vị trí chỉ, chỉ nguyên hạ cùng lôi t r â n có tư cách nguyên hạ thuyết đạo hồ tiên sinh ra ta bội phục ngươi khí phách thế nhưng nói người người đều có thể nói sự tình lại không phải người người cũng có thể làm tốt xem ra sau cùng nhân tuyển phải rơi vào ba người chúng ta trên thân rồi ta nghĩ chúng ta đều vô pháp thuyết phục đối phương rồi vậy thì động v õ đi người thắng làm vừa đây là nhất đơn giản đạo lý rồi lôi t r â n mở miệng nói hồ phong gật gật đầu nói vậy thì động thủ đi các ngươi là dạ lang sơn láo tiền m ố i rồi ta không chiếm các ngươi tiện n các ngươi a y tới cùng ta quyết đấu ta tới trước ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bao nhiêu c â n lượng lôi chấn nói rút lên hai tay đại khảm đao lấy ra n g ư ờ i b ì n h khí đi hồ phong cười cười ngươi còn không có tư cách lôi chấn nét mặt giận dữ đại đao vung lên xuống hồ phong bên trái bước nhẹ nhàng người tử liễu diệp tùy phong đ ô n g đưa tự nhiên địa chuyển một cái quay vòng võ đạo quyết đấu càng đến chỗ cao thâm càng là cạnh tranh phân nhiều dây dư thừa động tác không thể làm nguyên nhân là một cái sặc sỡ động tác khả năng sẽ để cho mình rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục nhưng mà hồ phong dĩ nhiên tùy ý như vậy xoay người rời bước quả thực tựa như không có chiến đấu kinh nghiệm thanh nhân, nhân. nguyên hạ thấy như vậy một màn nhịn không được lắc đầu hắn thấy hồ phong dù sao tuổi trẻ s ử suất loại này chiêu thức tình hữu khả nguyên tuy nhiên cuộc tỷ thí này thắng bại ở trong lòng hắn đã rõ r à n g rồi đúng lúc này hồ phong xoay người sau đó thuận thế tay trái nghiêng chép được lôi chấn cổ tay bắt lại lôi chấn trôi đao đẩy xé ra ném đi tam thức nhất thể lôi chấn tâm thần đại c h ấ n cũng không địch hồ phong lực chỉ thấy lôi chấn đại đao trợt rời khỏi tay ầm một tiếng đập t ầm ầm trên mặt đất thạch bàn tiến lên lôi chấn muốn tay không phản kích lúc một con có lực thủ trào đã chế trụ rồi h ắ n cổ hậu cái gì lôi chấn thua Toàn trường ngoài ý muốn. tại o ngoài à n trường muốn. t ý trong mắt mọi người hồ phong rõ ràng động tác cuốn hút rõ ràng dư thừa động tác làm sao có thể tại nhỏ bé chút nào trong lúc đó thắng rồi cái này kinh nghiệm phong phú dạ lang sơn thống linh đây điểm này ngay cả nguyên hạ cũng nghĩ không thông thua rồi ta dĩ nhiên thua rồi lôi chấn đầu đầy mồ hôi lạnh liên tưởng đến mới vừa mới đối chiến tình hình hắn nhất thời đầy bụng t ứ c giận hồ phong xoay người khoanh tay vừa vận đụng tới rồi mình kẽ hở để cho mình phản ứng không kịp điểm này hắn càng nghĩ càng không phục ký vừa khớp vừa rồi nhất định là vừa khớp chúng ta làm lại lần nữa lôi chấn hô lần nói hồ phong cười ha ha chậm rãi nói ra lôi đình thất s á t đao lôi đình vai chạm sát nhất c á t đây là tập tốc độ cùng lực lượng cùng nhất thể võ học nhưng mà ngươi chỉ tình tu rồi l ư ợ đạo tốc độ xa k é m xa đưa tới này môn cao thâm đao pháp có rồi quá nhiều kẽ hở ngươi nếu có thể đem công pháp trong lôi đình bảy bước luyện đến đệ tứ trọng ta liền không có khả năng khinh địch như vậy thắng ngươi rồi lôi c h ấ n vẻ mặt chấn động ngươi làm sao biết đạo ngã chỗ thiếu hụt ngươi làm sao biết đạo ngã lôi đình bảy bước hỏa hầu quá cạn không có gì là ta không biết ngươi nếu khiêm tốn tỉnh giáo ta có thể chuyển cho ngươi lôi đình bảy bước h a hầu quá c ạ lấy người mấy thập niên đao pháp kinh nghiệm mấy ngày không gian là được thoát tho hồ mỗ tử vô hư đạo lôi chấn sắc mặt lúc thì x a n h hoàng trước mặt mọi người hắn còn có chút không có ý tứ hắn đối nhau hồ phong không hiểu nhiều nghĩ đến hồ phong có thể là lừa dối bản thân nếu như hắn hạ thấp rồi tư thế còn miếng đạt được mình muốn cái này coi như ném đại nhân rồi hừ lôi mỗ tử có não tử này chiến c h i phía sau ta sẽ hiểu thông qua thiếu